Trước 116, ở nước Cộng hòa Ngân Hà Thiên hành giới, giải đấu liên các trường đại học vẫn luôn có rất đặc thù địa vị. Có lẽ tầng thứ này thi đấu không bằng chức nghiệp thi đấu vòng tròn kịch liệt, cũng không bằng chức nghiệp thi đấu vòng tròn dễ nhìn, không để cho người hoa cả mắt tuyên truyền cùng đóng gói, cũng không có khiến cho người ta điên cuồng sùng bái ngôi sao. Nhưng đã có một cái đối với thời đại này người đến nói vô cùng trọng yếu đồ đạc đó chính là hy vọng. Tất cả mọi người biết, bây giờ Ngân Hà văn minh, ở vũ trụ vạn tộc văn minh giữa, ở vào thế nào lạc hậu địa vị. Mọi người cũng đều hiểu, vô luận là khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự hay là những phương diện khác. Nước Cộng hòa Ngân Hà sức cạnh tranh có bao nhiêu suy nhược? Nếu như chỉ là trong hiện thực cạnh tranh, nhân loại hầu như chút nào không có cơ hội. Nói như vậy mặc dù có chút khiến cho người ta hủ rũ, nhưng là không hơn không kém mà tàn khốc tàn khốc hiện thực vậy mà. Bây giờ vũ trụ trật tự là thành lập ở thế giới thiên hành trên. Thiên nguyên tinh tộc quyết định quy tắc, không chỉ bảo vệ Ngân Hà nhân tộc loại này nhỏ yếu lạc hậu văn minh, hơn nữa làm cho này chút văn minh cung cấp một cái cùng tiên tiến văn minh bình đẳng cơ hội cạnh tranh. Thiên hành chính là hy vọng, là mỗi một cái Ngân Hà nhân tộc hy vọng. Mọi người mong mỏi có một ngày. Mảnh đất này có thể hiện lên càng kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cái quốc gia này có thể có được quốc gia cường đại hơn chiến đội, có thể dẫn theo cái chủng tộc này trong tương lai một ngày nào đó đứng lên, đuổi theo, đi khiến cho sinh hoạt thay đổi tốt, đi thắng được tôn trọng cùng quyền phát biểu. Bởi vậy, làm nước cộng hòa tình trạng kinh tế ngày càng ác lên lúc, loại nguyện vọng này liền mãnh liệt hơn. Mà loại tâm tính này chỗ trực tiếp đưa đến kết quả, chính là khiến cho giải đấu liên các trường đại học chiếm được vượt xa nó bản thân cấp bậc nên lấy được quan tâm. Cho tới bây giờ, rất nhiều người đều còn nhớ rõ mấy năm trước Lý Triết Ngang trời xuất thế lúc đưa tới biệt gầm không nói khoa trương chút nào, đương thời Lý chết gần như là trong một đêm liền trở thành toàn bộ nước Cộng hòa con cưng. Các lớn đỉnh cấp Hảo môn vì tranh đoạt hắn dùng hết thủ đoạn, đập ra bảng giá, hứa hẹn điều kiện một cái thi đấu một cái cao. Mà tin nóng truyền thông càng là dài dòng theo sát tung đưa tin, đem hắn từ nhỏ đến lớn thi đấu thành tích liên quan cá nhân kinh lịch đều toàn bộ đào móc đi ra đây chính là nhân loại trình chiến thiên hành 300 năm qua, cái thứ nhất có thể cùng những kia cường tộc sánh vai tuyển thủ, ra mọi người hiếu kỳ đối với mọi thứ từ hắn như mê như say mà truy phủ hơn nữa còn nhiệt độ có chút nữ minh tinh điện ảnh nữ ngôi sao ca nhạc công khai kỳ yêu có chút trận to mắt người bịa đặt hãm hại chửi gầm lên nào đó chứ danh chuyên gia mở miệng phán như đinh đóng cột nó đem trong tương lai 20 trong năm làm sao thống trị ngân hà thiên hành giới trong lúc nhất thời đề tài nhiệt độ thẳng tắp bay lên ở dài đến một năm trong thời gian đều cao cư đề tài đầu bảng bị mà bây giờ lý triết ngã xuống cố nhiên khiến cho người ta khổ sở nhưng cũng khiến cho lần này đại học giải đấu liên trường học lại chiếm được không ít ngoài định mức quan tâm mọi người ở ai động với lý chết đồng thời cũng không tự chủ được mong mỏi một vị mới siêu cấp thiên tài xuất hiện Tựa như mong mọi này gian nan mà màu xám cho cuộc sống một chút ánh sáng. Giải đấu liên trường học ngày càng tới gần, loại này quan tâm liền càng mãn liệt. Bởi vậy, trường đại cùng hán đại va chạm bị truyền thông hơi chút như vậy xào nấu một cái, nhất thời thành lực chú ý tiêu điểm. Mọi người ở trà dư tiểu hậu đều nghị luận âm ý, hiếu kỳ với hán đại thiết sơn cùng hoàng kỳ hiệu công khai phá hoang trường đại rồi, trường đại sẽ làm ra thế nào đáp lại? Nhưng mà khiến cho người ta không nghĩ tới chính là lần này nói chuyện vậy mà không phải tiền đích đa, mà là bùi tiên đối với vị này trường đại nhân khí siêu cao thủ tịch tinh đấu sĩ chỉ cần là chạy đại học này từng cấp hiểu do phóng viên, hầu như không có không biết điều này, làm cho các phóng viên cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết, loại này giao phong thông thường đều là huấn luyện viên ở giữa sự tình, chú ý một thân phận ngang nhau. Trường đại này là lại ra gì đó yêu tiêu thần, cư nhiên phái một cái đội viên đi ra. Hơn nữa, này đội viên vẫn là luôn luôn cho người ta ấn tượng tính cách hướng nội, trầm mặc ít nói bụi tiên. Thời khắc này câu lạc bộ đại môn trên bậc thang, này mặt không thay đổi lạnh lùng thiếu niên, đang vẻ mặt qua loa mà đứng ở trường thương đoạn pháo chu gian. Mà ở ngoại vi thì tụ tập không ít fan sủng hộ, thỉnh thoảng có thể nghe được một ít hương phấn kích động nữ fan bộc phát tiếng la. Bùi Tiên ta yêu ngươi, tiên tiên ta cấp cho người sinh hầu tử. Một trận la hét tầm mỹ huyên náo xôn xao giữa, các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Một vị phóng viên mở miệng hỏi: Xin hỏi, ngươi đối với hoàng kỳ hiểu huấn luyện viên Pháo Anh trường đại có ý kiến gì không? Không có gì cái nhìn. Bùi Tiên lời ít mà ý nhiều, miệng mọc ở trên người hắn, dùng để đánh giấm là hắn quyền lợi. Ta dựa vào, rất mắn. Các phóng viên đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh lặng ngắt như tờ ở hoàng kỳ hiệu cùng thiết sơn phóng xuất vậy lần nói rồi mọi người ở thầm kín thảo luận lúc kỳ thực đều cảm thấy trường đại lần này vô luận như thế nào đáp lại đều khó khăn miệng rơi vào hạ phong nói cho cùng dứt bỏ thiết sơn đừng nói hoàng kỳ hiểu thân phận địa vị là bảy ở nơi nào cùng nhân gia so với tiền đích đa chính là cái hạ người vô danh tự nhiên nói ra cũng liền xa không bằng người ta có phân lượng dưới tình huống như vậy hắn đáp lại cứng lại mềm nũng đều không thích hợp nói mềm một chút vậy thì không khí thế không tự tin một chữ xoắn mà nói cứng rắn một chút đó chính là không phấn khích tiêu gạo là chó điên đồ chó sủa, chẳng đáng một sợn. Thế nhưng cũng không nghĩ tới, Trương Đại đối với Hoàng Kỳ Hiểu đáp lại, dĩ nhiên là một cái đội viên phát ra, hơn nữa này đội viên còn chút nào không khách khí, câu nói đầu tiên liền trực tiếp một cái tát rút Hoàng Kỳ Hiểu trên mặt. Cái này căn bản là không theo như lẽ thường ra bài a có như thế rối dám sao. Bùi Tiên đồng học, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút, Hoàng huấn luyện viên ở thiên hành giới đức cao vọng trọng. Một vị cao gầy phóng viên cười lạnh nói, ngươi thân là hậu bối, nói như vậy, sợ rằng dậy già lên mặt cần nhiều như vậy tân trang gì. Bùi Tiên liếc này phóng viên liếc mắt cắt đứt hắn lời nói, cao gậy phóng viên còn dư lại nói, đều bị ngăn ở trong cổ họng. hắn mấp máy miệng, muốn nói cái gì, lại chợt phát hiện, đối mặt trước mắt này 18 tuổi thiếu niên, tựa hồ rất nhiều nói đều không thể nào nói lên. thân phận gì địa vị, gì đó tư lịch tư cách, nhân gia căn bản là không ăn ngươi một bộ này. bất quá, hắn vẫn dốc hết can đảm, cưỡng chế tranh cãi, kính lao tôn hiền là chúng ta ngân hà nhân tộc truyền thống, thân là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, đối mặt hoàng huấn luyện viên như vậy trưởng giả, ngươi chí ít cần phải bùi tiên lạnh lùng nói, ta mắng hắn giáp rồi sao? lời kia vừa thoát ra cao gậy phóng viên triệt để không có tiếng, cái khác phóng viên cũng không khỏi hướng hắn ném lấy xem thường mà ánh mắt trào phúng đương thời hoàng kỳ hiểu mắng trường đại rất rưởi, mọi người cũng đều là nghe được thanh thanh sở sở, cũng không thể nói người tuổi tác lớn có thể tùy tiện mắng chửi người, nhân gia nhỏ tuổi nên ăn cái này ngậm bù hòn đi, huống hồ nhân gia buổi tiên còn không có mắng chửi người, chỉ là nói móc người mà thôi. Bất quá không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chợt nghe buổi tiên không khách khí chút nào nói, rất rưởi, ta hiện tại mắng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người muốn đi rồi, nói xong không mắng chửi người đâu, tiểu tử này đước hành gì? Như vậy, đối với kế tiếp thi đấu, ngươi có ý kiến gì hay không? Trường đại đối với hán đại nắm chắc được bao nhiêu phần? Một vị phóng viên vội vàng đổi chủ đề, hỏi. Bùi Tiên Thần tình nhàn nhạt nói, này có cái gì có thể nói? Bọn hắn nhất định phải thua. Các phóng viên một chút liền nổ nổi, mà fan sủng hộ đám thì lớn tiếng hoan hô. Có nữ sinh đang cầm khuôn mặt, vẽ mặt si mê. Nhà của ta tiên tiên thật là khí phách. Trong đám người có phóng viên cao giọng nghi vấn nói, ngươi nói như vậy có thể hay không quá tự tin? Vạn nhất thua đâu? Đến lúc đó, ngươi không sợ các ngươi trường đại mặt mũi không đẹp sao? Chúng ta đánh thi đấu là vì thắng đi, bùi tiên dường như nhìn tên ngu ngốc một dạng nhìn này phóng viên, không phải là vì mặt mũi đi. Loại vật này, càng là không có người mới càng quan tâm. Thì như vị kia hoàng huấn luyện viên, hắn cười lạnh nói, không phải vậy, các ngươi cho là hắn vì cái gì lạch bà lạch bạch chạy đi hắn đại dính vào chuyện này? Được. Các phóng viên đều vì hoàng kỳ hiểu cảm thấy khuôn mặt đau. Thế nhưng, hoàng huấn luyện viên thành tích là rõ như ban ngày, cũng không chỉ là. Có phóng viên nói, lời như vậy là không biết xấu hổ đứng ở liên minh tinh tế hội nghị đại sảnh đi nói. Vẫn là không biết xấu hổ đứng ở anh hùng điện đi nói. Bùi Tiên không khách khí chút nào đối trở lại, lấy hiện tại ngân hà thiên hành giới trình độ, cũng có khuôn mặt nói thành tích, bày tư cách, còn có muốn hay không chút mặt. Vậy phóng biên không lên tiếng đích xác, ở ngân hà thiên hành giới như vậy xỉ nhục dưới trạng thái, không có bất kỳ người nào có tư cách nói thành tích, liền siêu cấp thi đấu vòng tròn nổi danh huấn luyện viên đều không được, đừng nói hoàng kỳ hiểu. Nếu như không vấn đề khác, ta phải đi về huấn luyện. Bùi Tiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, xoay người trước khi rời đi, rất qua loa mà đọc thuộc lòng người nào đó dạy một đoạn văn. Cuối cùng nói hai câu Ta có thể có chút trẻ tuổi khí thịnh, nói không quá im hay. Nhưng tương lai hiện thực thế nào giáo dục ta, đó là tương lai sự tình. Không nhọc có chút bậy tư cách người quan tâm. Bất quá ta phòng trường, hắn hơi chút tự trọng thân phận lời nói, vậy cũng sẽ không theo ta không chấp nhận. Nếu như hắn đến mức khó chịu, không ngại khiến cho đội viên của hắn hoặc đồ tử đồ tôn nhảy ra. Bất quá, đừng chọn quá xấu. Ở đây những người hái mộ nhất thời bỗng phát ra một trận cười thật to. Đúng, dáng dấp xấu không cho phép tới. Nhan giá trị tức chính nghĩa, dáng dấp xấu không quyền phát ngôn. Một mảnh làm ồn trong tiếng. Thẳng đến buổi tiên thân ảnh biến mất ở phòng huấn luyện sau đại môn, các phóng viên cũng chỉ là mục trường khẩu đốc. Ni Mã, "Này là ngay cả Hán đại đường trà đòn đều phong kín a, nói đến phân thượng này, thế nào quay về, ngươi khiến cho Hán đại thế nào quay về?" Hoàng Kỳ hiểu nếu như mở miệng cùng Bùi Tiên đấu nước bọn, đó chính là tự hạ thân phận, cùng một cái tiểu thí hại không chấp nhận. Mà một khi hắn trong lời nói hơi có chút giáo hấn đối phương đồ đạc, càng thừa nhận cậy giả lên mặt. Nếu như học trường đại như vậy, khiến cho đội viên hoặc nghiệp giới đồ tử đồ tôn đi ra nói, cái kia tự nhận là dáng dấp so với Bùi Tiên đẹp trai, dám ra đây gánh này kỳ đến lúc đó, hắn đi ra nói gì đó không trọng yếu, chỉ cần hắn dám đứng ra mở miệng. Vậy từ thứ hai lâu bắt đầu, đề tài liền khẳng định lệch đến ngươi không đuổi tiên đẹp trai mặt trên đi, không trải qua phen bạo lực người là không cách nào tưởng tượng cái loại này tư vị. Suy nghĩ một chút vậy phô thiên cái địa ngươi xấu, ngươi cũng ngay. Quả thực không có cách nào khác giảng đạo lý à? Một lúc lâu, một cái phóng viên khó khăn nuốt hấp nước miếng, hỏi, ai ra tổn hại chủ ý, đem bùi tiên loại này trẻ trâu phái ra? Hán đại đấu trường phòng huấn luyện, hoang kỳ hiểu cùng thiết sơn đứng ở lầu hai trên bình đài, nhìn đấu trường trong huấn luyện đội viên. Không tệ, Tôn Quý Kha gần nhất trạng thái tốt, các hạng số liệu tất cả lên, Thiết Sơn nhìn chằm chằm hệ thống màn hình số liệu, khen, bảo trì như vậy dưới trạng thái đi, năm nay chúng ta tiến top 4, hẳn phải là năm chắc. Có vào hay không top 4, ngược lại theo ta không có quan hệ gì, Hoàng Kỳ hiểu nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn nhìn các ngươi đem trường đại đạp đi mà thôi. Vậy khẳng định không thành vấn đề, Thiết Sơn cười nói, trước đây bọn hắn theo chúng ta đánh, liền đánh một trận thua một trận, hiện tại có ngài chăm sóc dạy bảo, bọn hắn liền càng không phải là đối thủ. Muốn đánh liền đánh đau nhức, Hoàng Kỳ hiểu nửa hít mắt đánh cho bọn hắn không có sức đánh trả mới được. Đừng nghiêng nghiêng ngả ngả, thắng được khó coi. Thiết Sơn đây coi như là nhận thức được vị này hoàng huấn luyện viên Trừng mắt tất báo. Ngay sau đó cười khăng nói, đó là đương nhiên. Đúng rồi. Hoàng Kỳ hiểu bưng chén cà phê, uống một ngụm. Hỏi, trường đại bên kia có động tĩnh gì không có? Tạm thời còn không có. Thiết Sơn nói, vậy tiền Đích Đa cũng thực sự là tìm đường chết, lại dám cùng chúng ta cãi nhau. Bất quá, ta phỏng trừng hắn cũng không nghĩ tới hoàng huấn luyện viên ngài cư nhiên ở chúng ta hán đại, không phải vậy lời nói. Cho hắn thêm 10 cái lá gan hắn cũng không dám giống như loạn như vậy náo pháo. Hiện tại ta phỏng trường hắn đã trận tròn mắt. Thiết Sơn nói xong, cho Hoàng Kỳ hiểu rót cà phê, hắn thân phận gì địa vị, sao có thể cùng Hoàng huấn luyện viên ngài đánh đồng? Hắn nghĩ phản kích, vậy cũng phải có bản lĩnh kia mới được. Hoàng Kỳ hiểu cười nói, kỳ thực người này chính là uống say, miệng kiếm. Bất quá ngược lại chính hợp ý ta. Thiết Sơn nở nụ cười. Hắn là trước nghiệp tinh đấu sĩ xuất thân, đến sau lại chuyển làm huấn luyện viên, bởi vậy, đối với loại này miệng trưởng không thể quen thuộc hơn nữa. Không nói khoa trương chút nào. Lúc trước miệng trượng hoàn toàn chính là thi đấu thể thao thi đấu không thể thiếu một bộ phận. Có đội viên cho nhau khiêu khích, có huấn luyện viên cách không khai chiến, cũng có câu lạc bộ cao tầng thậm chí lao bản sau màn cho nhau dọa dẫm. Phân tích nguyên nhân, trừ vốn có xung đột mâu thuẫn ở ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là bọn họ cần mắt đỏ đội viên, cần trước khí thế trên ngăn chặn đối phương, từ góc độ nào đó mà nói, này cùng đầu phố ẩu đả không có gì khác nhau. Thông thường cầu loại thi đấu thể thao khá tốt, phần lớn tiến hành chức nghiệp câu lạc bộ cũng không thích làm như vậy. Nhưng ở một ít tương đối máu tanh trường hợp, nhất là vô hạn chế cách đấu thậm chí dưới đất hắc quyền đấu lung loại này địa phương một ít con người làm ra làm tức giận đối thủ thậm chí không tiếc đem đối phương người nhà cũng kéo vào các loại ghê tẩm thô tục không ngừng mà ở phương diện này hoàng kỳ hiểu có thể nói cao giả mặc kệ có biết hay không cũng mặc kệ đối phương lễ phép không lễ phép vô tội có chút ít cô chỉ cần hắn cho rằng cần hắn sẽ không chút do dự làm tức giận đối phương lấy thu hoạch hắn mong muốn trạng thái lần này chính là như vậy nguyên bản tiền đa say rượu con lắc cũng không có dính đến hoàng kỳ hiểu mà khi hoàng kỳ hiểu nghe nói rồi chủ động gia nhập đáp lại Hắn không riêng công khai tuyên bố trường đại là rất rưỡi, một cái tát quất vào tiền ích đa trên mặt, thậm chí đã nghĩ xong phía sau đánh như thế nào, thế nào khiến cho trường đại bị chửi đến không ngóc đầu lên được, không thể không nói hiệu quả tốt. Trường đại nội bộ thế nào, Thiết Sơn không biết, hắn chỉ biết là hiện tại hắn đại chiến đội lòng dạ so với trước đây cao không ít, tôn quý kha trạng thái có thể đi ra, có phân nửa đều quy công cho này. Bất quá liền ở hai người chuyện trò vui vẻ uống cà phê lúc, đống nhiên trợ lý huấn luyện viên Hàn Chí cao vê về, về một phần báo chí sắc mặt khó coi mà đi đến. Thiết Ca, trường đại bên kia đáp lại. Hàn Chí Cao nói: "Ồ." Thiết Sơn nhìn một chút Hàn Chí Cao, những mày nói: "Tiền ích Đa nói cái gì?" "Không phải Tiền ích Đa, là Bùi Tiên." Hàn Chí Cao đem báo chí đưa cho Thiết Sơn. Bất quá, mới đưa tới thông thường, một bên Hoàng Kỳ Hiểu liền vươn tay ra, "Ta xem một chút." Báo chí tự nhiên tới Hoàng Kỳ Hiểu trong tay. Sau một lát, Hoàng Kỳ Hiểu nụ cười trên mặt đã cứng lại rồi, chán nổi gân sẽ ngảy. 3. Thật dày báo chí bị đập ở trên bàn trà. Cà phê văng khắp nơi. 4. Cạn bước, đây coi là hai chương hợp nhất. Chương 117 Thế giới trước sau như một mà huyên náo nháo ở Mỹ, mà Hạ Bắc cuộc sống lại trôi qua bình tĩnh mà an bình đi học, vẽ hình, huấn luyện, tham dự chiến đội kỹ chiến thuật thảo luận. Sau đó chính là tiến vào thiên hành phạm giới tu luyện. Vì ứng đối sắp đi đến vậy trận từ Bắc Thần quốc tỉnh ra phát khởi hạn lúc chốn giết, quý đại sư đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào đối với Hạ Bắc truyền thụ giữa, đối với hắn đốc xúc càng là không có nửa điểm thả lòng. Mà Hạ Bắc cũng thấy trận này đánh cuộc trực tiếp quan hệ đến chính hắn một hóa thân vận mệnh, bởi vậy khổ nữa mệt mỏi nữa đều cắn răng kiên trì tiến vào nhân cảnh rồi, hóa thân đã phá vỡ vách ngăn. Tạo thành hoàn chỉnh chu thiên nguyên lực, không chỉ thân thể cường độ để thăng gấp trăm lần, hơn nữa có thể tự do hấp thu thiên địa linh lực, tầm bổ khí huyết cường thể gián phách, bởi vậy, đoán thể là đã không cần. Hạ Bác hiện tại tu luyện là Thiên Diễn Quyết cùng Đại giác thần công. Nếu như dựa theo lẽ thường lời nói, Hạ Bác cũng không thể hiện tại liền tu luyện này hai loại thượng cổ thần công. Mà là cần phải tiến hành theo chất lượng, trước từ một ít cơ bản phổ thông công pháp bắt đầu tu luyện, đợi cho cảnh giới đề thăng, nguyên lực tiểu thành, lúc này trở lại tu luyện này hai môn thần công, liền có thể làm ít công to. bất quá bởi vì hạ bắc cũng không phải là trường hà môn đệ tử, bởi vậy quý đại sư không cách nào truyền thụ hắn trường hà môn công pháp, mà vừa vặn hạ bắc tiếp thụ qua linh binh đóa thể, thân thể đã cùng đại giác thương dung hợp, hơn nữa hắn còn có tiến vào hội thần cảnh thiên phú, bởi vậy quý đại sư suy nghĩ một lúc lâu, quyết định khiến cho hắn trực tiếp tu luyện này hai môn công pháp đại diễn quyết là nội, để thăng cảnh giới cùng nguyên lực đại giác thần công là ngoại, nó xuất từ đại diễn quyết, nhưng quá nặng với chém giết các đấu, là võ kỹ thương pháp, không biết là hóa thân thiên phú siêu tuyệt, hay là bởi vì trong cơ thể có đại giác quốc sư cùng đại ngọc nguyên xoáy lưu lại lực lượng. Hạ bác ngay từ đầu tu luyện này hai môn thần công liền tiến cảnh thần tốc, ngắn ngủi một tuần thời gian, hắn cũng đã đem này hai môn thần công tu luyện đến nhập môn cảnh giới điều này làm cho quý đại sư cùng các bá đều mừng rỡ không thôi. Mà trừ ở phàm giới tu luyện ở ngoài, Hạ bác mỗi ngày càng nhiều thời gian đều tốn hao ở tại trong thánh điện, hắn đã bắt đầu học tập một ít cơ bản sinh hoạt kỹ năng, đem chủ công phương hướng đặt ở luyện khí mặt trên. Vì vậy, thánh điện cấp thấp luyện khí người mới trong đội ngũ lại thêm một cái bận rộn thân ảnh. Mà trừ cái đó ra, Hạ bác sinh hoạt còn có một cái rất lớn cải biến đó chính là Yên Chi thỉnh thoảng sẽ gặp tới Trường Đại tìm hắn. rất nhiều năm rồi, quay đầu lại cái kia lửa nóng ngày mùa hè, không ít Trường Đại thầy trò đều còn nhớ rõ cái kia phòng huấn luyện bên ngoài, mặt mày như đại lại vóc người nóng bỏng mô tô cô gái. Tiên Chi tới Trường Đại lúc không mặc Long Hổ Phong trì y phục, cũng không vẽ vậy ẩn giấu dung mạo khủng bố trang điểm dày cuộn, liền mô tô cũng thay đổi một chiếc không có Long Hổ Phong Chỉ tiêu chí. nàng cũng không trước đó cho Hạ Bắc gọi điện thoại, cũng cũng không tiến phòng huấn luyện quấy rối hắn. nàng sẽ chọn một không có ánh mặt trời bóng cây, liền an tĩnh chờ ở nơi đó. có đôi khi nhìn một chút sách, vui buồn một chút điện thoại di động có đôi khi liền chống cằm xem trên đất con kiến. Ngay từ đầu, ai cũng không biết cô gái này là ai, đang chờ người nào. Nhưng phong cảnh duyên dáng khuôn viên trường tán cây đường nhỏ bên, cô gái cùng nàng mô tô có một loại cổ điển quyến rũ cùng hiện đại nóng bỏng cường liệt thị giác đối chiếu, rồi lại dung hợp được thiên ý vô phùng, khiến cho người ta hoa mắt thần mê đôi này, trường đại một nhóm huyết khí khô nóng ra xúc mà nói, thực sự quá có sức dụ rỗ. Lần đầu tiên tới còn không có gì, lần thứ hai, lần thứ ba, đi ngang qua các nam sinh tựa như phát hiện bảo tàng thông thường. Một truyện 10 10 truyền 100 rất nhiều người lượn quanh hơn nửa cái vườn trưởng cũng muốn từ nơi này đi ngang qua một chút. liền vì chuyên đến xem này có thể để cho đồng bạn nước miếng tung bay nói khoác làm sao say đắm cô gái. tự nhiên có không ít người to gan nỗ lực tiến lên đến gần. có khích lệ mô tô xinh đẹp, có làm bộ hỏi đường, có nhìn lén tên sách sau đó chạy như bay đến thư viện mượn một quyển cùng tên sách làm bộ trùng hợp, có thảo luận văn học bà hòa khoác lác. mà mỗi đến lúc này, tiên chi sẽ nghiêng đầu lặng lặng nhìn bọn hắn. vì vậy vô số tự xưng là tình thánh cao thủ gia hỏa sẽ ở đó hai trong suốt sáng sủa. Rồi lại sâu kín con ngươi nhìn soi mói thua trận. Thằng đến Hạ Bắc xuất hiện, tiên Chi khỏe miệng mới sẽ tự nhiên mà vẩy lên, lộ ra một tia không thêm che giấu vui sướng. Tiên Chi luôn là có các loại các dạng lý do. Anh ta muốn tìm ngươi uống rượu. Buổi tối đông Hồ Sơn trên phòng xe, chúng ta cùng đi xem. Ta nghĩ độ xe, ngươi giúp ta giàn đều ra chủ ý. Trong sân hoa giấy nở, ta từ nơi này đi ngang qua vì vậy, Hạ Bắc quay về túc xá thời gian so với trước đây bất đi nhiều, thường thường sẽ cùng yên Chi cùng nhau quay về khu 11 ở dưới tình huống như thế, Hạ Bắc cùng Thạch Long cùng với Mèo rừng Tiểu Phong một nhóm Long Hổ Phong Chỉ thành viên cũng biến thành càng thêm quen thuộc. Rất nhiều huynh đệ thấy hắn đều sẽ kêu một tiếng bắc ca. Cuộc sống như thế, đối với trước một đoạn thời gian thiếu chút nữa bị buộc vào tuyệt cảnh hạ bắc mà nói, đã phi thường thích thú. Bất quá, chuyện đời chúng quy sẽ không luôn theo ý người. Thì như gặp gỡ một cái mặt đen huấn luyện viên chính. Tử vong là tham. Này là Thiên An báo chiều ở thứ ba bản liên quan tới giải Thiên Hành Liên Trường học trong báo cáo. Vị Trường Đại lên tiêu để Hoàng Kỳ hiểu một lời thành sớm. Cuộc chiến trường hắn sợ sinh non. Này là Thiên An Thị một nhà khách hạng cân thiên hành chuyên nghiệp báo chí chiến đấu giả báo tin nóng tiêu đề, hai cái dấu chấm than còn dùng màu đỏ. Tử vong, sinh non. Những chữ này mắt sau lưng trực tiếp chỉ hướng sự thực, chính là trường đại rút được một chi chết tiệt là tham cực cực xấu. Giải đấu liên trường học Thiên Nam tinh khu thi đấu 32 cường chiến dựa theo rút thăm tổng cộng chia làm vì 8 cái tổ. Từng tổ bên trong 4 cái đội, lại phân biệt rút thăm tiến hành một chọi một đấu loại. Không có tuần hoàn, không có tích phân, hai chiến toàn thắng người ra biên tiến vào bát cường. Mà ở vòng thứ nhất rút tham phân tổ giữa, Sơn Hải đại học Lăng Vân Đại học cùng Đức Lan Đại học là đội hạt giống, không tham dự rút thăm mà là trực tiếp phân lái đến tổ A, tổ C cùng tổ Eoệ cũng liền ý nghĩa, muốn tách ra này ba cái cường đội, có 5 phần 8 cơ hội. Hán Đại Quốc chúng tổ D, Hoàn Mỹ tránh được đội hạt giống. Ích đã ở hai tay hợp thành chữ thập mặc niệm nửa ngày sau, lấy ra tới cầu trong, không ngờ là theo Lăng Vân Đại học cùng tồn tại một tổ tổ C, mà cái này cũng chưa tính là bết bắt nhất. Bết bắt nhất chính là, này tổ C tựa như có ma nguyên rủa thông thường, ở kế tiếp rút thăm giữa, lại hút vào mùa trước tên thứ tư thành cương đại học mà hết lần này tới lần khác, ở vòng thứ hai rút thăm giữa, tiền ích đa vậy tấm mặt đen một hát tới cùng, không chỉ hoàn mỹ tránh được tổ C yếu nhất chi kia đội ngũ, liền thành cương đại học đều tránh được, trực tiếp vì trường đại quất chúng cùng Lăng vân đại học quyết đấu thăm, cái này ý nghĩa, trường đại muốn từ tiểu tổ ra biên, không chỉ muốn ở vòng thứ nhất đối mặt thực lực cường đại Lăng vân đại học, hơn nữa coi như thắng, cũng muốn ở vòng thứ hai đối mặt thành cương đại học ngăn chặn, rút thăm kết thúc rồi, không ít đại học huấn luyện viên chính nhìn về phía tiền ích đa ánh mắt đều tràn đầy đồng tình, mà đại huấn luyện viên chính tiết sơn thì chuyên môn đi tới tiền đa trước mặt nói. Tiền huấn luyện viên, chúc các ngươi vận may. Chúng ta có thể còn chờ các ngươi đâu? Nói xong cười to đi. Quan tâm kết quả rút thăm truyền thông đều ở đây báo chí giữa hào hào dự đoán. Trường Đại muốn đột phá Lang Vân Đại học cùng Thành Cương Đại học hai tầng rào chắn, khả năng phi thường thấp. Ở thu được một quyển công pháp viên văn rồi, Trường Đại một lần trở thành nhiều đại học hâm mộ đối tượng. Bất quá bây giờ xem ra bọn họ vận khí tốt dùng hết rồi. Một nhà cùng Hán Đại quan hệ mật thiết truyền thông Thiên Nam đầu để như vậy bình luận nói. Trạm Vạng tối Trường Đại vườn trường bầu không khí có vẻ có chút nghiêm trọng. Vô luận là phòng tự học vẫn là thư viện, đều xa so với Di Vãng có vẻ chống không rất nhiều. Mọi người tụ tập ở Thiên Hành phòng huấn luyện trong Đại Sảnh, lo lắng lo lắng mà nghị luận ở mỹ. Lần này thật đúng là thảm, cư nhiên rút được như thế một chi tham. Mẹ nó, Hán Đại đám kia tôn tử hiện tại có thể đắc ý. Vừa mới ta tới trước, mới theo chân bọn họ đấu nước bọn một trận. Các ngươi không có nhìn đám người này sát mặt, thực sự quá ghê tởm. Làm sao có thể xui xẻo như vậy? Thứ hai thứ tư đều tại ta đám tổ. Trong này sợ là có cái gì kỳ quặc. Kỳ quặc cái rắm chính là tiền ích đa mà đen chức thật nên đem người kia cho đánh đuổi, bằng hắn tấm này mặt đen, thì không thể làm huấn luyện viên chính. chính là chính là. bây giờ nói những này có cái gì dùng? xem, xe đều tới. trương đại bọn học sinh xôn sao lên, ảo ảo quay đầu nhìn về phía phòng huấn luyện bên ngoài, chỉ thấy một chiếc màu lam đậm lơ lửng xe buýt đã chậm rãi lái đến phòng huấn luyện cách đó không xa ven đường dừng lại. tất cả mọi người biết, chiếc xe này sẽ đem chiến đội các đội viên đưa đến thiên an thị châu tế sân bay, sau đó cơi châu tế xuyên toa cơ đi ở vào thiên nam tinh nam bán cầu vân châu. vân châu không lớn chiếm diện tích bất quá hơn 100 vạn km vuông, nhưng là Thiên Nam tinh nhất chứ danh thắng cảnh nghỉ phép đồng thời, nơi đó cũng có Thiên Nam tinh lớn nhất Bạch đâu đảo thành phố thi đấu thiên hành. Nay mai hai ngày, 32 chi dự thi đội ngũ đều muốn tề tụ nơi đó, làm sao cùng thích hướng tính huấn luyện cùng thi đấu chuẩn bị trước. 3 ngày sau, thi đấu đem chính thức bắt đầu. Liên ở mọi người nghị luận ở Mỹ lúc, chiến đội đã xảy ra rồi. Dẫn đầu là huấn luyện viên chính tiền Lịch Đa cùng lĩnh đội trình thành, phía sau phụ tá đi theo huấn luyện viên Hà Hũ, Lữ Quân, Hạ Bắc cùng với Triệu Diên Hằng, bù tiền các 10 tên đội viên. Mọi người riêng phần mình kéo dương hành lý, lục tục từ thang máy đi xuống lầu đi tới. Nỗ lực lên. Vừa nhìn thấy chiến đội thành viên, mọi người tuy rằng lo lắng lo lắng, nhưng cũng lên tinh thần ảo ào, ào vỗ tay, đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Bung ra đánh, không có chuyện gì. Mọi người đều ủng hộ các ngươi. Các loại các dạng cổ vũ thanh, bên tai không dứt. Nguyên bản mọi người cho rằng, chiến đội tâm tình sẽ tương đối hạ. Mà khi các đội viên từ trong đám người đi qua lúc, mọi người phát hiện, bọn hắn vậy mà chút nào cũng nhìn không ra gì đó cần chán nản, vẻ mặt nghiêm trọng. Từng cái một hưu thuyết hưu tiêu. Thần thái dễ dàng, thỉnh thoảng còn sông mọi người chào hỏi. Triệu Lao lớn, trong đám người, một cái trường đại học sinh kêu lên, bao lớn năm chặt. Triệu Yến Hàng cười, phất tay một cái, chờ tin tức đi, chúng ta sẽ thắng. Đi ở Triệu Yến Hàng bên cạnh Hạ Khuê giơ lên ngón tay cái, một chút ngực, làm ra cái tự tin thủ thế, đưa tới mọi người một trận hoan hô. Mọi người hưng phấn mà nhìn nhau, phát hiện nhà mình chiến đội tựa hồ căn bản không thụ rút tham ảnh hưởng. Bọn hắn vây quanh chiến đội đi ra sân huấn luyện. Hạ Bác đi ở trong đội ngũ, tầm nhìn lướt qua đoàn người, nhìn thấy một chiếc màu lửa đỏ mô tô cùng cười ở mô tô trên đang cầm điện thoại di động, cô gái điện thoại vang lên, chuẩn bị cho tốt đi báo thủ. Tiên Tri hỏi, không, không tính là báo thủ, Hạ Bác cười nói, ta chỉ là hoàn thủ. Được rồi, nỗ lực lên. Tiên Tri mỉm cười phất phất tay, Hạ Bác gật đầu, cúp điện thoại. Bùi Tiên vừa vặn từ Hạ Bác bên người trải qua, nhìn hắn một cái, thần tình xem thường. Lời giống vậy, trước đây Hạ Bác cũng từng đã nói với hắn, khi đó Bùi Tiên còn cảm thấy người này hoàn toàn là bị hoành hành ngang ngược tôn gia ép thành như vậy, bất quá, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy sự thực hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Người này chính là cái trả thù tâm cực mạnh huấn đản. Từ Tôn Quý Kha dẫn người vây công hắn một khắc kia trở đi, hắn vẫn ở hoàn thủ. Không dứt mà hoàn thủ năm. Chương 118. Châu Thế xuyên toa cơ liền ở Vân Châu Bạch Đâu đảo đáp xuống. Bạch Đâu đảo ở vào Vân Châu trung tâm Vân Chi Hải Trung ương, là một chiếm diện tích gặp mặt hơn 1000 km vuông tiểu đảo, thực vật rậm rạp, phong cảnh ưu mỹ, khí hậu hợp là người. Nơi này không chỉ có thiên nam tinh trùng loại nhiều nhất thực vật cùng loài chim, hơn nữa có nhất trong suốt tinh thuần nước suối cùng xinh đẹp nhất bãi cát. Mà trên đảo thành phố thi đấu thiên hành. Càng là từ mấy chục to to nhỏ nhỏ phòng thi đấu, phòng huấn luyện, bốn tòa mô hình nhỏ thành vũ trụ cùng với đếm không hết khách sạn, nghỉ phép trung tâm, khu mua sắm cấu thành, chiếm diện tích mênh mông, khí thế rộng rãi. Mỗi một năm, Thiên Nam Tinh giải đấu liên trường học đều ở đây trong cử hành. Không chỉ có như vậy, Thiên Nam Tinh một ít chức nghiệp thi đấu vòng tròn, chén thi đấu, thi đấu giao hữu cũng đều ưa thích tuyển chọn nơi này, Hạ Bác từng nghe Trương Minh nói qua nhiều lần, lần này mới lần đầu tiên tới. Xuống xuyên toa cơ, lôi kéo hành lý đi ở phi trường giữa, Hạ Bác bốn lần quan sát, trong lòng không khỏi cảm khái. Có người nói năm đó khai phá Bạch Câu đào lúc, vì là đem nơi này coi là một cái thuần túy thắng cảnh nghị phép, vẫn là xây dựng thành phố thi đấu thiên hành nhét vào thi đấu thiên hành nguyên tố, là rất từng có một fan rất kịch liệt tranh luận. Cuối cùng Thiên Nam Tinh phủ vẫn là quyết định xây dựng thành phố thi đấu thiên hành. Bởi vì hao tổn của cải khổng lồ, lại thêm trong đó liên quan đến một ít lợi ích chuyển vận vấn đề, cuối cùng thành phố thi đấu thiên hành là xây dựng lên, một lần kia Tinh phủ lại suy sụp rớt, không riêng sáng tạo ra xuống ngựa quan lớn số lượng ghi chép, liền Tinh trưởng cũng tự nhận lôi xuống đài. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới ở kinh tế từ từ đê mê ngày hôm nay làm những thứ khác thắng cảnh nghỉ phép đều trở nên lạnh tanh nhập bất phu xuất lúc bạch âu mang lại bằng vào thành phố thi đấu thiên hành tồn tại vẫn như cũ vẫn duy trì ngày xưa phồn hoa náo nhiệt không nói khác liên chỉ nói tới bạch âu đảo này tòa sân bay liền xa so với hạ bắc đã gặp đại đa số thành thị sân bay càng hùng vĩ cũng càng náo nhiệt chủ sự mới là sớm đã sắp xếp xong xuôi công tác tiếp đài vừa đi ra khỏi xuyên parker thì có một vị nữ nhân viên công tác có liên lạc lĩnh đội trình thành trật cho mỗi người phát một tấm thẻ đeo dẫn bọn hắn từ một cái chuyên môn mở mang thông đạo đi hướng chủ sự phương ở đón máy bay đại sảnh thiết lập tạm thời tiếp đại trung tâm. Bọn hắn đem ở tiếp đại trung tâm tập hợp sau, bị đưa hướng an bài tốt nơi đóng quân ở trải qua một cái chỉ có giải đấu liên trường học nhân viên tương quan mới có thể đi qua thông đạo lúc, mọi người phát hiện, đồng thời gian tới Bạch Đấu đảo, trừ mình ra còn có vài chi đại học chiến đội. Không chỉ có như vậy, còn có số đông ký giả cùng với đến từ các lớn chức nghiệp câu lạc bộ tìm kiếm tài năng. Triệu Yến Hàng đang đi tới, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc vàng thanh niên ngạc nhiên chỉ vào này là lớn. Thanh niên này tướng mạo có chút anh tuấn, trang phục nhưng là loại khác. Không riêng nhọn một đầu tóc vàng, cắt thành kiểu tóc ngựa hải cạn, hơn nữa hai trái phía trên còn đang treo ba cái vòng kim loại. Hắn đem trong tay vạ lỷ kéo ném cho đồng bạn bên cạnh, thoát ly đội ngũ chạy tới, giang hai cánh tay liền cho Triệu Yến hàng một cái gâu ôm. Cút cút cút. So với đối phương nhiệt tình, Triệu Yến hàng lại là vẻ mặt ghét bỏ. Đẩy hắn ra, cười mắng, "Trâu thử kiện, ngươi cút cho ta xa một chút." Hút. Tiếu mặt hổ, lão tử trước kia chướng còn không có tính với ngươi đâu. Chính là, cút xa một chút, nơi này không ai chờ gặp ngươi." bên cạnh giải bộ thu, hạ khuê các đội viên cũ cũng ào ào cười mắng, một đùng mà lên, quyền cước tương ra. Châu Tử Kiệt, nhìn vậy bị đánh gào khóc trực khiếu tóc vàng thanh niên, hạ bác tầm nhìn rơi vào bộ ngực hắn huy chương trên. Quả nhiên là Đức Lan đại học chiến đội huy chương. Lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh chi kia trong đội ngũ thanh niên, mỗi người vóc người cao to, tướng mạo anh tuấn. Đứng ở nơi đó cười niềm nở mà nhìn bên này. Mỗi người đều đeo giống nhau huy chương. Lần này xác định, chi này cùng trường đại hầu như cũng trong lúc đó đến Bạch Đâu đảo chiến đội chính là nhiều năm cao cư thiên nam tinh đại học thiên hành bảng xếp hạng trước ba huy tín cường giả đức lan đại học chiến đội nói lên chi này chiến đội cũng là phi thường có ý tứ đức lan chiến đội thực lực tự nhiên không cần phải nói đặc biệt nhất là chi này chiến đội giữa soái ca tập hợp không riêng gì lần này dĩ vãng mỗi một lần đều là ở thiên nam tinh đại học chiến đội trong là nổi danh mỹ nam chiến đội cũng bởi vậy đức lan chiến đội ủng hộ xa không chỉ bọn hắn bản trường thầy trò không nói khoa trương chút nào thiên nam tinh mỗi một trường đại học đều có chí ít một nửa nửa sinh là chi này chiến đội fans. này cũng có chút lúng túng ngẫm lại xem nếu như tất cả mọi người đang vì bản trưởng chiến đội góp phần trợ uy, bạn gái bên cạnh hoặc là hết lòng ái mộ đã lâu nữ thần nhưng ở diễu ra diễu diết mà nghị luận Đức Lan cái kia nam sinh dáng rất đẹp trai, cái kia vóc người tốt hơn, từng cái một chống tầm mắt lấp lánh sao, vậy mà si mê rằng rớp, sợ rằng cho dù ai trong lòng đều là một bẩn hỏa, mà đối với chiến đội thành viên mà nói, cái này càng khó lấy dễ dàng tha thứ. Mỗi lần cùng đám người này thi đấu, trên khán đài tiếng hoan hô âm thanh ủng hộ nỗ lực lên thanh, tất cả đều là cho đám người này. Hơn nữa, thi đấu khe hở mọi người đi ra ngoài chơi cũng là đám người này nhất thụ nữ sinh hoang nhen, thật vất vả đến gần đến một cô gái, kết quả chỉ trước mắt, thấy đám người này tiến đến, người liền vẻ mặt ngượng ngùng chạy đi muốn ký tên. này đặc biệt còn thế nào chơi với nhau, cái này cũng chưa tính bết bắt nhất. bết bắt nhất chính là, ở nhà mình chiến đội cùng đức lan chiến đội thi đấu thua dưới tình huống, mọi người thường thường đều có thể nghe được như là không có biện pháp, nhan giá trị kém nhiều lắm, thua cũng bình thường cùng với nhân gia dài đẹp trai như vậy, đánh như thế nào a một loại nói. tê giải thắng thua cùng nhan giá trị có cái mao quan hệ, các người đám này nữ nhân ngu xuẩn nói lời như vậy đến tuột cùng là đang an ủi vẫn là ở đâm vùng tím tử, vì vậy tức giận các nam sinh đem Đức Lan đại học coi là số một công địch, hơn nữa riêng tư có như thế một cái mật quyết định, đánh Đức Lan không cần động viên, gặp thấy bọn họ liền vào chỗ chiến đánh, đánh không lại cũng muốn mặt dậy mày dạn giữ chân bọn hắn, cùng Đức Lan chiến đội thi đấu, cho tới bây giờ sẽ không có ở điểm số trên diện. Rộng lạc hậu dưới tình huống chủ động chịu thua, coi như là chỉ còn lại có cuối cùng một cái người, thông thường xuất hiện ở khán giả trước mặt hình ảnh, cũng là người này vẻ mặt bi vẫn giống to, tới a, ta sẽ không sợ các ngươi, tới a sau đó bị trà đạp trí tử, cho nên cứ việc tất cả mọi người cung Đức Lan chiến đội đám người này rất thuộc, nhưng gặp mặt không trước đánh một trận, đều sẽ cảm thấy có chút xin lỗi bản thân, nhất là giống như Châu Tử Kiệt tên ra hỏa như vậy, quả thực nhân thần có vẫn, hành hung một trận rồi, Châu Tử Kiệt đã tóc thai rối bời, y phục như lệch, một bên các đồng đội hiển nhiên là thường thấy, đều cười hì hì khoanh tay đứng nhìn, đợi được Trường Đại một đám người đánh lại nghiện, lúc này mới hào hảo qua đây chào hỏi, hắc, nói cho ta một chút, ai là Bùi Tiên? Châu Tử Kiệt sửa sang xong y phục, tò mò hỏi, Bùi Tiên tới Trường Đại 8 tháng. Đánh thi đấu đều là Thiên An thị hoặc phụ cận một ít đại học thi đấu giao hữu, còn không có cùng Đức Lan đại học chạm qua mặt. Nhưng một cái năm thứ nhất đại học tân sinh, cư nhiên ngồi vững vàng trường đại thủ tịch tinh đấu sĩ vị trí, điều này làm cho rất nhiều người đều đối với hắn vô cùng hiếu kỳ. Bùi Tiên, triệu yến hàng tử trong đám người đem mang thai nghe Bùi Tiên lôi ra tới, giới thiệu hắn và Châu Tử Kiệt nhận thức, nói, gặp phải người này vào chỗ chết đánh, đừng khách khí. Bùi Tiên cùng Châu Tử Kiệt nắm tay nói, ta sẽ. Mọi người đều nở nụ cười, Châu Tử Kiệt gật đầu cười nói, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, là một lệnh như băng gia hỏa. Nói xong, hắn quay đầu chung quanh, lại hỏi, "Vậy Hạ Bắc là vị nào?" Đức Lan đại học đội viên khác cũng nao nao dùng ánh mắt ở trương đại nhân trong đám siêu tầm, từng cái một thần tình dò nhìn, so với trước tìm kiếm buổi tiên còn muốn hiêu kỳ. Giải bộ thu đám người lẽ tránh, lộ ra có chút kinh ngạc Hạ Bắc. "Ta là Hạ Bắc." Hạ Bắc đưa tay cùng Châu Tử Kiệt cầm, "Xin chào, cựu ngưỡng đại danh. Chúng ta đối với ngươi mới là cựu ngưỡng đại danh. Ngươi lớn hơn ta, ta gọi ngươi lão hạ được rồi." Châu Tử Kiệt cá tính như có biết, nhiệt tình nắm cả bờ vai của hắn cười nói, "Ngươi hỏi một chút xem." Lần này tới 32 chi đội ngũ trong còn có ai chưa nghe nói qua tên của ngươi? Các ngươi trưởng đại gần nhất ra lớn như vậy danh tiếng, mọi người đều đang nghị luận ngươi đâu? Ồ, thật không? Một bên Triệu Yến Hàng tò mò hỏi, nghị luận hắn gì đó? Mẹ nó, Châu Tử Kiệt đá Triệu Yến Hàng một cước, nghị luận hắn cùng Tôn Quý Kha sự kiện kia mà, dù sao không nghị luận quyển công pháp viên vàng, cút, bất ở trước mặt chúng ta đã ý mọi người cười ha ha. Trường đại đạt được một quyển công pháp viên vàng, sớm đã truyền khắp toàn bộ vòng tròn. Trước ở Thiên Hành trong thánh điện, mọi người liền vô số lần biểu thị qua gước ao đấu kỳ hận. Mà giờ khắc này Triệu Yến Hàng cố ý hỏi loại vấn đề này, tự nhiên là nghĩ ở Châu Tử Kiệt trước mặt khoe khoang. Kết quả Châu Tử Kiệt phản ứng cực nhanh, không có mắt lửa. Triệu Yến Hàng tránh thoát Châu Tử Kiệt chân, cười nói, "Cứ việc ngươi nói như vậy, nhưng ta biết ngươi vẫn là rất đố kỵ." "Đố kỵ? Ta đố kỵ cái rắm, ta là đáng tiếc." Châu Tử Kiệt quay đầu nhìn về phía Bùi Tiên cùng Hạ Bắc, vô cùng đau đớn, ta nói, "Hai người các ngươi đẹp trai như vậy, cần phải tới chúng ta Đức Lan Đại học mới đúng." Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cho các ngươi trầm luân tới cùng lão Triệu? "Lão hạ, lão tạ ơn đám này xấu lêu lổng cùng một chỗ." Trương Đại chúng đội viên cười mắng một thùng mà lên, sợ đến Châu Tử Kiệt xoay người chạy. Một đường cười cười nói nói, rất nhanh, mọi người đã đến thiết lập tại đón máy bay đại sảnh tạm thời tiếp đại trung tâm. Vừa mới đi gần, Hạ bác chợt phát hiện, triệu đến hàng, Châu Tử Kiệt đám người sắc mặt đều thay đổi cổ quái mà ngưng trọng. Thuần theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, một chi đội ngũ đang lặng lặng mà chờ tại đó trong, mỗi người đều mặc một thân màu đen tờ shirt mà ở tờ shirt phía sau lưng, lại là màu trắng hai cái đại tự. Sơn Hải, liên tục 12 năm vẫn đỉnh thiên nam tinh giải đấu liên trường học quân. 60 cuộc tranh tài một trận chưa thua vương giả, bọn hắn cũng tới, 4. Vốn có nên càng hai chương, sau chương một không biết xong, ngày mai đi cắt khe suối, tận lực viết ra. Chương 119. Khách sạn Lam Tịch lầu 2 quán cà phê dạng đảo, đối với các phóng viên cùng tìm kiếm tài năng đám mà nói là một cái vị trí tốt ở trong này mệt mại trên ghế salon ngồi, uống một chén cà phê, viết viết bản thảo, đồng thời còn có thể xuyên thấu qua sáng sủa cửa sổ sắt đất nhìn một chút khoảng cách vẹn vẹn ngoài mấy chục mét màu trắng bãi cắt cùng chứ danh Vân Chi Hải. Vân Chi Hải được đặt tên, đúng như biển mây thông thường nay mảnh biển mênh mông cũng không sóng, lúc trời quang, liền giống như một mặt gương sáng, phản chiếu trên bầu trời mây trắng, vật nhỏ tất hiện, dường như vậy mây là từ biển trong mọc ra thông thường. nếu là buổi tối mưa xuống, lúc sáng sớm, bọn biển liền bay lên nhẹ nhẹ sương trắng, tràn ngập làm một mảnh, phóng nhãn nhìn lại, liền thẳng như ở chỗ sâu trong cao sơn đỉnh, biển mây trên. Thẳng đến chính ngõ diễm dương cao chiếu, này sương trắng vừa rồi một chút tản ra, tản ra cũng không phải một chút liền tán đi, mà là dường như hòa tan tuyết động thông thường, mỏng địa phương trước lộ ra bình tĩnh mặt nước tới, giống như từng cái miệng giếng sâu. Phản chiếu trời xanh, sau đó không ngừng mở rộng, cuối cùng, vậy xương trắng chỉ còn lại có nhẹ nhẹ từng sợi, từng vòng quấn ở trên mặt biển, phần bên ngoài xinh đẹp. Bất quá, những này đều không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là, ở trong này, mọi người chỉ cần một túi đầu, là có thể thấy cửa chính quán rượu. Và ở khách sạn mỗi một chi đại học chiến đội đều chạy không khỏi bọn họ con mắt. Kỳ ca. Kỳ Phong vừa đi vào quán cà phê, chợt nghe thấy một tiếng gọi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cửa sổ trên ghế salon, truyền thông vị Vũ Tử Lôi đang trông bản thân ngắc, mà bên cạnh hắn đang ba hoa khoác lác vài người cũng đều là bạn thân người quen. Kỳ Phong đi tới, mọi người hào hào đứng dậy cùng hắn chào hỏi. Tuy rằng Kỳ Phong thân phận thật sự, nơi này không có ai biết, bất quá Thiên Hành Chiến Báo nổi danh phóng viên, ở trong cái vòng này vẫn rất có sức ảnh hưởng. Huống hồ ở đây không ít người trước đây đều mời Kỳ Phong giúp qua một chút, biết hắn thần thông quảng đại. Tới, Kỳ Ca, nơi này ngồi. Từ lôi đứng lên, nhường ra vị trí của mình, ta lại đi rời cái cái ghế tới. Kỳ Phong gật đầu, cũng không nhúng nhường, ngồi xuống tới. Từ Lỗi lạch bạch mà chạy đi rời cái ghế đi. Trong những người ở đây. Từ Lỗi tuổi tác nhỏ nhất vào được Tư Lịch nông nhất thuộc về hạng tiểu bối, hắn đứng dậy cho Kỳ Phong đứng ghế, không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá đối với Từ Lỗi linh tỉnh, mọi người cũng nhiều nhìn thoáng qua. Phóng viên chuyến đi này là nhất chú ý cơ linh hiểu chuyện, nhất là mới vào được, nếu như sẽ không tùy mặt gửi lời, làm không được thay thính mắt tinh, vậy thì sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Kỳ Phong nhận thức Từ Lỗi nửa năm, chính là thấy tiểu tử này cơ linh, tính cách cũng không tệ, đã cho hắn vài lần chỉ điểm ở Từ Lỗi cùng nhóm tiến truyền thông vị vũ thực tập sinh ở giữa, hắn là người thứ nhất truyền chính. Thế nào? vừa mới mới đến một cái tóc có chút hói đầu người trung niên cười đối với kỳ phong nói người này gọi lao kim cũng không phải phóng viên mà là một gã thâm niên tự do tìm kiếm tài năng bản thân mở một nhà người môi giới phòng làm việc chuyên môn tìm kiếm một ít bị mai một hoặc là bị bỏ suốt ngày mai ngôi sao lại đề cử cho câu lạc bộ ăn loại này cơm toàn dựa vào nhãn lực cùng quan hệ mà ở hai phương diện này lao kim cũng không kém hắn thích nhất chính là cùng thiên hành phóng viên giao tiếp bình thường hắn sẽ cho mọi người cung cấp một ít nội tình đồ đạc mà các phóng viên có đôi khi cũng sẽ đem tự mình phát hiện mầm tốt để cử cho hắn Lão Kim ngươi thực sự là thuộc cá trạch, chỗ nào đều chui được tiền đến." Kỳ Phong cười nói, "Thế nào, lần này lại coi trọng người nào?" "Ta coi trọng ai có cái gì dùng." Lão Kim cười khổ nói, có chút danh khí đều bị Ngô Kiến Trương đám người này nhìn chằm chằm đâu, được bọn hắn chọn còn dư lại, ta mới nhìn có thể hay không nhặt đồ thừa. Ngươi hỏi ta, chi bằng hỏi Ngô Kiến Trương đâu." Kỳ Phong cười đưa ánh mắt nhìn về phía vài người khác. Trong những người này, phóng viên, có chức nghiệp câu lạc bộ người quản lý, có tìm kiếm tài năng, có huấn luyện viên, cũng có giải thích giới nhà bình luận danh tiếng cùng Tivi người dẫn chương trình. Ma Liên chức nghiệp câu lạc bộ mà nói, trong đó có hai người đến từ cấp C câu lạc bộ, theo thứ tự là câu lạc bộ Tuyết Lang chức nghiệp người quản lý chiêm tổng cùng câu lạc bộ bộ hành giả tiêu tổng. Có 3 người đến từ câu lạc bộ cấp A, một là câu lạc bộ sĩ Diễm tìm kiếm tài năng mã hồng, một là câu lạc bộ Đao Phong đội hai huấn luyện viên chính quý tư thần, cùng với câu lạc bộ Ma Lan Bảo quản lý. Còn có một cái áo mũ chỉnh tề người trung niên, chính là Lão Kim trong miệng Nô Kiến Trương, cũng là cấp B câu lạc bộ chiến đội khải thắng thủ tịch tìm kiếm tài năng, ở trong giới lây ánh mắt độc đạo sương. Nô Kiến Trương bất kể là cùng kỳ phong vẫn là Lão Kim đều là bạn cũ. Bất quá, bằng hữu là bằng hữu, bình thường người này cùng Lão Kim có thể thường thường vì tranh đoạt mắm tốt vùng tay. Có người nói trước đó không lâu, Nô Kiến Trương mới ký xuống Lão Kim xem trọng một tên tự do tuyển thủ, đem Lão Kim tức giận đến cắn răng. Lần này hắn cũng ở đây bạch đấu đảo, hiện nhiên là tới chọn lựa thân tú. Lão Ngô năm ngoái không có tới đi. Kỳ Phong hỏi, thế nào? Năm nay có ý tưởng? Nô Kiến Trương gật đầu cười nói, có như vậy hai cái quan sát mục tiêu. Câu lạc bộ thi đội năm nay cần mới mẻ huyết dịch, ta tới xem một chút. Đến lúc đó coi cho ai? Ta giúp ngươi tham nhiều một chút, ngàn vạn đừng cho lão Kim cơ hội." Kỳ Phong nói. "Lão Kim một chút liền nóng nảy, lão Kỳ, ngươi cái này không phúc hậu." Tất cả mọi người cười. Kỳ Phong nói, "Lão Kim, ai cho ngươi ăn này được cơm? Coi như lão Ngô không hạ thủ, này còn không có chiêm tổng, tiểu tổng, bảo quản lý bọn hắn ở đây không?" Ngươi nói một chút, ngươi nghĩ qua bọn hắn kia một cửa. Bị Kỳ Phong điểm danh người đều cười híp mắt nhìn lão Kim. Lão Kim nhấc tay chắp tay thi lễ nói, "Được, cà phê ta mời khách, các vị ngàn vạn đoạt cơm trước miệng." Trong lúc nhất thời lại là một trận tiếng cười. Kỳ Phong bay đầu nhìn vị kia bảo quản lý, hỏi: "Đúng rồi, bảo quản lý, các ngươi câu lạc bộ Ma Lan, có phải hay không là đang cùng câu lạc bộ thai Phong cạnh tranh trường đại tôn quý kha?" Vừa nghe đến lời này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi cổ quái. Trước kỳ Phong viết vậy bài viết, mọi người cũng đều là xem qua, cũng biết Tôn Quý Kha ở bên trong đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Mà giờ khắc này Kỳ Phong hỏi tới, tự nhiên sẽ không là giúp Tôn Quý Kha nói tốt. Vậy bảo quản lý là câu lạc bộ cấp A Ma Lan Thiên Nam phân bộ quản lý, có ký hay không Tôn Quý Kha, chính là quyền hạn của hắn ánh mắt của mọi người giữa. Bảo quản lý cười khổ một tiếng, hiện tại còn muốn lại quan sát, không có kết luận. Nói cho cùng, lão kỳ ngươi vậy bài viết, uy lực quá lớn. Bất quá, chỉ từ thiên hành góc độ mà nói, câu lạc bộ đích sắc tương đối xem trọng hắn, thê đội huấn luyện viên tổ đã nghiên cứu nhiều lần, cho là hắn bồi dưỡng lên, đối với chúng ta câu lạc bộ đội hình là một bổ sung. Nói xong, bảo quản lý tỏ mò hỏi, "Đúng rồi, lão kỳ, ngươi và Tôn Gian này là tập đoàn tín Đức là Thiên Nam Tinh Trứ danh tập đoàn tài chính, mà Tôn Quý Kha phụ thân Tôn Khải Đức cũng là thương giới hạng cân nhân vật, mặc kệ ở phương diện kia đều là mạnh vị đạo." bạo vì tiền. Người như thế năng lượng to lớn, không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc. Nhưng lúc này đây, Kỳ Phong nhưng là trực tiếp đem Tôn ra xé cái đáy hướng lên trời. Điều này làm cho mọi người khó tránh khỏi đều cảm thấy có chút hiếu kỳ. Không biết Tôn Khải Đức đến tuột cùng là địa phương nào đắc tội Kỳ Phong. Kỳ Phong khoát khoát tay nói, ta cùng Tôn Khải Đức phụ tử không có ân oán gì, chỉ là bọn hắn làm chuyện này thực sự khiến cho người ta ghê tởm. Như vậy năm thứ nhất đại học cái tập đoàn tài chính, khi dễ một cái chút nào không đối cảnh học sinh, cũng thực sự là đủ đen. Nếu như không phải trường đại thật tốt một người trẻ tuổi liền cầm cho bọn hắn làm hỏng là có điểm kỳ cục nô kiến trương gật đầu nói nhân gia là người bị hại ngược lại bị đuổi ra trường học nay đều không nói tôn hải đức lại còn sau lưng đoạn nhân gia đường thật quá mức điểm tất cả mọi người hào hào gật đầu chuyện này bởi vì dính đến nước cộng hòa giáo dục vấn đề bởi vì ảnh hưởng này cực xấu nhất là trong nhà có hải tử đang đi học dân chúng càng là trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay bộ giáo dục cường liệt yêu cầu trả rõ nói cho cùng ai cũng không hy vọng con của mình là tại đây dạng một cái sẽ bị quyền thế khống chế cũng chèn ép giáo dục trong hoàn cảnh trưởng thành không phải vậy mà nói hôm nay là Hà Bắc ai biết ngày mai lại sẽ đến phiên ai đang nghị luận đống nhiên từ lối nửa khởi động thân tới vươn dài cổ hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh gọi nói có xe tới là Sơn Hải chiến đội bọn hắn tới nói xong hắn hưng phấn mà nắm lên ca mạ dạng nào tới bên cửa sổ chính là một trận chật vỗ mọi người cũng ào hào đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn chăm chú vào đang từ một chiếc lơ lửng xe buýt trên đi xuống Sơn Hải chiến đội đội viên là Thiên Nam Tinh Đại học giữa hoàn toàn xứng đáng vưng giả hàng năm giải đấu liên trường học tuyệt đối nhân vật chính Sơn Hải chiến đội vừa đến liền đã dẫn phát rồi lầu dưới một trận xôn xao. Sớm đã chờ ở cửa khách sạn fans cùng với các phóng viên, đều một vùng mà lên. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy trong bóng đêm, vô số đèn tờ Las liên tục không ngừng, mà những kia ăn mặc màu đen tờ sợt người thanh niên, thần sắc lạnh nhạt ghé qua ở trong đám người, tựa hồ hết thảy trước mắt đều dẫn không dậy nổi bọn hắn chút nào tâm tình chấn độ 4 Chương 120. Vương giả phong thái a. Bảo quản lý tờ giải nói, tuy rằng Sơn Hải chiến đội chỉ là Thiên Nam Tinh một chi đại học chiến đội, thế nhưng 12 giới quán quân 60 cuộc tranh tài bất bại hình thành nội tình, đã sâu tận xương thủy. Trở thành bọn hắn này cường đại khí chẳng một bộ phận. Tựa như một đám sư tử bước chậm ở thảo nguyên linh lưu trong đám. Cái loại này thản nhiên từ nếu không phải giả vờ, mà là thiên nhiên. Bởi vì chúng nó biết, bốn phía không có bất kỳ một loại động vật có thể đối với nó đám tạo thành uy hiếp. Chúng nó là vô người, là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại, bao quát tất cả. Năm nay quán quân cũng chạy không thoát lòng bàn tay của bọn họ đi. Nô Kiến Trương cười nói, ta mỗi lần thấy đám người này, đều cảm giác bọn hắn căn bản là tới du lịch. ví thi đấu chỉ là thuận tiện mà thôi. Câu lạc bộ bộ hành giả Tiểu Văn Xương thở dài nói đáng sợ nhất là Sơn Hải Đại học một năm so với một năm cường, lần này có người nói lại so với lần trước lợi hại hơn. Đây là tham gia tinh khu đại tái, cùng cái khác di dân tinh cầu cao thủ so chiêu chỗ tốt. Kỳ Phong gật đầu nói, Sơn Hải Đại học hiện nay trình độ trên thực tế đã hoàn toàn đem Thiên Nam tinh những này đại học bỏ xa, đặt ở toàn quốc cũng có thể chen người vào trước 20 hàng ngũ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, ta phỏng trừng sau đó Thiên Nam tinh giải đấu liên trường học, bọn hắn nên phái thay thế bổ sung tới đánh. Tất cả mọi người là một trận tổ chức. Sơn Hải Đại học tung bay thẳng cánh cùng cái khác thiên nam tinh đại học so với trên lệch thực sự quá lớn nghe nói bọn hắn trong đội năm nay tổng cộng có 6 chuẩn bị tiến chức nghiệp thi đấu vòng tròn tân tú toàn bộ đều đã bị siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ dự định nô kiến trương thở dài nói đừng nói chúng ta cấp bê câu lạc bộ liền lão mã lão bảo bọn hắn những này câu lạc bộ cấp a cũng đều là huyết một mũi bụi không phải vậy lão bảo thế nào nhìn chằm chằm tôn quý kha cái nhìn của ta là thà thiếu không đầu chọn người trọng yếu nhất trừ thực lực bên ngoài cũng muốn nhân phẩm tốt mới được kỳ phong nhàn nhạt nói có vài người trời sinh ở trong đoàn đội chính là gậy khoái cướp nhân vật Người như thế thực lực lại cường, đối với câu lạc bộ cũng không có gì hay chỗ. Mọi người hào hào gật đầu, đều là trong nghề, tự nhiên minh bạch kỳ phong lời nói này đạo lý. Mà đúng lúc này, mọi người phát hiện cửa khách sạn lại lục tục tới hai chiếc xe khách, liền đứng ở Sơn Hải chiến đội xe buýt phía sau, mà theo lơ lửng máy đẩy đóng kín, thân xe chậm rãi giảm xuống rơi xuống đất, từ trên xe lục tục đi xuống hai chi đội ngũ. Đức Lan Đại học, người phía dưới bày một trận xôn xao, rất nhiều nữ fans đều kinh hô phi buôn quá khứ. Trong đó mấy cái nhỏ tuổi cô gái, Hưu Bính Hữu Thiều, hương phấn kích động đến vẻ mặt bò bừng bộ dáng, kia quả thực đều nhanh cấp lên. là Châu Tử Kiệt, Diêu Tuấn, còn có Từ Huy. trong lúc nhất thời, tiếng thét chói thai, tiếng hoan hô, bên thai không dứt, máy chụp hình đèn flash càng là rực rỡ. Đóa mắt đầu tiên là Sơn Hải Đại học, ngay sau đó lại là nhan giá trị cao nhất Đức Lan Đại học. mọi người tâm tình trong khoảnh khắc liền được đốt, mỗi người hưng phấn không thôi. cũng bởi vậy, mặt khác một chiếc xe khách trên đi xuống Trường Phong Chiến đội, cũng không có bao nhiêu người chú ý ngược lại trên lầu mọi người đứng cao thấy xa, phát hiện chi đội ngũ này là Trường Phong Chiến đội. từ lôi trong tay cả mạ giặt sẽ không dừng qua. Một trận của độn, miệng nói, nghe nói bọn hắn lần này rút thăm đặc biệt không may, không riêng cùng Lăng Vân Đại học cùng Thành Cương Đại học quất vào một cái tổ, hơn nữa vòng thứ nhất liền đụng Lăng Vân Đại học. Ta ngược lại thật coi trọng bọn hắn trong đội buổi tiên. Đáng tiếc tiểu tử này mới năm thứ nhất đại học, câu lạc bộ sĩ Diễm Mã Hồng bay đầu trung quanh, cười nói, trước nói xong, đến lúc đó ai cũng chớ cùng ta tranh a. Vừa vạn, chúng ta cũng tương đối xem trọng tiểu tử này, câu lạc bộ đao phong đội hai huấn luyện viên chính quý tư thần nhún nhún vai, làm sao bây giờ? Mã Hồng còn chưa lên tiếng, một bên chiêm tổng cùng Tiếu tổng liền nhìn nhau cười khổ, được lại không chúng ta những này cấp C câu lạc bộ chuyện này tất cả mọi người cười chứ danh thiên hành chủ trì hạ thụ diệp nói vừa vặn năm nay trường đại thuật nhìn vòng thứ nhất nên dẹp đường trở về phủ Bùi tiên cũng sẽ không bại lộ nhiều lắm mấy vị không cần lo lắng nhiều lắm câu lạc bộ thêm vào cấp giật chiến ta vốn còn muốn xem trường đại cùng hán đại tới một trận hỏa tinh đụng địa cầu đại chiến đâu một vị khác giải thích nhà bình luận danh tiếng labiu đập đi đập đi miệng tiếc hợp nói đáng tiếc trường đại năm xưa bất lợi a bất quá nghe nói bọn hắn chiếm được một quyển lưu tinh cấp công pháp viên vàng hảo hảo kinh doanh Qua hai năm xoay sở không tốt là có thể cùng Lăng Vân hoặc Đức Lan quyết tranh hơn thua mọi người hảo hào gật đầu. Mà đúng lúc này lại nghe Kỳ Phong nói, sợ rằng chưa chắc. Các ngươi phán đoán cũng dưới được quá sớm. Hắn nhìn chăm chú vào Trường Đại trong đội ngũ, cái kia vóc người cao to, sạch sẽ thanh niên, nghĩ hắn đương thời cự tuyệt bản thân lúc lời nói có chút tiếc hận, lại có chút chờ mong. Hắn sẽ luôn để cho những kia bỏ qua hắn người giật mình. Cuối cùng những lời này thanh âm của hắn rất nhỏ, tất cả mọi người không có thế nào chú ý chỉ có bên cạnh hắn từ nghe được, dùng kinh ngạc mà ánh mắt yêu kỳ nhìn hắn một cái. Mà trong tay màn ảnh cũng theo bản năng nhắm ngay trường đại đội ngũ, nhiều nhanh vài tấm. Ở kế tiếp hơn 20 giờ đồng hồ trong, Bạch Âu Đảo sân bay nên đón toàn bộ 32 chi dự thi đội ngũ. Mà theo dự thi đội ngũ cùng với càng ngày càng nhiều fans, chức nghiệp tìm kiếm tài năng, ký giả truyền thông đến, Bạch Âu Đảo Thiên Hành Thành cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Mọi người không chỉ ở trong này nhìn thấy rất nhiều thường ngày chỉ có thể ở trên TV mới có thể nhìn thấy danh nhân, thậm chí còn nhìn thấy vài cái tới Bạch Âu Đảo nghị phép kiêm tham dự chủ sự phương hoạt động điện ảnh và truyền hình ngôi sao cùng chức nghiệp Thiên Hành ngôi sao. Phát sóng trực tiếp tranh tài các lớn đài truyền hình đã bắt đầu dự nhiệt. Không riêng chủ sự phương công việc không động đậy đoạn, các phóng viên càng là mỗi ngày buôn ba với các đại chiến đội ngủ lại khách sạn cùng với sân huấn luyện quán, quay chụp phỏng vấn, tìm kiếm một ít khiến cho khán giả cảm giác hứng thú đề tài. Chúng ta Tân Cảng Học viện trải qua một năm chuẩn bị chiến đấu, lần này đến có chuẩn bị, chờ xem. Liên thực lực mà nói, chúng ta lãnh nguyên đại học không thua gì càng không e ngại bất luận kẻ nào, chúng ta khiếm khuyết chỉ là vận khí cùng cơ hội, mà lần này, tin tưởng ta, các ngươi sẽ cảm thấy vui mừng. Ta xem trọng ai? Đương nhiên là Sơn Hải Đại học, 60 trận bất bại. Trong đó 32 trận đều là năm, không nghiền ép thức thắng lợi, thành tích như vậy cũng không phải là trùng hợp cùng vận khí có thể có được. Sơn Hải Đại học quá ổn, ngươi hầu như tìm không được bọn họ kẽ hở. Tựa như võ công cao thủ một dạng. Ngươi hiểu không, võ công. Đúng, nói vật lộn cũng có thể. Cao thủ chân chính, cho dù có kẽ hở, vậy cũng chỉ có thể là so với hắn người lợi hại hơn mới có thể phát hiện cũng lợi dụng. Mà đối với Sơn Hải Đại học mà nói, cái khác đại học. Xin lỗi, ta ăn ngay nói thật, bọn hắn quả thực giống như đứa bé. Song Vương hoàn toàn không phải một tầng thứ. Ta, là hỏi ta chăng? Ta đương nhiên ủng hộ Đức Lan Đại học. Mấy người các người, đừng cười. Đừng để ý tới các nàng, đám người này riêng tư so với ta còn si mê đâu. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì đẹp trai á đương nhiên, thực lực cũng rất cường lạc. Khán giả các bằng hữu, ta bây giờ là ở mỗi năm một lần Thiên Nam Tinh Đại học giải đấu liên trường học trước thi đấu dự đoán kết quả hoạt động hiện trường, mọi người có thể thấy sau lưng ta điện tử bảng xếp hạng, không hề nghi ngờ, Sơn Hải Đại học lại lần nữa lấy ưu thế tuyệt đối cao cư đầu bảng, bài danh sau đó lần lượt là Lăng Vân Đại học cùng Đức Lan Đại học chính như năm trước giải đấu liên trường học mượn dạng, lần này, Tân Tú quan tâm bảng này không chính thức bảng danh sách lại ban. Bố. Bảng danh sách này là dựa theo đang tiến hành Tân Tú đám nhận được chức nghiệp câu lạc bộ quan tâm cùng mời tới sắp xếp định, bất đồng đẳng cấp câu lạc bộ cùng với bất đồng mời số, còn có một chút tương tự với lương bổng báo giá các nội bộ số liệu, cấu thành công thức, quyết định Tân Tú đám giá trị đứng hàng thứ xếp hàng thứ nhất chính là Sơn Hải Đại học Cao xanh, thứ hai cũng tới từ Sơn Hải Đại học, là Phan Hạo Ca. Tên thứ ba thì bị Đức Lan Đại học Châu Tử Kiệt chiếm cứ. Hán Hà Đại học Tôn Quý Kha, hiện nay đứng hàng thứ 11 vị, rất có thể cái sau vượt cái trước, xâm nhập top 10. Có người nói vị này giai đoạn trước thời gian rèn pha chỉ thần, dẫn phát rồi không ít chất vấn Hán Đại thủ tịch Tinh đấu sĩ, hiện nay tiếp thu được nhiều nhà câu lạc bộ cấp A mời, xem ra thế giới thiên hành vẫn là thực lực vi tôn trong lúc nhất thời, bạch đâu đảo quần tình tập hợp, bầu không khí lửa nóng. Truyền thông giải dòng mà đưa tin, khiến cho thiên nam tinh khán giả đều đem cuộc tranh tài này coi là trà dư tiểu hậu đề tài trung tâm. Cao cao nghị luận đang tiến hành kia chi chiến đội thực lực càng mạnh, suy đoán sẽ chạy ra thất kia hắc mã sẽ hiện lên thế nào tân tú, mà ở này huyên náo huyên náo ầm ỹ trong thanh âm, ở các truyền thông trong báo cáo, màn ảnh giữa lại hạn chế xuất hiện trường phong đại học chiến đội thân ảnh. vốn có, dựa theo thực lực mà nói, trường phong cũng là uy tín mười cường, quan tâm độ cùng đề tài tính, xa so với cái khác phần lớn đại học chiến đội càng cao, không phải như vậy không có tiếng tâm gì. nhưng mà trường đại một tấm tử vong lá thăm, cũng đã sớm tuyên án bọn họ kết cục đối với các phóng viên mà nói, một cái đã nhất định ở vòng thứ nhất liền được đào thải, dẹp đường hồi phủ chiến đội, bây giờ không có theo dõi thiết yếu bọn hắn ở trong này ngây ngô thời gian, thậm chí còn không có phần lớn khán giả cùng du khách giải, mà mọi người tinh lực hữu hạn, báo chí tài nguyên cũng hữu hạn, không thể lãng phí ở trên người bọn họ. Mà thứ hai, riêng tư có đồn đãi nói, này là tập đoàn tín đức ở sau lưng khiến cho công sức. Tôn Khải Đức không chỉ làm chủ sự phương công tác, càng làm truyền thông công tác. đương nhiên, bị dư luận khiến cho hắn sức đầu mẻ chán dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng hướng trường đại dưới gì đó ngăn thủ, chỉ là dùng chút mềm công phu, giảm thiểu trường đại cho hấp thụ ánh sáng độ. Trường đại đội viên cũng tốt, hạ bác cũng được, đều hạn chế xuất hiện tự nhiên cũng sẽ không nói ra gì đó liên quan tới Hán đại cùng Tôn Quý Kha lời nói tới. Có thể tận lực giảm bớt đối với Tôn Quý Kha chọn tú ảnh hưởng đương nhiên, miệng là không chân nổi. Nhất là một ít sai sót ngẫu nhiên nhân tố đụng ở chung với nhau lúc, sự tình thì càng khó có thể đã không chế năm. Chương 121. Diệp tỷ, chúng ta này là đi chỗ nào? Tiểu Lữ gánh camera, chống đỡ mặt trời, đi theo Diệp gia phía sau, thần tình hơi có chút bất đắc dĩ. Diệp gia là truyền thông Dương Quang tin nóng người chủ trì, tiểu nữ là của nàng nhiếp ảnh gia. Diệp gia năm nay 30 tuổi. Thể trạng nhỏ nhắn xinh xắn Mi Thanh Mục Tú, tính cách nhưng là hấp tấp. Nguyên bản Tiểu Lữ hôm nay là theo nàng đi tham gia một cái chủ sự phương hoạt động, có thể không nghĩ tới, hoạt động mới tiến hành được phân nửa, Diệp Gia liền không nói lời gì mà kéo hắn rời đi ý vị này, này hoạt động đưa tin trực tiếp liền từ bỏ, gì đó phá hoạt động, không có ý nghĩa đâu, Diệp Gia cầm trong tay mịt rô, vừa đi vừa đem tóc vén lên tới gáy ngọn, miệng nói: Ta cũng không muốn mỗi ngày đều phát những này rách nát trở lại, được tìm điểm vật có ý tứ. Nói xong, Van Tốt tóc nàng quay đầu, thản nhiên cười: Không phải vậy thế nào không phụ lòng ta Diệp Đại Thần Bộ danh tiếng. Còn Diệp Đại Thần Bộ, cô nãi nãi ngươi một cái người chủ trì, liền thành thành thật thật đứng ở tin nóng trường quay trong không tốt sao? Vì cái gì luôn là ưa thích ra bên ngoài hướng chạy, còn lôi kéo ta chịu tội. Tiểu nữ đều nhăn khóc, trong miệng nói nhỏ. bất quá những lời này hắn thế nhưng không dám lớn tiếng nói ra được. nếu như bị Diệp gia nghe được, bản thân nhất định phải chết đi theo một đoạn. Tiểu nữ phát hiện Diệp gia là thẳng tắp hướng phía phòng huấn luyện phương hướng đi, thỉnh thoảng còn nhìn một chút điện thoại di động, con mắt lõe lõe chiếu sáng, trong bụng nhất thời chính là một lộ bộ. Diệp tỷ. Ngươi nói trước đi, tiểu nữ dừng bước, ngươi này là muốn làm gì? Tìm tin nóng à? Diệp gia chừng mắt tiểu nữ, không phải vậy còn có thể làm gì? Vội vàng theo ta đi không? Tiểu nữ bất cứ giá nào, ngươi không nói rõ ràng ta liền không đi. Ngươi nhất định là có chuyện gì mà gặp ta? Lần trước ngươi chính là như vậy, cuối cùng khiến cho ta không riêng bị lão đại một chàng gian dạy tàn nhẫn, còn biết kiểm tra. Vừa nghe đến lời này, Diệp gia trên mặt nhất thời đỏ lên, chợt không nói lý mà trợn mắt. Tiểu thằng nhóc ngươi tạo phản! Tiểu nữ giật mình một cái, thấy chết không sờn thần tình không cánh mà bay. Tao Mi đạp mắt theo sát ở Diệp Gia phía sau, ngượng ngùng nói, "Diệp tỷ, ngươi cũng đừng hại ta." "Yên tâm đi." Diệp Gia đi qua phòng huấn luyện khu hành lang, nhìn một chút chỉ cột mốc đường, chật lôi kéo tiểu Lữ hướng bên trái chạy vội. Rất nhanh, các nàng đã đến số 6 phòng huấn luyện. Số 6 phòng huấn luyện. Tiểu Lữ sửng sốt, tò mò hỏi, "Ai tại đây cái quán huấn luyện? Trường phong đại học?" Diệp Gia đáp trả, quan sát bốn phía một cái, chỉ vào kết nối hai tòa phòng huấn luyện lầu hai lang kiều đạo, "Đi, chúng ta trên bên kia đi." Chụp ảnh, chúng ta không đi vào sao?" Tiểu Lữ hỏi đúng chụp ảnh Diệp gia khẳng định gật đầu lôi kéo tiểu lữ lên lầu đi qua lầu hai hành lang cửa hông, chọn một cái đối diện số 6 phòng huấn luyện đại sảnh bí mật vị trí khiến cho hắn giá đỡ tốt camera cái chỗ này Diệp gia rất hài lòng phải biết dự thi đội ngũ vì phòng ngừa đối thủ dò hỏi tình báo thích ứng huấn luyện đều là toàn bộ phong bế mà cái đại sảnh này chính là phòng huấn luyện đại môn sở tại cũng là ra vào tất trải qua nơi mặc kệ phát sinh động tĩnh gì nơi này đều có thể ở trước tiên biết thế nhưng Diệp tỷ trường đại vòng thứ nhất liền đụng Lang vân Đại học rõ ràng muốn đánh đạo hồi phủ Tiểu Lữ một bên vội vàng, vừa không hiểu hỏi, chúng ta chụp bọn hắn làm gì? Ta mới mặc kệ thi đấu ai thắng ai thua đâu, Diệp Gia mí môi, một bên nhìn chằm chằm phòng huấn luyện, vừa nói, ta tới là tới xem náo nhiệt. Gì đó náo nhiệt? Tiểu Lữ hỏi. Diệp Gia hướng hắn hoảng liếu hoàng điện thoại di động, chợt mở ra, điều ra một tấm bảng khai khiến cho hắn xem, đây là ta làm được thích đứng tính huấn luyện ăn bài. Chủ sự phương cũng không biết tên nào Phạm Hồ Đồ, cư nhiên Tiểu Lữ nghiêng đầu nhìn về phía bảng khai, ánh mắt theo Diệp Gia ngón tay di động, trong miệng nam nam nói, trường phong đại học, buổi sáng 10:30. Hán Hà đại học 11 30. Hắn chợt nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn về phía Diệp ra, kinh nói, hai cái kẻ tử thù một chức một sau xếp hạng cùng cái phòng huấn luyện làm thích hướng huấn luyện, đây không phải là xác định vững chắc tông xe sao. Nếu không ta vì cái gì kéo người tới nơi này. Diệp ra cười đến giống như con hồ ly, lo lắng nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ, nói không chừng có thể đụng với một chỗ cho hay. Bạch đâu đảo thiên hành thành tổng cộng có 8 cái phòng huấn luyện, bất quá, dự thi đội ngũ đã có 32 chi, bởi vậy, mỗi chi đội ngũ phân phối thời gian huấn luyện đều chỉ có một giờ. Nói cho cùng nơi này là tranh tài địa phương, mà những này phòng huấn luyện đều chỉ là vì khiến cho dự thi đội ngũ thích hứng hoàn cảnh điều chỉnh trạng thái, không thể để cho mỗi một chi đội ngũ cũng như cùng ở nhà như vậy không bị hạn chế huấn luyện. Mà này cũng liền tạo thành một cái mọi người đều biết truyền thống, không có kia một chi dự thi đội ngũ là thành thành thật thật thủ lúc. Sớm đến, chậm lại đi, có thể chiếm nhiều bao nhiêu thời gian là hơn chiếm bao nhiêu thời gian. Nay đã thành tất cả dự thi đội ngũ tiêu chuẩn hành vi hình thức, không riêng gì đại học nghiệp dư thi đấu, liền chức nghiệp thi đấu cũng là như vậy. Thường thường có đội ngũ bởi vì thời gian huấn luyện bị nắm giữ mà buộc phát xung đột, thậm chí vung tay đều không hiếm thấy. Mà lần này sắp xếp nhật trình thể hiện ra hỏa không biết là sơ sẩy vẫn là căn bản cũng không biết trường đại cùng hán đại mâu thuẫn, cư nhiên đem hai cái này từ địch cho xếp hạng cùng cái phòng huấn luyện. Hơn nữa thời gian vẫn là một trước một sau. Coi như tiểu nữ theo chạy thiên hành tin tức thời gian không lâu lắm, nhưng hắn cũng biết này hai chi đội ngũ tông xe sát xuất cao tới 99%, mà lại nghĩ tới trước trường đại cùng hán đại ở giữa mâu thuẫn ngất mắt, tiểu nữ không khỏi hưng phấn, vững vàng đem màn ảnh đẩy tới thích hợp khoảng cách. Đồng thời mở ra viễn chỉnh thanh âm thu thập máy, Liên ở Diệp gia cùng tiểu Lữ làm xong chuẩn bị công tác, lặng lặng chờ đợi lúc, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên phóng viên thở hổn hộc chạy tới, trên cổ còn đeo máy chụp hình. Song Phương vừa chạm mặt, đều là sướng sốt. Rõ ràng chẳng ai nghĩ tới lại có đồng hành cùng mình nghĩ đến cùng nơi đi. Từ Lôi, Diệp gia ánh mắt rơi vào thanh niên phóng viên thẻ đeo trên, Truyền thông bị Vũ. Đúng, các ngươi cũng là tới. Từ Lôi chỉ chỉ Diệp gia cùng tiểu Lữ, lại dùng ngón tay chỉ phía dưới phòng huấn luyện đại sảnh. Diệp gia gật đầu, đối với Từ Lỗi nói, tiểu tử tính nhanh nhạy không tệ, là một làm phóng viên mầm tốt. Bất quá cái chỗ này địa phương chúng ta chiếm, ngươi qua bên kia một chút, nhớ kỹ, đừng bại lộ ồ. ồ, tốt. Tiểu phóng viên Từ Lỗi bị Diệp gia khí thế chấn nhiếp, liên tục gật đầu, đi tới một bên chọn cái vị trí ngồi sồn xuống, xuống. Đúng rồi. Từ Lỗi quay đầu đang muốn nói, lại thấy Diệp gia bỗng nhiên làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Từ Lỗi thăm dò nhìn lại, chỉ thấy Hán Hà đại học đoàn người đã đi qua phòng huấn luyện bên ngoài khu phố, đi vào đại sảnh. Mà vừa vào lúc này. Kết thúc huấn luyện trường đại chiến đội cũng mở ra phòng huấn luyện đại môn, đi ra. Trường đại cũng không có chiếm nhiều thời gian huấn luyện, bất quá, Song Vương vẫn là ở phòng huấn luyện đại sảnh trước mặt đủ phải. Chương 122. Hắn đại đi tuất ở đằng trước chính là Tôn Quý Kha. So với trước một đoạn thời gian chấm thấp, bây giờ Tôn Quý Kha có vẻ thần thái phi dương. Hoàng Kỳ hiểu một phen nói, khiến cho hắn nhận rõ định vị của mình, đồng thời một lần nữa tìm về trạng thái cùng tự tin. Mà khi rút tham nghi thức lúc kết thúc, hắn càng là hoàn toàn đem Hạ Bắc cùng Trường Đại để qua sau đầu. Trường Đại đã xong đời, Hạ Bắc tự nhiên cũng xong đời mặc kệ tiểu tử này đã từng mang đến cho mình bao nhiêu phiền toái cùng khó chịu, chí ít năm nay giải đấu liên trường học, hắn và trường đại cũng chỉ có thể ở vòng thứ nhất sau khi kết thúc hôi lưu lưu chạy trở về Thiên An Thị. Nơi này sẽ là thuộc về mình sân khấu. bọn hắn chỉ có thể ngồi ở dưới đài trong bóng tối, mắt lom lom nhìn bản thân. Hắn đại năm nay tham không tệ, chiến đội ở Hoàng Kỳ hiệu chăm sóc dạy bảo dưới, thực lực cũng có nhảy vọt tiến bộ, đấu pháp còn có áp bách tính, càng hung ác độc địa. Trước nội bộ bình tra, số liệu đều so với trước đây Trương Minh cùng Tiết huynh ở lúc nhiều hấp dẫn. Nếu như tiểu tổ thi đấu kết thúc rồi không đụng với Sơn Hải hoặc Lăng Vân như vậy cường tay, vậy tiến tốt 4 cơ bản cũng là chuyện bấm đốt ngón tay, càng làm cho tôn quý kha đắc ý là, thân là hãn đại thủ tịch tinh đấu sĩ, mình bây giờ đã nhận được hai nhà câu lạc bộ cấp A mời, về phần cấp B câu lạc bộ cấp C câu lạc bộ, vậy thì càng nhiều ở thụ chức nghiệp câu lạc bộ chú ý tân tú trên bảng danh sách, mình đã bài danh thứ 11 một vị, mà một khi bản thân mang đội giết vào tốt 4, thứ tự tất nhiên còn muốn đi tới vài tên, nói không chừng là có thể gợi ra siêu cấp câu lạc bộ chú ý, đến lúc đó, hạ bác loại này rác rưởi đúng lúc này, tôn quý kha mạnh bước. Đi ở phía sau hắn đội viên khác đều là sửng sốt, không đợi bọn hắn hỏi tôn quý kha vì cái gì dừng lại, đã nhìn thấy phòng huấn luyện đại sảnh một chỗ khác, trường đại đội viên đang cười cười nói nói từ phòng huấn luyện đại môn đi tới, mà đi tuất ở đằng trước, thình lình chính là hạ bắc. Cùng lúc đó, hạ bắc đám người cũng nhìn thấy hắn đại chiến đội, nguyên bản vừa nói vừa cười các đội viên đều dừng lại, từng cái một sắc mặt trầm lạnh, ánh mắt bất thiện đối với trường đại cùng hắn đại song phương mà nói, lần này gặp nhau đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Phải biết, bọn hắn bắt được bảng giờ giấc cũng chỉ là bạn thân bạn thân chiến đội vậy một phần, bởi vậy. Ai cũng không biết xếp hạng bản thân trước sau đội ngũ là ai, mà không nghĩ tới chính là chủ ủy hội vậy mà đem mình cùng đối phương xếp hạng cùng nhau. Song Phương cách đại sảnh đối mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, trên lầu gần núp giệp ra ba người, cảm giác này chống trải đại sảnh dường như trong nháy mắt thấp xuống vài độ, ba người đều ngừng thở, lặng lẽ dùng màn ảnh đánh với Song Phương. Đi thôi. Khoảng khắc yên tĩnh rồi, Hạ bác trước hướng cửa đại sảnh đi đến. Triệu Yến Hàng, bùi tiên trở trường đại đội viên đều im lặng không lên tiếng gọi kịp, khoảng cách Tôn Quý Kha càng gần, ánh mắt của bọn họ thì càng băng lãnh trắng ghét. Nếu như đội thành trước đây, Tuy rằng đáng ghét tôn quý kha nhưng nói cho cùng không có trực tiếp xung đột gặp mặt tối đa quay đầu ra là được mà bây giờ hạ bác đã là trường đại một thành viên là bọn hắn càng ngày càng nhận đồng đồng bạn cũng là cũng càng ngày càng thân mật bằng hữu cùng hạ bác quan hệ càng tốt tự nhiên đối với tôn quý kha thái độ cũng liền càng ác liệt nhất là triệu Yến hàng bùi tiên như vậy tính tỉnh càng là không có nửa điểm che giấu xem tôn quý kha ánh mắt tựa như xem một đống có chó theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần trên lầu diệp ra đám người nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh từ phía trên nhìn một chút đi Bọn hắn có thể rất rõ ràng phát hiện, trường đại muốn đi ra phòng huấn luyện, có thể đường ra cũng chỉ có Tôn Quý Kha đám người chỗ ở đại môn này một cái địa phương. Lúc này, Hán Đại mọi người liền đứng ở cửa đại sảnh, không có né tránh ý tứ. Tôn Quý Kha xanh mặt nhìn đi tới Hạ Bắc đám người, mà ở phía sau hắn, Hán Đại các đội viên đều trầm mặc, Tôn Quý Kha không để cho mở, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tránh ra. Hơn 20 mét khoảng cách, gần như là trong trước mắt. Liên ở Hạ Bắc đám người mắt thấy chạy tới Tôn Quý Kha trước mắt lúc, Đồng nhiên, hai cái thân ảnh khôi ngô từ Hán Đại trong đám người vọt ra một trái một phải ngăn ở tôn quý kha trước mặt, một người trong đó bước nhanh về phía trước, không nói hai lời, đưa tay liền hướng hạ bắc mang đẩy đi. Hai người này là tôn quý kha bảo tiêu, cho tới nay đều là đi theo khoảng trường, phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Dựa theo trước kia quý củ, làm tôn quý kha ở trong trường học lúc, bọn hắn cũng sẽ không tiếp thân bảo hộ, mà là đang bãi đô xe chở, chỉ có tôn quý kha rời khỏi trường học, bọn hắn mới có thể như hình với bóng. Nhưng là chính vì vậy, lần trước tôn quý kha cùng hạ bắc xung đột, bọn hắn cũng không ở hiện trường. Sau, hai người đều dẫn cho là nhủ. Lúc này thấy hạ bắc đi tới hai người chỗ nào còn kiềm chế được, ngay sau đó liền lắc mình mà ra, muốn thay nhà mình thiếu gia giáo huấn một chút này, tiểu tử không biết trời cao đất rộng động thủ này bảo tiêu không riêng thân hình khôi nô cường tráng, ánh mắt hung ác độc địa sắp bén, động tác cũng là phá lệ mà quyết đoán tàn nhẫn, hắn bước nhanh về phía trước, tốc độ nguyên bản cũng nhanh, này đẩy càng là ngang ngược bá đạo, một khi bị hắn đẩy giữa, lấy mọi người đối với hạ bắt thể trạng phòng trường, xoay sở không tốt chính là quảng cái gãy xương nào chấn động, thậm chí bay rất ra ngoài hạ tràng. trong lúc nhất thời, trường đại các đội viên đều lòng đầy căm vẫn, ảo lớn tiếng quát lớn, ngươi làm gì? Dừng tay. Nhưng mà, hộ vệ kia đối với này mắt điếc thay ngờ, đi nhanh tới gần Hạ Bắc, một cái tát liền sốc ở ngực của hắn trên. Nhưng vào lúc này, Hạ Bắc xuất thủ như điện, ba mà một tiếng, đã giữ lại hộ vệ kia cổ tay, hai cổ lực lượng kịch liệt va chạm, trong khoảnh khắc liền phân ra được thắng bại, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Hạ Bắc dưới chân dường như mọc rễ thông thường, hẳn là không chút sức mẻ. mà trái lại hộ vệ kia lại dường như một con điên cùng mà man nhiu đụng phải cứng rắn mà bản thạch, cả người tự động trí tĩnh, đình chỉ. Không chỉ có như vậy, hắn vậy cánh tay tráng kiện bị hạ bắc thon dài năm ngón tay chế trụ, tựa như bị cặp gấp than kiểm ở thông thường. theo hạ bắc mạnh một phen tay, hắn hét thảm một tiếng, cánh tay bị xoay thành bánh quay trèo thông thường, thân thể nửa bị xuống. một màn này, thẳng thấy mọi người mục trường khổng đốc, có thể không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, một gã hộ vệ khác thấy tình thế không ổn, trong mắt hung quang trận lóe, thân hình đã nổ bắn ra mà ra. vung hắn ra, trong miệng hắn lớn tiếng quát lớn, mạnh một quyền vung ra hướng hạ bắc mặt. một quyền này vừa nhanh vừa độc, thế lớn lửa chậm. hạ bắc đang cùng cái thứ nhất bảo tiêu dây dừa cùng một chỗ mắt thấy người này kéo tới, theo bản năng đã nghĩ buông ra cái thứ nhất bảo tiêu, lắc mình né tránh. Nơi này dù sao cũng là bạch âu đảo, tụ tập đông đảo dự thi đội ngũ, hắn không muốn bởi vậy cho trưởng đại dứt lấy phiền bái gì. Huống hồ, hắn bây giờ lực lượng tuy rằng lớn đến khủng bố, trong xương cốt nhưng không phải một cái ưa thích bạo lực xung đột người, nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, liền ở tay của mình hơi buông lỏng trong nấy mắt, vậy cái thứ nhất bảo tiêu chẳng những không có cảm động đến rơi nước mắt mà thu tay về, ngược lại nhân cơ hội trở tay bắt được cổ áo của hắn mạnh sẽ ra. Trong khoảnh khắc. Hai cái bảo tiêu tạo thành một lần hoàn mỹ phối hợp bốn. Chương 123. Một màn này, bị máy chụp ảnh rõ ràng vô xuống. Trốn ở lầu 2 diệp gia, từ lối thậm chí nhiếp ảnh ra tiểu nữ, cũng không khỏi thầm mắng một tiếng vô sỉ. Nói thật, tuy rằng bọn hắn mai phục tại nơi này, chính là dự đoán trường đại cùng hãn đại gặp mặt sẽ xuất hiện nào đó xung đột, có thể bọn hắn vẫn là không có nghĩ đến, này xung đột vậy mà sẽ kịch liệt như vậy, bạo lực như vậy. Tôn Quý Kha vậy hai gã bảo tiêu, gần như là không nói được một lời liền tiến lên động thủ. Bị nghiêm ngặt huấn luyện chuyên nghiệp bảo tiêu, xuống một đệ tử hạ thủ, đã đủ vô sĩ mà ở cái thứ nhất bảo tiêu kinh ngạc rồi, bọn hắn càng là không chút kiêng kỵ lấy hai đánh một, thậm chí ở đối phương đã buông tay dưới tình huống, còn sử dụng loại này càng vô sỉ chiêu thuật. Này không khỏi không cho người lòng đầy cam phẫn. Mà hạ bác áo bị này sẽ ra, chờ khắp cả người đều bị hạn chế trụ. Muốn tách ra thứ hai bảo tiêu nắm tay, đã tuyệt không khả năng. Phen, nắm tay rơi vào hạ bác trên đầu. Tuy rằng thời khắc mấu chốt, hạ bác rơi lên tay trái cản một chút, đồng thời có một cái quay đầu động tác, nhưng một quyền này vẫn là đánh trúng hắn đầu bên trái, đánh cho cổ hắn mạnh phiến diện, đồng thời bị bắt được áo cũng ở đây kịch liệt xé rách giữa vỡ tăng ra. Trong đại sảnh, một mảnh tĩnh mịch. Cái thứ nhất Bảo Tiêu đã từ nửa quỳ trạng thái đứng dậy, trong tay còn đang nắm một mảnh vải rách, mà thứ hai Bảo Tiêu một quyển trúng vào rồi, đang thu hồi nắm tay. Nhưng hai người thần tình thoạt nhìn đều có chút cổ quái, thậm chí có thể nói có chút kinh hoàng. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ bác còn đứng. Tại đó một kích nặng nề dưới, hắn không có như cùng bọn hắn bình thường gặp trôi qua đối thủ như vậy ngã xuống đất, tiêu thậm chí không rõ hoặc hôn mê bất tỉnh, mà là cứ như vậy nghiêng đầu, lẳng lặng đứng ở nơi đó bị xé rách áo sơ mi mở rộng ra một cái ngụm lớn, dường như vải rách thông thường động ở trên người của hắn, lộ ra hơn phân nửa trên thân. chính như cùng bình thường mọi người đối với hạ bác ấn tượng thông thường, thân thể hắn có chút đơn bạc. nhưng tỉ mỉ quan sát lại có thể phát hiện, này đơn bạc thân thể, nhưng cũng không là trong tưởng tượng khô quắt gầy yếu. vậy bởi vì thiếu thiểu dương ánh sáng mà có vẻ có chút tái nhợt da thịt ở dưới, bắp thịt tuy rằng không tính khỏe mạnh, nhưng là đường cong rõ ràng, dường như lao đũa phòng thái trước, mà càng làm cho người kinh dị là ở trước ngực của hắn, thắt lưng phúc, phía sau lưng đều mơ hồ có thể thấy được từng đạo thật dài mà vết đau. Này là tất cả mọi người đem kinh dị ánh mắt tập trung đến Hạ Bác trên mặt. Hạ Bác đứng thẳng cao vút, nửa gò má hình dạng, tựa như một con bị hầu tự sờ soạn một chút cái mông rồi, xoay đầu lại mánh hồ. Người có thể thấy trong mắt hắn co rút lại con ngươi, có thể rõ ràng cảm thụ được trong mắt nhiệt độ, dường như kết băng mặt hồ thông thường, một đạo bạch sương vô bên vô bờ mà chậm rãi lan tràn ra, phong kín tất cả gợn sóng. Hắn bị cho giận, hầu như liền ở cái ý niệm này từ mọi người trong đầu đột nhiên hiện ra đồng thời, Hạ Bác đã mạnh nào tới. Giờ khắc này. Mọi người lông tóc dựng đứng, hạ bác tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến vậy tên thứ hai bảo tiêu trước mặt, hung hăng một quyền chém ra, động tác của hắn cũng không giống như những kia bị chuyên nghiệp vật lộn huấn luyện người như vậy tiêu chuẩn, mà là càng tiếp cận với đầu phố ẩu đả, thế nhưng, một quyền này quá nhanh, cũng quá nặng. Tựa như tốc độ để thăng tới đỉnh báo săn ở truy đuổi giữa bỗng nhiên gục linh dương trong nháy mắt đó, khiến cho người ta dường như rõ ràng thấy tốc độ cùng bạo lực vào giờ khắc này hoàn mỹ dung hợp, cứ việc hộ vệ kia đã cấp tốc giơ cánh tay lên, nỗ lực đó đỡ. Có thể động tác của hắn vẫn là chậm nửa nhịp. Hầu như liền ở tay hắn vừa vặn nhắc tới trong ngáy mắt, Hạ Bác nắm tay đã đi qua song trưởng ở giữa khe, trực tiếp muộn ở tại trên mặt của hắn. Vừa mới hắn cho Hạ Bác một quyền, hiện tại Hạ Bác một quyền trả lại, ăn miếng trả miếng, chỉ bất quá, đồng dạng là bị nắm tay trúng vào, hai người phản ứng nhưng là tuyệt nhiên bất động. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, hộ vệ kia đầu đống nhiên một ngửa, trên mặt trực tiếp bị đổi dùng, máu tươi về ra, xa xa nhìn qua tựa như một khối bị đập nát cả chua thông thường. Mà Hạ Bác rơi chân không ngừng, một cái bước xa cướp vào này lão đảo lui về phía sau bảo tiêu trong lòng, hai tay bắt hắn lại đầu mạnh hướng trước mặt lôi kéo, chợt thân thể bay lên trời, một cái thúc gối trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Phanh! Tiếng đeo thảm thiết đình chỉ. Nay bỗng nhiên đi đến yên tĩnh, lại làm cho mọi người tại đây chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Bọn hắn trơ mắt nhìn này, bảo Tiêu Dường như một cái cái bao rách vậy té ngã xuống đất, ngay cả hừ chưa từng hừ một tiếng liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà cùng lúc đó, trước xé vỡ hạ bác áo sơ mi cái thứ nhất bảo Tiêu đã cắn răng, thừa dịp bay loạn lên một cái bén nhọn bên chân, thẳng đến hạ bắt đầu. Hắn đã biết mình trêu chọc phải người không nên trêu chọc, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Phanh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hạ bác giơ cánh tay lên. Ngay sau đó đối phương này một chân, một tiếng trầm trọng buông hưởng rồi, hai người vừa chạm vào liền phân ra đối với này người, Hạ bác càng căm hận, thân thể vẹn vẹn hơi dừng lại một chút rồi, liền nào tới. Hộ vệ kia sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, rất nhiều người quen biết hắn đều biết, chân của hắn công, xa so với trên tay công phu lợi hại nhiều lắm. Ở phong vấn luyện trong, hắn không biết đá nát quá nhiều ít có gỗ, đã bể quá nhiều ít bao cát. Nhưng hôm nay, hắn một cước đá vào Hạ Bắc trên cánh tay, chẳng những không thể đối với đối thủ chiếu thành bất kỳ thương tổn. Ngược lại cảm giác xương ống chân đau đớn khó nhịn. Chờ một chút mắt thấy Hạ Bắc nào tới, người này cuốn quýt kêu to. Có thể Hạ Bắc nơi nào sẽ ăn hắn một bộ này, làm động thủ trước, ngang ngược đẩy nhương người là hắn, bị Hạ Bắc buông tay ra cổ tay rồi, còn nhân cơ hội kéo lấy quần áo là hắn. Hạ Bắc cùng một gã hộ vệ khác lúc giao thủ, bay lên một cước đá đầu người cũng là hắn. Bây giờ gọi dừng, chậm, Hạ Bắc đích xác không học qua chuyên nghiệp vật lộn, nhưng hắn có tốc độ, hữu lực lượng, còn có ở đầu phố hậu đả liều mạng luyện tập liền dã lộ số. Mọi người chỉ thấy Hạ Bắc dường như nhanh như tia chớp lấn người mà lên ở gần kề thân thể đối phương đồng thời, song quyền dường như mưa xối xả thông thường, hướng về đối thủ thắt lưng lạc, dưới nách, bụng các bộ vị phát động tiến công. Những này bộ vị đều là cơ thể người nhất đau đớn địa phương. quyền thứ nhất rơi vào trên bụng, hộ vệ kia cũng đã mất đi phản kháng lực. cả người hắn dường như con tôm thông thường cung đứng dậy tử, miệng mở lớn, lại không phát ra được tiếng kêu, có chỉ là bởi vì đau đớn kịch liệt mà ngược lại hút lương khí thanh âm. kế tiếp rơi vào hắn thắt lưng lạc trên nắm tay, càng làm cho hắn ngay cả ngược lại hấp khí đều hút không tiến vào. hắn gương mặt cực độ mà và mèo, miệng hà lớn dường như một cái hít thở không thông cá, một quyền, hai quyền, hạ bắc nắm tay dường như cuồng phong mưa rào, có thể cho người cảm giác nhưng là cực độ tỉnh táo, tựa như một cái cầm dao phẫu thuật bác sĩ ngoại khoa thông thường, mỗi một quyền trô rơi đều rõ ràng mà chuẩn xác. ngắn ngủi mấy giây, làm hạ bắc lúc dừng lại, này bảo tiêu đã thành co giúp ở trên đất một bãi bùn lầy, nước mắt nước mũi hòa lẫn nước dãi chảy đầy đất. phong huấn luyện đại sảnh, giờ khắc này tĩnh được dường như phần mộ thông thường, không riêng hán đại mọi người cầm như hến, liền trường đại các đội viên cũng là mục trường cầu nốc. Nhìn về phía Hạ Bác ánh mắt, tựa như nhìn thấy một cái biến thân yêu quái. Bỏ rơi hai cái bảo tiêu, Hạ Bác thẳng thắn kéo trên người y phục rách rưới, thẳng tắp mà hướng Tôn Quý Kha đi tới. Lúc này Tôn Quý Kha đã hoàn toàn hách bối rối, thấy Hạ Bác qua đây, tức thời lắc mình trốn được một bên, há mồm giải thích nói, "Điều này cùng ta không nhưng mà." Hạ Bác nhưng căn bản không để ý tới hắn, ngay cả ánh mắt cũng không nhiều phiêu hắn lướt mắt, liền từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, thân ảnh dung nhập phòng huấn luyện bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ giữa, giữa. "Đi." Theo Hạ Bác thanh âm, trường đại các đội viên này mới thanh tỉnh lại, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Hào ào, ào theo, mà phong huấn luyện chống trải trong đại sảnh, chỉ để lại hai cái hình dạng thê thảm bảo tiêu, một nhóm không biết theo ai hán đại đội viên, cùng với trên lầu 2, Lặng Yên ghi chép xuống toàn bộ đi qua ba vị phong viên. Thời gian dường như động lại thông thường năm. Chương 124. Ngay kế, mặt trời cứ theo lẽ thường từ Bạch Đâu đảo mặt đông bay lên. Bọt biển phản chiếu ánh sáng mặt trời vạn đạo ki quang, bãi cát trắng được có chút chói mắt, thành quần kết đội hải Âu từ phương xa trên hải đảo cất cánh, ở khách sạn bầu trời xoay quanh tiêu to. Khi đi đến trên đường phố, đã có người chạy bộ chạy qua. Khi xanh lam trong nước biển đã có trở thả câu người du thuyền xuất phát, mọi người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, kéo màn cửa sổ ra ở hô hấp một ngụm không khí mới mẻ sau đó, bọn hắn đi vào phòng rửa mặt bắt đầu rửa mặt, nhìn trong gương miệng đầy bọt nước bản thân, suy tính hôm nay hoạt động, bãi cắt là nhất định phải đi. ở Vân Chi Hải trong suốt trong nước biển ngâm nước ngâm, tuyệt đối là vô thượng hưởng thụ đương nhiên, kế hoạch tốt những kia hoạt động cũng là nhất định phải đi. Thiệp Mới đã nhận, chủ sự Phương mặt mũi hay là muốn cho, tuy rằng những này hoạt động thông thường đều có vẻ có chút chán nản, uống miếng nước, nước, nhổ ra trong miệng bọt nước. Trong đầu bọn họ đã hoàn toàn có thể tưởng tượng những này hoạt động chẳng cảnh, không phải đem nào đó chi dự thi đội ngũ lôi ra tới đứng sân ga, cùng fans hỗ động một chút, chính là tìm chút chức nghiệp ngôi sao mà nói nói mấy câu, tìm chút ngôi sao ca nhạc tới hát vài bài hát, nếu không nữa thì chính là một nhóm cái gọi là chuyên gia nhà bình luận danh tiếng ngồi chung một chỗ ngủ trò chuyện. Loại hoạt động này một lần hai lần có lẽ còn không có gì, nhưng cả tòa Bạch đấu đảo, bao quát tin tức sốt dẻo đều bị vật tương tự chỗ thống trị, cũng có chút nhằm chán. Vì vậy, bọn hắn ngáp ra gian phòng, ủ vũ không đếm sữa tới, trong lòng mong mọi thi đấu màu trắng bắt đầu xuyên qua hành lang, tiến vào thang máy, đi vào nhà hàng. Quá trình này bọn hắn đã lặp lại hai ngày, công việc dễ làm. Chỉ bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Ngày hôm nay, bọn hắn cảm thấy dọc theo con đường này bầu không khí tựa hồ có vẻ có chút không giống. Vô luận là gặp phải nhân viên tạp vụ, vẫn là lên lên xuống xuống du khách, mỗi người thoạt nhìn đều có chút cổ quái. Tựa hồ chuyện gì xảy ra, khiến cho mỗi người đều có vẻ hưng phấn mà khiếp sợ. Có vài người gặp quen thuộc và lại trước một bước hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ bằng hữu, vừa chạm mặt, chào hỏi sau đó liền được đối phương con mắt mạo ánh sáng mà kéo, nghe nói không mà những người còn lại thẳng đến đi vào phòng ăn sáng thấy đặt ở trên bàn cơm sáng báo chí, hoặc là đi ra khách sạn, ngẫu nhiên liếc đến ven đường đoàn người tụ tập màn hình lớn, tất cả hoang mang mới chiếm được giải đáp. Trương Đại Phát hỏa đặt ở trên bàn cơm sáng báo chí là truyền thông vị vũ Bắc Châu tiên hành báo, đầu bàn đầu đề chính là một tấm hình khổng lồ cùng một cái đồng dạng to lớn tiêu để bạo lực xung đột. Bốn cái lửa đỏ đại tự lại thêm một cái tráng kiện màu đỏ dấu chấm than, ở trong nháy mắt liền bắt được tất cả độc giả lực chú ý mà tấm hình kia càng làm cho người hơi khiếp sợ ảnh chụp là toàn bộ tin tức quay chụp. vận dụng trang cảnh tự động bắt hợp thành kỹ thuật 360 độ toàn diện không góc chết. độc giả chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng ở điện tử báo chí trên di động, liền có thể đem tất cả từ các góc độ xem cái thanh thanh sở sợ. chứng cứ ảnh chụp trung ương vượt quá 2 phần diện tích, là một cái bay về phía trước vụ phẫn nộ thanh niên. chỉ thấy trên người hắn đang treo món này bị giật nát áo sơ mi, lộ ra hơn phân nửa trên thân, cả người dường như báo săn vậy hiện ra một loại vô cùng lực buộc phát nghiêng về trước tư thế. hắn giơ cao nắm tay, ở vào chém ra trong nấy mắt. Mọi người thậm chí có thể rõ ràng thấy trên cổ hắn gân xanh, cắn chặt khớp hàm cùng cặp kia cực độ tức giận con mắt. Mà ở thanh niên phía trước lại là hai cái vóc người khôi ngô bảo tiêu. Hai người hiện ra bất đồng tư thế, bên trái một thân thể người hướng bên trái khuynh, trong tay còn đang nắm một khối vải rách. Một người khác thì ở vào thanh niên ngay phía trước, thần sắc kinh hãi, hai tay hiện nắm tay giơ lên tư thế. Mặc dù là nhất soi mói người không thừa nhận cũng không được, tấm hình này bắt thời cơ cực kỳ tinh chuẩn. Trong hình ba người thần tỉnh, động tác, tư thế, phối hợp cùng một chỗ, tạo thành một loại khiến cho người ta huyết mạch phấn lực xung kích khiến cho người ta khẩn cấp tựa như hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà phóng viên từ lỗi bài viết thì cặn kẽ miêu tả đương thời phát sinh tất cả, cũng ở cuối cùng, hướng đã thấy lòng đầy căm phẫn độc giả đặt câu hỏi. Hai cái vóc người khôi ngo, và lại bị chuyên nghiệp huấn luyện bảo tiêu, công nhiên hướng một cái tay không tấc sắt thanh niên học sinh hạ thủ, hắn ngang ngược bá đạo, hắn kiêu ngạo càng rỡ, quả thực làm người ta giận sôi. Chúng ta không khỏi nghĩ hỏi, đến tột cùng là ai cho bọn hắn loại này không kiêng nể gì cả muốn làm gì thì làm quyền lực, là ai cho bọn hắn hành hung vũ khí? Bởi vì có tiền có thế, Ngươi là có thể tùy ý xâm phạm người khác, bởi vì có tiền có thế, ngươi là có thể cao cao tại thượng, đập người khác làm mưa làm gió. Vì cái gì lại là Hạ Bắc? Này trước Hán Đại nghiên cứu sinh, trước đây không lâu mới lấy người bị hại thân phận, bị đổi trắng thay đen Hán Hà Đại học đuổi ra khỏi trường học, mới bị một đôi vô hình hấp thụ chắn hơn 30 nhà đại học ngoài cửa. Mà hết thề này, mặc dù đã nguyên náo sôi sùng sụp, nhưng đến nay không có đến một câu trả lời hợp lý. Nhưng là may mà là Hạ Bắc, nói lời như vậy có lẽ có ít xin lỗi hắn nhưng chúng ta thực sự khó có thể tưởng tượng nếu như bị bọn hắn để mắt tới chính là một cái không có sức đánh trả người thường sợ là chúng ta ngày hôm nay thấy thì không phải là trận này khiến cho người ta thở phào nhẹ nhõm cũng tự đấy lòng cảm thấy khoái ý phản kích mà là khiến cho người ta tức giận khi dễ bởi vì này bài viết Bắc Châu Thiên Hành báo trực tiếp bán hết một phần báo chí thường thường chẳng chọc mười mấy người tay không vượt qua buổi trưa cũng đã bị bóp nhăn nheo mà so với từ lỗi bài viết này truyền thông Dương Quang chứ danh người chủ trì Diệp ra chủ trì tin nóng càng là một viên bom lớn nói cho cùng báo chí ảnh trụ cùng vẫn tự là thế nào cũng so ra kém một đoạn ghi chép toàn bộ quá trình video tới chấn động. Huấn hộ ở đưa tin cắt nối biên tập chế tác giữa, Diệp gia còn đem bản thân cũng gia nhập vào, dường như xuyên qua thời không thông thường, tiến vào trường đại cùng hán đại bộc phát xung đột hiện trường trong hình, vì khán giả nhất nhất giải thích. Vì này bài viết Diệp gia làm đủ bài tập, nàng trước từ trước đây không lâu thiên hành chiến báo vậy bài viết nói lên, đem thân phận của song phương bối cảnh, ân đoán gấp mắt, nhất nhất giới thiệu cho khán giả, chợt lợi dụng động tác chậm cùng cận cảnh, đem hai cái bảo tiêu hành vi việc làm nhất nhất phóng đại hiện ra, xem không có một câu nói, bọn hắn liền đồng thủ. Hai người, hơn nữa còn là hai cái bị chuyên nghiệp huấn luyện người, liên thủ công kích một cái phổ thông học sinh. Hạ Bác buông tay, hắn thậm chí đang chủ động triệt thoái phía sau, có thể là các ngươi xem, này người, hắn chẳng những không có cảm kích Hạ Bác, ngược lại nhân cơ hội bắt được Hạ Bác y phục. Hạ Bác đã trúng một quyền. Cho đến giờ phút này, Hạ Bác mới rốt cục bị chọc giận. Diệp Gia Thanh Âm cùng giống nhau hình ảnh xuất hiện ở Bạch Đâu đảo mỗi một cái góc. Bên đường màn hình lớn dưới, trong quán rượu, trong phòng ăn, trên xe buýt, khách sạn đại đường. Không đợi đến tin nóng kết thúc, dân chúng đã là một mảnh ổ lên, không nói đến tin tức này là như thế nào khiến cho người ta phẫn nộ, làm sao dẫn phát đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị, liền chỉ nói tới một mực bị áp chế cho hấp thụ ánh sáng tỉ số, không bị chú ý trường đại, liền triệt để phát hỏa. Gần như là trong một đêm, trường đại liền thay thế Sơn Hải đại học, trở thành 32 chi trong đội ngũ được chú ý nhất tiêu điểm. Hắn đề tài đứng đầu trình độ, hoàn toàn là lấy hoành tạo tiên quân chi thế cuốn sạch toàn bộ Bạch Đầu đảo. Vô luận là chủ sự phương công việc động, vẫn là ưu ái những kia thiên hành ngôi sao, ngôi sao ca nhạc mình tinh địa ảnh cùng so sánh hết thảy buồn bã thất sắc đồng thời lửa còn có từ lôi cùng Diệp gia. Diệp gia cũng không cần nói, hắn bản thân chính là nổi tiếng rất cao tin nóng người chủ trì, cái thanh này hỏa chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Mà đối với từ lỗi vị này tiểu phóng viên mà nói, lại có thể nói đánh một trận thành danh. Không riêng hắn chỗ ở truyền thông vị vũ cấp tốc đưa cho phần thưởng, hơn nữa ở tụ tập ở Bạch Đâu đảo phóng viên vòng giữa, từ lỗi địa vị cũng dựng xào thấy bóng mà tăng lên. Trước kia từ lỗi bất quá chỉ là phóng viên vòng giữa tiểu nhân vật, thuộc về trong suốt cái loại này. Mà bây giờ, rất nhiều phóng viên thấy hắn đều sẽ chờ hỏi Qua đây giao lưu một fan. Liền những kia trước đây từ lỗi chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng đại ký giả, bây giờ nghe nói là hắn, cũng là vẻ mặt ôn hòa. Phóng viên cần nhất chính là chức nghiệp độ nhạy cảm. Một cái vừa vặn mới chuyển chính không lâu sau tiểu phóng viên, cư nhiên có thể mai phục tại thứ 6 phòng huấn luyện, bắt được như vậy một cái tin nóng, có thể thấy được từ lỗi tiền đồ bất khả hạ lượng. Hiện tại kết cái thiện duyên, tương lai nói không chừng hay dùng được với. Tin nóng phát hình sau đó, trực tiếp nhất đưa tới chính là dư luận sôi trào đoạn thời gian này tới Bạch Đâu đảo du khách. 90 đều là vì mỗi năm một lần giải đấu liên trường học mà đến khán giả các trường dự thi đội ngũ huấn luyện viên tổ cùng nhân viên tương quan chủ sự phương nhân viên công tác các lớn ký giả truyền thông người chủ trì giải thích tìm kiếm tài năng người môi giới chức nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên thậm chí lao tổng còn có thiên Nam tinh tinh phủ giáo dục hệ thống quan viên cùng với bạch đâu đảo cho ở Vân Châu quan viên địa phương loại chuyện này bị tôn ra tới ảnh hưởng bao lớn có thể nghĩ trước hết cảm thụ được áp lực chính là chủ sự phương ở các phóng viên chen chúc tới dưới tình huống bọn hắn cấp tốc làm ra đáp lại tuyên bố cùng bạch Đâu đảo cảnh sát cùng nhau hiệp đồng điều tra hiện nay hai gã bị thương bảo tiêu đang nằm ở bạch Đâu đảo trong bệnh viện đã bị cảnh sát khống chế tương quan điều tra công tác lục tục triển khai có người nói còn có một cái tiểu tổ bay thẳng tập đoàn tín đức điều tra lấy chứng tự nhiên tôn quý kha cùng hạ bắc cũng phân biệt tiếp nhận rồi tra hỏi rất rõ ràng lần này tôn khải đức có tiền nữa cũng là đẻ không nội nữa chuyện ảnh hưởng quá ác liệt hướng hồ lại là ở giải đấu liên trường học các truyền thông lớn tập hợp dưới tình huống hắn riêng tư dùng tiền đẻ đẻ một cái trường đại không thành vấn đề có thể loại thời điểm này, hắn coi như đem tập đoàn tín đức bán, cũng không trả nổi quan hệ xã hội tiền. Huống hồ, hồ, có chút truyền thông vốn là cùng tập đoàn tín đức không hợp nhau. bây giờ, bọn họ các phóng viên chính như cùng đánh máu gà thông thường nhảy tới nhảy lui, nỗ lực đào ra càng nhiều hơn nội tình. tôn khải đức có thể làm, cũng chỉ là ở trong phòng làm việc đập trọn vẹn trà cụ, cũng lật ngược cái bản. hai cái này thành sự không đủ bại sự có thừa đồ đạc. tôn khải đức nổi giận đùng đùng ở đầy đất đống hôn độn trong phòng làm việc đào quanh. lý hành đứng ở một bên, vẻ mặt cười khổ. nguyên bản bởi vì làm hạ bác sự tình. Tôn tổng kèm thêm hắn đại hiệu trưởng Chu Nhân Bắc liền phi thường bị động, cái gọi là người người chỉ trích vô tận mà chấm dứt. Xí nghiệp cũng tốt, đại học cũng được, gốc rễ đều ở đây người, ở dân chúng. Một khi dẫn phát nhiều người tức giận, lại khổng lồ xí nghiệp ngã xuống, cũng bất quá chỉ là nháy mắt ở giữa sự tình. Huống hồ, tập đoàn Tiến Đức không phải Tôn Khải Đức một người, còn có khác cổ đông, mà Hãn Hà đại học cũng không phải Chu Nhân Bắc, hắn chẳng qua là cái người phát ngôn mà thôi. Thật muốn là sự tình làm lớn chuyện, tới không cách nào cứu vãn mức độ. Vô luận là Chu Nhân Bắc Tan học vẫn là tôn khải đức nhường ra tổng tài vị trí này đều cũng không phải là không có khả năng. Có người địa phương thì có giang hồ, huống hồ, giống như tôn tổng như vậy người kẻ thù nguyên bản liền không ít. Mà chuyện này nhất đáng giận địa phương ở chỗ người khác tưởng tôn gia ở sau lưng sai sự, có thể lý hành biết tôn quý kha đụng với hạ bắc là một cái trùng hợp mà vậy hai cái ngu xuẩn thì hoàn toàn là tự chủ trương trường phong đại học năm nay quất chúng chính là một chi tử vong lá thăm. Sớm vào lúc đó hậu lên tôn tổng sẽ không đem bọn họ khi đối thủ hắn hiện tại toàn tâm toàn ý An bài cũng chỉ là như thế nào khiến cho Tôn Quý Kha tiến vào thiên hành hào môn tầm nhìn, khiến cho hắn lấy hoàn mỹ nhất tư thái, bước vào chức nghiệp thiên hành vọng. Năm nay chính là Tôn Quý Kha nhân sinh trọng yếu nhất một năm đồng dạng, Tôn Quý Kha bước này đi được có được hay không, đối với Tôn gia, đối với tập đoàn Tín Đức mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Phải biết, tập đoàn Tín Đức vẫn luôn là một cái địa phương tính tập đoàn tài chính. Ở Thiên Nam Tinh có lẽ còn có thể xếp vào tốt đầu, nhưng ra này một mẫu ba đất thì không được. Có chút tài nguyên, không phải cầm tiền là có thể đập ra tới. Thế nhưng Một khi Tôn Quý Kha chen người vào đứng đầu tinh đấu sĩ hàng ngũ, tất cả lại bất động. Một cái đỉnh cấp tinh đấu sĩ, đại biểu chính là quay chúng quanh ở bên cạnh hắn đoàn đội, chính là thân ân, chính là có thể cùng chính các có kẻ mặc cả tư cách, chính là dùng nó làm trụ cột sản nghiệp, chính là quyền lực, địa vị và tài phú. 300 năm qua, bao nhiêu người ngang trời xuất thế độc lĩnh phong tao, ít nhiều tập đoàn tài chính đột ngột từ mặt đất mọc lên hùng bá một phương, cuối cùng lại tránh không được hôi phi yên diệt, còn chân chính xuyên qua thời không sừng sững đến bây giờ, chỉ có sáu đại thế gia, chính các có thể dường như đèn kéo quân thông thường thay phiên. Tổng thống có thể từ trên xuống dưới, nhưng này vài đại thế gia nhưng là vững vàng như núi, mặc cho gió táp mưa xa, đổ sộ bất động, đây là thiên hành lực lượng, cũng là tôn gia có bây giờ quyền thế địa vị và tài phú, tôn khải đức còn coi trọng như vậy nhi tử tiền đồ nguyên nhân, nhưng hôm nay tất cả đều bị kín một tầng ấm ảnh. Một khi bị người lửa cháy thêm dầu, đừng nói tôn quý kha có còn hay không người dám muốn, liền chỉ nói tới tập đoàn tín đức tự thân, chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi. Lý hành đang nhũ mày nghĩ, đồng nhiên hắn phát hiện tôn khải đức dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tôn khải đức vẻ mặt xanh xám. Cắn chặt hàm răng, ánh mắt chớp động, tựa hồ ở làm gì đó khó khăn quyết định. Trong đầu một cái ý niệm bỗng nhiên thoáng hiện, Lý Hành há to miệng, "Tôn tổng, ngài cho ta biết xuyên toa cơ, ta muốn đi Bạch Đầu đảo." Tôn Khải Đức gần từng chữ nói, "Mà khác, cùng Hàn gia liên hệ, điều kiện của bọn họ, ta đáp ứng rồi." 4. Chương 125. Từ hạ Bắc ở phòng huấn luyện trong đánh một trận Tôn Quý Kha hai cái bảo tiêu sau đó, trường đại bầu không khí liền trở nên có chút kỳ quái. Khách sạn Lam Tịch phân phối cho trường đại chính là một cái nhà độc lập tiểu lâu, 28 cái căn phòng, để không mấy gian Còn giữ lại ở đều là trưởng đại huấn luyện viên, đội viên cùng câu lạc bộ theo đội nhân viên công tác. Bởi vậy, chỉ cần vừa đóng cửa chính lại, người bên ngoài căn bản không biết trong này chuyện gì xảy ra. Ngày hôm trước trở lại tiểu lâu lúc, mọi người cũng đã hưng phấn có chút hơi quá. Các đội viên từng cái một mà gian phòng qua lại tán loạn, nước miếng tung bay hoa tay múa chân nghị luận ầm ĩ, trong lời nói, đối với Hạ Bắc Quả thực hết sức sùng bái. Mà khi ngày kế báo chí tin tức đi ra sau đó, bầu không khí liền xa không ngừng nhiệt liệt, mà là gần như với cùng nhiệt. Hạ ca này khí lực quả thực quá kinh khủng. Tiên đưa cánh tay cùng chân của ta cũng không sai biệt lắm lớn, kết quả bị Hạ Ca bắt lại, thậm chí ngay cả động đều không nhúc nhích được, lại như thế vận một cái, khuôn mặt đều thành màu gan lợn vậy một quyền vào giữa mặt mới đẹp trai. Các ngươi xem video không có, ta thế nhưng nhiều lần nhìn bảy tám lượt. Vậy tên gì? Được kêu là nhanh như sao băng, nhanh như thiểm điện. Nhanh tới mức khiến cho người ta cũng không kịp chớp mắt. Vi vi, nói liền nói, đừng khoa tay một chân. Chỉ ngươi này mấy lần, có thể cùng Hạ Ca kém xa Hạ Ca này thân thủ, tâm tắc. Thảo nào ban đầu ở Hãng Đại lúc, Tôn Quý Kha tiêu mười mấy người tới đều bị Hạ ca đánh cho hoa rơi nước chảy. Ta cảm thấy, đổi chúng ta như vậy đi tới, 30 cái sợ rằng đều không làm được gì. Có thể các ngươi xem bình thường Hạ ca nhiều thấp giọng à, nói chuyện với người nào đều cười hết mắt, nhã nhặn thanh tú, lần này nếu như không phải vậy hai vị này bản thân muốn chết, chúng ta cũng không biết Hạ ca mạnh như vậy đâu. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Hạ ca náo tàn phấn. Nưu Bức, thực sự là Nưu Bức phá hủy. Các ngươi có chú ý hay không xem tôn quý kha sắc mặt kia, chẳng được cùng bôi bột mì một dạng, Hạ ca đi tới lúc, ta cảm giác cháu trai này đều đặc biệt mau tiểu Hạ ca cũng xấu. Hắn kỳ thực chính là rõ ràng đi hù dọa tôn quý kha. Các ngươi nhìn hắn đi tới hình dạng, y phục như vậy sẽ ra, mặt lạnh, được kêu là một cái khí phách. Ta là tôn quý kha, ta cũng phải nước tiểu. Ha ha ha, các đội viên nhất thời nghị luận ở mỹ mà càng làm cho mọi người hưng phấn là. Sự tình sau khi phát sinh, trường đại lập tức liền phái người chạy tới. Phó hiệu trưởng ngụy bạch mã tự mình mang đội vừa đến bạch đấu đảo, không nói hai lời liền tìm được trước phía chủ sự cùng cảnh sát, nôn từ kịch liệt mà yêu cầu tra rõ. Ta mặc kệ bị thương là ai, đáng đời. Ta chỉ biết là là bọn hắn động thủ trước. Hạ bắc là bản thân bảo hộ, là tự vệ. May mà hắn không có thụ thương, nếu là bị thương thế, trường phong đại học mấy vạn thầy trò đều sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó ai tới gánh chịu trách nhiệm này, vô luận như thế nào, chuyện này chúng ta đều phải phải lấy được một cái công đạo. Ngụy Bạch Mã không chút do dự rõ ràng bao che cho con thái độ, thái độ cực kỳ cứng ngạnh. Cảnh này khiến phía chủ sự cùng cảnh sát đều gấp mấy lần cảm giác áp lực đồng thời, cũng để cho trường đại các đội viên cảm thấy trong lòng ấm áp. Tất cả mọi người hào hào khen lớn lão Ngụy Khí Phách, hơn nữa thành quần kết đội phóng viên canh dự ở trường đại nơi đóng quân tiểu lâu bên ngoài du đảng lại thêm tin tức duy trì liên tục lên men cùng với cả tòa Bạch Âu đảo nhiệt nghị, trong lúc nhất thời, trường đại phi thường náo nhiệt. Bất quá, liền ở khoảng cách thi đấu khai mạc mà còn có không đến 20 giờ đồng hồ lúc, Bạch Âu đảo dư luận chiều gió, lại không giải thích được trở nên biến đổi đầu tiên là tiểu lâu bên ngoài các phóng viên một nhóm tiếp một nhóm mà tiêu thất, ngay sau đó, trước còn có nối tiếp theo vào báo cáo truyền thông, cũng đem đề tài chuyển hướng về phía khác phương hướng. Tựa hồ một trận báo tác vừa mới mới vừa có lên, cũng đã mây tan gió tản. Dường như gì đó cũng không phát sinh qua một dạng. Quán cà phê trong, Kỳ Phong cho thẩm hạo rót một chén trà, Hỏi, lần này tại sao cũng tới? Tới tìm ngươi, cho ngươi xem dạng đồ đạc." Thẩm Hạo cười đem một phần văn kiện đưa cho Kỳ Phong, tay phải tiếp nhận chén trà, thích thí từng ngụm nhỏ thưởng thức, hút nước sủi sụt từng tiếng. Kỳ Phong vẻ mặt nghi ngờ tiếp nhận Thẩm Hạo trong tay bản văn kiện điện tử, đưa vào quyền hạn, mở ra vừa nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên kinh hỉ lên, đã phê xuống. "Đương nhiên." Thẩm Hạo cười híp mắt nói, đối xử đi tìm Trung vô phong tướng quân, đi liên tục 6 ngày, ở trung tướng quân nhà ăn 12 bữa cơm, sau đó bị trung tướng quân tự tay đuổi ra ngoài, lệnh cương chế hắn không cho phép bước vào ra môn một bước." sau đó trung tướng quân liền đi ra cửa tìm ngụy tổng thống ngày thứ hai đem văn kiện trực tiếp vứt xuống đối xử trên mặt loại chuyện này đối xử thói quân đi dù sao hắn ra mặt dày kỳ phong lơ đến nói trung tướng quân đương thời nói như thế nào lão sư tử chỉ vào đối xử mui nói lão tử lần này là đem toàn bộ thân gia đều đệ lên rồi không riêng gì ta còn có nước cộng hòa quân đội vài chục trên trăm năm liền mẹ nó như thế điểm của cải ngươi muốn chết cho lão tử thất bại phá hủy cuối cùng này một đường hy vọng lão tử xin thể lão tử sẽ đích thân bắn trên ngươi kỳ phong vui vẻ ta đoán Đối xử nhất định tối tắm mặt mũi chạy về tới, sau đó y nguyên không thay đổi đem lời đối với ngươi nói một lần đi. Đoan chúng. Thẩm Hạo gật đầu, cười ha ha nói, hắn còn khiến cho ta đem lời này mang cho ngươi. Ha ha ha ha. Làm dường như ai thực sự sợ hắn dường như, Kỳ Phong nở nụ cười, cười cười, thần tình lại nghiêm trọng, một lúc lâu, chậm rãi nói, thực sự là không dễ dàng a. Thẩm Hạo nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, yên lặng gật đầu. Bầu không khí nhất thời có vẻ có chút trầm trọng. Chỉ có bọn hắn mới hiểu được, ở trong chuyện này, mặt trên lưng thì áp lực nặng nề như thế nào. Này là tử chiến đến cùng, không có đường lui, thậm chí không có phạm sai lầm cơ hội. Như vậy, chỉ nói vậy thôi, kế tiếp làm như thế nào?" Kỳ Phong hỏi. "Bắt được văn kiện ngày thứ hai, chúng ta liền thành lập một cái đặc biệt tiểu tổ, từ bộ quốc phòng, cục an ninh, cục tình báo, các đại quân khu cùng với thiên hành quân 7 đại quân đoàn giữa bí mật điều một ít người. Hiện tại, mấy cái tổ đã phân công nhau tiếp xúc những kia thần quyến giả, đã bí mật thu nạp nhiều cái. Mặt khác, câu lạc bộ cũng xem xét tới cái nào?" Kỳ Phong đầu mày giật giật, hỏi. "Cấp A câu lạc bộ ngự kiếm." Thẩm Hạo nói. Ngoài ra còn có một nhà cấp B câu lạc bộ cùng hai nhà cấp C câu lạc bộ. Đối xử ý tứ, này nhóm thần quyến giả, muốn phân tán bồi dưỡng, không thể chứa ở một cái rổ trong, không phải vậy liền nuôi phế đi. Hỗ hồ, bọn hắn muốn trưởng thành lên cũng cần thời gian, càng cần nữa cạnh tranh ta minh bạch, Kỳ Phong cắt đứt thẩm hạo lời nói, gật đầu nói, này phối trí rất hợp lý. Bất quá phải chú ý là, giai đoạn trước chúng ta vẫn không thể bại lộ, có một số việc, muốn giấu ở phía sau mà làm. Chúng ta cũng là ý tứ này, Thẩm hạo nói, cho nên, mấy cái này câu lạc bộ sau lưng kết cấu đều quẹo mấy cái cua quẹo không người biết chúng ta mới là lão bản sau màn, giống như cấp bê nhà kia lão nha câu lạc bộ bao quát lao tổng ở bên trong đều là ban đầu nhân mã. Kỳ phong gật đầu, lảng lặng hồi tưởng những này câu lạc bộ tư liệu, Ngự kiếm câu lạc bộ thuộc về cấp a câu lạc bộ giữa hạ du, không có điểm nào thu hút, coi như không tệ. bất quá này lão nha câu lạc bộ Kỳ phong lại nghe nói qua không ít liên quan tới hắn lao bản chuyện, tựa hồ là bị chén ép được rất lợi hại, lần này thẳng thắn bán mất. suy nghĩ một chút, hắn chuyển nói chuyện đầu hỏi, sáu đại thế gia bên kia không động tĩnh gì đi, không có, thẩm hạo đạo. Ngụy nhược quên lần trước công khai nói chuyện, kỳ thực gần như là tuyên chiến, bất quá, đám người này ung dung, dường như chút nào cũng không đem Ngụy tổng thống để vào mắt. Đương nhiên, âm thầm có cái gì ứng đối, vậy cũng không biết. Nói cho cùng Ngụy tổng thống chỉ là hô một tiếng nói, còn không có chân chính xung đột vũ trang. Không đến đâu lúc, bọn hắn chắc là sẽ không có phản ứng gì, Kỳ Phong khỏe miệng nết lên một tia cờ nhạt, nước cộng hòa bị bọn hắn kinh doanh nhiều năm như vậy, đã là thùng sắt thông thường. Các lớn tinh phủ, chính các, địa phương phòng giữ cùng cảnh sát, thương, giới, thậm chí nghị viên Không biết có bao nhiêu người là bọn hắn môn hạ chó săn hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào trần nhà, chúng ta bên này là âm thầm đi tới, còn phải dựa theo chức nghiệp thi đấu vòng tròn quỹ cụ. Có thể ngụy tổng thống bên kia, nhưng là chính diện giao phong, là va chạm. Chính hắn đều là kẻ hở giữa nhặt tiện nghi lên này, muốn xé mở này lỗ hổng, không dễ dàng à. Thẩm Hạo nói, "Không dễ dàng đi nữa, hắn cũng phải làm." Người đi xem số liệu, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Nếu như hắn lại bình định đi xuống, là xảy ra loạn lớn. 42 cái di dân tình, phi pháp vũ trang đã đạt hơn hơn 1000 chi ngoại tinh vực tinh phỉ thành đàn. Nếu như kinh tế duy trì liên tục các hóa, chỉ sợ hắn ngụy nhược quên, chính là tội nhân tiên cổ. Cho nên Trung vô phong tướng quân mới có thể cùng hắn liên thủ, Kỳ Phong gật đầu, lại hỏi, "Như vậy, biết tổng thống chuẩn bị từ cái phương diện kia hạ thủ sao?" "Ngươi đoán ta tới nơi này thật liền chỉ là vì nói cho ngươi biết chuyện này." Thẩm Hạo nở nụ cười, "Đi lữ đoàn người mở đường nội bộ thông đạo không phải dễ dàng hơn." "Vậy ngươi này là?" Kỳ Phong kỳ quái nói, "Này có cái phi thường chuyện thú vị, là của chúng ta ngành tình báo lúc tình cờ phát hiện." Thẩm Hạo mở ra bản văn kiện điện tử một phần văn kiện Ngươi xem một chút." Kỳ Phong vừa nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người, "Hạ Bắc." Chương 126. Thẩm Hạo gật đầu, cười nói, "Ngươi xem trọng vị này người bạn nhỏ, thật đúng là chứng mắt tất báo a vô thanh vô tức, liền làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại xem ra, hắn không riêng gì chuẩn bị trả thù Tôn Quý Kha, mà là chuẩn bị kèm thêm Tôn Khải Đức tận diện. Những thứ này đều là hắn tài khoản." Kỳ Phong khiếp sợ nói, "Đúng vậy, Thẩm Hạo đạo, không nghĩ tới đi. Trương Đại cùng Hán Đại ở trên mạng một loạt đấu võ mồm, liền ngươi đều cuốn vào, có thể hắn vẫn luôn không phát sinh." Nhưng ai biết, tiểu tử này âm thầm như thế âm hiểm. Ngươi xem những này tài khoản, tất cả đều là hai trường giao chiến trong nhất thụ chú ý mấy cái, lượng lớn yêu sách đều là những này tài khoản tuôn ra tới. Nói xong, Thẩm Hạo nhịn không được bật cười, vấn đề là người này không riêng dùng cờ lồn cùng Hán Đại Ẩm Ý, cũng dùng cờ lồn cùng Trường Đại Ẩm Ý hiện tại Hán Đại bên kia, thật là nhiều người đều đem mấy cái này cờ lồn trở thành lãnh tụ kỳ phong mục trường cầu nốc, một lúc lâu, hắn mới phản ứng được, cơ cơ văn kiện trong tay, kia cái gọi là tập đoàn tín đức nhân viên lại là chuyện gì xảy ra. Nay cũng không biết, Thẩm Hạo Đạo này tài khoản cơ bản không phát gì đó bài buồn đều ở đây bình luận bài một lúc dùng nhìn như công bằng hợp lý lập trường vì tập đoàn tín đức biện giải một chút kia đâu kỳ phong là xem văn kiện chỉ vào trong đó một đoạn văn hỏi trường đại nguyên bản huấn luyện không phải cái kia đoạn thời gian đúng vậy thẩm hạo đạo chúng ta hiểu nói là phía chủ sự phụ trách huấn luyện an bài người đã từng đem bảng giờ rất phát cho trường đại nhưng một cái trường đại trợ lý huấn luyện viên nói sắp xếp thời gian không hợp lý yêu cầu đem thời gian điều chỉnh một chút nói như vậy hắn khả năng sớm biết hắn đại thời gian huấn luyện thể hiện mà hắn hiện tại chính là trường đại trợ lý huấn luyện viên, hắn là cố ý muốn cùng hắn đại đánh lên. Kỳ Phong khiếp sợ nói, nếu như ta đoán không lầm, hẳn phải là như vậy. Thẩm Hạo nói, ngươi xem cảnh quay sao? Tiểu tử này là thẳng tắp hướng tôn quý kha đi tới. Vậy hai cái bảo tiêu không biết có ở nhà hay không, hắn tính kế bên trong, có thể là ngoài ý muốn. Nhưng ta có thể khẳng định là, tiểu tử này vốn có cũng là muốn gây sự mà Kỳ Phong cảm giác mình não có chút không đủ dùng. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, chợt phát hiện, bước này bước, trong lúc bất chi bất giác, vô luận là hắn đại vẫn là tập đoàn tí Đức đều lâm vào một bãi vũng bùn, sứt đầu mẹ chán. Mà ở dưới tình huống như thế, Hạ bác nếu là chờ một chút, Kỳ Phong đống nhiên nói, vậy hắn này cùng Ngụy tổng thống có quan hệ gì? Ngụy tổng thống bên kia muốn nhúng tay thiên hành lĩnh vực, được danh chính ngôn thuận. Đoạn thời gian trước, hắn bắt chiến hiệp giám thị bộ, cái ngành này bây giờ là hắn người. Ta nghe nói, hắn đang nổi lên một cái kế hoạch, thay đổi đăng ký chế độ. Kỳ Phong cả kinh, đệ thấp gượng gạo nói, bắt đăng ký, này là chuẩn bị động hàn ra bánh gato. Đúng vậy, Thẩm Hạo nói, sáu đại thế gia bên trong, hắn gia chủ yếu nắm tài năng trẻ một khối này cũng nhất kiêu ngạo. Hiện ở các nơi chèn ép người mới, ký kết hạ khắc hợp đồng đồn đồn đại bên thai không dứt. Chỉ bất quá, nói như vậy, tất cả mọi người không thể lật đổ được cái bài này. Bất quá lần này, vừa vặn, chúng ta phát hiện Tôn Khải Đức tìm tới hàng, hàng gia. Ồ. Kỳ Phong nhướng mày, ta bảo hôm nay chiều gió thế nào có chút không đúng. Vậy ngươi lần này tới, chính là nghĩ giúp hắn một chút lạc. Nếu như có thể. Thẩm Hạo cười nói, huống hồ, giúp hắn không phải là ở giúp tự chúng ta sao? Nếu như tất cả chân tướng chúng ta nghĩ như vậy, như vậy Bạch Đầu Đảo chính là cái tuyệt hảo đột phá khẩu. Kỳ Phong gật đầu, trầm mặc, bỗng nhiên thấy buồn cười. Giờ khắc này, trong óc của hắn hiện lên cái kia thanh nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, mặt mỉm cười thanh niên. Sau đó này hình tượng cấp tốc sụp đổ, biến thành một cái đi theo Tôn gia sau lưng không biết mệt mỏi gõ một côn, dưới ngáng chân, các tiểu nhân châm ngòi thổi gió, đưa ra các loại trả thù âm hiểm nam hải. Tiểu tử này, Hạ Bác, chuẩn bị xuất phát. Hà Hú gõ cửa một cái, kêu lên, "Tới." Hạ Bác lên tiếng, nghe Hà Hú tiếng bước chân trên hành lang vang lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà thối lui ra khỏi tài khoản đóng lại quang nào đứng dậy hạ bác cao mày mà quay đầu nhìn lại vô luận là bên người bày báo chí vẫn là gian phòng trên màn sáng chỉnh chiếu tin nóng tiết mục hết thể đã không cầu đả sự kiện bóng dáng đêm nay chính là giải đấu liên trường học lễ khai mạc mà lễ khai mạc sau đó 32 chi đội ngũ đem nên đến chính mình của so tài thứ nhất lúc này bên ngoài đã là nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình phi thường náo nhiệt cảnh tượng hạ bác đi tới gương to trước mặt vừa sửa sang lại ăn mặc một bên suy tư từ bị hãn đại khai trừ đến tuyển chọn trường đại một ngày kia trở đi. Hạ Bác liền ở vì ngày hôm nay chuẩn bị đem hai bản bút ký đặt ở Tiền Đích Đa trước mặt là như vậy, đem lấy được công pháp viền vàng cho thuê Trường Đại, giúp Tiền Đích Đa đánh đuổi Vương Tiêu sinh cũng là như vậy, giúp đuổi tiên bọn hắn giải quyết Dương Thành Phố bản là như vậy. Thâu đêm suốt sáng cùng Tiền Đích Đa hà hú nghiên cứu chiến thuật, đảm nhiệm người tạo phiền thoái, đồng dạng là như vậy. Tăng thẳng mặt, này là ngày đó ban đêm, hắn ngồi ở vĩnh viễn không ngừng bước quán ba nhỏ bên ngoài lề đường đối với côn thúc nói, từ một khắc kia trở đi, hắn sẽ không có nửa phần do dự cùng lối bước. Hạ Bác cũng không quan tâm người khác thấy thế nào, nói là báo thù cũng tốt. Phản kích cũng được, nói chung, hắn không muốn làm một cái chỉ chịu đòn không hoàn thủ người nhu nhược, đây là hắn khi còn bé ở đầu phố vậy đoạn kinh lịch học được quy tắc ăn miếng trả miếng, huống hồ, này bản chính là của hắn tính cách, trong xương cốt của cường, khiến cho hắn không có quỳ xuống hoặc lùi bước quen thuộc. Mặc kệ đối phương là ai, cũng mặc kệ hắn có cường đại dương nào, coi như dùng tính mạng đi đổi, cũng muốn cắn hắn một miếng thịt xuống tới, cũng chính vì vậy, Hạ Bác mới có thể ở đâu cái bóng tối thế giới sống đến bây giờ. Mà cái khác những kia tính cách mềm yếu một chút hài tử, sớm đã bị ăn ngay cả khúc xương đều không còn đương nhiên. Sự tình cũng không phải hạ bác kế hoạch thế nào, liền hướng gì đó phương hướng đi. Trong quá trình, luôn luôn có chút ngoài ý muốn. Tỷ như tấm này tử vong lá thăm để ngang trường đại trước mặt Lăng Vân Đại học cùng Thanh Cương Đại học, vô hình chung trở thành tôn gia hậu thuẫn. Điều này làm cho hạ bác tất cả nỗ lực, đều rất khả năng trong một đêm, cuốn theo dòng nước. Bất quá có thể hay không làm thành là một chuyện, có dám hay không, có làm hay không, lại là một chuyện khác. huống hổ, có chút ngoài ý muốn là đối với mình có lợi. Tỷ như lần này, vậy hai cái bảo tiêu gần như là giúp đỡ bản thân xé ra chủ tử của bọn hắn ở sau lưng đối với trường đại áp chế, sau đó ở tôn gia đúng quần trong lớp một đại đoàn bùng vàng, nhất là biết lại có phóng viên trốn ở lầu 2, cũng đem toàn bộ quá trình cho hấp thụ ánh sáng sau đó, Hạ bác quả thực nhịn không được muốn bật cười. Phải biết, hắn trả thù mục tiêu từ đầu tới đuôi, đều không chỉ là chỉ là Tôn Quý Kha mà thôi. Còn có Tôn Khải Đức, cái kia vận dụng quyền thế lực lượng, khiến cho 33 trường đại học cự tuyệt bản thân, muốn phá hủy bản thân tiền trình người trung niên, sẽ không là cao cao tại thượng bao quát người cùng người ngoài cuộc, Hắn đồng dạng cần phải bị kéo vào được sau đó trả giá thật lớn. bất quá, hạ bác chưa bao giờ có cùng bất luận kẻ nào để cập qua ý nghĩ của chính mình. bởi vậy cũng không người biết, mỗi ngày trở lại ký túc xá sau đó, hạ bác đều sẽ mở ra con não, lặng lặng xem một hồi diễn đàn. khi trường đại hán đại hai trường ầm ỉ thành một đòn lúc, hắn tựa như một cái ẩn nút trong bóng tối thợ săn, lặng yên không một tiếng động thôi động, hơn nữa chuẩn bị một kích chí mạng. tập đoàn tín đức là một cái quái vật lớn, hạ bác tỉ mỉ nghiên cứu qua con vật khổng lồ này, biết lấy lực lượng của chính mình là không có được trực tiếp khiêu chiến năng lực. Nhưng đối phương cũng không phải là không chê vào đâu được. Tựa như trên thảo nguyên manh thú, nhìn như cường đại, cuối cùng còn có so với nó cường đại hơn tồn tại, tỉ như mơ ước địa bản của nó đồng loại, lại tỉ như không cách nào chống lại khí hậu. Mà bây giờ, khí hậu sẽ phải tạo thành. Nhưng không nghĩ tới, bỗng nhiên ở giữa, liền có một loại lực lượng vô hình giáng xuống, đem đây hết thảy hùng hăng ngăn chặn. Là ai đâu? Sửa sang xong ý phục, Hạ Bác nghiêm túc nhìn một chút trong gương bản thân, sau đó hít sâu một hơi, xoay người mở cửa đi ra khỏi phòng, hòa vào ào thảo ra cửa trường đại đội viên trong đó. Hắn nghĩ Trong tay mình cây đao này, là lúc đâm đi qua. 4. Chương 127. Dưới bóng đêm thiên hành thành ngọn đèn dầu huy hoàng, phi thường náo nhiệt. Khán giả từ bốn phương tám hướng tụ tập đến nơi này, đi vào là đủ dung nạp 30 vạn người sân thi đấu thiên hành. Sân thi đấu thiên hành có hình tròn, trung tâm là là hội trường chính trung ương đại sảnh, ngoại vi tổng cộng có 3 vòng. Vòng trong là đài khán giả, vòng giữa là đi thông thượng tầng không gian thang máy, mà vòng ngoài lại là tự do quan chiến thông đạo. 16 cái hình nửa vòng tròn đấu trường, lấy trung ương đại sảnh làm trung tâm vẩn quanh bốn phía. Từ không trung nhìn một chút đi. Tựa như một đóa hoa hướng dương đêm nay lễ khai mạc sau đó, 32 chi đội ngũ đem từng đôi chém giết đến lúc đó, khán giả là có thể đem thính phòng chuyển hóa thành di động quan chiến quang, thông qua vòng giữa thang máy tiến vào vòng ngoài tự do quan chiến thông đạo, tuyển chọn mình muốn quan sát thi đấu đương nhiên, không muốn động lời nói, cũng có thể ở lại trung ương đại sảnh. Chính giữa đại sảnh toàn bộ tin tức màn hình đem tuyển chọn đặc sắc nhất, quan tâm độ cao nhất thi đấu trình chiếu, mà hiện trường khách quý giải thích, cũng sẽ đem lực chú ý đều tập trung ở cuộc tranh tài này giữa. Tiến vào sân thi đấu sau đó, khán giả hào hào tìm vị trí ngồi xuống, thỉnh phảng vang lên tiếng hoan hô cũng ý nghĩa không ít dành nhân ngồi sao đến lần này tới người thật đúng là không ít ta chỗ khách quý ngồi lão kim nhìn trung quanh làm một tự do tìm kiếm tài năng hắn hy vọng nhất chính là quan tâm người nơi này càng ít càng tốt nhưng mà không như mong muốn lần này thiên nam tinh giải đấu liên trường học không riêng hành tinh này các câu lạc bộ lớn đều phải người đến thậm chí có không ít cái khác gì dân tinh câu lạc bộ cũng phải người đến ghế khách quý tràn đầy đều là quen khuôn mặt đó là dũng khí ma trận thiếu xâm đi thấy một cái tóc hoa dâm lão nhân lão kim vọt bên cạnh bảo quản lý hỏi bảo quản lý quay đầu nhìn một chút gật đầu nói, "Là hắn." Dũng khí ma trận vừa vận ở Thiên Nam tinh tiết lập phân bộ, gần nhất đang ở chiêu binh mãi mã, xoa tay muốn trở về cấp A thi đấu vòng tròn. Không nghĩ tới hắn cũng đích thân đến. Nghe nói Sơn Hải đại học mạnh bàn phải đi Dũng khí ma trận, lão Kim cao mày nói, tiếu Sâm nhãn lực vẫn là rất độc." Bọn hắn Dũng khí ma trận tìm kiếm tài năng lấy ra tới người, chỉ cần hắn liếc qua một cái, danh hào cơ bản đều sẽ bị nhặt đi ra. Nói xong, ánh mắt của hắn chợt lóe, đột một cái bảo quản lý, miệng môi nói, "Lão bảo, người đối thủ cạnh tranh tới." Bảo quản lý thuận theo phương hướng nhìn sang, khẽ cau mày xuất hiện ở trong tầm mắt chính là một cái phong tư hiểu điệu trung niên nữ sĩ đang áp chế góc quần yêu nhã ngồi xuống. Từ thanh lệ câu lạc bộ thai phong tổng tài. Mấy năm này câu lạc bộ thai phong ở người nữ nhân này dưới sự lãnh đạo phát triển không ngừng, xu thế mạnh mẽ. Từ thanh lệ không riêng kinh doanh thủ pháp được, xuất thủ cũng hào khí, mấy năm qua đã từ bảo quản lý trong tay đoạn không ít xem trọng tinh đấu sĩ. Lần này hai người đều không hẹn mà cùng theo dõi Han Hà đại học tôn quý kha. Xem thấy đối đầu của mình, bảo quản lý gửi lạnh một tiếng, trầm mặt không nói gì. Đúng rồi, chuyện đánh nhau nối tiếp thế nào các ngươi câu lạc bộ còn muốn tôn quý kha lao kim tò mò hỏi một bên mã hồng đám người cũng ảo ảo dựng lên cái lỗ tai đưa ánh mắt nhìn về phía bảo quản lý hai ngày này bạo lực xung đột sự kiện duy trì liên tục lên men mà tôn quý kha ở trong đó nhưng là ở vào mặt trái bình luận vừa cảnh này khiến bất kỳ xem trọng hắn người đều không thể không nhiều suy tính một chút hậu quả nói cho cùng bồi dưỡng một cái tinh đấu sĩ cần đầu nhập số lớn thời gian cùng tài nguyên mà tinh đấu sĩ có nổi danh hay không ngoại trừ thực lực vẫn cùng tự thân hình tượng các phương diện có quan hệ một cái mang tiếng xấu ra hỏa Đối với câu lạc bộ kinh doanh cùng danh tiếng mà nói tuyệt đối là một chẳng thái nạn. Trong lịch sử, có thật nhiều câu lạc bộ liền ăn rồi loại này thua thiệt, đầu nhập số tiền lớn, hao hết tâm huyết chế tạo ngôi sao tinh đấu sĩ chẳng những bùn lầy đỡ không nổi tưởng, ngược lại liên lụy câu lạc bộ, danh dự danh vọng xuống dốc không thanh, tiến tới dẫn đến thành tích cùng kinh doanh ngày càng sa sút. Bảo quản lý cao mày nói, xem tình huống đi, vốn có câu lạc bộ đều định ra tới muốn cùng câu lạc bộ Thái Phong toàn lực cạnh tranh, bất quá bây giờ xem ra, còn phải suy tính một chút. Tất cả mọi người gật đầu, ào ào biểu thị cần phải thận trọng. Nói cho cùng, nhìn nữa tốt tôn quý kha câu lạc bộ ma lan cũng phải suy tính một chút ảnh hưởng đúng rồi báo hôm nay cùng tin tức chiều gió có chút thay đổi các ngươi phát hiện không có câu lạc bộ sĩ sí diễm tìm kiếm tài năng mã hừng hỏi nhắc tới này mọi người nhất thời nghị luận âm ý đúng vậy hai ngày trước chuyện kia còn huyên náo hừng hực khí thế oanh oanh liệt liệt, này chỉ chớp mắt sẽ không tiếng đây còn phải nói nhất định là có người ở sau lưng bưng bít che rồi tôn gia tôn gia không có khả năng tôn khải đức còn không có năng lượng lớn như vậy vậy sẽ là ai Đây cũng không phải là người thường có thể làm được sự tình, chí ít cũng phải tinh phủ tin nóng xuất bản bên kia người có phân lượng để xuống mới được. Có thể loại sự tình này mà cùng tinh phủ có quan hệ gì? Vì một cái tôn quý kha, không đến mức đi. Mọi người đang nghị luận, bỗng nhiên lão Kim mắt sắc, liếc mắt thấy bên cạnh thông đạo đi tới đoàn người, ngay sau đó nói, "Ta biết là người nào?" Hắc, các ngươi hướng bên kia xem mọi người hào hào quay đầu nhìn lại, chợt bừng tỉnh đại ngộ đoàn người này ở giữa, có không ít đều là mọi người nhận thức thương giới chính giới nổi danh nhân vật, trong đó có Tôn Khải Đức. Mà ở Tôn Khải Đức bên người Đi tới một cái chừng 30 tuổi thanh niên, Tôn Khải Đức rất lại phía sau hắn nửa bước, đang vừa đi, vừa bồi hắn nói giỡn. Đoan ngươi ở giữa đúng là lấy thanh niên này dẫn đầu. Hàn Kỳ, có người thấp giọng gọi ra này thần tình kiêu căng thanh niên tên. Mà danh tự này đại biểu cái kia gia tộc, cùng với cuộc phân tranh này lắng lại quan hệ, cũng liền không nói cũng hiểu. Hàn Kỳ lười biếng ở chỗ ngồi ngồi xuống, đối với Tôn Khải Đức nói, "Lão Tôn, sự tình đầu, ta đã giúp ngươi làm, vậy phần hiệp ước ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi ký cho ta? Ta đã giao phó đi xuống." Tôn Khải Đức cười nói, "Chấm nhất ngày một." thì thiếu ngươi sẽ bắt được." Hàng Kỳ gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trung ương sân bãi, tò mò hỏi, "Đứng rồi, nhà ngươi công tử lần này là có vài nhà câu lạc bộ cảm thấy hứng thú đi. Thế nào, chọn nhà ai?" Tôn Khải Đức vẻ mặt rụt rè mà cười nói, "Còn không có định đâu. Hiện nay đến tiếp xúc chỉ là cấp 3 câu lạc bộ, nhà của ta tiểu tử kia muốn từ siêu cấp câu lạc bộ cất bước, không phải vậy lời nói, vạn nhất ở cấp A thi đấu vòng tròn phí thời gian vài năm, vậy thì làm chếnh mãi." Hàn Kỳ kỳ quái liếc hắn liếc mắt, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Dùng một loại ý vị thông trưởng ngự khí cười nói, "A a, chí khí không nhỏ." Tôn Khải Đức trà trộn giang hồ nhiều năm, làm sao có thể nghe không ra Hàn Kỳ trong giọng nói trầm trọng. Bất quá, hắn ấy lòng tuy rằng không vui, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là không thay đổi chút nào, dường như căn bản không nghe được thông thường. Chỉ cười nói, "Nói đến đây cái, nói không chừng đến lúc đó còn phải mời Kỳ thiếu ngài hỗ trợ đâu. Người nào không biết, người Kỳ thiếu đánh một cái bắt chuyện, so với ta nhà tiểu tử kia đánh 100 cuộc tranh tài đều dùng được ha ha." Hàn kỳ bị thổi phồng vui vẻ, cười nói, "Dễ bản. Chỉ cần ngươi gia công tử có thực lực." Ta Hàn Kỳ liền dám cam đoan ai cũng ngăn cản không được hắn đường. Không riêng gì câu lạc bộ tuyển tú, chính là sau đó vào câu lạc bộ, ta cũng dám cam đoan hắn là nhất thụ trọng dụng một cái. Như vậy là hơn tạ ơn kỳ thiếu. Tôn Khải Đức nói đối với Hàn Gia lực lượng, Tôn Khải Đức đã hiểu đến không thể hiểu hơn được nữa. Tuy rằng Hàn Kỳ chẳng qua là Hàn Gia một cái đời thứ hai đệ tử mà thôi, nắm trong tay tài nguyên cùng lực lượng đối với Hàn Gia mà nói chính là chín châu mất sợi lông. Nhưng chính là một câu nói của hắn, liền có thể làm được bản thân căn bản không làm được sự tình. Tỉ như trận này dư luận nguy cơ hắn một chiếc điện thoại liền áp đi xuống. bởi vậy có thể thấy được, Hàn Gia căn cơ sâu, xúc tu rộng, thực sự khiến cho người ta liếu lưới mà quan trọng hơn là, tôn khải đức biết, Hàn Gia cơ bản cầm giữ nước cộng hòa tài năng trẻ thị trường 90%, này là sáu đại gia tộc ngầm thừa nhận phạm vi thế lực. một cái tài năng trẻ nếu là đắc tội Hàn Gia, vậy cơ bản liền không có cách nào khác xuất đầu. vô luận hắn ở cái nào câu lạc bộ, Hàn Gia muốn thu thập hắn có rất nhiều biện pháp. trước đó không lâu tôn khải đức chợt nghe nói một việc, nói là trước sơn hải đại học tài năng trẻ mạnh bản, bởi vì đắc tội hàng kỳ mà bị trực tiếp vứt tới so với hắn ban đầu tuyển tú xa thấp mấy cái cấp bậc địa phương đi. Bởi vậy, có hàn kỳ đảm bảo, tôn quý kha năm nay tuyển tú coi như là bình chân như vậy. đang nói, trong đại sảnh vang lên người chủ trì thanh âm. các tiên sinh các nữ sĩ, các vị khách quý, mỗi năm một lần thiên hành giải đấu liên trường học thiên nam tinh khu thi đấu 32 cường trận chung kết hiện tại bắt đầu ba gã người chủ trì theo thứ tự là nhà bình luận danh tiếng hạ thụ diệp, chứ danh thiên hành mỹ người nữ chủ trì chu na, cùng với có thiên hành bách khoa toàn thư danh sưng là, luôn luôn lấy tranh chua không nghệ mà xương thâm niên chuyên gia tiết thân sư. Tiết thân sư cũng ở đây, thấy này người, khán giả đều hưng phấn mà nghị luận ở mỹ, mà Hàn Kỳ, tôn Khải Đức đám người thì nhử mày một cái. Hạ Thụ Diệp cùng Chu Na tất cả mọi người rất quen thuộc, năm rồi cũng chủ trì qua đại học giải đấu liên trường học, bọn hắn xuất hiện ở nơi này một chút cũng không kỳ quái. Bất quá này Tiết thân sư nhưng là chức nghiệp thiên hành giới đề tài nhân vật, người này trước tiên là siêu cấp chức nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên chính, dẫn đội đưa qua không ít quán quân, chân chính xưng là danh soái. Chỉ bất quá hắn tính cách cổ quái, không biết nguyên nhân gì, mới hơn 50 tuổi liền ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đi đại học làm giáo sư, chuyên môn làm lý luận nghiên cứu, cũng mở một môn tiên hành thực chiến phân tích chương trình học. Mà môn học này đến sau cư nhiên thành tiên hành giới một nhóm chức nghiệp huấn luyện viên thánh địa, mỗi người chạy theo như vị, vì tranh đoạt một cái học tập danh ngạch vắt hết óc, thậm chí có người vì thế trở mặt thành thủ. Bởi vậy, tiết thân sư ở ngân hà tiên hành giới địa vị cực cao, không ít nội danh huấn luyện viên thấy hắn đều muốn một mực cung kính, đều một tiếng lão sư. Lại đến sau, một nhà truyền thông phát hiện tiết thân sư tri thức uyên bác, giảng bài cũng khôi hài hài hước, động người hắn tới vì thi đấu vòng tròn phát sóng trực tiếp làm lợi bình khách quý ý nghĩ. Ba lần bốn lượt tới cửa khẩn cầu, rốt cuộc đem hắn mời đi ra. Ngay từ đầu, Thiết Thân Sư chỉ là chơi phiếu tính chất, nhưng mà không nghĩ tới chính là, chơi chơi, cư nhiên lại đưa cho hắn chơi nội như cồn. Hắn độc các ánh mắt, lại thêm không chút lưu tình lời nói ác độc lời bình, trong khoảnh khắc vì hắn thắng được giải thích giới tây độc danh tiếng, dẫn phát vô số người xem điên cuồng truy phủng. Bất quá, bình thường Thiết Thân Sư đều là ở đỉnh cấp chức nghiệp thi đấu vòng tròn giải thích, không nghĩ tới, tầm thường một cái thiên nam tinh đại học nghiệp dư cấp thi đấu, cư nhiên cũng bắt hắn cho mời tới đối với khán giả mà nói, này tự nhiên là chuyện tốt. Tiết thân sư chuyên nghiệp mà độc các mà lợi bình, đúng là bọn họ trố mong đợi. Trong bọn họ rất nhiều người đều là tiết thân sư fan trung thành. Nhưng đối với hàng Kỳ, Tôn Khải Đức loại người này mà nói thì không phải là như vậy sung sướng. Này tiết thân sư miệng quá lớn quá độc, ai biết hắn sẽ nói những thứ gì đi ra. Nhất là vừa vận mới đưa một cái cọc rèm pha đè xuống hiện tại, tiết thân sư xuất hiện, khiến cho Tôn Khải Đức khá có một loại như gai ở lưng, đứng ngồi không yên cảm giác. Thấy thân hình này khô gầy, mà không thay đổi lão đầu, tựa như nhìn thấy một viên bom hẹn giờ 4. Chương 128. kế tiếp Hạ Thủ Diệp cùng Chu Na lại phân biệt giới thiệu 16 vị phân đấu trường hiện trường sướng huấn viên. Sau đó chính là khai mạc độc diễn văn, ca vũ biểu diễn các một chuỗi mọi người quen thuộc chính tự. Tuy rằng cũ, nhưng dần dần, không khí hiện trường cùng khán giả tâm tình cũng đều bị điều động. Rốt cuộc, lễ khai mạc phân đoạn tiến hành được phần cuối, Hạ Thụ Diệp tràn ngập tình cảm mãnh liệt mà lớn tiếng nói, kế tiếp, có mời chúng ta 32 chi dự thi đội ngũ đang tràng theo tay hắn vung lên, toàn trường ngọn đèn ảm đạm xuống, một đạo sáng sủa đèn pha đánh vào ngoại vi đấu trường tuyển thủ trên mình này. Cái thứ nhất công diễn chính là Sơn Hải Đại học. 10 tên đội viên lại thêm huấn luyện viên tổ theo ngọn đèn nhất tế xuất hiện ở khán giả trước mắt hiện trường nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất góc rất nhiều Sơn Hải Đại học ủng hộ đều đứng dậy cùng kêu lên hô to Sơn Hải Sơn Hải bầu không khí trong khoảnh khắc liền được đốt là Thiên Nam Tinh Đại học vương giả Sơn Hải Đại học tại đây bất bại 12 năm ở giữa thắng được rất nhiều ủng hộ cùng tôn kính Sơn Hải hai chữ chính là một mặt lấp lánh lọe lọe biển chữ vàng Hán Đại biểu đã không chỉ là Sơn Hải Đại học bản thân còn đại biểu cho Thiên Nam Tinh Đại học chiến đội người mạnh nhất là tình khu thi đấu thậm chí toàn quốc tổng trận chung kết giữa tất cả thiên nam tinh người hy vọng. Mà nhìn chung lần này sơn hải chiến đội tuyển thủ cũng đích thực là mỗi người vầng sáng rực rỡ, trói mắt lóa mắt. Năm tên chủ lực theo thứ tự là cao Xanh, phàn Hạo ca, tạ tích, trương đồng trần, giang hoa hồng. Năm người này đều đã bị siêu cấp thi đấu vòng tròn trước nghiệp câu lạc bộ dự định. Hơn nữa tranh đoạt phi thường kịch liệt ở không chính thức tài năng trẻ trên bảng xếp hạng, bọn hắn bao chọn đệ nhất, thứ hai, thứ năm, thứ sáu cùng thứ 9 Không chỉ có như vậy, liền sơn hải chiến đội năm tên thay thế bổ sung. Bây giờ cũng là các lớn câu lạc bộ cấp 2 tranh đoạt đối tượng. Hắn đứng đầu trình độ, một chút cũng không thua gì với cái khác bài danh tốt 10 đại học chiến đội thủ tịch tinh đấu sĩ. Trận này dung không riêng gì xa hoa, quả thực gần như xa xỉ, bởi vậy, khi Sơn Hải Đại học dẫn đầu công diễn lúc, hiện trường lập tức liền sôi trào, nhất là Cao Xanh cùng Phản Hạo ca, càng là Sơn Hải Đại học ngôi sao giữa ngôi sao, khán giả giữa có không ít thiếu nam thiếu nữ, chính là chuyên môn vì bọn họ mà đến đèn pha dưới, Cao Xanh trên mặt anh tuấn lộ ra vẻ mỉm cười, xung khán giả phất phất tay đội viên khác cũng tất cả đều như vậy chỉ có nhuộm một đầu tóc hồng phản Hạo ca vẫn còn chuyên chú chơi vỗ lên máy chơi game, bị ngọn đèn chiếu một cái, nhất thời nheo mắt lại, tựa hồ còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Thằng đến bị Cao Xanh đụng một cái, hắn lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt cứng đờ giả cười phất tay một cái, chợt lại vùi đầu đi đối với này, khán giả ngược lại không thấy lạ kỳ. Sơn Hải Đại học đám này thiên tài giữa, Cao Xanh tính cách ôn hòa, là một tính trầm chậm, dáng dấp cao lớn đẹp trai, nhân khí cao nhất. Mà Phan Hạo ca thì tương phản, tính tình thẳng thắn, tính cách vội vàng sao động, một bộ thiếu niên phản nghịch hình tượng. Mỗi một lần thấy tiểu tử này Hán tóc đều là màu sắc bất động, máy chơi game không rời tay, đối với người nào đều là một bộ lưỡi biếng khó gần răng dốc. Bất quá, tiểu tử này nhân khí cũng là cực cao, một tay khiên tinh pháp sư chơi được xuất thần nhập hóa, thần kinh phản ứng tốc cho điểm cao tới 8. hai phân. Không chỉ ở tất cả đại học tinh đấu sĩ ở giữa xếp hạng thứ nhất, hơn nữa so với phần lớn chức nghiệp tinh đấu sĩ đều cao. Tương lai vào chức nghiệp chiến đội lại trải qua hệ thống cường hóa huấn luyện, đạt tới 9 phân trở lên siêu cấp tinh đấu sĩ cho điểm gần như là ván đã đóng thuyền chuyện. Bởi vậy rất nhiều cần thận bén hình pháp sư siêu cấp câu lạc bộ đều đối với phản hạo ca là nhất định phải được. sơn hải đại học công diễn sau đó, ngay sau đó chính là lang vân đại học, là tam đại truyền thống ngang ngược một trong. lang vân đại học nhân khí cũng là cực cao, hán quốc loài nhất nhân vật cũng là một gã pháp sư, tên là mạc bất khí. mạc bất khí mặt chữ điền rộng rãi miệng, tướng mạo đôn hậu, cho người ta một loại có chút chất phát cảm giác. bất quá chân chính cùng hắn đã giao thủ người đều biết, hắn phong cách chiến đấu quỷ dị bất biến, tốc độ phản ứng cực nhanh, thực lực không ở phản hạo ca dưới, tài năng trẻ trên bảng bài danh thứ tư là một cái bất kỳ đối thủ nào đều không có biện pháp sao lãng nhân vật lợi hại. Hơn nữa, Mạc Bất Khí còn có ưu tú chỉ huy chiến thuật năng lực, là Lăng Vân Đại học trong cốt loi hệ tâm. Không nói khoa trương chút nào, Lăng Vân Đại học năng lực đè Đức Lan Đại học bài danh thứ hai, có hơn phân nửa đều là Mạc Bất Khí công lao đương nhiên, liền thực lực mà nói, Lăng Vân Đại học cái khác vài tên chủ lực cũng cắt có đặc sắc, thực lực không ở bất kỳ đối thủ nào dưới. Chỉ bất quá, Mạc Bất Khí thực sự quá nổi bật, thế cho nên bọn họ vẫn sáng bị che phủ đi. Lăng Vân Đại học sau đó, chính là Đức Lan Đại học. Khi Châu tự kiện, Diêu Tuấn Từ huy các 10 tên Đức Lan đội đại học viên chỉnh tề cả xuất hiện ở đèn pha dưới lúc, hiện trường vang lên tiếng hoan hô, thậm chí xa so với Sơn Hải đại học càng nhiệt liệt nhiều lắm. Cùng Sơn Hải đại học phong thái vương giả không giống nhau, Đức Lan đại học xoái ca mỹ nam hình tượng sớm đã thâm nhập nhân tâm, nhất là Châu Tử Kiệt càng là bởi vậy thu được càng nhiều hơn thêm phần. Ở tài năng trẻ trên bảng xếp hạng lực áp mạng bất khí, bài danh thứ ba, có thể thấy được hắn được hoan nên trình độ. Tao Bao, hoan hô cùng tiếng kết trói hai giữa đang ở chơi trò chơi phản hạo ca ngẩng đầu lên, khẽ mắt chừng mắt Châu Tử Kiệt bên kia một câu một bên cao xanh, tạ tích bọn người như cười như không, làm bộ không nghe được. giới thiệu xong Đức Lan Đại học Chiến đội sau đó, theo sát mà chính là thứ tư Thanh Cương Đại học Chiến đội, thứ năm Long Phong Đại học. từng đạo ngọn đèn đánh xuống, mỗi một lần đều đưa tới một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. dưới một cái ra trận, là Thiên An Thị Hãn Hà Đại học Chiến đội. người chủ trì Chu Na thanh âm, tâm tình no đủ, nàng đưa tay, một đạo sáng sủa mà ngọn đèn hạ xuống, bao phủ ở Hãn Hà Đại học tuyển thủ trên bình đài. lấy Thiết Sơn cùng tôn quý kha cầm đầu hán Hà Đại học Chiến đội thành viên lên một lượt trước một bước, mặt mỉm cười. Vốn khán giả phất tay thăm hỏi, nhưng mà, giờ khắc này ngoài ý muốn xuất hiện, nguyên bản nóng hội trường huyên náo bỗng nhiên ở giữa liền trở nên an tĩnh lại, tựa như bị một con bàn tay vô hình cho đẻ xuống thông thường, không còn chỗ ngồi quan chiến trong đại sảnh, vậy mà chỉ vang lên lắc đắc không có mấy vài đạo tiếng vô tay, trong này, còn phải tính thêm mặt mang nụ cười Tôn Khải Đức. Thưa thất tiếng vỗ tay, duy trì liên tục thời gian tối đa 1 2 giây, trận chính là dài đến 3 giây đồng hồ tuyệt đối tính mịch. Sau đó, toàn bộ hội trường đột nhiên bộc phát ra ông mà một tiếng huyên náo nháo. Khán giả có ở cờ vang, có đang nghị luận còn có bạo phát ra không khách khí chút nào hư thành trên bình đài hán đại chiến đội mọi người khuôn mặt một chút liền đỏ lên khó chịu tới cực điểm mà chỗ khách quý ngồi tôn khải đức vỗ tay tay càng là cương ở giữa không trung, vẻ mặt xanh xám vô cũng không phải không vô cũng không phải ở chung quanh hắn quý khách đám xì xào bàn tán xem trong ánh mắt của hắn tràn đầy chế ngạo ách hoan nên hán đại chiến đội kế tiếp chúng ta muốn giới thiệu lạp giờ đại học chiến đội tuy rằng hạ thụ diệp xem thời cơ nhanh hơn vội vàng nói tiếp đem hán đại chiến đội vùng mà qua chưa cho nào đó tâm tình lên men cơ hội Nhưng không khí của hiện trường vẫn như cũ vào giờ khắp này lạng yên không một tiếng động trở nên quỷ dị, tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Tuy rằng Hàn Kỳ có thể đè xuống truyền thông đưa tin, nhưng chung quy không đè ép được dân tâm ủng hộ hay phản đối cùng dư luận. Mỗi người trong lòng đều có một cán cân. Hai cái bảo tiêu công nhiên công kích một tên đang học học sinh ngang ngược hành vi, nguyên bản cũng đã kích phát rồi nhiều người tức giận. Hơn nữa trong báo chí nhảy ra hạ bắc bị Hán Đại khai trừ tiền căn hậu quả, càng làm cho mọi người lòng đầy căm phẫn. Bởi vậy, khi Hán Đại công diễn lúc. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lấy phương thức này biểu thị chống lại. Một cái hai cái khán giả bất mãn, có lẽ còn không có gì. Khi toàn trường khán giả giữa phần lớn đều một cách tự nhiên lựa chọn trầm mặc lúc, hiện trường liền có vẻ rất khó coi. Liên Lâm Tiêu, tại chăn kiệt các vô tội Hán đại đội viên, cũng bởi vậy gặp phải liên lụy. Mà biết bắt hơn chính là, mọi người rõ ràng có thể cảm thụ được, ở khán giả khôn kể mà trong trầm mặc, tựa như có một ngọn núi lửa đang ở tích xúc lực lượng, đang đợi cái gì đó. Loại cảm giác này không phải là ảo giác. Bởi vì rất nhanh Khi người chủ trì Hạ Thụ Diệp gọi ra bài danh thứ 10 trường Phong Đại học tên, đồng thời ngọn đèn đánh xuống, Trường Phong Đại học Chiến đội tập thể công diễn lúc, hiện trường đột nhiên buộc phát ra một trận sơn hô hải khiếu vậy mà tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, xem, đó chính là Hạ Bắc, tốt dạng. Mọi người dùng ánh mắt siêu tầm Trường Đại đội ngũ, khi bọn hắn thấy cái kia mặt mỉm cười, nét mặt xấu hổ thanh niên lúc, rất nhiều người đều tự phát đứng lên, vỗ tay hoan hô. Này là có ý định, thanh âm này, thậm chí so với Sơn Hải Đại học cùng Đức Lan Đại học công diễn lúc càng nhiệt liệt càng cao kháng. Mà đúng lúc này, trên khán đài. Một nữ hải tử hai tay bắt trên miệng, la lớn, trường đại nỗ lực lên. Nàng thanh thúy mà thanh âm ở huyên náo nháo mà tiếng vỗ tay tiếng hoan hô giữa đặc biệt rõ ràng. Hạ Bác giật mình, quay đầu hướng thanh âm truyền đến địa phương hướng nhìn lại, trong lòng sử suốt, nàng thế nào tới? Có lẽ là cảm thấy cô gái này rất đẹp rất có đặc sắc, một cái máy chụp ảnh vị cấp tốc đem màn ảnh nhắm ngay nàng, đồng thời, đạo diễn cũng hoán đổi trên màn ảnh lớn hình ảnh. Nhưng mà, khi cô gái hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lớn lúc, ngoại vi trên đài cao các đại chiến đội đều là một mảnh ồ lên xôn xao. Cô gái người mặc một bộ màu trắng tơ sơ Quần jean, vóc người lồi lõn co hưng thú, đơn giản thanh tú nhưng không mất quyến rũ. Nàng vẻ mặt tươi cười, thấy màn ảnh, còn dựng thẳng lên hai ngón tay lắc lắc, làm cái thắng lợi tư thế. Hạ Bác nỗ lực lên. "Bành mà một tiếng, lần này, 32 chi chiến đội tất cả đều nổ nổi đối với phổ thông khán giả mà nói, cô gái này tuy rằng đẹp phải cho người say đắm, nhưng còn không đặc biệt gì xuất kỳ địa phương. Nhưng đối với Thiên Nam Tinh Đại học Thiên Hành vòng những đội viên này mà nói, cô gái này lại dường như một viên đột nhiên xuất hiện bom. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, nàng là Tiết Khuynh ở đây những ngày chiến đội hầu như mỗi người đều cùng này trước hán đại chiến đội thiên tài nữ thích khách đã giao thủ không có không quen biết nàng mà bây giờ chẳng ai nghĩ tới tiết huynh vậy mà lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này lại không người nghĩ đến được khen là hán đại chi hoa hầu như đại biểu cho mọi người đối với hán đại trong ấn tượng mê người nhất một mặt nàng không có đứng ở hán đại chiến đội giữa lại ngồi ở trên khán đài công khai hô lên trường đại nỗ lực lên càng hô lên hạ bắc tên nổ rồi nổ rồi mặt mũi này đánh cho tấm tắc quả thực vô cùng thê thảm a tôn quý kha đâu khiến cho ta xem một chút hắn hiện tại cái dạng gì mà trong lúc nhất thời các đại chiến đội các đội viên đều lảo đảo đưa ánh mắt nhìn về phía hắn đại chiến đội trôi ở phương hướng nếu như nói hắn đại công diễn lúc kẻ ngắt cùng trường đại công diễn lúc nhiệt liệt hình thành cường liệt tương phản là một cái vang dội bạc thai lời nói như vậy tiết khinh nét mặt tươi cười như hoa màn ảnh chính là đâm tiến trái tim sừng châu đao tất cả mọi người thay tôn quý kha cảm thấy đau mà trong tầm mắt tôn quý kha khuôn mặt đã hoàn toàn sụp đổ cái trán cái cổ đều là gân xanh lộ bên cạnh thiết sơn đang chặt chẽ cầm lấy cánh tay của hắn nỗ lực khiến cho hắn tỉnh táo lại năm. Liên tục mở hai ngày xe quay về thành đô, trì hoãn. Mặt khác gần nhất ngữ cảm, tự thuật góc độ đều cảm thấy không quá thuận, nội dung vợ kịch tâm tình cũng luôn bắt không cho phép, ta lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Chương 129. Lúc này phòng đạo diễn đã loạn thành một đống. Màn ảnh cắt đến số một vị. Hạ lão sư, Hạ lão sư. Chuna, vội vàng xem máy dẫn lời, có tư liệu chuyển cho ngươi. Các nhân viên làm việc lòng như lửa đốt, dường như kiến bỏ trên chảo nóng thông thường. Cũng may mà Hạ thụ diệp chủ trì bản lĩnh thâm hậu. Ngay sau đó ở hiện trường đạo diễn phối hợp dưới, thật nhanh chuyển hướng đề tài, giới thiệu kế tiếp chiến đội. Mà Chuna cũng là kiệt lực phối hợp, cho chuyện nổi lên liên quan tới bài danh thứ 11 chiến đông đại học chuyện lý thú, cũng cường điệu giới thiệu đội giữa thiên phú nổi bật, bị nhiều chức nghiệp câu lạc bộ xem trọng thủ tịch tinh đấu sĩ Tân Lãng. Ngay từ đầu, trang diện còn loạn tao tao, rốt cuộc, khán giả lực chú ý dần dần bị kéo lại. Đợi được phía sau chiến đội lần lượt công diễn lúc, một trận mắt thấy sẽ phải mất khống chế diễn chiếu sự cố, lúc này mới chiếm được khống chế. Lễ khai mạc tiếp tục tiến hành. Tuy rằng Hạ Thụ Diệp cùng Chu Na mặt ngoài vẫn như cũ dáng tươi cười rào rạt, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, hai người đều cảm giác áo lót một trận mùa hôi lạnh, may mà kéo về, không phải vậy mà nói, tràn diện một khi mất khống chế, vậy việc vui có thể to lắm. Có thể dù vậy, bọn hắn hiện tại cũng là trái tim treo trên cổ họng. Giải thích khẽ hở, bọn hắn ánh mắt quét về phía Hán Hà Đại học đại bằng lúc, thấy Tôn Quý Kha gương mặt đó, quả thực khắc được tím ẩm. Nếu như không phải huấn luyện viên chính Tiết Sơn kéo hắn, đến sau Hoàng Kỳ Hiểu cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn, thấp giọng cùng hắn nói gì đó, chỉ sợ hắn đã sớm bạo phát thân là tôn gia thiếu gia, từ nhỏ lại thiên phú vô cùng cao minh, tôn quý kha có thể nói muốn cái gì có cái đó, nay cũng liền dưỡng thành hắn vây mặt hất hàm sai khiến ngông nên vây vào muốn làm gì thì làm cả tính. nếu không có như vậy, hắn làm sao sẽ bởi vì bị một cô gái cự tuyệt mà mang tức giận chút lên một cái người không liên hệ trên người. đối với người khác mà nói, này là làm người quy củ cùng đạo đức giới hạn đấy. nhưng đối với tôn quý kha mà nói, này giới hạn đấy chưa từng tồn tại. danh giới cuối cùng của hắn chính là dục vọng của mình. dục vọng thỏa mãn, như vậy ý nghĩ liền hiểu rõ, sung sướng. Về phần người khác nghĩ như thế nào, chịu đựng tăng dưỡng khí khuất nhục cũng khó chịu, hắn mới sẽ không quan tâm. Cái gọi là ngang ngược bá đạo chính là như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, ngày hôm nay đây hết thảy đều trái ngược. Khi hai chi chiến đội công diễn lúc, Hạ Bác lấy được là hoan hô cùng tiếng vỗ tay, mà hắn lấy được nhưng là vắng vẻ cùng nhục nhã. Nếu như những này người đều là Hạ Bác thu mua chỉ điểm, Tôn Quý Kha có lẽ còn có thể tiếp thu. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện trường mấy chục vạn người tất cả đều là tự phát. Hắn bình thường chố cậy vào quyền thế tài phú, ở trong này toàn bộ không có dùng. Chiến đội công diễn là khán giả cùng chiến đội hô động, mà chính là cái này hình thức cho nắm giữ quyền phát luôn khán giả một cái cơ hội. Bọn hắn cũng không có thương lượng qua, nhưng ở trong nháy mắt đó, bọn hắn đều không hẹn mà cùng dùng phương thức này, biểu đạt lập trường của mình, dùng phương thức này, đem ngang ngược bá đạo tôn ra gia tăng với hạ bắt trên người khi dễ, còn cho bọn hắn. Này đồng dạng là một loại bạo lực, quân thể lạnh bạo lực. Loại này bạo lực lực lượng là cường đại như vậy, cho người cảm giác độc nhã, xa so với bị đau nhức đánh một trận cao hơn nữa gấp 10 gấp trăm lần. Mà ghê tởm hơn chính là, Thiết huynh còn tới này tôn quý kha đau khổ theo đuổi đã nhiều năm, ngay cả nam lộng cũng muốn lấy được nữ nhân, lại ngay trước 32 chi chiến đội cùng với mấy chục vạn người xem mặt, ở trên màn ảnh lớn cười tươi như hoa mà hô hạ bắc cố lên. đối với lao thẳng đến nàng thị vì mình độc chiếm tôn quý kha mà nói, này hoàn toàn là công khai làm lũ, chính là hiện tại các đại chiến đội đội viên cũng là ở châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía hán đại châu ở phương hướng, một bộ nhìn có chút hạ hê, é sợ cho thiên hạ bất loạn rằng rớp hạ thụ diệp cùng chuna đã không cách nào tính toán tôn quý kha thời khắc này bóng ma trong lòng diện tích bọn hắn chỉ biết là năm nay chủ trì công tác xa so với năm trước bất kỳ một lần đều khó khăn nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận hơn. Bất quá từ cá nhân góc độ mà nói hai người cũng có ít nhiều nhìn có chút hả hê. Bọn hắn đồng dạng xem qua báo chí tin tức thậm chí bởi vì thân ở với cái vòng này giữa biết đến đồ đạc so với người bình thường càng nhiều. Vì vậy đối với tôn giang ngang ngược đánh trong lòng cảm thấy chán ghét mà đối với tôn quý kha loại này không bị giáo huấn cuồng vọng tiểu tử bị khán giả tập thể đánh mặt cũng ít nhiều có chút vui lòng nhìn thành quả. Thật cho rằng có tiền có thế là có thể muốn làm gì thì làm. Đáng đợi. Rất nhanh, 32 chi chiến đội công diễn liền hoàn thành. Hạ thụ Diệp Dơ Mịt lớn tiếng tuyên bố nói, Thiên Nam Tinh Thiên hành giải đấu liên trường học 32 cường đấu loại, chính thức bắt đầu, cho mời các đội tuyển thủ tiến vào đấu trường. Theo Hạ thụ Diệp thanh âm, hiện trường tiếng nhạc đột nhiên phóng đại, điện tử pháo hoa ầm ầm nở rộ, sáng lạn lóa mắt. Giữa không trung, các đội tuyển thủ chỗ ở lơ lửng đại bằng, dường như hồ điệp thông thường chân đi siêu vẹo giao thoa, rất nhanh, mỗi một cái đấu trường trước, cứ dựa theo rút thăm trình tự, tập trung hai chi giao thủ đội ngũ. 16 cái đấu trưởng cửa điện tử đồng thời mở ra, hai đầu phong bế thông đạo tự động dọc theo người ra ngoài, tiếp nối lên tuyển thủ chỗ ở đài lơ lửng. Đến lúc này chính là tự do quan chiến thời gian, to lớn tiên hành sân thi đấu bên trong, từng mảnh một đài khán giả ở máy móc trong tiếng hoạt động, xa xa nhìn lại, tựa như rầm rạp chẳng chịt giống như làm phân giải thông thường. Theo khán giả mà tuyển chọn, từng cái một tính phòng vị bay lên tới, chuyển hóa thành di động quan chiến quang, dường như từng chiếc một loại nhỏ huyền phù xa thông thường, chờ bọn hắn lái về phía vòng giữa, đứng xếp hàng tiến vào thang máy, chờ chờ ra lúc. Khán giả đem đưa thân vào to lớn vòng ngoài thông đạo. Ở trong này, bọn hắn có thể lái quan chiến khoang, tự do tuyển chọn mình muốn xem cuộc chiến đấu trường. Một khi tuyển định, quan chiến khoang sẽ ở đến tương ứng đấu trường sau đó, tiếp nối tiến đấu trường đại khán giả lôi kéo cánh tay, sau đó bị chỉ dẫn đến trên khán đài. 16 cái đấu trường, mỗi một cái cơ sở khán đài vị trí đều là 6 vạn. Bất quá, nếu như một cái đấu trường nhân số nhiều lắm mà nói, đấu trường sẽ hướng trung ương di động cũng đồng thời hướng trên đề thăng, dường như một ngân hoa tươi giữa lớn nhất vậy một đóa, chiếm lĩnh tầm tượng lớn nhất không gian. Ma tương ứng. Đấu trường khán đài cũng sẽ tăng thêm. Dựa theo thiết kế, một cái đơn độc đấu trường liền có thể dung nạp đủ 20 và người. Bắt đầu. Trường Phong Đại học cùng Lăng Vân Đại học thi đấu, bị phân phối ở số 7 đấu trường. Khi lơ lửng đài bằng dựa vào nối đường dây co duỗi thông đạo lúc, trường đại các đội viên lặng lặng đứng tại chỗ, đây đó nhìn chăm chú vào, đột nhiên cảm giác được có chút khẩn trương, cũng có chút cảm xúc. Một tháng trước, chi đội ngũ này vẫn là năm vẻ bảy mảng. Huấn luyện rối tinh rối mù, chiến thuật hệ thống vẫn là không thành hình nửa đoạn tử sản phẩm, chiến thuật sáo lộ càng là một cái không có, đừng nói gì đến phối hợp gì đó an ý khi đó mọi người đối với sắp đi đến giải đấu liên trường học cũng không ôm gì đó trông cậy vào cái loại cảm giác này, tựa như danh giới cuối cùng bày đặt một cái nhất thiết phải thời gian có hạn dỡ bỏ bò bom, mà bản thân nhưng ở trên đường chạy lâm vào vũng bùn chỉ có thể từng bước một khó khăn xê dịch, chỉ có thể nhìn thời gian từng giây từng phút mà cực nhanh, chỉ có thể chờ đợi vậy vây mà một tiếng vang thật lớn. đây cũng là vì cái gì bùi tiên sẽ như vậy vội vàng sao động như vậy tức giận nguyên nhân, mà trên thực tế đội viên khác cũng giống như vậy, nhất là triệu yến hàng giải bộ thu đám người năm nay đều là năm bốn đại học tốt nghiệp có tư cách tham gia chức nghiệp tuyển tú trong lòng so với ai khác đều cấp bách. Luan tiên Phú, bọn hắn có lẽ không tính là đỉnh cấp thiên tài nhưng có thể ở trường đại như vậy uy tín đại học đội trường học giữa chiếm địa vị cũng là đủ giải thích bọn họ thực lực. ở thời đại này trở thành một tên chức nghiệp tinh đấu sĩ là mỗi người một tưởng. không người nào nguyện ý đem cuộc tranh tài này trở thành bản thân cuối cùng một cuộc tranh tài cũng không người nào nguyện ý ở cuộc tranh tài này sau đó liền đáo biệt bỏ ra vô số mồ hôi cùng tâm huyết thiên hành sân thi đấu. nhân sinh ở cái chỗ này có một cái chỗ rẽ, một con đường là trở thành một tên chức nghiệp tinh đấu sĩ khiến cho người nhà vì mình kiêu ngạo tự hào, khiến cho gia đình của mình, tại đây cái chật vật thế đạo trong thắng được một cái an ổn thư thái sinh hoạt. Một con đường khác là tìm một cái đơn điệu nhàm chán công tác, vì nuôi gia đình sống tạm mà buôn ba, ở chán nản cùng thất lạc giữa bờ bãi vô danh mà qua suốt đời. Giữa hai người nên thế nào tuyển chọn, là không cần suy tính. Không người biết bọn hắn có bao nhiêu khẩn cấp hy vọng thắng được thi đấu, lại không người biết bọn hắn có hy vọng dường nào khiến cho yêu thích chức nghiệp câu lạc bộ đưa ánh mắt ném hướng mình. Trương Đại đội viên giữa, hiện nay triệu yến hàng ở tài năng trẻ trên bảng xếp hạng đứng hàng 25. Giải bộ thu, Hạ Khuê, từ thân thời, cùng với thay thế bổ sung Vương Lãng, viên gia đám người, đều phân biệt ở vào 40 đến 200 tên ở giữa. Nguyên bản dựa theo bọn họ thực lực, bài danh cần phải càng ở gần trước. Nhưng này đang nhận được trước đây thi đấu thành tích ảnh hưởng. Mà biết bát hơn chính là, nếu như một trận chịu không nổi liền dẹp đường hồi phủ, đợi không được thi đấu kết thúc, bọn họ tài năng trẻ bài danh còn có thể trên diện rộng tụt xuống. Triệu Yến Hàng có lẽ còn có chút cấp B hoặc cấp C câu lạc bộ cảm thấy hứng thú, cái khác người liền cơ bản cùng chức nghiệp sân thi đấu vô duyên coi như ngươi trên thực tế so với cái khác người còn có thiên phú càng nỗ lực, ngươi cũng không có cơ hội bị lựa. Hiện đang hồi tưởng lại tới, vậy thật là một đoạn hỗn loạn mà hỏng bét cuộc sống. Mọi người mỗi ngày đến đúng giờ câu lạc bộ huấn luyện, mỗi ngày đều tiến thế giới thiên hành, không phải ở phạm giới tu luyện, chính là ở trong thánh điện đi phó bản làm nhiệm vụ. Thế nhưng vô luận làm cái gì, mọi người đối với tương lai đều là một mảnh mê mang. Mà liền vào lúc đó hạ bắt tới. Lúc này hồi tưởng từ khi đó đến hiện tại chuyện đã xảy ra, nhất là gần nhất 3 tuần huấn luyện, tất cả đều là như vậy rõ ràng, sâu như vậy khác rồi lại như vậy xa xôi, thật giống như đang nhớ lại đời trước sự tình, có một loại thoát thai hoàn cốt, dục hỏa trùng sinh cảm giác. cho nên trong yên tĩnh, đội trưởng Triệu Yến Hàng ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói, nên chúng ta ra sân. đúng, nên chúng ta ra sân. các đội viên đều hào hào gật đầu, theo bản năng siết chặt nắm tay, hít sâu. như vậy, thân là đội trưởng, những lời khác ta cũng không nói nhiều. Triệu Yến Hàng nói, tuy rằng chúng ta cốt chúng một tấm cũng không may mắn thầm, ta cũng không biết chúng ta có thể hay không chiến thắng đối thủ của chúng ta, nhưng vô luận như thế nào cuộc tranh tài này ta không có tiếc nối, bởi vì chúng ta nỗ lực, làm xong rồi chúng ta chỗ có thể làm được tốt nhất chuẩn bị. Các đội viên đều nở nụ cười, ào ào gật đầu. Mấy ngày nay, mọi người cho bỏ ra gian khổ và nỗ lực đều là rõ ràng ở trước mắt. Chính như Triệu Yến hàng lời nói, cho dù là thua, mọi người cũng không có gì hay tiếc nối. Tiếc nối là lưu cho sống ngủ quang âm cùng có thể làm lại chưa từng đi làm sự tình, mà không phải lưu cho vậy sức cùng lực kiệt, bị mồ hôi thấm ướt rồi lại vô cùng phong phú đường về. Ta đã khẩn cấp muốn nhìn một chút, chúng ta tích lũy đến tận cùng có thể dẫn chúng ta đi tới một bước kia, bất quá, trước đó, ta nghĩ chúng ta đều cần phải trước cảm tạ một người. Theo Triệu Yến Hàng mà nói cùng ánh mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Bắc. Hạ Bắc có chút ngoài ý muốn mở to hai mắt. Thi đấu còn chưa đánh, hiện đang nói cái gì lời cảm ơn có chút không thích hợp, Triệu Yến Hàng cười nói, bất quá, chúng ta đều biết ngươi tại sao tới trường đại, cũng biết cuộc tranh tài này đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào. Không có người nào cần phải chịu được người khác gác ý cùng nhục nhã. Cho nên, ta cảm thấy đối với ngươi tốt nhất cảm tạ chính là chúng ta cùng nhau đánh tới cùng hán đại mặt cùng nhau đánh bại bọn hắn, cùng nhau đứng ở Tôn Quý Kha trước mặt, nhìn hắn vậy tấm sau khi thất bại khuôn mặt. Nói xong, Triệu Yến Hàng giơ tay lên, xung hạ Bắc biết mày. Hạ Bắc nở nụ cười, nhấc tay cùng hắn đập tay, "Cố lên." "Cố lên." Các đội viên đi theo Triệu Yến Hàng phía sau, nhất nhất cùng Hạ Bắc vỗ tay hoan lên, bước đi vào thông đạo. Tiền Lịch Đa cùng Hà Hú đi ở cuối cùng, nhìn theo hăng hái các đội viên, cùng Hạ Bắc nhìn nhỏ cười. "Xem ra, có ngươi, cũng không cần ta làm trước trận chiến động viên." Lao Tiền cảm khái một tiếng, nói, "Vừa mới ta cùng Hà Hú thương lượng một chút, Có một việc nghị sớm nói cho người biết. Gì đó? Hạ Bắc hỏi. Dựa theo lịch thi đấu, nếu như chúng ta cùng Hán Đại đều đánh vào bắt Cường, là có thể đánh lên." Lao Tiễn cười híp mắt vô vô hạ Bắc vai, "Vậy cuộc tranh tài, ngươi tới đảm nhiệm thi đấu huấn luyện viên." Nói xong, hắn quay đầu cùng Hà Hú nhìn nhỏ cười, đi vào thông đạo. Lưu lại có chút đờ người Hạ Bắc. Chương 130. Được rồi, hiện tại chúng ta thấy, song phương chiến đội đã vào bản thứ 7 đấu trường hiện trường giải thích là La vị này thiên nam tinh chức nghiệp thiên hành giới nhà bình luận danh tiếng lấy ngữ mau, phán đoán tinh chuẩn giải thích phong cách hài hước thoải mái có tiếng có đông đảo ủng hộ mà cùng labiu hợp tác kỹ thuật giải thích tên là thạch phương là một vị điển hình học viện phái kỹ thuật chuyên gia hắn làm người chất phác ngôn ngữ không nhiều lắm lại hiểu rộng nhớ sâu đối với thiên hành chiến thuật kỹ năng trang bị cùng với đội viên đặc điểm đều đã rõ như lòng bàn tay hai người này hợp tác nhiều năm có thể nói quần anh tụ hội đấu trường chia làm sân trong ngoài hai cái bộ phận sân ngoài bốn phía là thật cao khán đài khán giả dường như một cái to lớn thùng nước đem sân trong bao vây lại mà đang đến gần sân trong hình bán cầu trong suốt năng lượng màn sáng địa phương, lại là sân ngoài trung ương sân khấu, cũng là giải thích cùng khách quý vị trí. Nơi này thiết trí to lớn toàn bộ tin tức màn hình ảo cùng các loại máy móc, có thể sự thực chiếu lại màn ảnh, hiện ra số liệu, lấy cung cấp giải thích cùng khách quý vì khán giả tiến hành hiện trường phân tích. Mà sân trong, lại là nơi so tải. Sân trong so với sân ngoài mà nói, địa thế muôn thấp một ít. Từ trên khán đài nhìn một chút đi, sân trong tựa như một cái hình tròn hồ mặt hồ, mà sân trong tuyệt thủ, thì dường như cá trong nước hồ đương nhiên, so với hồ nước đối với tia sáng ảnh hưởng cùng vật bèo Năng lượng màn sáng cũng không ảnh hưởng người xem tầm nhìn, đồng thời, ngồi vào quan chiến khoang cung cấp ống nhỏ, có thể để cho khán giả dù cho cách xa nhau 1 200m cũng có thể dường như thân nhập kỳ cảnh thông thường xem trên tài. Bất quá, sân trong ngoài là hoàn toàn ngăn cách. Sân ngoài khán giả có thể thấy sân trong, có thể sân trong tuyển thủ, nhưng không cách nào thấy sân ngoài. Bọn hắn tựa như tồn tại ở thế giới kia thông thường, mà khán giả, chính là bọn họ nhìn không thấy, lại có mặt khắp nơi, không gì không biết thần minh, cao cao tại thượng, bao quát tất cả. Loại này sân thi đấu thiết kế là vũ trụ thông dụng thiết kế. Là do Thiên Nguyên Tinh tộc chế định tiêu chuẩn noi theo mà đến ở Bạch Đâu Đảo Đại học Nghiệp dư trong tranh tài là như vậy, tại chức nghiệp thi đấu, thậm chí quốc gia chủng tộc ở giữa trong tranh tài cũng giống như vậy. Mà là một tòa thi đấu thiên hành thi đấu quán hạch tầm, toàn bộ sân trong đều là do liên minh tinh tế cung cấp. Lấy nhân loại hiện nay văn minh trình độ, căn bản là không cách nào chế tạo ra. Lúc này, La cùng Thạch Phương đang tay cầm micro, đứng ở trên võ đài trung ương. Từ bọn họ góc độ nhìn qua, bốn phía khán đài ghế đầu tỉ số đã vượt qua 2/3. Nay cũng liền ý nghĩa, có hơn bốn vạn người chào vào thứ bảy đấu trưởng. Mà ở nhất tới gần sân trong ghế khách quý, Labiu còn thấy được Kỳ Phong, Lão Kim, Mã Hồng đám người quen. Sân trong giữa, Song Vương đội ngũ mới mới vừa đi ra thông đạo, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một hồi, hiện tại chính là làm nóng sân thời gian. Labiu cười cùng Thạch Phương nói, "Lão Thạch, xem ra quan tâm cuộc tranh tài này không ít người a." Ân. Thạch Phương gật đầu. Bạch Đâu đảo này tòa trung tâm thi đấu, có thể chứa nạp khán giả nhân số là 30 vạn người. 16 cái phân đấu trường đồng thời tiến hành thi đấu, từng đấu trường bình quân phân phối, khán giả cũng nên ở hai vạn người trái phải. Nếu như vượt quá 2 vạn 5000 người, vậy thì rất hấp bạo." La Bưu nói, nhưng hôm nay, tới chúng ta thứ 7 đấu trường khán giả đã vượt quá 4 vạn nói xong, hắn quay đầu nhìn một chút sau lưng quang não màn hình số liệu, ồ, oh, nói xác thực, là vượt qua 4 vạn 3000 người. Rất đáng sợ một cái số liệu a. Theo La Bưu lời nói, hiện trường người xem bầu không khí trở nên nhiệt liệt không ít. Tất cả mọi người hào hào nghiêng đầu nhìn chung quanh, đồng thời nghị luận ẩm ỉ 16 cái đấu trường đồng thời thi đấu, tất cả mọi người chọn tập tới thứ 7 đấu trường, giải thích có không ít người ý tưởng cái nhìn là cũng giống như mình điều này làm cho mọi người tự nhiên sinh ra một loại cùng chung trí hướng cảm giác. Ta cảm thấy tất cả mọi người như thế quan tâm cuộc tranh tài này có hai cái cái nguyên nhân. Labiu nhìn Thạch Phương nói, nếu như đổi một cái hợp tác, nhất định sẽ hỏi một câu. Kia hai cái nguyên nhân. Bất quá Thạch Phương nhưng chỉ là lặng lặng nhìn Labiu, cầm mịt dâu không rên một tiếng. Một bộ có chuyện chính ngươi nói tiếp dáng dấp đối với này, Labiu sớm đã thành thói quen, ngay sau đó cười nói, nguyên nhân thứ nhất đương nhiên là bởi vì ta thâm thụ mọi người yêu thích được rồi. Thạch Phương trực tiếp cắt đứt hắn, nói thứ hai, khán giả đều nở nụ cười nói thật, trong bọn họ thật là có không ít là La Biu ủng hộ, liền chuyên môn bởi vì hắn giải thích mà đến. Mà La Biu cùng Thạch Phương hai người hợp tác cũng là có thú. La Biu là nói lao, ưa thích nói đùa lại tự kỷ, giỏi về sinh động cũng chỉ dẫn bầu không khí, khéo đưa đẩy nhiều loại, không mặt mũi không ra, nhưng biết nói cái gì nên nói cái gì nói không nên nói. Mà Thạch Phương vị này kỹ thuật giải thích hợp tác, nhưng là ít ngôn quả ngữ và lại trực lai like trực hứ. Làm một đóa được công nhận không nên xuất hiện ở giải thích giới kỳ cục. Thạch Phương không hiểu giải thích kỹ thuật, sẽ không nhận nói, sẽ không phối hợp, sẽ không chỉ dẫn bầu không khí tình thương thấp hơn làm cho người khác giận sôi. Chỉ cần hắn cho là chính xác, liền thẳng thắn. Thường thường đang mở truyền thuyết không để cho Labiu mặt mũi, nghẹn được Labiu mắt tròn trắng. Sau đó bản thân tìm nói cho mình giảng hòa xuống đại dai, dùng chết Phan Trung Thành lời nói mà nói, xem hai người bọn họ giải thích, lớn nhất là thú, chính là suy đoán bọn hắn lúc nào sẽ đánh ra. Mọi người nghiêm trọng hoài nghi, một thiên Labiu có thể hay không nhịn không được mịt rồi một gặng, sau đó nhảy dựng lên bóp chết Thạch Phương. Nhưng hết lần này tới lần khác, tình hình như vậy vẫn luôn không phát sinh qua. Dù cho hai người mặt đỏ bùn từ thô, hầu như cãi vã cuộc kế tiếp mỗi lúc nói vẫn là cùng một chỗ. Mà đang là như thế này bất đồng tính cách, bất đồng phong cách va chạm, khiến cho hai người giải thích xa so với cái khác giải thích càng được hoan nên. Bởi vậy, mắt thấy Thạch Phương cắt đứt La Biu, không ai cảm thấy kỳ quái đối với hai người này mà nói, này thuộc về thường ngày. Được rồi, La Bưu lúng túng gãi gãi khuôn mặt, nói, cái nguyên nhân thứ hai chính là, và hôm nay trong tranh tài, này là duy nhất một trận top 10 cường 2 chi đội ngũ va chạm. Trường Phong Đại học hiện nay bài danh thứ 10 vị, tuy rằng sắp tới thành tích không biết sao tốt, nhưng là lại uy tín cường đội. Mà Lăng Vân Đại học càng là bảng xếp hạng tên thứ hai. hắn cười nói, này hai cường tranh chấp, nhất định là một trận hỏa tinh đụng địa cầu thi đấu, đặc sắc lộ ra. ân, thạch phương gật gật đầu nói, bất quá, ta cảm thấy còn có cái nguyên nhân thứ ba. ồ, la bưu hỏi, nguyên nhân gì? hai ngày trước tin nóng ngươi không có nhìn sao? thạch phương thần tình lại nhạt, trường phong đại học trợ lý huấn luyện viên hạ bắc gặp hai gã chức nghiệp bảo tiêu công kích, cũng bởi vậy dính dáng ra hắn bị hắn hà đại học khai trừ nội tình. hiện tại, trường phong đại học đã là nơi đầu sóng ngọn gió, ta tin tưởng, ở đây khán giả giữa có không ít đều là vội tới trường đại cố gắng lên. Thạch Phương lời nói dường như một tảng đá lớn quăng vào mặt nước. Hiện trường khán giả ông ông viên náo dầm dĩ ồ lên thanh, lập tức để cao tốt mấy chục decibel. Mà Labiu vẻ mặt xấu hổ, một độ nghị bưng bít Thạch Phương miệng lại không dám bưng bít dã dấp. Êch, được rồi được rồi, này nói cho cùng không phải trường đại cùng hãn đại thi đấu. Labiu thật nhanh nói sang chuyện khác, đưa tới một trận ồn nào thanh, bất quá hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục giải thích. Chú ý, Song Vương đội viên đã đi lên đối chiến chiếc, đây đó nắm tay. Nhìn ra được, mọi người đây đó rất hữu hảo lại nói tiếp. Trường đại đội trưởng Triệu Yến hàng cùng lăng đại đội trưởng Mạc Bất Khí coi như là đối thủ cũ, trừ giải đấu liên trường học ở ngoài, cũng ở đây cái khác thi đấu giao hữu cùng chén thi đấu giữa giao thủ, bất quá, trường đại đều là thua nhiều thắng ít, trong đó có hơn phân nửa nguyên nhân, đều là bởi vì trường đại thiếu khuyết một vị giống như Mạc Bất Khí như vậy có thể đẩy một cái định càn khôn pháp sư mà năm nay, trường đại có Bùi Tiên. Vị tiên tài này thiếu niên đến trường đại mới 8 9 tháng, cũng đã ngồi vững vàng trường đại thủ tịch tinh đấu sĩ vị trí, có thể thấy được kỳ thực lực bất phàm có người nói, Bùi Tiên đến trường đại còn có một đoạn chuyện lý thú Labiu nào xoay chuyển cực nhanh, ngựa tốc càng là kinh người. Một người lại sờ sờ đem hiện trường tiết tấu cho mang về tới trong tranh tài. Thế cho nên ngay từ đầu còn nghị luận ồn ào khán giả, càng về sau đều kìm lòng không được an tĩnh lại. Mà đối với hai trường đại học ngôi sao nhân vật, Labiu đều là đã rõ như lòng bàn tay, cá nhân đặc điểm, nghe đồn chuyện lý thú, thuộc như lòng bàn tay, khán giả nghe được tươi ngon mới lạ. Liên ở Labiu làm nhảm không ngừng giải thích giữa, sân trong trong, trường đại cùng lăng đại đội ngũ đã xếp thành một loạt, chịu cái nắm tay hơn cần thăm hỏi. Này là thiên hành tranh tài truyền thống bởi vì sân trong thanh âm cũng sẽ không truyền tới sân ngoài, bởi vậy hai đội ở giữa đối thoại, mọi người cũng liền không thể nào biết được. từ hình ảnh đến xem, chính như labiu lời nói, hai đội thập phần hữu hảo. triệu yến hàng cùng mạc bất khí lúc bắt tay đều là vẻ mặt tiêu ý mà nói gì đó, như là lao bằng hữu hàn liên. nhưng mà chỉ có các đội viên mới biết được, này đồng dạng là thiên hành tranh tài truyền thống. thạ ngon nói, đều đặc biệt là cười nói, hai vị huấn luyện viên chính trước nắm tay, bầu không khí liền không đúng, dương cung bạc kiếm, tia lửa vang gấp nơi. tiền huấn luyện viên, đa tạ đa tạ này là lăng vân Đại học huấn luyện viên chính Trần Nhất khiếu gặp mặt tử thi đấu còn chưa đánh đã nhiên là một bộ nắm chắc phần thắng thắng chắc gián dớp Lão Tiền nói cho cùng cũng là tại chức nghiệp trong đội lăn lộn qua vài thiên chúa giáo luyện người một bộ này thực sự quá quen thuộc ngay sau đó cười híp mắt nói không khách khí không khách khí ta đã dặn dò bọn họ thi đấu thắng về thắng hạ thủ nhẹ một chút nhìn các ngươi Lang Đại này mỗi một người đều thịt non da mỏng huấn luyện viên trong nhau các đội viên tự nhiên cũng sẽ không tỏ ra yếu kém Lão Triệu năm nay các ngươi vận khí không tốt một bộ đôn hậu tương mạc bất khí trước hết cùng Triệu Yến Hàng nắm tay Đối thủ thứ nhất liền đụng với chúng ta. Nếu như ta nhớ không lầm, ngày trước năm tân duệ chén khiêu chiến thi đấu bắt đầu, các ngươi đánh ta đảm chiến tích là không thắng bốn thua đi. Một hồi có muốn hay không ta thả chút nước, kéo kéo dài thời gian, mặt mũi dễ nhìn một chút, nở mở bờ Triệu Yến Hàng cười híp mắt nói, lời ít mà ý nhiều. Hai người thắt thân mà qua. Xếp hạng vị thứ hai Hạ khuê cùng mạc Bất Khí nắm tay, đường chắc bước, một hồi đánh chết người. Rất sợ hãi, cậu nhẹ ngược. Mặc Bất Khí sần thiếu. Song Phương đội viên nhất nhất nắm tay đi qua, hầu như mỗi người đều cẩn đối với trên vài câu. Mùi thuốc súng đậm đến ném đốm lửa là có thể đem nóc nhà cho sốc, hết lần này tới lần khác mỗi người còn ngoài cười nhưng trong không cười, một bộ đầy nhiệt tình dáng dấp. Hạ Bác đi ở phía sau, cười híp mắt nhìn. Đối với này, hắn cũng không xa lạ gì. Thiên hành thi đấu chính là như vậy. Vô luận là nghiệp dư thi đấu vẫn là chức nghiệp thi đấu, tinh đấu sĩ một khi đi vào đấu trường, vậy thì ý nghĩa một cuộc chiến tranh sắp bùng phát. Thiên hành giới chuyên môn nói, đấu trường không phụ tử. Đây cũng không phải là chỉ là đi vào đấu trường liền lục thân không nhận, mà là chỉ ở thiên hành trong tranh tài, ngươi nhất thiết phải có mãnh liệt nhất cầu thắng tâm. Nhất thiết phải minh bạch, chỉ cần đối phương đứng ở trước mặt của ngươi, hắn liền là đối thủ của ngươi, trừ cái đó ra, không phụ ra bất kỳ thân phận. Ngươi chỗ phải làm tất cả, chính là toàn lực ứng phó mà đánh bại hắn, làm này một kết quả, ngươi nhất thiết phải không từ thủ đoạn. Vô luận là trước khí thế trên áp đảo đối phương, cho đối phương tạo thành tâm lý sợ hãi cùng áp lực, vẫn là ở trong lời nói khiêu khích làm tức giận đối thủ, khiến cho đối thủ ở trong tranh tài không cách nào giữ được tỉnh táo cùng lý trí. Chỉ cần có thể tăng thêm như vậy một tia tỷ số thắng, có thể đối với đối thủ tạo thành như vậy một chút ảnh hưởng, ngươi cũng phải đi làm. Bất quá này cuối cùng là nghiệp dư thi đấu, mà một nhóm đại học người thanh niên bình thường quan hệ coi như không tệ, ngoan thoại cũng liền phóng tới loại trình độ này mà thôi, hoàn toàn thuộc về làm việc theo thông lệ, đùa giỡn thành phần chiếm đa số. rất nhanh, Mạc bất khí đã cùng người trước mặt cầm tay đi tới hạ bắc trước mặt, liền ở hạ bắc hiếu kỳ hắn sẽ cùng chính mình nói gì đó lúc, lại không nghĩ rằng mới vừa rồi còn các loại khiêu khích chiến thiên đấu mà một bộ tét đi cho bộ giang hắn thần tình thăng cái liền trở nên câu nệ lên, cùng hạ bắc ta nắm tay, mặc bất khí thấp giọng nói, hạ ca, thi đấu kết thúc cho ta tham cái tên. Hạ Bác một chút liền ngây ngẩn cả người, không riêng hắn ngây ngẩn cả người, cái khác trường đại đội viên cũng ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, mặc Bất Khí đã đi ra ngoài, xếp hạng phía sau hắn Lý Nhạc, quét huy đám mọc một cái xếp hàng viên, một người tiếp một người cùng Hạ Bác nắm tay. "Hạ ca, cầu ký tên." "Hạ ca, một hồi đổi cái điện thoại hiệu, cầu ký tên." "Cầu ký tên." Triệu yến hàng đám người hai mặt nhìn nhau, này họa phong thế nào cảm giác có chút không đúng. Chương 131. Sân ngoài, La Bưu nhìn chăm chú vào năng lượng cái chắn, giải thích, song phương ân cần thăm hỏi sau đó Kế tiếp chúng ta thấy, Song Phương huấn luyện viên phân biệt đi tới trái phải trước đài điều khiển. Trên màn ảnh, xuất hiện Song Phương 8 người đại danh đơn, trường đại danh sách là Triệu Yến Hàng, Bùi Tiên, Lăng đại danh sách, không ngoài sở liệu, mặc bất khí xếp hạng vị thứ nhất, phía sau là quách uy này là Song Phương huấn luyện viên đấu trí so dũng khí thời khác. Chúng ta đều biết, thiên hành thi đấu tuy rằng chỉ có thập đại chức nghiệp, nhưng lại tương sinh tương khắc, có phi thường vi diệu quan hệ. Bởi vậy, suy đoán đối phương sẽ từ 8 cái đại danh đơn giữa tuyển chọn kia 5 cái người lên sân khấu, chính là một hạng rất khảo nghiệm huấn luyện viên trình độ công phu. Nếu như đội hình có thể khắc chế đối thủ, ở trong tranh tài sẽ đạt được giác đại ưu thế, đương nhiên này còn quyết định bởi ngẫu nhiên bản đồ xuất hiện. Bởi vì là nghiệp dư cấp thi đấu, bởi vậy lần so tài này vẫn như cũ dựa theo truyền thống, xác định 8 tấm thi đấu bản đồ, tất cả thi đấu đều sẽ từ nơi này 8 tấm bản đồ giữa ngẫu nhiên tuyển một tấm được rồi, song phương huấn luyện viên đều đã xác định đội hình danh sách. Lăng đại đội hình chính là bọn họ thường dùng chủ lực đội hình, khiên Tinh pháp sư Mạc Bất Khí, Cương Giáp chiến sĩ Bất Thủy, ám giới thích khách Lý Nhạc, huyền bí trí giả ngựa tự tiểu, sinh mệnh ca giả Phương sâm. Điện hình hai pháp đánh một trận đâm một cái một phụ trợ đội hình, phối trí cân đối lăng đại từ bộ này, đội hình hệ thống thành hình tới nay, thành tích khá vô cùng. Lần này đối mặt trường đại, bọn hắn không chút do dự tuyển chọn loại này bài binh bảy binh bố trận, rõ ràng có rất mạnh tự tin, không sợ bị trường đại nhắm vào kế tiếp. Chúng ta nhìn nhìn lại trường đại đội hình, là máy móc bá chủ Triệu yến Hằng, Thiên tinh pháp sư Bùi Tiên, huynh độ võ giả Hạ Khuê. Ba vị này chủ lực đều ở đây. Gì? Tiên linh thanh đế Phong Tiêu Tiêu, tinh thú liệt nhân Viên Giả. Này có thể kỳ quái, một lần lên hai vị thay thế bổ sung hơn nữa ba cái công kích tầm xa tiền huấn luyện viên này là đánh gì đó chủ ý hiện trường khán giả cũng là một trận xôn xao ở thiên hành chiến đội giữa chủ lực cùng thay thế bổ sung giới hạn là phi thường minh sắc cùng nghiêm khắc này không chỉ có là thân phận địa vị tượng trưng đồng thời cũng là thực lực sai biệt tượng trưng bởi vậy mỗi một nhà câu lạc bộ đều sẽ ưu tiên lấy chủ lực chức nghiệp phối trí tới là hệ thống chiến thuật cơ sở tự như đầu bếp tham gia nấu nướng thi đấu tất nhiên sẽ tuyển chọn bản thân sở trường nhất đồ ăn hơn nữa tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn chúng tuyển chọn tốt nhất nhất mới mẻ vài loại một dạng Thiên hành câu lạc bộ huấn luyện viên chính cùng đội viên cũng là giống nhau quan hệ. Chủ lực ưu tiên với thay thế bổ sung. Này là thiên hành chiến đội giữa luật sắt. Vô luận là chức nghiệp câu lạc bộ vẫn là nghiệp dư câu lạc bộ đều giống nhau. Nói cho cùng, một cái hệ thống chiến thuật hoàn thành cần phải hao phí số lớn thời gian cùng nhân lực vật lực. Không phải ai suy nghĩ nhiều xoay sở mấy bộ là có thể làm ra. Bất kỳ một cái nào huấn luyện viên chính cũng sẽ không đem tinh lực vùi đầu vào một người dự quyết đội hình giữa. Bởi vậy ở dưới tình cũng như thế, thay thế bổ sung tác dụng, thông thường cũng chỉ là ở tương tự hệ thống chiến thuật giữa vì chiến đội tăng thêm vài loại chủ lực ở ngoài sáo lộ biến hóa mà thôi. Nhưng loại này sáo lộ thông thường cũng sẽ không so với chủ lực đội hình sáo lộ càng mạnh. Nếu như trường đại hôm nay đối thủ là một chi bài danh ở bọn hắn dưới đối thủ, bọn hắn tuyển chọn một tên thay thế bổ sung ra trận, lấy châm đối với đối phương khả năng chọn lựa chiến thuật cùng đội hình, mọi người còn có thể lý giải. Nhưng hôm nay đối mặt lăng vân đại học cường giả như vậy, trường đại đội hình, tự nhiên trực tiếp lên hai gã thay thế bổ sung, đây là ý gì? Vấn đề giống như vậy, labiu cũng hỏi thành phương. Nếu như ta không đoán sai. Trường Đại hẳn phải là có một loại hệ thống chiến thuật mới, là kỹ thuật giảng giải. Thạch Phương ở phương diện này càng chuyên nghiệp. Ngay sau đó phân tích, Trường Đại trước kia hệ thống chiến thuật là không có khả năng xuất hiện đội hình như vậy. Hệ thống chiến thuật mới. La Biêu nói, ta biết Trường Đại huấn luyện viên chính Tiên Đích Đa là nửa năm trước tiếp nhận Trường Đại, một vị mới huấn luyện viên chính mang đến một loại hệ thống chiến thuật mới, ngược lại rất bình thường. Bất quá hắn vẻ mặt hoang mang mà hỏi, bởi vì bộ này hệ thống chiến thuật liền trực tiếp từ bỏ hai gã chủ lực sao? Phải biết giải bộ thu cùng từ thân thời thực lực đặt ở bất kỳ một chi chiến đội giữa đều là tuyệt đối chủ lực nhân tuyển. Là cái gì hệ thống chiến thuật, cần hy sinh hết hai người bọn họ. Hơn nữa, ba viễn trình đội hình có thể hay không quá cấp tiến. Nay cũng chỉ có đám thi đấu bắt đầu chúng ta mới biết. Thạch Phương lắc đầu, không nhiều làm suy đoán. Nói thật, hắn cũng có chút khó hiểu. Ba vịn trình đội hình tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn giữa rất thông thường, có thể làm việc dư trong tranh tài lại ít lại càng ít. Bởi vì hắn hệ thống chiến thuật yêu cầu phi thường cao, đáng đánh siêu thần, đánh không tốt siêu quỷ. Mà nghiệp dư chiến đội phần lớn hệ thống chiến thuật loại hình cũng không có ba vịn trình phối trí. Được rồi, vấn đề này chúng ta chỉ có thông qua thi đấu tới tìm tìm đáp án, La Biu nói, "Bất quá, nói thật, trường đại này đội hình thật để cho ta vì bọn họ bót một cái mồ hôi lạnh. Phải biết, đối thủ của bọn họ thế nhưng Lăng Vân đại học a." La Biu lời nói, "Đưa tới khán giả một trận của Minh." Nói thật, trừ một bộ phận Lăng đại ủng hộ ở ngoài, ở đây rất nhiều khán giả sở dĩ tới thứ bảy đấu trường quan tâm cuộc tranh tài này, chính là hy vọng trường đại có thể thắng. Chỉ có thắng, bọn hắn mới có cơ hội đi chiến thắng hắn đại. Nhưng hôm nay xem ra, trường đại đội hình lại có vẻ có chút không hiểu ra sao. Ai Đối mặt Lăng Vân Đại học cư nhiên trên hai người dự quyết, Trường Đại này là đang suy nghĩ gì? Là chiến thuật mới đi? Vừa mới Thạch Phương không phải đã nói rồi sao? Chiến thuật mới? Trường Đại cái kia tiền huấn luyện viên, ta xem cũng không biết sao quý củ, ai biết hắn làm ra chiến thuật mới thế nào? Nói không chừng nát được rối tinh rối mù. Cho ta cảm giác Trường Đại có chút đập nồi dìm thuyền tới cung a? Ta cảm thấy bọn hắn là đang đánh cuộc, mà đang ở khán giả nghị luận ở mỹ lúc theo song phương đội hình tuyển định đưa vào hệ thống, bản cuộc tranh tài lập tức bản đồ cũng đồng thời xuất hiện. là Thiên sinh học gốc, khán giả tiếng nghị luận giữa. Sân trong trong, Tiền Đích Đa cùng lăng Đại huấn luyện viên đã đều tự trở về thay thế bổ sung tịch. song phương thi đấu đội viên thì đi vào trung ương hình tròn đấu trường ở bước vào đấu trường lúc, từng cái một trống rông hiện ra quang giáp linh kiện, dường như bị nam châm hấp thụ thông thường, tự động bám vào ở tại các đội viên trên người. Chật, hán chỗ ở lơ lửng đài bằng bắt đầu giảm xuống. Từ đài khán giả nhìn một chút đi, 10 tên đội viên tựa như bị rút nhỏ vô số lần thông thường, tiến nhập thế giới thiên hành sơn xuyên sông trong đó. Mấy phút sau đó, đài bằng rơi xuống đất. Theo một đạo cường quang bao phủ xuất kích trần địa, hai đội đội viên chợt tiêu thất. Mà cùng lúc đó, trên màn ảnh lớn mặt bằng bản đồ, xuất hiện 15 vòng tròn, trong đó 10 cái đã phân biệt bị đại biểu trường đại năm cái điểm đỏ cùng với đại biểu lăng đại năm cái làm điểm chiếm. Này là thiên hành chính thức thi đấu cho áp dụng quy tắc. Hai đội đội viên sẽ không từ xuất phát trận địa cùng nhau xuất phát, mà là sẽ bị ngẫu nhiên mà chuyển tống đến vân bố so với thi đấu bản đồ bốn phương tám hướng 15 điểm chuyển tống đi. Tựa như trong đêm tối lính rủ nhảy dù. Sau khi rơi xuống đất, các đội viên không cách nào cho nhau liên hệ, duy nhất có thể phán đoán cũng chỉ là chỗ ở mình điểm vị trí. Mà lúc này bọn hắn sẽ phải quyết định hướng phương hướng nào đi. Trên đường, nếu như vận khí tốt, gặp thấy đồng bạn của mình, như vậy, hai người kia liên lạc liền tạo dựng lên, có thể cho nhau trò chuyện cũng cùng chung tiểu bản đồ phạm vi nhìn. Giống như quả vận khí không tốt, gặp phải kẻ địch, vậy thì xem ai quyền đầu cứng. Bởi vậy, ngẫu nhiên điểm truyền tống phân bố trọng yếu phi thường. Khi trường đại cùng Lăng vân đại học truyền tống hoàn thành, trên màn ảnh mặt bằng bản đồ hiện hiện ra bọn hắn phân biệt chỗ ở vị trí lúc hiện trường đầu tiên là yên lặng hai giây, chợt một mảnh ồ lên. Trường đại xong này là đương thời. Mỗi một cái khán giả trong đầu đều lóe lên ý nghĩ năm. Cả quyển sách lần đầu tiên viết xong cả thi đấu, thật lâu. Chương 132. Thiên hành bản đồ, có hình tròn chia làm khu ngoài, khu giữa cùng khu trong. Thiên sinh hạp cốc này bản đồ, thuộc về thiên hành trong tranh tài kinh điển bản đồ. Lấy Nam Bắc hướng đi thiên sinh hạp cốc làm trung tâm, bao quát rừng rậm, đầm lầy, vùng núi các địa thế cùng hạp cốc trung ương một miếng nhỏ đất trống. Chỉ cần là quen thuộc thiên hành người đều biết, bản đồ khu vực nóng cốt chính là ở vào hạp cốc trung ương khối này đất trống, cũng chính là tất cả thiên hành bản đồ châu cộng đồng có khu trong điểm quyết chiến. Bởi vì thiên hành thi đấu truyền thống ngẫu nhiên quy tắc, bởi vậy, ở tranh tài giai đoạn đầu cùng giai đoạn giữa, tuyển thủ khả năng ở bất kỳ chỗ nào tao ngộ đối thủ hơn nữa buộc phát chiến đấu. Nhưng là có khả năng, song phương một mực không gặp được, thậm chí một phương còn có thể dựa vào bản đồ tránh né đối phương chạy, không ngừng mà đi vòng vèo né chiến. Bởi vậy, dựa theo quy tắc, thi đấu một khi tiến vào thời kỳ cuối, như vậy, bản đồ ranh giới ngoài sẽ thu nhỏ lại. Tất cả ở vào thu nhỏ lại sau phạm vi bản đồ ở ngoài thiên hành tuyển thủ, đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến điểm quyết chiến bên trong. Nay cũng liền ý nghĩa ở giai đoạn cuối cùng Phương viên chỉ còn lại có một cái đấu trường lớn nhỏ điểm quyết chiến trong, một phương nếu như đã chiếm ưu thế địa hình, còn bên kia lại bị cưỡng chế truyền tống tiến đến, như vậy, bị truyền tống một phương tất nhiên sẽ tao ngộ đối thủ vây công. Bởi vậy, ở trong tranh tài, tinh đấu sĩ đám đều sẽ chọn tận lực dành trước tới gần điểm quyết chiến. Bất quá đó cũng không phải càng nhanh càng sớm lại càng tốt đầu tiên, ngẫu nhiên truyền tống bắt đầu cơ chế, liền đưa đến các đội viên muốn tập hợp cũng không phải dễ dàng như vậy ở đi thông một cái mọi người đều biết địa phương trên đường, người gặp phải địch nhân xác suất cũng sẽ so với gặp phải đội hữu lớn hơn. Kẻ địch rất khả năng ở trên đường liền ngăn chặn ngươi. Bởi vậy ở chưa hoàn thành tập hợp dưới tình huống đi điểm quyết chiến, hoàn toàn chính là muốn chết. Thứ hai, thi đấu giai đoạn đầu lúc, càng đến gần trung ương điểm quyết chiến, các loại bản đồ bẫy dập thì càng nhiều càng lợi hại. Hơn nữa, ở khu trong điểm quyết chiến còn có một con thực lực cường đại cự long chấn thủ. Chỉ có chờ đến thời gian nhất định qua đi, con này cự long cùng xung quanh bẫy dập mới có thể biến mất đến lúc đó mới đại biểu chiếm đoạt điểm quyết chiến súng lệnh vang. Bởi vậy, ở thiên hành tranh tài khai cuộc giai đoạn đầu, các đại chiến đội cần ưu tiên hoàn thành, không phải chiếm đoạt điểm quyết chiến cũng không phải tìm kiếm đối thủ đấu võ, mà là tập hợp. ở đây đó cũng không biết đối phương vị trí dưới tình huống, làm sao tập hợp đến cùng nhau, hình thành một chi hoàn chỉnh đội ngũ, có ưu thế về số lượng mới là trọng yếu nhất. thông thường mà nói, mọi người sẽ đem mỗi một tấm thiên hành bản đồ đều trước đặt ra mấy cái ưu tiên đẳng cấp bất đồng điểm tập hợp. nay điểm tập hợp cùng đặc công liên hệ vị trí một dạng là các đội cơ mật. hầu như mỗi một tấm bản đồ, mỗi một cuộc tranh tài đều không giống nhau. mà các đội viên sẽ phải ở trong tranh tài, căn cứ chỗ ở mình điểm chuyển tống vị trí, quyết định đi cái nào điểm tập hợp. tỷ như bản thân bị truyền tống đến a điểm truyền tống như vậy ưu tiên đến điểm tập hợp hẳn phải là số một điểm tập hợp bởi vì ở phe mình chiến đội trước thi đấu trong kế hoạch b c d e các mấy cái ngẫu nhiên điểm truyền tống đều sẽ đi số một điểm tập hợp bản thân đã đã chiếm a điểm như vậy chỉ cần có đồng bạn là xuất hiện ở b c d e bốn cái ngẫu nhiên điểm truyền tống giữa một cái bọn hắn cũng đồng dạng sẽ chọn số một điểm tập hợp tới tập hợp kể từ đó là có thể nhanh trong tập hợp lực lượng tránh cho đơn đả độc đấu đương nhiên thường thường xuất hiện tình huống là ở đến điểm tập hợp sau đó Phát hiện một người cũng không có. Mà lúc này, liền có thể phán đoán mấy cái này ngẫu nhiên điểm chuyển tống không có đồng bạn của mình, hơn nữa có thể căn cứ điều kiện này cùng với trước thi đấu đối với tình huống tương tự kế hoạch, tuyển chọn đi tiếp theo cái đoạn thời gian điểm tập hợp đồng thời, này đội viên còn có thể dựa vào đó cho ra, bở cờ giờ em mấy cái này điểm chuyển tống, rất khả năng có đối thủ. Nói cho cùng một cuộc tranh tài 10 cái đội viên, tổng cộng chỉ có 15 điểm chuyển tống. Trong đó bốn cái điểm chuyển tống trên đã không có người một nhà, lại không có đối thủ tình huống nhỏ vô cùng. Mà ở dưới tình huống như thế Khi nhất thiết phải đi đường mấy cái này điểm chuyển thống lúc, liền phải cẩn thận một chút. Nếu có đi thông cái khác điểm chuyển thống đường, vậy tốt nhất đi bên kia. Nói cho cùng từ xác suất mà nói, gặp thấy người của mình tỷ lệ so với gặp phải đối thủ tỷ lệ lớn hơn đây là thiên hành giữa đấu trí đấu dũng địa phương đối với một ít đối với thi đấu bản đồ xem lý giải phi thường khác sâu cao thủ mà nói, bọn họ mỗi một cái tuyển chọn đều sẽ hướng đối với mình có lợi đại khái tỷ số phương hướng đi ở trên mức độ tương đối lớn, đem quyết định vận khí tốt xấu. Thông thường mà nói, thiên hành ngẫu nhiên điểm chuyển thống địa hình địa thế đều không sai biệt lắm có rất ít cái loại này đặc biệt kém hoặc đặc biệt tốt địa điểm. bất quá, khi song phương 10 tên đội viên ngẫu nhiên truyền tống hoàn thành lúc, hanzo ở vị trí, lại sẽ bởi vì đây đó tương đối quan hệ mà xuất hiện ưu điểm và khuyết điểm. này tựa như đánh cờ vây một dạng, một viên cờ đen bị ba viên cờ trắng bao vây, tóm lại không là chuyện gì tốt. mà lần này, trương đại vận khí cũng có chút kém. năm cái đội viên, có một người rơi vào hạp cốc dưới đáy khu tròn, hai cái rơi vào khu giữa, còn có hai cái ở tương đối xa xôi khu ngoài, hơn nữa còn là một đông một tây. Này là thiên hành trong tranh tài ghét nhất điểm truyền tống phân bố phương thức, bởi vì đây đó phân tán, muốn tốc độ cao tập hợp phi thường khó khăn. Bất quá, đối với trường đại mà nói, cái này cũng chưa tính bết bắt nhất. bết bắt nhất chính là rơi vào khu giữa hai người kia, đúng lúc là ở Lăng Vân Đại học trong vòng đây. Này một khu vực, Lăng Vân Đại học vận khí phi thường tốt, trực tiếp rơi xuống bốn người, tuy rằng hiện nay mọi người cũng không biết đây đó tồn tại, bất quá, chỉ cần ngay từ đầu chạy điểm tập hợp, song phương trước mặt đánh lên chính là đại khái tỷ số sự tình, đến lúc đó, dù cho chỉ đánh lên Lăng Vân Đại học giữa một người, buộc phát chiến đấu. Như vậy, nguyên lực khí tức chấn động, tranh đấu âm hưởng, là có thể đưa tới phụ cận đội viên. Kể từ đó, liền sẽ nhanh chóng hình thành bốn cái lăng đại đội viên vây công hai cái trường đại đội viên của diện. Mà cái khác cách xa nhau khá xa ba cái trường đại đội viên, sợ rằng còn đang chạy điểm tập hợp đâu đây chính là vì gì đó khán giả vừa nhìn thấy Song phương ngẫu nhiên điểm truyền tống phân bố trạng thái, chính là một mảnh ồ lên nguyên nhân. 4 đánh 2, đây coi như là xui xẻo nhất khai cuộc phương thức. Xem ra, trường đại vận khí không tốt tí nào à? La Bưu thở dài nói, không riêng bản thân là 221 phân bố Hơn nữa còn rơi xuống đối thủ bảo vệ trong đó. Chúng ta nhìn một chút, này hai gã đội viên, là Bùi Tiên cùng Phong Tiêu Tiêu, một cái chủ lực pháp sư, một cái trọng yếu phụ trợ. Mặc kệ cái nào bị đánh chết, đối với trưởng đại chiến đội mà nói đều là chí mạng tổn thất đang nói, ánh mắt của hắn đảo qua, gì? Khiến cho chúng ta nhìn một chút song phương ghế dự bị, tình huống dường như có chút kỳ quái màn ảnh chuyển hướng sân trong song phương ghế dự bị. Chỉ thấy Lăng Đại một phương, huấn luyện viên chính Trần Nhất Khiếu cùng thay thế bổ sung các đội viên, đều mặt mang dáng tươi cười. Rõ ràng đối với như vậy khai cuộc rất hài lòng trần nhất khiếu thậm chí còn sông trường đại ghế dự bị phương hướng nết nết mày lộ ra nụ cười đắc ý mà trường đại ghế dự bị bên này lại làm cho người ngoài ý muốn cũng là cả đám thoải mái từ huấn luyện viên chính tiên ích đa đến thay thế bổ sung đội viên trên mặt của mỗi một người cũng không thấy bất kỳ khẩn trương càng miễn bản khuôn mặt tu sầu mọi người vừa nhìn sân trong vừa trâu đầu kể hay nói giỡn, tựa hồ một chút cũng không vì đồng bạn tình cảnh lo lắng thoáng nhìn trường đại huấn luyện viên đội viên còn không có chúng ta lo lắng labiu có chút kinh ngạc nói xong chợt câu chuyện một trận được rồi tiếng kèn vang thi đấu bắt đầu đấu trường bên trong Theo trên bầu trời một tiếng to rõ mà cái lệnh, các đội viên dưới chân truyền tống vòng sáng tiêu thất, đồng thời biến mất, còn có bao vây lấy bọn họ một đạo cách ly cái chán. Mà gần như là ở trước tiên, Lăng Vân Đại học năm tên đội viên cũng đã bắt đầu hành động ở vào khu giữa bốn gã Lăng Vân đội viên, theo thứ tự là ở vào số 5 điểm truyền tống am giới thích khách Lý Nhạc, ở vào số 8 điểm truyền tống sinh mệnh Ca giả Phương Sâm, ở vào số 9 điểm truyền tống mạc bất khí, cùng với ở vào số 11 điểm truyền tống cương giáp chiến sĩ Quý Huy. Mà bọn họ điểm tập hợp, chọn ở tại hạp cốc phía bên phải giữa sườn núi số 3 cầu thiên sinh điểm tập hợp để chọn là phi thường có ý tứ, hắn lựa chọn hàng đầu yếu tố chính là tốc độ, phải bảo đảm phụ cận điểm truyền tống đội viên có thể ở trong thời gian chỉ định đúng lúc chạy tới. Thứ hai chính là tính an toàn cùng tính bí mật. An toàn muốn cân nhắc đội viên chạy tới cái điểm này lộ tuyến, tận lực tránh cho tao ngộ đối thủ. Mà tính bí mật lại là muốn cho trước chạy đến đội viên không bị đối thủ phát hiện, ở tập hợp hoàn thành trước không tao ngộ nguy hiểm. Bởi vậy, thiên hành bản đồ tuy rằng lớn, nhưng chân chính có thể lựa chọn điểm tập hợp nhưng cũng không nhiều lắm. Ở rất nhiều trong tranh tài đều xuất hiện song phương giao chiến lựa cùng cái điểm tập hợp tình huống mà lần này, Lăng Đại lựa chọn cầu số 3 phụ cận rừng cây nhỏ làm điểm tập hợp, coi như là một cái thường quy chiến thuật. Từ địa hình đến xem, Thiên Sinh Hạp cốc tổng cộng có 5 tòa cầu Thiên Sinh, số 122 2 tòa cầu Thiên Sinh ở vào Hạp cốc đỉnh chót, 3 4 số 5 cầu Thiên Sinh ở vào Hạp cốc trung bộ. Bởi vì sâu đậm Hạp cốc đem khu giữa một phân thành hai, bởi vậy, tuyển chọn cầu Thiên Sinh vị trí, có thể thuận tiện Hạp cốc hai bên đội viên tập hợp ở thực lực bài danh cùng với di vãng giao thủ chiến tích đều chiếm ưu dưới tình huống, Lăng Đại học tuyển chọn này điểm tập hợp, có lẽ không tính bí ẩn, lại có thể trình độ lớn nhất mà bảo đảm tập hợp tốc độ. Không thể không nói, Lang Vân Đại học vận khí phi thường tốt. Bọn họ này điểm tập hợp tuyển chọn, cùng bọn họ ngẫu nhiên điểm truyền tống phân bố vị trí, tạo thành một lần gần như hoàn mỹ phối hợp. Rời đi điểm truyền tống sau đó, mặc bất khí mới đi qua một cái rừng tây nhỏ, liền gặp đội Hưu Phương Sâm. Ngay sau đó, ở đi qua một cái sông nhỏ lúc, lại gặp Từ Thượng Du chạy tới Quách Huy. Mà đến số 3 cầu Thiên Sinh sau đó, vợ bên kia Lý Nhạc vừa vận chạy tới đoạn thời gian đầu tiên, điểm tập hợp đầu tiên liền tập hợp bốn gã đội viên, vận khí này quả thực tốt đến nỗi bạo. vất quá. Liên ở Mạc Bất Khí đám người vì thuận lợi như vậy khai cuộc mà hưng phấn lúc, cũng không nghĩ, sân ngoài khán giả đã đều xem mắt tròn váng. Bởi vì mọi người phát hiện, liên ở thi đấu bắt đầu đầu 3 phút này, tất cả chiến đội đều sẽ giành giật từng giây chạy tập hợp đoạn thời gian trong, ở vào cùng khu vực hai gã trưởng đại đội viên nhưng không có động. Khi Mạc Bất Khí thần tốc đi qua sườn núi rừng cây nhỏ, gặp phải Phương xâm lúc, cách đó không xa số 6 điểm truyền tống, Bùi Tiên lại lẳng lặng đứng ở một cây đại thụ dưới bóng tối, vẫn không nhúc nhích. Thoạt nhìn dường như đang ngủ thông thường. Mà khi Quách Uy từ thượng du duyên bờ sông nhỏ cao tốc chạy băng băng mà xuống lúc, Số 7 điểm chuyển tống phong tiêu tiêu, lại trước đi lên du tẩu một đoạn, sau đó tốc độ cao ngược lại đi tây, chui vào rừng rậm, ở một mảnh chỗ chúng đầm lầy khu bên bờ ngừng lại. Hắn đồng dạng là đang chờ gì đó, không chạy điểm tập hợp. Chương 133. Nay một ngoài dự đoán của mọi người tình huống, khiến cho ở đây khán giả cũng không biết trường đại đến tột cùng là ở đánh gì đó chú ý, vẫn là sẽ ra điều gì được dễ. Phải biết, thiên hành thi đấu, sợ nhất chính là giai đoạn đầu 12 phút. Nay 12 phút, bị chia làm 4 cái đoạn thời gian. Là chạy tập hợp thời kỳ mấu chốt. Thông thường mà nói Tuyển thủ ở cái thứ nhất 3 phút, chạy cái thứ nhất đoạn thời gian thiết trí điểm tập hợp, ở thứ 2 3 phút thì căn cứ tình huống chạy thứ 2 đoạn thời gian điểm tập hợp. Nhanh nhất tốt nhất tình huống, đương nhiên là ở cái thứ nhất đoạn thời gian liền hoàn thành tập hợp. Kém nhất tình huống, chính là ở thứ tư đoạn thời gian hoàn thành tập hợp. Toàn bộ quá trình tựa như một cái kim tự tháp, từ dưới đáy đến đỉnh bộ, không ngừng tụ tập. Tập hợp tốc độ là song phương giao chiến giai đoạn đầu trọng yếu nhất ưu thế điều kiện một trong, càng nhanh càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể hình thành đoàn đội sức chiến đấu chính cho đội giữa đơn đã độc đấu thực lực yếu kém đội viên hoặc là phụ trợ bị đối phương bắt lẻ, do đó tạo thành giảm quân số. Bởi vậy, bắt đầu thi đấu chạy tập hợp, vẫn luôn là thiên hành tranh tài luật sát. Nhưng lúc này đây trưởng đại đội viên cũng không chạy tập hợp. Li kỳ hơn chính là, hết lần này tới lần khác chính là bọn họ loại này dường như lính mới thái điều thông thường thể hiện, lại làm cho bọn hắn tại đây một giai đoạn hoàn mỹ tránh được lăng đại đội viên lộ tuyến. Số 6 điểm truyền tống nổi tiên, chỉ cần ra số 6 điểm truyền tống chỗ ở khen núi, sẽ đánh lên phương xâm cùng mạc bất khí. Ma Phong Tiêu Tiêu, chỉ cần đi lên nữa qua lại một chút sẽ đánh lên Quách Uy, mà từ mọi người dự đoán Trường Đại Điểm Tập hợp đến xem, vô luận bọn hắn đem Điểm Tập hợp thiết trí ở nơi nào, lộ tuyến đều có trùng lặp, loại này va chạm gần như là không thể tránh khỏi. Nhưng bọn hắn chính là không chạy, trong lúc khác, Lang Đại Chiến đội đang ở hưng phấn với bản thân đoạn thời gian đầu tiên hoàn thành bốn người tập hợp vận khí tốt lúc, nhưng không biết, bọn hắn vậy mà bỏ lỡ săn giết hai gã Trường Đại then chốt đội viên cơ hội tốt, nếu như bọn hắn biết, khán giả có thể đánh cuộc, bọn hắn tuyệt đối cười không nổi. Ghế dự bị trên, Trần Nhất khiếu nụ cười trên mặt tiêu thất, mà giải thích trên này, Labiu rõ ràng cũng có chút đờ người đây là có chuyện gì? chúng ta thấy trường đại bùi tiên cư nhiên không có chạy tập hợp, lẽ nào số 6 điểm chính là bọn họ điểm tập hợp? không đúng à? nếu như nơi này là điểm tập hợp mà nói, vậy số 7 điểm phong tiêu tiêu vì cái gì lại đến đầm lấy bên mở? hai người ở cùng khu vực, nhưng vị trí hoàn toàn không giống nói xong, hắn đưa ánh mắt về phía trường đại mặt khác ba gã đội viên, hơn nữa chúng ta có thể phát hiện triệu yến hàng hạ khuê cùng ở vào khu trong viên dã đều ở đây chạy điểm tập hợp, khu ngoài điểm tập hợp là ở số một cầu thiên sinh. triệu yến hàng cùng hạ khuê đã gặp nhau, khu trong viên dã chạy cái chống điểm tập hợp hiện tại đang chạy tới khu giữa hắn quay đầu đối với Thạch Phương nói Thạch Phương ngươi thấy thế nào Thạch Phương thần tình cũng có chút ngoài ý muốn từ Bùi Tiên cùng Phong Tiêu tiêu hành động đến xem bọn hắn tựa hồ không có ở khu giữa thiết kế đoạn thời gian đầu tiên điểm tập hợp ồ Labiu mở to hai mắt nhìn điều đó không có khả năng đi vạn nhất lần này phụ cận ngẫu nhiên điểm truyền tống đều là bọn hắn người đâu không điểm tập hợp chẳng phải là lãng phí một cách vô ích thời gian quý giá cùng khả năng bởi vậy lấy được tiên cơ ưu thế này Thạch Phương nghĩ mày nói ta cũng xem không rõ đang nói hắn đông nhiên nói Bùi Tiên đậu, Phong Tiêu Tiêu cũng đậu. Chỉ thấy trong sân đấu, chia cách hai chỗ Bùi Tiên cùng Phong Tiêu Tiêu đều trong cùng một lúc đậu lên, tựa như có một bàn tay vô hình ở chỉ huy thông thường. Bùi Tiên ra dừng cây sau đó, không hướng hạ cốc trung ương cầu thiên sinh phương hướng đi, mà là ngược xuyên qua mạc bất khí cùng phương xâm gặp nhau thời điểm vậy mạnh dừng cây nhỏ, dọc theo lưng núi lượn quanh hướng về phía hạp cốc đỉnh chót. Mà bên kia, Phong Tiêu Tiêu dọc theo đầm lầy bên bờ, vòng một vòng sau đó, từ khác một vị trí tới bờ sông, thuận theo bờ sông đi lên qua lại. Hai người lộ tuyến tuy rằng bất động, nhưng phương hướng nhưng lại nhất trí đều là hướng phía hạ cốc phía bắc vách đá nguyệt nha phương hướng đi về phía trước. Mà cùng lúc đó ở hạ cốc đỉnh tập hợp triệu yến hàng cùng hạ khuê cũng đồng dạng ở chạy tới vách đá nguyệt nha. Thấy nơi này, sân trong ghế dự bị lăng đại huấn luyện viên chính trần nhất hiếu thoáng cái liền đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Dựa theo loại này trạng thái, mấy phút sau đó, trường đại bốn gã đội viên đã đem ở vách đá nguyệt nha hội hợp. Mà cái này ý nghĩa, lăng vân đại học trước dựa vào vận khí đạt được ưu thế, còn không có phát huy tác dụng, liền triệt để tiêu thất điều này sao có thể? Nếu như không phải biết thiên hành không có khả năng ăn gian chấn nhất khiếu thiếu chút nữa liền cho là có người đang bên ngoài sân chỉ huy bên trong sân bước di chuyển mà sân ngoài khán giả cũng là một mảnh ồ lên La Bưu nói thần khí một màn ta tin tưởng hiện tại rất nhiều khán giả đều cùng ta có tương tự hoang mang đó chính là Trường Đại Bùi Tiên cùng Phong Tiêu Tiêu vì cái gì có thể như vậy tinh chuẩn mà né tránh lăng đại bốn gã đội viên lẽ nào bọn hắn là thần giao cách cảm sao đúng vậy này quá cổ quái Bùi Tiên cùng Phong Tiêu Tiêu hành vi rất khác thường a bọn hắn không phải An Giang đi An Giang bọn hắn nếu là có biện pháp ở thiên hành trong An Giang vậy bọn họ chính là chúng ta nước cộng hòa ngân hà anh hùng không có khả năng an gian thật là không nghĩ ra bọn hắn tại sao phải như vậy tựa như labiu mới vừa nói trường đại những người khác đều đang chạy tập hợp vì cái gì khu giữa hai cái này hết lần này tới lần khác liền không chạy khán giả nhất thời nghị luận ở mỹ mà lúc này là kỹ thuật giải thích thạch phương mở miệng nói hiện tại có thể xác định trường đại đích xác không có thiết trí khu giữa điểm tập hợp mà bùi tiên cùng phong tiêu tiêu mặc dù có thể đủ hoàn mỹ tránh ra lăng đại là vận dụng trên lệch thời gian trên lệch thời gian thạch phương giải thích khiến cho khán giả đều ảo đầu bất quá vấn đề trọng yếu nhất còn không có giải quyết đó chính là trường đại tại sao phải chọn dùng này trên lệnh thời gian bọn hắn lẽ nào biết trước sao đáp án này thạch phương cũng không có cho ra trên thực tế hắn cũng nghi không thông sân trong trường đại ghế dự bị trên tiền ích đa đang vẻ mặt đắc ý sông trần nhất khiếu bên kia nhếch lông mày hà hú giải bộ thu đám người thì vây quanh hạ bắc vui vẻ ra mặt mồm năm miệng mười xem lăng đại ghế dự bị mỗi một người đều tròn vắng đâu chỉ bọn hắn ta phỏng chừng hiện tại toàn bộ sân ngoài đều đã bị chấn động hạ ca chiêu thức ấy thật xinh đẹp Đúng vậy, này chiến thuật chính là hạ Bắc thiết kế. Từ lúc một năm trước, Hạ bác ở đối với Thiên Sinh Hạp Cốc tranh tài thống kê giữa liền phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. Vậy chính là có 60% thi đấu chiến đấu, trước hết buộc phát với khu giữa, mà ở những này trong chiến đấu, lại có 80% là thứ 7, thứ 8, thứ 9 này ba cái điểm truyền tống người đưa tới. Mấy cái này vị trí điểm truyền tống khoảng cách gần, đường bộ dễ chủ lập, song phương chỉ cần soát ở trong này, cũng rất khả năng đánh lên. Mà tiếp tục nghiên cứu, Hạ bác phát hiện, khu vực này địa thế chật hẹp và lại ở vào hạp cốc giữa sơn núi không trên không dưới cũng không dễ dàng triển khai. Nếu như là một chi lấy thích khách cùng chiến sĩ làm chủ cận chiến hình đội ngũ, có lẽ còn có thể có chút ưu thế. Nhưng đối với lấy viễn trình làm chủ, hơn nữa chấp hành chạy vành chiến thuật trường đại mà nói, coi như năm cái người toàn bộ soát đến nơi này, cũng không có nhiều ý nghĩa. Bởi vậy, ở cùng tiên đích đa hà hú nhiều lần nghiên cứu sau đó, trường đại thẳng thắn từ bỏ khu giữa tập kết. Nếu như soát ở khu vực này, liền đánh một cái trên lệnh thời gian. Bởi vì làm đối thủ tất nhiên là muốn ở trước tiên chạy tập hợp, bởi vậy chỉ cần né tránh bọn họ đường bộ, tránh khỏi thời gian liền có thể tránh thoát bọn hắn. Mà thứ hai đoạn thời gian điểm tập hợp liền ở vách đá Nguyệt Nha cùng một cái khác tên là đầm hấp thủy địa phương. Hiện tại triệu yến hàng bốn người bọn họ đều tập trung vào vách đá Nguyệt Nha là vận khí tốt. Không phải vậy mà nói, bọn hắn cũng chỉ có thể ở thứ ba đoạn thời gian điểm tập hợp số 2 cầu Thiên Sinh đi hội hợp. Bí mật nói một cách thẳng thừng cũng không ngạc nhiên. Bất quá đây cũng là thành lập ở lượng lớn thống kê cùng cẩn thận số liệu phân tích trên cơ sở. Thiên Sinh hạp cấp đánh nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có dám từ bỏ đoạn thời gian đầu tiên điểm tập hợp đội ngũ. Trương Đại là người thứ nhất ở mọi người trong phòng đây, Hạ Bác cười nói, lão Triệu bọn hắn vận khí tốt, ở vách đá Nguyệt Nha liền hội hợp. Đối phương cũng rất phối hợp. Nói thật, trước ta còn toát mồ hôi hột đâu, vạn nhất mặc bất khí cùng Phương Sâm hội hợp sau đó, đương nhiên không muốn chạy tập hợp, quay người tới quét một chút số 6 điểm truyền tống, Bùi Tiên đã có thể bị bắt đang nói, đồng nhiên, Hạ Bác thanh em đình chỉ. Bên cạnh Tiên Lịch Đa, Hà Hú, giải bộ thu đám người, cũng là một trận tích mịch. Sau một lát, ghế dự bị trên nổ ra tiếng cười. Chỉ thấy đấu trường trong Triệu Yến Hàng, Hạ Khuê, Bùi Tiên Phong Tiêu Tiêu bốn người vừa vận thắng lợi hội sư, đang chuẩn bị hướng tiếp theo cái đoạn thời gian điểm tập hợp vận động, bỗng nhiên, một thân ảnh bay qua bên cạnh sườn núi nhỏ, vẻ mặt ngậm bức mà xuất hiện ở bốn người trước mặt. Lang đại lạc đàn đội viên, huyền bí chí giả Mã tự tiểu. Nửa giây sau đó, tiên linh thanh đế Phong Tiêu Tiêu thả ra lục la, đã chui ra mặt đất, cuốn lấy Mã tự tiểu. Ngay sau đó, máy móc ba chủ Triệu Yến hàng lưu đạn, cùng với bùi tiên tinh hòa thuật, cũng đã nhất tề đánh xuống tới. Ma hạ khuynh hành độ võ giả, còn tới cái bay đá. Wen, trong lúc nhất thời, chỉ thấy vầng sáng lóe ra, ầm vang nhiều tiếng một. 4. Sửa lại lại đổi, không biết những này thi đấu đặt ra mọi người có thể hay không xem minh bạch. Nói cho cùng không phải mọi người chơi qua trò chơi, sợ biểu đạt không đủ đơn giản rõ ràng. Chương 134. Trung tâm thi đấu thiên hành trung ương đại sảnh, hạ Thụ diệp, Na, tiết thân sư ba vị người chủ trì, đang vừa nhìn trung ương toàn bộ tin tức màn sáng, vừa giải thích. Đạo diễn cho ta đám cắt tới cuộc so tài thứ nhất, không ngoài dự liệu, quả nhiên là Sơn Hải Đại học thi đấu. Lần này, đối thủ của bọn họ là Tân Cảng Học viện 16 cuộc tranh tài đồng thời bắt đầu, bây giờ mới là thi đấu giai đoạn đầu tất cả đều có vẻ phàm thiện khả Trần ba người cũng chỉ có thể lấy một ít song phương lịch sử thành tích ngôi sao đội viên huấn luyện viên dạy học phong cách cùng di vãng chiến tích các đề tài mà nói ở phần lớn khán giả đi sân ngoài quan chiến sau đó trung ương đại sảnh còn dư lại khán giả khoảng chừng có một phần tư bởi vì không phải hiện trường bởi vậy giải thích phong cách cũng càng thiên hướng với nói chuyện hiếm thế nào hạ thụ di hỏi nana lao tiết các người có khuynh hướng chi tiết đội ta tương đối xem trọng sơn hải đại học là người chủ trì chu na tự nhiên không tốt có quá rõ ràng khuynh hướng dùng tương đối cái từ này. Mà trên thực tế ở nàng nhìn lại, cuộc tranh tài này căn bản cũng không có lo lắng. Bất quá, Thiết thân sư sẽ không khách khí như thế. Ta xem Trọng Sơn Hải đại học, từ thực lực mà nói, Sơn Hải đại học đối với Tân Cảng học viện hoàn toàn là nghiền ép. Hơn nữa, Thiết thân sư ngẩng đầu nhìn to lớn trung ương toàn bộ tin tức màn sáng, mặt mà không thay đổi nói, các ngươi đã thời ra trận chạy tập hợp, song phương chiến thuật ý thức liền không ở một cấp bậc trên. Sơn Hải đại học đã chiếm ưu thế trên màn ảnh, Sơn Hải đại học ở vòng thứ nhất điểm tập hợp, liền hoàn thành ba người tập kết. Ba gã đội viên theo thứ tự là Cao Xanh, Tạ Tích cùng Trương Đồng Trần, mà bọn hắn ở tập kết sau đó, cấp tốc thanh một lần quanh thân mặt khác ba cái điểm truyền tống cùng khả năng tập kết chút, phát hiện này ba cái điểm truyền tống xung quanh cũng không có người. Giao chiến bản đồ là xương mù bốn Điện. nếu như là thông thường đội ngũ, sợ rằng lúc này đều sẽ tiếp tục chạy xuống nhất giai đoạn tập hợp, tranh thủ mau chóng cùng đội viên khác hội hợp. Có thể Cao Xanh chỉ suy tư mấy giây, liền nhanh chóng từ bỏ tập thứ hai giao điểm, ngược lại dẫn Tạ Tích cùng Trương Đồng Trần đi qua một cái rừng cây nhỏ, thuật theo một cái sườn núi đi lên đến một cái ngã ba đường mai phục lên. Cao Xanh sự lựa chọn này khiến cho khán giả không khỏi bộc phát ra một trận ủng hộ. Có thượng đế thì rắc bọn hắn. xa So với giữa sân đội viên rõ ràng hơn người của hai đội viên phân bộ tình thế cùng di động lộ tuyến. Bọn hắn thấy, liền ở Cao Xanh ba người mai phục phía trước, một tên tân cảng học viện đội viên đang thật nhanh đã chạy tới. Không hề nghi ngờ, làm này đội viên chạy đến ngã ba đúng lúc, Sơn Hải đại học tương nên tới người thứ nhất đánh chết. Đây là Sơn Hải đại học chỗ đáng sợ, Tiết Thân sư nói, nhất là Cao Xanh, đầu óc của hắn quả thực dường như quang não thông thường. Năng lực phân tích cùng phán đoán năng lực rất mạnh chúng ta thông thường nói thiên hành không riêng gì tốc độ cùng lực lượng đấu, càng là trí khôn và kinh nghiệm đấu, cũng là bởi vì ngươi nhất thiết phải giống như suy lý phá án một dạng, lợi dụng đã biết điều kiện, suy luận ra kế tiếp phát triển, nhất là chạy tập hợp giai đoạn nhất định phải dành dần từng giây cướp ưu thế. Mà lần này, Cao Xanh liền làm cực kỳ hoàn mỹ ba người bọn họ ở tập thứ nhất hợp chút tập hợp sau đó, ý nghĩa 15 điểm truyền thống trong Cao Xanh đã biết ba cái, mà ngay sau đó, bọn hắn dùng nhanh nhất mà tốc độ tìm tỏi khu vực này mà khác ba cái chút đem nắm giữ tình huống điểm truyền tống khuyết trương lớn đến 6 cái. Cái này ý nghĩa, còn dư lại cái khác 7 cái người, tất nhiên ở mặt khác 9 điểm truyền tống trên chỉ cần đối với bản đồ giữa điểm truyền tống, lộ tuyến cùng với các loại tập hợp chiến thuật đủ quen, như vậy, thông qua những điều kiện này liền có thể suy luận ra xác suất lớn nhất mấy cái chút. Tại đây chút điểm mấu chốt trên, đem có rất lớn xác suất gặp phải cái khác người, không phải kẻ địch, chính là mình đội hữu. Đương nhiên, đây đối với thời gian yêu cầu cũng tương đối nghiêm ngặt. Nếu như không thể ở trong thời gian rất ngắn phân tích ra được, hơn nữa chạy đến chỉ định vị trí, như vậy chẳng những không thể nắm lấy cơ hội, ngược lại khả năng nhàn mất cơ hội. Rất ít người có thể làm được điểm này, nhưng mà, Cao xanh tuyệt đối là một cái trong đó. Nói tới chỗ này, Thiết thân sư quay đầu nhìn một chút sau lưng điện tử số liệu bản, ta nghĩ, đây cũng là 16 cuộc tranh tài giữa xuất hiện người thứ nhất đánh chết nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa, cũng chỉ thấy số liệu bản mạnh dần dần. Người thứ nhất đánh chết xuất hiện Trường Phong Đại học đánh với Lăng Vân Đại học, điểm số 1, không, Trường Phong Đại học Hạ Khuê đánh chết Lăng Vân Đại học Mã Tử Tiểu. Gì? này đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho ba vị người chủ trì đều kinh ngạc mở to hai mắt. Mà lúc này, hai nghe trong cũng truyền đến đạo diễn tổ thông Chi, trận trên màn ảnh lớn hình ảnh, bị hoán đổi tới trường Phong Đại học cùng Lăng Vân Đại học cho ở thứ 7 sân thi đấu. Hiện trường khán giả xuất hiện một kia rất nhỏ mà xôn xao. Rất nhiều người cũng còn không chú ý tới số liệu bản trên đánh chết số liệu biến động, bởi vậy không rõ vì cái gì ở Sơn Hải Đại học mắt thấy sẽ phải phát động tập kích trước một khắc hoán đổi thi đấu. Bất quá, Hạ Thụ Diệp rất nhanh nắm giữ cục diện. Mới vừa vừa lấy được đạo diễn tổ thông chi, Hạ thụ Diệp dùng hưng phấn mà ngữ khí giải thích: đang tiến hành đại tái 32 cường chiến người thứ nhất đánh chết đã xuất hiện, là trường Phong Đại học tuyển thủ. Bọn hắn cướp ở cái khác 15 chi đội ngũ trước, hoàn thành đầu giết. Thật là làm cho người kinh ngạc, Chu Na nói tiếp, ta cho rằng Sơn Hải Đại học khai cuộc đã đủ thuận lợi, có thể không nghĩ tới trường Phong Đại học cư nhiên so với Sơn Hải Đại học cẩn thuận. Đây chính là đang tiến hành tranh tài đầu giết mở màn đến hiện tại, mới ngắn ngủi mấy phút. Hơn nữa, đối thủ của bọn họ vẫn là Lăng Vân Đại học tình huống cụ thể, chúng ta nhìn một chút màn hình. Hạ Thụ Diệm nói, rất nhanh trên màn ảnh lớn liền xuất hiện trường phong đại học cùng Lăng vân đại học trước tranh tài đoạn ghi hình gì lúc ban đầu thấy đoạn ghi hình lúc người chủ trì đám đều hai mặt nhìn nhau hạ thụ diệp kinh ngạc nói vừa mới chuna nói trường phong đại học khai cuộc thuận lợi có thể lao tiết người xem song phương ngẫu nhiên ném đưa tình thế ta cảm thấy tựa hồ trường đại cũng không chiếm ưu thế a đâu chỉ không chiếm ưu thế tiết thân sư nói loại này khai cuộc quả thực gây go đấu chân chính chiếm ưu thế hẳn phải là Lăng vân đại học mới đúng thế nhưng đầu giết rõ ràng là trường phong đại học a chuna khó có thể lý giải nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khiến cho chúng ta dùng gấp hai tốc nhìn một chút. Hạ thụ Diệp thao tác giải thích trên đài khống chế máy móc, dùng hương phấn mà tò mò giọng nói, "Ta đã khẩn cấp muốn giải khai này mê." Hiện trường khán giả tâm tình cũng bị điều động lên, tất cả mọi người nhìn chầm chằm trung ương màn hình, tở. Rất nhanh, Song Vương mở màn chạy vị cũng đã lấy toàn năng thị giác hiện ra đi ra. Mà theo hình ảnh biến hóa, hiện trường đột nhiên vang lên một trận lại một trận tiếng kinh hô. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, trường đại ở vào khu giữa hai gã tuyển thủ, vậy mà căn bản sẽ không chạy tập hợp có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy loại khác chiến thuật, khiến cho bọn hắn gần như hoàn mỹ tránh ra Lăng Vân Đại học, hơn nữa ở kế tiếp tập thứ 2 hợp chút hoàn thành 4 người tập hợp, không chỉ nghịch chuyển tình thế, hơn nữa còn vận khí tốt mà gặp Lăng Vân Đại học lạc đàn đội viên Mã Tử Tiểu, cũng hoàn thành đầu giết. Xem không hiểu xem không hiểu, Chu Na khiếp sợ ngay cả hô, đủ tiền cùng phong tiêu tiêu vì cái gì không chạy tập hợp. Bọn hắn lẽ nào biết trước sao, như thế hoàn mỹ tránh ra Lăng Đại. Đúng vậy, Hạ Thụ Diệp cũng nói, chúng ta có thể thấy, bốn vị Lăng Đại đội viên ở hội hợp lúc trên mặt vẻ mặt. Vòng thứ nhất chạy vị liền hoàn thành 4 người tập hợp này khai cuộc có thể nói vận khí nổ tung. Ta nghĩ bọn hắn bản thân cũng nhất định là như vậy cho rằng. Có thể bọn hắn sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ vật khí, nguyên vốn có thể tốt hơn hắn dừng một chút. Tiếp đó nói, phải biết, nếu như dựa theo khai cuộc hình thức, Trường Đại vừa rơi xuống đất, cơ bản liền đứng ở bấy dập bên mở. vô luận là Phong Tiêu Tiêu vẫn là Bùi Tiên, chỉ cần bắt đầu chạy vị, liền tất nhiên sẽ đánh lên Lăng Đại người. Mà Lăng Đại bốn vị đội viên không chỉ có thể hoàn thành tập hợp, còn có thể đánh chết hai cái đối thủ, có thể hết lần này tới lần khác. Bùi Tiên cùng Phong Tiêu Tiêu tựa như mọc Tiên Lý Nhãn thông thường hiện trường khán giả cũng là nghị luận ẩm ý trường đại chiến thuật, khiến cho mọi người lại là hưng phấn, vừa khiếp sợ, lại là không giải thích được. Chuna Na quay đầu nhìn về phía Tiết thân sư, "Tiết lão sư, ngài thấy thế nào?" Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiết thân sư trên người. Liên thiên hành chiến thuật mà nói, vị này mới thật sự là người có quyền. Người ở chỗ này ở giữa, bao quát chức nghiệp câu lạc bộ lão bản, tìm kiếm tài năng cùng huấn luyện viên cộng lại, đều chỉ có ngoan ngoãn nghe vấn phần bốn. Chương 135 Tiết thân sư trầm mặc một chút, đứng dậy đi tới đài thôi diễn chiến thuật trước. Đem so với thi đấu bản đồ đều đi ra, nói, kỳ thực, so với Sơn Hải đại học thi đấu, ta bản thân càng chờ mong Trường Đại cùng lăng Đại cuộc tranh tài này. Về phần nguyên nhân sao, ta không nói, mọi người khả năng đều biết. Ta rất kỳ đợi bọn hắn cùng hắn đại quyết đấu hiện trường khán giả, đều vang lên một trận tiếng cười. Hạ Thụ Diệp cùng Chu Na bất đắc dĩ mà lúng túng liếc nhau, chưa từng hề rằng, lời như vậy, cũng chỉ có Tiết thân sư mới có tư cách nói. lấy thân phận địa vị của hắn, coi như là đạo diễn tổ, cũng chỉ có thể kiện hắn. Nay không. Hay nghe trong một mảnh tinh mịch, liên thanh ho khan cũng không có, mà càng làm cho hạ Thụ diệp cùng chu na ngoại ý muốn chính là vị này luôn luôn lấy không lưu tình chút nào, nhất châm kiến huyết không tốt, phong cách sở trường đại lao cấp hợp tác, ngày hôm nay lại có hứng thú mở một câu vui lùa, có thể thấy được tâm tình của hắn tốt, ta thật cao hứng, đạo diễn tổ đem trung ương đại sảnh thi đấu hoán đổi đến nơi này một trận, càng làm cho ta cao hứng là ta có thể làm việc dư trong tranh tài thấy như vậy tinh diệu mà chạy vị chiến thuật. tiết thân sư kéo dài trong tay điện tử thước dạy học chỉ vào thôi diễn trước màn hình nói, kỳ thực mọi người cần phải đều thấy rất rõ ràng. Trường đại trung gian hai vị này đội viên, từ bỏ chạy tập hợp có lẽ sẽ có con tin nghi, này có phải hay không là trường đại ở sang bậy, có phải hay không là ăn gian?" Tiết thân sư nói, đầu tiên, An gian liền trực tiếp loại bỏ. Như vậy, còn dư lại đáp án, tựa hồ chính là trường đại ở làm loạn nói đến đây, Tiết thân sư nở nụ cười, có thể rất không xảo chính là, ta nghĩ muốn nói cho mọi người là, bọn họ này chiến thuật, vừa vặn cùng ta gần nhất nghiên cứu thiên sinh hạp cấp chạy vị chiến thuật không lưu mà hợp. Không, phải nói, bọn hắn càng hoàn thiện, cũng lớn hơn đảm. Bởi vì bọn họ đã dùng đi ra mà ta còn ở nghiệm chứng giữa hiện trường khán giả đều là một mảnh ồ lên. Thiết thân sư là ngành gì tiêu chuẩn? hắn cũng còn đang nghiên cứu chiến thuật, cư nhiên bị một chi nghiệp dư chiến đội dùng đi ra. vậy cùng một vị đỉnh cấp họa sĩ còn đang nghiên cứu hội họa ký xảo, bị nhà trẻ người bạn nhỏ dùng ra tới có cái gì khác nhau? Trường đại huấn luyện viên chính là ai? Tiền Đích Đa, người này lợi hại như vậy. Kỳ thực này chiến thuật tinh hoa, liền ở với đối với khu giữa mấy cái này chút vị lý giải. Thiết thân sư nói, ta đang nghiên cứu giữa phát hiện, một ít bản đồ giữa, bởi vì điểm chuyển thống khoảng cách cùng đường bộ nguyên nhân. Phi thường dễ cho nhau tao nộ. Rất nhiều tranh tài trận đầu chiến đấu đại khái tỷ số đều là tại đây chút khu vực bộ phát mà Thiên Sinh Hạp cốc chính là như vậy một loại điển hình bản đồ. Nhất là hắn khu giữa, 6 7 8 9 10 mấy cái này, điểm truyền tống nhìn một chút những này chút vị trí, chúng ta tới giả thiết mấy cái điểm tập hợp. Người thứ nhất, cầu Thiên Sinh số 3, thứ hai, này phim rừng tây nhỏ, thứ ba, lưng núi trên khối này khu vực tiết thân sư vừa nói, vừa dùng thức dạy học chỉ điểm bản đồ ăn này với địa khu vực, thôi động mô phỏng nhân vật hành động, mọi người xem, kết quả chúng ta phát hiện, vô luận chúng ta tuyển chọn chỗ nào làm điểm tập hợp Những này điểm truyền tống đi ra người, một khi bắt đầu chạy tập hợp, liền phi thường dễ đánh lên. Lúc này, sẽ là vận khí chúa tệ thi đấu vận khí tốt đội, tỉ như cuộc tranh tài này trong Lăng Vân Đại học, bọn hắn ở trong này tập trung 4 người. Đối thủ một khi đánh lên bọn hắn, bị đánh chết bị knock cao gần như là chắc chắn. Thế nhưng chúng ta trái lại suy nghĩ một chút, nếu như Lăng Vân Đại học vận khí kém đâu? Nếu như ở khu vực này tập trung 4 người chính là Trường Phong Đại học, mà không phải bọn họ đâu. Sẽ xuất hiện tình huống gì? Rõ ràng, khi bọn hắn ngay từ đầu chạy tập hợp, cuộc tranh tài này bọn hắn liền thua trận một nửa. Thoạt nhìn, tựa hồ tất cả đều quyết định bởi vận khí. Thế nhưng chúng ta đều biết, thiên hành bản đồ là phi thường cân đối, không tồn tại ngẫu nhiên vận khí tới quyết định thắng thua vấn đề. Mà một khi phát sinh vận khí mặt cao hơn chiến thuật mặt tình huống, vậy thì tất nhiên có vấn đề. Rất rõ ràng, trương đại cũng chú ý tới điểm này. Bọn hắn không đánh cuộc vận khí, mà là đem chiến thuật thành lập đang xác định tính trên. Bởi vậy, bọn hắn từ bỏ đoạn thời gian đầu tiên khu giữa điểm tập hợp, hơn nữa lợi dụng trong khoảng thời gian này chơi cái chênh lệch thời gian. Bùi tiên khoảng cách vách đá nguyệt nha hơi gần, cho nên hắn nguyên chờ đợi, tách ra nguy hiểm lúc đoạn mà phong tiêu tiêu rời cái khác điểm truyền tống tương đối gần khoảng cách vách đá nguyệt nha lại khá xa bởi vậy, vậy hắn trước hết đi vòng qua đầm lấy bên thứ nhất là vì mau chóng đến vách đá nguyệt nha thứ hai cũng là tránh cho bị đối phương tìm tòi điểm truyền tống toàn nhìn bọn họ mấy phút đồng hồ này tựa hồ là bị lãng phí thật là lãng phí sao cũng không có tiết thân sư càng nói càng hưng phấn thiên hành thi đấu đội viên tập hợp rất trọng yếu thế nhưng tập hợp nhanh chậm là tương đối không là tuyệt đối tập hợp quan trọng nhất chính là gì đó là hoàn thành hoàn thành hoàn thành mượn trương đại mà nói Nếu như bọn hắn ở bắt đầu thi đấu chi sơ, liền vì một cái cố định tuyệt đối thời gian, thì như 3 phút, 4 phút chung, Liêu Mạng chạy tập hợp, như vậy, hiện tại bọn hắn đã không hai rơi ở phía sau, không làm được tập hợp, tuyệt đối thời gian định được mau nữa cũng vô dụng. Mà chúng ta bây giờ thấy, bọn hắn tuy rằng hoàn thành bốn người tập hợp thời gian so sánh tay chậm mấy phút, nhưng bọn hắn cuối cùng là hoàn thành. Mà bọn hắn lựa chọn loại này xác định tính chiến thuật, cũng để cho vật khí, cũng chính là xác suất ngược lại hướng về phía bọn hắn một phương. Không nói qua chương chút nào, ở giai đoạn đầu chạy vị chiến thuật mặt, trường Đại toàn thắng Vanh mả một tiếng, hiện trường mà khán giả đều nổ nổi. Mọi người hưng phấn mà nghị luận. Nguyên lai like là như vậy, Tiết Lão sư nói đúng, tập hợp phải hoàn thành mới tính tập hợp. Đúng vậy, nếu như ngay từ đầu liền đánh cuộc vận khí mạo phiêu lưu, vậy cho dù thắng, cũng không phải chiến thuật cùng kỷ luật thắng lợi. Đối chiến đội thực lực đề thăng căn bản không trợ giúp. Cùng chơi mặt chửa một cái đạo lý. Hồ bài mới là mục tiêu cuối cùng, không thể bởi vì muốn làm nổi danh mà từ bỏ tiểu bài hồ bài cơ hội. Chạy tập hợp cũng giống vậy, hoàn thành tập hợp mới là mục tiêu cuối cùng, không thể vì mau mà mau nói thật hay. Lão huynh, vừa mới tiết lão sư nói ta không lớn nghe hiểu, ngươi cầm mặt trượt vừa nói như vậy, ta một chút liền hiểu. Đặc sắc, đặc sắc. Thảo nào sẽ cắt đến cuộc tranh tài này trên. Không nhìn ra, trường đại cư nhiên có thể thiết kế ra tinh diệu như vậy chạy vị chiến thuật, hiện tại trước hết giết Lăng vân đại học một người, kế tiếp thi đấu dễ nhìn tiếng nghị luận ở giữa trung ương trên màn ảnh, hai đội đã bắt đầu mới hành động. Mã tự tiểu dẫn đầu bị knock out, khiến cho vừa mới vẫn còn trong hưng phấn Lăng vân chiến đội vào đầu đã trúng một cái một côn. Dựa theo hệ thống quy tắc, làm song phương giao chiến một đội đội viên bị đánh chết sau đó này đội có thể lấy được cũng chỉ là bản đội đội viên bị đánh chết tin tức về phần chiến đấu buộc phát địa điểm đối thủ có mấy người nhưng là không thể nào biết được này đã coi như là hệ thống đối với rất lại phía sau nhất phương lưu đái phải biết vượt lên đầu nhất phương tuyệt thủ trừ tham dự chiến đấu người ở ngoài cái khác người là ngay cả tin tức này cũng không có được lệ như bây giờ trường phong đại học lạc đàn viên dã chỉ có một người một mình chạy vị căn bản không biết mình đồng bạn đã hoàn thành tập hợp hơn nữa thực hiện đầu giết đi lưng núi số 2. tìm voi đi tới mặc bất khí cấp tốc đã quyết định thế cục sợ mê rồi. Hắn không biết mã tự tiểu là bị một cái trưởng đại đội viên đơn giết, vẫn bị vây giết. Cũng không biết nếu như là bị vây giết, lại là mấy cái trưởng đại đội viên ra tay. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng phe mình bốn người tập hợp còn có ưu thế. Hiện tại mã tự tiểu đã bị nó cao, như vậy bọn hắn liền không cần phải chạy tập hợp, mà là cần phải lợi dụng này ưu thế mau chóng tìm tòi tung tích địch, chỉ cần ngăn chặn đối phương một người hai người là có thể đem cục diện kéo trở về. Mà một khi khiến cho trường đại hoàn thành năm người tập hợp, vậy phe mình thế cục liền nguy hiểm. mà bất khí quyết định này rất quyết đoán, cũng rất anh minh. Lưng núi số 2 là tiên sinh hạp cốc một cái chiến lược yếu điểm. Tâm nhìn chống trải, trên cao nhìn xuống, thủ giữ hạp cốc then chốt yếu đạo. Nơi này không riêng có thể đồng thời giám thị khu trong cùng khu ngoài, hơn nữa khoảng cách cuối cùng điểm quyết chiến cũng không xa, bởi vậy, ở phần lớn trong tranh tài, dẫn đầu hoàn thành tập hợp đội ngũ cũng sẽ ở trước tiên chiếm đoạt nơi này. Một mặt có thể chiếm có lợi địa hình, dị giật đại lao. Về phương diện khác, thì có thể bảo đảm thi đấu tiến vào giữa hậu kỳ lúc, đội ngũ có thể đúng lúc tiến vào bên trong khu, chiếm đoạt điểm quyết chiến. Mà quan trọng hơn là, từ số 3 cầu thiên sinh đến lưng núi số 2, sẽ đi đường rất nhiều địa phương. Những ngày khu vực có chút phân bộ ngẫu nhiên điểm truyền thống, có chút là đường then chốt tiết điểm, còn có chút là mọi người đã từng ưa thích sử dụng điểm tập hợp. Nói không chừng là có thể bắt được một hai đối phương lạc đàn thành viên. Lăng đại bốn người lập tức liền hành động lên. Từ không trung nhìn một chút đi, bốn người dường như tứ chi mũi tên rời cùng, hướng về lưng núi số 2 cho ở phương hướng bay vụt. Trên đường đi hốt tụ hốt tán, dường như một cây không ngừng khép mở cây dù. Ven đường một ít khả năng giấu kín đối thủ chút, đều bị bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh thanh lý hết bốn. Chương 136 Lăng Đại làm một cái thông minh tuyển chọn, số 7 sân thi đấu, La Biu giải thích, chúng ta đều biết, này bản đồ tới thi đấu thời kỳ cuối, muốn đi vào cuối cùng điểm quyết chiến lời nói, tổng cộng có 3 con đường. Ma núi số 2 lưng núi con đường này là khoảng cách ngắn nhất, nhất bằng phẳng trống trải, đồng thời cũng là bẫy dập ít nhất đúng vậy. Thạch Phương gật đầu nói, hơn nữa, nơi này chấn giữ khu trong cùng khu giữa giao giới. Trước kia trong tranh tài, rất nhiều chiến đội ở hoàn thành tập hợp sau đó, đại thể đều sẽ chọn tới nơi này chặn một chặn, Chỉ cần thời gian thích hợp, rất khả năng liền ngăn chặn đối phương rơi vào khu trong thành viên. Ân, La Biu nói, bởi vì thi đấu giai đoạn đầu, khu trong là nguy hiểm nhất. Bởi vậy, thông thường rơi vào khu trong đội viên đều sẽ mau ly khai. Mà ngăn chặn núi số 2 lưng núi lời nói, có rất lớn sát suất bắt lẻ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta thấy, lăng đại thực lực, vào giờ khác này cũng hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Xem đội hình của bọn họ, ở như vậy đường núi gập bên trên, lấy nhanh như vậy mà tốc độ chạy vội, lại còn vòng vòng từng gấu, không loạn chút nào, có thể thấy được bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Đây là Lăng Vân Đại học chỗ lợi hại, Thạch Phương nói, tuy rằng đội cùng Sơn Hải Đại học. Đức Lan Đại học so với Lăng Vân Đại học chói mắt lóa mắt ngôi sao không nhiều lắm, nhưng bọn hắn chỉnh thể thực lực nhưng là tương đối cân đối, hơn nữa còn là đoàn đội hiệp tác tốt nhất. Đây mới là nhiều năm qua, bọn hắn có thể ổn cư thứ hai nguyên nhân. "Tốt, chúng ta nhìn nhìn lại Trường Phong Đại học." La Biu nói, "Hiện tại Trường Phong Đại học chia làm hai cái bộ phận, trong đó lấy đội trưởng Triệu Yến Hàng cầm đầu bốn người, đã hoàn thành tập hợp, hơn nữa đánh chết đối phương một tên thành viên, hiện tại bọn hắn đã rời khỏi vách đá cửa nhà, nếu như không đoán sai, bọn hắn hẳn phải là chạy tầng thứ 3 đoạn điểm tập hợp nói xong, La Biu ánh mắt ở phía trên toàn bộ bản đồ trên sưu tầm. Từ bọn họ phương hướng xem ra, tựa hồ cũng là núi số 2. Ánh mắt của hắn rơi vào đơn độc chạy băng băng viên dã trên người, nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà kêu lên, không sai, núi số 2. Chúng ta thấy, viên dã bây giờ chọn lựa lộ tuyến cũng là đi thông bên này. Ý vị này, hiện tại sân bãi bên trong tất cả đội viên đều không hẹn mà cùng hướng phía giống nhau mục đích đi về phía trước, muốn không được bao lâu, bọn hắn sẽ đánh lên. Cái này thú vị, Thành Phương nói, rất rõ ràng, trường đại thứ ba điểm tập hợp, liền ở núi số 2 phụ cận. Cụ thể không biết là nơi nào. Bất quá Tình thế bây giờ là, bọn hắn vừa mới mới đánh chết đối phương một tên lạc đàn đội viên, kế tiếp, lạc đàn viên dã nhưng cũng rất khả năng một đầu đụng vào trong tay của đối phương trong hình, song phương đội viên đều đang bay nhanh mà chạy. Từ bản vẽ mặt phẳng đến xem, song phương vị trí hiện ra một hình tam giác, Viên Dã, Lăng Đại chiến đội cùng với Triệu Yến Hàng các bốn gã tập hợp trường đại đội viên, đều ở đây hướng hình tam giác trung tâm chạy. Lăng Đại chiến đội khoảng cách gần nhất, tốc độ nhanh nhất. Viên Dã thứ hai, ở vào khu ngoại cùng khu giữa giao giới Triệu Yến Hàng đám người chậm nhất. Từ mặt bằng lôi đặt trên hình đại biểu bà Phương con trở tốc độ di động đến xem, Lăng Đại xác định vững chắc dẫn đầu đến lưng núi số 2. Mà một khi bọn hắn bảy lưới lớn, Viên Dạ lại một đầu đục vào, như vậy, trường đại thật vất vả mới lấy được ưu thế cũng sẽ bị chôn vùi hết. Trong lúc nhất thời, hiện trường khán giả đều nín thở, tim đập rộn lên. Vâng anh, mặt đất đột nhiên nứt ra, một đạo địa hỏa mạnh từ dưới đất phun ra đang đang chạy vội Viên Dạ dưới chân đạp một cái, thân hình giống như chim én thông thường, một cái chiếc xạ tránh ra tới. Bất quá, đúng là vẫn còn dính một chút bên, lượng máu đi xuống 5%. Không may Viên Giã có chút buồn bực. Thân là thay thế bổ sung, loại này thủ phát cơ hội bình thường cũng không nhiều, nhất là đối thủ lần này vẫn là Lăng Vân đại học, điều này làm cho hắn ít nhiều cảm giác có chút hưng phấn. Có thể không nghĩ tới chính là, bản thân ngẫu nhiên chuyển tống, vậy mà rơi xuống chỉ có 3 điểm truyền tống khu trong đoạn đường này qua đây, mặc dù đã cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, vẫn như cũng bị suất quỷ nhập thần các loại bấy dập hao tổn rất 20% lượng máu. Vận khí này không khỏi cũng quá tệ. Bết bát hơn chính là, mình ở thứ nhất thứ hai đoạn thời gian điểm tập hợp, chưa từng có thể tìm được đồng bạn. Này cũng liền ý nghĩa mình và đồng bạn ở giữa khoảng cách rất xa viên dã vừa chạy vừa cấp tốc ở trong đầu phân tích trong hệ thống mặt bằng lôi đặt hình trừ chạy qua địa phương ở ngoài những khu vực khác như trước một mảnh đen kịt bất quá đọc con dấu hình vốn chính là tinh đấu sĩ môn bắt buộc coi như không thể đem toàn bộ địa hình đều nhớ không sai chút nào nhưng đại khái khu vực điểm truyền tống cùng với đối phương khả năng lựa chọn điểm tập hợp đều vẫn là đều biết mà xuyên thấu qua hai cái điểm tập hợp chưa từng có thể gặp phải một cái đội hữu cũng không có gặp phải một cái đối thủ điều kiện này đến xem Viên Dã cấp tốc loại bỏ hai cái này, điểm tập hợp khu vực phụ cận điểm truyền tống. Hàng này trừ, còn dư lại cũng sẽ không nhiều 6 7 8 9 10, mấy cái này chút tất nhiên có người của chúng ta, không biết là mấy cái dựa theo trước thi đấu bố trí, tại đây chút cộng điểm người sẽ không chạy đoạn thời gian đầu tiên tập hợp, như vậy, bọn hắn sẽ đi vách đá Nguyệt Nha hoặc Hắc Long Hồ, nói cách khác nghi tới đây, Viên Dã trong đầu linh quang chợt lóe đang ở trên cây bay vút hắn, bỗng nhiên dừng bước. Tới. Bên trong sân Mạc Bất Khí, cùng bên ngoài sân Trần Nhất Hiếu, hầu như đồng thời kêu một tiếng ở trải qua một đường chạy vội sau, Lang đại chiến đội 4 gã đội viên Dẫn đầu chạy tới núi số 2 lưng núi. Núi số 2 ở Thiên Sinh Hạp Cốc mấy cái ngọn núi giữa, thuộc về tương đối loại khác một cái. Bởi vì cái khác vài tòa sơn đôn là thuận theo Hạp Cốc, hiện nam bắc hướng đi, mà hết lần này tới lần khác, núi số 2 là hoành sen vào Hạp Cốc, hiện đồ đạc hướng đi. Cũng bởi vậy, Hạp Cốc phía tây liên miên dãy núi, ở tới núi số 2 nơi này lúc, bị gãy ra. Không riêng núi số 2 đỉnh cánh đông tới gần Hạp Cốc địa phương là vách núi, liền nam bắc hai bên cũng đều là vách núi, thoạt nhìn, tựa như một con đứng ở giáp bích trung gian, khoảng trừng không dựa vào khủng long thông thường ở khủng long đầu cũng chính là núi số 2 đỉnh cao, có một tòa cầu thiên sinh, kéo dài qua đồ đạc đây là số 2 cầu thiên sinh. Bởi vì cầu thiên sinh ở vào hạp cốc đỉnh, bởi vậy, nơi này thuộc về khu ngoài. Mà muốn đi vào khu giữa, đến khu trong, như vậy, qua số 2 cầu thiên sinh hướng hạp cốc mặt đông đi, đem lượn quanh ra khoảng cách rất xa. Gần nhất một con đường, chính là dọc theo đỉnh núi gỗ ghề đường nhỏ, xuống đến núi số 2 sườn núi đường xem núi số 2 đỉnh cao hiểm trở, chỉ cần tới lưng núi trung bộ, địa thế liền bắt đầu trở nên hòa hoãn. Thủ ở nơi này, bất kỳ từ phía trên gỗ ghề đường nhỏ xuống tới người đều sẽ tao ngộ đón đầu thông kích. Đồng thời, đi xuống cũng có thể cấp tốc đến đáy cốc, là đi thông cuối cùng điểm quyết chiến cao nhất lộ tuyến đây cũng là vì cái gì? Có ở đây không ít trong tranh tài, nơi này đều trở thành đoàn chiến buộc phát mà nguyên nhân. Mà bây giờ, nơi này đã bị Lăng Vân chiến đội chiếm cứ. Bên trong sân mạc bất khí, còn cũng không biết trường đại chiến đội ở nơi nào, có thể hay không từ núi số 2 bên này đi, hắn chỉ là vì giành trước chiếm khối này có lợi địa thế mà thở phào nhẹ nhõm. Có thể bên ngoài sân huấn luyện viên chính Trần Nhất Hiếu, cùng với thay thế bổ sung các đội viên, thì phấn chấn không ngớt ở bọn hắn xem ra. Trường Đại không riêng gì bị khắp ở cái cổ, hơn nữa sợ rằng còn phải trước đứt một chân, bởi vì từ khu trong chạy tới viên dã, tất nhiên phải mặc qua hạp gốc, mà chỉ cần hắn dựa vào một chút gần, đứng ở lưng núi trên lăng đại đội viên, liền nhất định sẽ phát hiện hắn. Nhìn đấu trường trong, bốn gã lăng đại đội viên đứng ngay ngắn vị trí, Trần nhất khiếu đám người nắm tay đều xiết chặt. Trường Đại triệu yến hàng bọn hắn, cự cách nơi này còn cách một đoạn, mà một đường chạy vội viên dã từ hạp gốc hướng đông nam khe núi quẹo qua tới, đã đi qua một đoạn hạp gốc, mắt thấy liền muốn đi vào lăng đại đội viên phạm vi nhìn, hắn chạy không thoát chân nhất khiếu quay đầu hướng trường đại ghế dự bị nhìn thoáng qua, mặt có sắc. Mới vừa rồi bị trường đại không giải thích được không chạy vị chiến thuật chơi một vố, không chỉ ném tuyệt hảo thắng lợi cơ hội tốt, hơn nữa còn tổn thất một cái mã tự tiểu. Bất quá, lần này, vận khí cuối cùng là ở bản thân bên này. Ai bảo trường đại đông không chọn tây không chọn, hết lần này tới lần khác liền chọn cái núi số 2 phương hướng làm bọn họ thứ ba điểm tập hợp, ai bảo viên giá vận khí không tốt, rơi đến khu trong, vốn cho là phe mình trước tiên hoàn thành bốn người tập hợp ưu thế, bị đối phương chiến thuật hóa giải, bất quá bây giờ xem ra, nhưng là gió đổi chiều ưu thế này cũng không có ném, chỉ là từ khai cuộc đẩy muộn đến nơi này. trong tầm mắt, trường đại ghế dự bị cũng có vẻ có chút khẩn trường. tất cả mọi người hai tay nắm tay, ánh mắt lấp lánh, mà tiền đích đa thậm chí còn cắn móng tay, lo lắng cũng vô dụng. trần nhất khiếu trong lòng suy nghĩ, khỏe miệng mới vừa nét lên một vẻ cười. Đồng nhiên, hắn phát hiện trường đại ghế dự bị trên tất cả mọi người hưng phấn mà giơ quả đấm nhảy dựng lên, lớn tiếng quát khẩu. làm sao? trần nhất khiếu thật nhanh đưa ánh mắt nhìn về phía sân thi đấu, chợt liền bối rối. chỉ thấy trong sân đấu nguyên vốn đã chạy tới viên dã, không biết lúc nào đột nhiên dừng bước. Không người, vô thanh vô tức di động đến một khối nham thạch sau lưng rụt lên. Vẫn không lúc ních, Trần Nhất Khiếu ánh mắt dại ra. Trương Đại lại làm cái gì yêu thiếu thân? Chương 137. Cùng thời khắc đó, số bảy sân thi đấu cùng trung ương đại sảnh cũng là một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tê dại. Trương Đại thực sự là ăn gian đâu đi. Đúng vậy, vừa mới chạy vị đừng nói, lần này cũng quá thần. Nay thợ săn làm sao biết đối thủ chiếm lưng núi số 2? Hắn thấy được, không có khả năng xem tới được. Này bản đồ ta quá quen. Từ bên kia qua đây, căn bản là không có thị giác. Hiện tại bất kể là Lăng Đại hay là hắn, đều cách một cái vách núi góc đầu. Muốn nhìn thấy, cũng là Lăng Đại thấy hắn. Các ngươi xem Nhân gia Lăng Đại đội viên cho đứng. Gác bên này Lý Nhạc là đứng ở phía sau cây, chỉ lộ một con mắt đi ra. Coi như song phương cho nhau có thể thấy, chính hắn ở bên dưới, căn bản không ngăn cản. Nhân gia liếc mắt là có thể thấy hắn. Mà hắn đi lên xem, cho đã mắt đều là núi A cây a. Chính là, các ngươi cho là hắn là Thiên Lý Nhãn thuận phong nhị a. Khán giả một trận xôn sao một năm miệng mười nghị luận ầm ĩ tất cả mọi người không nghĩ ra này viên giả tử vừa mới bắt đầu liền lạc đàn đội hưu đối thủ ở nơi nào gì đó tình thế toàn bộ cũng không biết cũng chỉ có thể vùi đầu một đường chạy tập hợp làm sao chạy đến nơi đây mắt thấy sẽ phải một đầu đánh lên lăng đại lưới hắn hết lần này tới lần khác liền không chạy trung ương đại sảnh chu na tỏ mò hỏi tiết lão sư ngài biết đây là có chuyện gì sao vì cái gì trường đại thợ săn viên giả lại ở chỗ này dừng lại khán giả đều dựng lên cái lô thay kỳ thực so với trường đại chạy vị chiến thuật cái này cũng không thần kỳ tiết thân sư cười nói. Thông thường mà nói, chúng ta sẽ đem một tấm bản đồ, chia làm rất nhiều bất đồng khu vực, mỗi một cái khu vực, đều có một cái hoặc thêm một cái ngẫu nhiên điểm chuyển thống. Mà chúng ta điểm tập hợp chính là do những này khu vực tạo thành. Chỉ cần là rơi vào những này khu vực đội viên, cũng sẽ ở đoạn thời gian đầu tiên, hoặc là thứ hai đoạn thời gian, chạy những này điểm tập hợp. Nếu như nói điểm tập hợp đầu tiên là tập hợp phụ cận hai cái khu vực người, như vậy, tập thứ hai học chút chính là tập hợp phụ cận bốn khu vực người cái này giống như kim tự tháp một dạng, tầng dưới chốt nhất gạch đá tối đa, càng lên cao lại càng ít. Tập thứ hai học chút. Thông thường liền bao quát một phần ba bản đồ khu vực, mà thứ ba điểm tập hợp bao quát hơn phân nửa khu vực. Tập thứ tư hợp chút hoàn toàn là lo trước khỏi họa, thuộc về phòng thủ tính chất. Sợ là cấp ba đoạn tập hợp đều chưa xong, hoặc là ở trong chiến đấu bị đánh tan mà chúng ta nhìn một chút trường đại chiến thuật. Nhớ kỹ, bọn hắn là trực tiếp từ bỏ khu giữa mấy cái này khu vực điểm tập hợp. Cái này ý nghĩa, viên giã là không cần cân nhắc khu giữa. Ở dưới tình huống như thế, chúng ta là có thể phát hiện, tuy rằng viên giã nhìn như là đàn, nhưng chạy hai cái điểm tập hợp cũng không có gặp phải nội hữu cũng không có gặp phải đối thủ hắn, nắm giữ thông tin. Kỳ thực cũng không ít hắn căn cứ những tin tức này hoàn toàn có thể suy tính ra bản thân có đội hưu rơi vào khu giữa, mà những này người sẽ không chạy tập thứ nhất học chút, mà là sẽ chạy thứ hai đoạn thời gian điểm tập hợp. Tiết thân sư vừa nói vừa ở thôi diễn trên đài dùng điện tử thước dạy học tiêu chú vài các vòng tròn. Thông thường chúng ta chúng ta thiết trí điểm tập hợp sẽ đem giai đoạn thứ hai điểm tập hợp thiết trí vì một cái, theo như khu vực lớn nhỏ thiết kế là khu trong một cái, khu giữa một cái, khu ngoài hai cái. Từ bỏ khu giữa, liền ý nghĩa bọn hắn chỉ có ba cái điểm tập hợp. Viên giả bản thân chạy khu trong cái kia. Như vậy, đội hưu cũng chỉ có thể ở khu ngoài hai cái điểm tập hợp mà hai cái này điểm tập hợp qua đây, rõ ràng cũng không thể so với hắn tới đây tốc độ nhanh hơn. Bởi vậy, nếu như núi số 2 lưng núi trên có người, sẽ chỉ là đối thủ. Hắn không cần thiết mạo này phiêu lưu, chí ít bây giờ là không cần thiết. Thì ra là thế. Như thế vừa nghe, Chuna cùng khán giả đều hiểu rõ ra. Bất quá, Chuna còn có chút nghi vấn. Thế nhưng, hắn ở nơi này trong cất dấu sao? Điểm tập hợp làm sao bây giờ? Hắn không cùng đội hưu tập hợp sao? Huống hồ, núi số 2 lưng núi tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng không nhất định thì có người canh dự ở nơi nào ác vạn nhất đối thủ cùng đồng bạn của hắn đang ở giao thủ hoặc là căn bản không ở nơi này hắn làm như vậy không phải không công lãng phí thời gian sao khán giả đều lảo đảo gật đầu chua na vấn đề cũng là bọn hắn nghi hoặc nếu như ta không đoán sai đáp án sợ rằng chỉ có một cái tiết thân sư trong tay điện tử thức dậy học nhẹ nhàng điểm một cái trên màn ảnh một tòa nham thạch hình thành tự nhiên tiểu chật kéo rộng ánh vào mọi người mi mắt cầu đá kéo dài qua hạc gốc, cao cao tại thượng bọn họ thứ ba điểm tập hợp liền chọn ở số hai cầu thiên sinh Tiết Thân Sư khẳng định nói, nơi này là khu vực này điểm cao nhất, có thể phủ lãng toàn cục. Lưng núi nhìn không thấy, không có nghĩa là cầu thiên sinh trên cũng nhìn không thấy. Nói đến đây, Tiết Thân Sư nở nụ cười, đưa ánh mắt nhìn về phía trung ương màn hình, tính được thật thanh mảnh a, một vòng trừ một vòng. Từ từ bỏ khu giữa điểm truyền tống bắt đầu, đến khu trong gặp phải tình huống gì, chú ý gì đó, xử lý như thế nào, đều tính toán tới. Như vậy, kế tiếp liền xem trường đại thực lực chiến đấu, có thể hay không khiến cho này tinh diệu chạy vị chiến thuật, kết xuất thắng lợi trái cây. Hạ bác ngồi ở ghế dự bị trên nhìn chăm chú vào đấu trưởng, nhịp tim còn có chút mau. Thiên hành thi đấu là một cái đấu trí đấu dung thi đấu. Đối với tinh đấu sĩ phân tích phán đoán năng lực có cực cao yêu cầu, nhất là ở giai đoạn đầu chạy vị lúc sơ ý một chút, liền có thể có thể dẫn đến tốt tình thế bị trôn vùi hết. Mặc dù đang thiết kế này chiến thuật lúc cũng đã đem các loại tình huống đối đều làm suy lý phân tích, nhưng khi viên giá đi qua hạ cấp lúc hạ bắc cùng bên người đội viên khác một dạng vẫn là đem tâm nhất lên. Bởi vì tất cả mọi người biết ở bên ngoài mình có thể lấy người đứng xem thân phận, lấy thượng đế thị giác tới xem kỹ tình thế vừa vận ở trong sân đội viên, lại chỉ có thể dựa vào bản thân tính toán cùng phán đoán. Cũng không phải tất cả mọi người có thể nhớ kỹ mỗi một cái chi tiết, cũng không phải tất cả mọi người có thể giữ được tỉnh táo. nếu như viên giả không cân nhắc đến điểm này, hoặc là nào phát nhiệt, chỉ lo một lòng một dạ cùng đội hưu tập hợp như vậy, trường đại thật vất vả mới lấy được cục diện này, lập tức cũng sẽ bị xoay chuyển. nói cho cùng, hiện tại chiếm lưng núi, thế nhưng Lăng vân đại học ca điều này, là chạy vị chiến thuật căn bản không cách nào tính toán đến. ai biết đối phương vận khí cứ như vậy tốt, bốn người rơi vào khu giữa, đoạn thời gian đầu tiên liền hoàn thành tập hợp vì vậy, viên giã tuyển chọn liền trở nên dị thường trọng yếu. hắn là cuộc tranh tài này giữa hiện nay lớn nhất một cái pháp mã. nếu như hắn còn sống như vậy, trường đại không chỉ chiếm cứ nhân số ưu thế, hơn nữa trên đất hình tượng thực tế là có thể hai mặt giáp công. chỉ khi nào viên giã bị đánh chết như vậy, lăng đại không chỉ hòa nhau nhân số hoàn cảnh xấu, hơn nữa bọn hắn còn chiếm địa hình ưu thế, hơn nữa là uy tín ba cường một trong thực lực cá nhân cũng trội hơn trường đại. như vậy vừa đến, trường đại lập tức sẽ rơi vào khốn cảnh. may mà viên giã ngừng lại. khi hắn lặng yên ẩn thân đến nham thạch sau lưng lúc. Hạ bất biết, hắn làm ra chính xác phản đoán. Như vậy kế tiếp, cuộc tranh tài này liền dễ chơi. Mấy phút sau đó, Triệu Yến Hàng, Bùi Tiên đám người đã tới số hai cầu thiên sinh. Gần như là ở bọn hắn bước lên số 2 cầu thiên sinh một khắc, bọn hắn cùng lưng núi trên lăng đại đội viên cũng đã cho nhau phát hiện. Trường Đại ở cầu thiên sinh trên, thấy Trường Đại chiến đội xuất hiện, mặc bất khí khỏe miệng nét lên một vệt cười, cái khác vài tên lăng đại đội viên cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên hành tranh tài bản đồ nói lớn không lớn, nói tiểu lại cũng không nhỏ. Có đôi khi thi đấu song phương cho nhau tìm tòi đi vòng mèo Nửa giờ một giờ đều không nhất định có thể đối với. Đây cũng là vì cái gì? Sẽ có cuối cùng điểm quyết chiến cái thiết đặt này nguyên nhân. Mà muốn đến cuối cùng điểm quyết chiến, cũng không phải là chỉ có con đường này. Trên thực tế ở Thiên Sinh Hạp cốc này, bản đồ giữa, Hạp cốc nam đoạn cùng bắc đoạn đều các có một con đường có thể đến cuối cùng điểm quyết chiến. Mà núi số 2 lưng núi chỉ là trung gian một con đường mà thôi. Bởi vậy, mặc bất khí chiếm đoạt cái chỗ này sau đó, trong lòng nhất thất vọng chính là Trường Đại không đi con đường này. Tuy rằng núi số 2 vị trí địa lý xa so với nam bắc lưỡng đoạn tốt hơn. Hơn nữa thời kỳ cuối cấp cuối cùng điểm quyết chiến, địa hình nơi này cũng càng có lợi. Nhưng cái này cũng không đại biểu trường đại liền nhất định sẽ đi đường này. Nếu như đối phương đi mặt khác hai con đường, như vậy, coi như chiếm đoạt núi số 2 lưng núi, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng khiến mọi người hưng phấn là, trường đại thật tới. Trường đại không đến cũng thì thôi, nếu tới, vậy tình thế liền không giống nhau đầu tiên, đối phương số 2 cầu tiền sinh trên, là không có đường khác có thể xuống đến đáy cốc. Mà lúc này lại tuyển chọn hướng nam đoan hoặc bắc đoan đi đường vòng lời nói, như vậy, bọn hắn liền phải đối mặt hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là, bọn hắn này một lượn quanh sẽ lượn quanh ra rất xa. Coi như bọn hắn có thể tiến vào bên trong khu, cũng không thể nào cùng phe mình tranh đoạt cuối cùng điểm quyết chiến đến lúc đó chiếm địa hình ưu thế vẫn là phe mình. Mà vấn đề thứ hai là, dựa theo thiên hành tranh tài quy tắc, ở song phương đây đó phát hiện dưới tình huống một phương bất động, còn bên kia rời xa đối thủ như vậy người sau cũng sẽ bị hệ thống ghi chép nã chiến. Làm song phương ở thi đấu tiến hành được cuối cùng đánh thành thế hòa dưới tình huống chiến số lần nhiều một phương đem bị phán định thua trận thi đấu. Bởi vậy ở trong tranh tài. Tất cả mọi người sẽ tận lực tránh cho bị ghi chép né chiến. Chỉ có tại chức nghiệp tao ngộ khắc chế, hoặc là nhân số, thực lực có rất cách xa trên lệnh dưới tình huống, mọi người mới có thể ở tao ngộ đối thủ lúc chạy trốn đây cũng là vì cái gì? Thi đấu giai đoạn đầu mọi người cần nhanh nhất mà tốc độ chạy tập hợp, tránh cho đơn đả độc đấu nguyên nhân. Bởi vì một khi gặp phải ưu thế đối thủ, coi như may mắn chạy trốn, cũng sẽ vì phe mình mang đến một cái né chiến ghi chép, mai phục thai hoàng lầm. Nói cho cùng, bực này với thua mất tiểu phân ở thi đấu hậu kỳ một ít tình huống đặc biệt ở dưới, đối thủ có thể tuyển chọn phòng ngừa mà ngươi thì không thể không mạo hiểm tiến công. bởi vậy, làm trường đại xuất hiện ở cầu thiên sinh trên sau đó cũng liền ý nghĩa bọn hắn không có khả năng lại đi đi đường khác, mà giữ được lưng núi phe mình, chẳng khác nào khác ở đối phương bảy tức. hải, mặt bất khí vậy tấm hàm hậu chất phát trên mặt lộ ra một tia chế nhạo dáng tươi cười, phất tay hướng cầu thiên sinh trên triệu yến hàng chào hỏi, láo triệu, xuống tới ngồi một chút. không có khả năng, cầu thiên sinh trên triệu yến hàng mặt đen lại, một bộ khó có thể tin phiền muộn răng rớp, các ngươi làm sao nhanh như vậy? chúng ta vận khí tốt ta. Hai người thanh âm ở trong sơn cốc quanh quần đồng thời, cười tối sầm hai tấm khuôn mặt, cũng bị trung ương đại sảnh màn hình cho phóng đại. Khán giả một trận cười vang. Mà Lăng đại ghế dự bị trên, chân nhất khiếu cùng Lăng đại các đội viên khuôn mặt đều thanh. Mặc bất khí cùng cái khác ba gã cười híp mắt Lăng đại đội viên không biết là, liền ở Triệu Yến hàng mặt đen lại theo chân bọn họ lúc nói chuyện, tập cốc phía dưới viên Dã đang cười híp mắt sông Triệu Yến hàng phất tay ra hiệu. Vô thanh vô tức gian, trưởng đại liền hoàn thành năm người tập hợp, Hỏng biết là, Lăng đại chiến đội còn cũng không biết bốn. Chương 138. chiến đấu rất nhanh thì khai hỏa. Trường Đại từ đỉnh núi, dọc theo đường nhỏ hướng dưới phát động xung kích, gần như là ở song phương tiến vào phạm vi công kích trong ném mắt, đôi Tiên cùng mạc Bất Khí hai vị này khiến Tinh Pháp sư sẽ cùng lúc xuất thủ. Mặc Bất Khí dùng pháp thuật kỹ năng là Tinh Chi Vũ Khúc, kỹ năng phóng ra lúc chỉ thấy không trung quần tinh hệ ra, chợt ngôi sao hóa thành từng viên một sao băng đống nhiên rơi xuống, đánh phía Trường Đại đội viên. Tinh Chi Vũ Khúc chỗ đặc biệt ở chỗ rơi xuống ngôi sao quy tích không đồng nhất, có chút thẳng tắp xa xuống, có chút là đường vòng cung phi hành, từng viên một giang khắp nơi, dường như một cái lưới lớn thông thường khiến cho người ta một khi thân ham trong đó sẽ rất khó tránh né đồng thời pháp thuật này cũng bị nhất định duy trì liên tục tính dùng để phong đường là tốt nhất bất quá mặc bất khí chiêu thức ấy rất đẹp không riêng pháp thuật tuyển chọn chính xác nắm giữ thời cơ thật tốt hơn nữa tốc độ xuất thủ cũng thật nhanh thứ bảy sân thi đấu Thạch Phương rằng giải mọi người có thể nhìn một chút số liệu bản trên biểu hiện thi pháp tốc độ khán giả hào hào nhìn về phía điện tử số liệu bản chỉ thấy mạc bất khí số liệu biểu hiện thả ra này tinh chi Vũ khúc kỹ năng lúc hắn kỹ năng thả ra tốc độ vì ba 3. 3 giây uy lực tăng Phúc trị giá là một 35 Độ chính xác vì không. 62 này số liệu đưa tới khán giả liên thanh sợ hái than. Rất nhiều chức nghiệp đội người quan sát cũng là liên nhau, liên tục gật đầu. Kỹ năng thả ra tốc độ này chỉ một cái đánh dấu, chỉ là tinh đấu sĩ ở thả ra một cái kỹ năng lúc cần tốn hao thời gian. Uy lực tăng phúc là chỉ người chơi phóng ra kỹ năng uy lực tăng thêm biên độ. Mà độ chính xác lại là ngón tay kỹ năng thả ra sau đó đã kích phạm vi bao trùm chính xác trình độ. Độ chính xác càng cao, đối thủ thì càng khó tránh né. Này là hệ thống tính toán đối thủ trận hình, tốc độ, phương hướng cùng với pháp thuật phạm vi cùng quanh thân hoàn cảnh các gớp số sau đó cho giá kết quả nếu như độ chính xác đạt tới một vậy thì ý nghĩa trăm phần trăm chúng vào mà những này số liệu đều là một cái tinh đấu sĩ sức chiến đấu trực tiếp thể hiện ở đại học nghiệp dư chiến đội cái giai đoạn này mọi người tranh du giả cảnh giới cơ bản đều ở đây nhân cảnh hạ giai 4 tầng đến tầng 5 đỉnh cao giai đoạn bởi vậy chuyển chức trở thành tinh đấu sĩ sau đó cũng đều là một cấp chức nghiệp đây đó ở giữa chiến lệnh toàn dựa vào cá nhân thiên phú vũ khí trang bị cùng đối với kỹ năng nắm giữ độ tới thực hiện mà mặc bất khí này một số liệu Không riêng ở đại học tuyển thủ giữa số 1, hơn nữa đã vô hạn tới gần chức nghiệp tinh đấu sĩ. Phải biết, dựa theo cấp C thi đấu vòng tròn giữa chức nghiệp tinh đấu sĩ chủ lưu tiêu chuẩn, thả ra tinh chi vũ khúc tốc độ cũng vừa vừa mới tiến vào trong vòng 3 giây, uy lực tăng phúc 2. Không khoảng chừng, độ chính xác không vượt quá không. 8 trong này, kỹ năng thả ra tốc độ cùng độ chính xác, phần lớn quyết định bởi thiên phú và huấn luyện. Mặc Bất Khí năm nay mới bất quá 21 tuổi, tương lai để thẳng không gian khổng lồ. Về phần uy lực tăng phúc, nhìn như chênh lệnh rất lớn, nhưng kỳ thực ngược lại là phản siêu. Nói cho cùng, Trước nghiệp tinh đấu sĩ chí ít đều là nhân cảnh trung giai cấp 2 pháp sư. Các mạc bất khí tấn chức đến cấp 2 pháp sư, tăng phúc độ ít nhất cũng ở đây 2 một trở lên. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy núi số 2 đi thông lưng núi đường nhỏ miệng, bị pháp thuật quang mang bảo phủ. Hiện ra 1 2 1 hình thoi trô đứng trường đại đội viên, ở trên đường nhỏ né tránh không gian hữu hạn, chỉ có thể tạm thời triệt thoái phía sau. May mà bọn hắn giữ đầy đủ khoảng cách, tuy rằng tránh không được hết máu, nhưng đều rất nhỏ. Mà cùng lúc đó, đùi tiên thả ra tinh chi bảo hào, cũng ở đây lăng đại đội hình giữa nổ tung. Gì? Khi thấy Bùi Tiên thả ra pháp thuật lúc, La Bưu cùng Thạch Phương đều kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Trung ương trong Đại Sảnh Hạ Thủ Diệp, Tiết Thân Sư hai người càng đồng thời tàn nói, đẹp. So với Tinh Chi Vũ khúc chu đáo chắc chẽ, Tinh Chi Bảo hao thuộc về hoàn toàn tiến công tính ma pháp. Năm ngôi sao ở trên bầu trời hiện ra, chật, ánh sao tụ tập thành một cái to lớn chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng giữa có mãnh hổ hét giận dữ, hóa thành một đạo quang trụ bắn về phía mục tiêu. Tuy rằng cũng là quần công ma pháp, nhưng luận phạm vì Tinh Chi Bảo Hảo so với Tinh Chi Vũ khúc muốn nhỏ hơn nhiều, bất quá hắn trực lai trực hứ, tốc độ nhanh hơn. Vì lực cũng càng tập trung, mà mọi người đều biết như vậy ma pháp đối với tinh chuẩn mà yêu cầu cũng phi thường cao. Của ánh sáng một khi đã chọn góc độ tốc độ liền không thể thay đổi. Nếu như độ chính xác không đủ, đối phương liền có thể tránh thoát. Không chỉ dẫn đến kỹ năng làm lệnh, trong thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng tương tự pháp thuật, hơn nữa sẽ ảnh hưởng kế tiếp xuất thủ. Bởi vì dựa theo thiên hành tranh tài quy tắc, tinh đấu sĩ ở thả ra một cái công kích kỹ năng sau đó sẽ xuất hiện một cái giai đoạn không tấn công ở giai đoạn không tấn công bên trong, tinh đấu sĩ có thể tự do hành động, có thể sử dụng phòng ngự hình kỹ năng nhưng không cách nào sử dụng công kích tính kỹ năng, mặc kệ phải chăng ở vào si đi trạng thái kỹ năng cũng không thể dùng. rất nhiều tinh đấu sĩ đùa giỡn lúc đều hình tượng đem hắn xưng là không ứng với kỳ. giai đoạn không tấn công dài ngắn cũng không phải cố định, tỷ như pháp sư quần công pháp thuật, giai đoạn không tấn công liền tương đối khá lâu, mà chiến sĩ thích khách cách đấu kỹ có thể, giai đoạn không tấn công liền tương đối hơi ngắn đồng thời, cá nhân thiên phú, kỹ năng đẳng cấp cao thấp cũng đồng dạng quyết định giai đoạn không tấn công dài ngắn. quan trọng hơn là ở trong tranh tài, hệ thống sẽ căn cứ tinh đấu sĩ lần trước thả ra kỹ năng chúng vào độ cùng thương tổn giá trị tới xác định giai đoạn không tấn công giảm miễn thời gian, chúng vào càng cao, tạo thành thương tổn càng lớn, giai đoạn không tấn công càng ngắn. Bởi vậy, pháp sư trong chiến đấu, xuất thủ thời cơ cùng độ chính xác là vô cùng trọng yếu. ở không có tuyệt đối nắm chặt dưới tình huống, đơn giản xuất thủ hậu quả, chính là ở chân không kỳ trong trở thành một bài biện. mà lần này, lang đại vị trí vị trí là rộng mở lưng núi, xây dịch nẹt tránh biến độ, xa so với ở vào trên đường nhỏ trường đại lớn hơn nhiều lắm ở dưới tình huống như thế, mặc bất khí cũng còn sử dụng vững hơn thỏa tinh chi vũ khúc, không nghĩ tới, ở vào địa hình hoàn cảnh xấu bùi tiên lại hung hãn phóng ra tinh chi bảo hao đây không phải là quá sóng quá quá loa, chính là quá mức tự tin mà bùi tiên dùng một lần tinh chuẩn mà chúng vào cho ra đáp án, con ánh sáng từ lăng đại trong trận hình đi qua, con kia ở ánh sao giữa rít gào phi phát bánh hổ. Đầu tiên là có một phần ba đụng phải lăng đại cương giáp chiến sĩ quét huy bên phải nửa nghiêng người thể trận đục xuyên trận hình lao chúng sinh mệnh ca giả phương xâm. quét vi lượng máu trực tiếp rất 8%, mà sức phòng ngự cực yếu phương xâm, tuy rằng bị thương trình độ so với quét vi tiểu, nhưng lượng máu lại rất 12% Số liệu bản trên biểu hiện bùi tiên này một cái kỹ năng. Độ chính xác cao tới 80, hơn nữa ba. Năm giây thả ra tốc độ, cùng với một 32 uy lực tăng phúc, chút nào cũng không thể so mạc bất khí chỗ thua kém, thậm chí càng làm cho người say đắm. Phải biết, tiểu tử này mới năm thứ nhất đại học A so với đã năm bốn đại học mạc bất khí, kém tròn 3 năm. Bùi Tiên không hổ là Sơn Hải đại học đều mong muốn tiên tài a, Hạ Thụ Diệp nói, tiến trường đại không đến một năm, liền ngồi vững vàng thủ tịch tinh đấu sĩ bảo tọa. Không phải trường đại quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ. Thiên phú như vậy, rất khó tưởng tượng 3 năm sau đó sẽ lột xác đến bực nào say đắm mức độ. Đúng vậy, thống trị lực phi thường kinh người người thanh niên. Đừng nói 3 năm, cho hắn thêm 1 2 năm thời gian, hắn khả năng sẽ phải thống trị Thiên Nam Tinh Đại học Thiên hành giới. Thiết thân sư gật đầu nói. Nói xong, hắn câu chuyện vừa chuyện, bất quá, so với Bùi Tiên cá nhân thể hiện, ta ngược lại càng chú ý tới trường đại lần này chỉnh thể phối hợp. A. Chu Na hỏi, xuất thủ không phải chỉ có Bùi Tiên cùng Mạc bất khí sao? Ta cho rằng chỉ là chạm mặt một lần thử tính tiến công, lẽ nào trong này còn có ý tứ gì? Thiết thân sư gật đầu nói, đương nhiên. Thiên hành trong tranh tài bất kỳ một lần xuất thủ đều không phải cô lập. Bất kể là tiến công vẫn là phòng ngự, thậm chí bước di chuyển đều là rút dây động rừng. Nói xong, hắn dùng điện tử thức dạy học chỉ chỉ thôi diễn chiếc, đem trường đại trước tấn công toàn bộ tin tức hình ảnh đều đi ra. Nói, các ngươi xem, lần này tiến công, trường đại nhìn như rất hung mãnh, trực tiếp từ nhỏ đường nghĩ lưng núi xuống kích, đột trước hành độ võ giả hạ khuê tốc độ thật nhanh, liền triệu yến hàng máy móc bá chủ, cũng dùng bánh xích hình thức, một bộ muốn mở ra năng lượng quá tải thêm từ lực sóng vọt mạnh tư thế hắn ở trên bản đồ hình vẽ một cái tuyến, có thể các ngươi xem, trên thực tế bọn hắn vọt tới nơi này liền lập tức bắt đầu lui về, động tác thay đổi thời cơ thậm chí cướp ở mạc bất khí tinh chi vũ khúc phát động trước. đây cũng là vì cái gì? bọn hắn bị thương tổn rất nhỏ nguyên nhân, bởi vì bọn họ đối với này sớm có phán đoán tiết thân sư vừa nói, vừa lại ở trên bản đồ dựng thẳng vẽ một cái tuyến, mà đồng thời bọn họ lần này xung phong, khiến cho lăng đại trận hình tự nhiên hướng trung gian dựa, này tuyến chính là bùi tiền công kích tuyến hắn hỏi hạ thụ diệp. nếu như ngươi canh giữ ở một cái cửa miệng, có người nghĩ xong lại, ngươi muốn ngăn trở hắn, có phải hay không là sẽ theo bản năng ngăn chặn hắn chạy băng băng lộ tuyến? hạ thụ diệp gật đầu. Tiết Thân Sư nói, cho nên Trường Đại lần này xung Phong đem Lăng Đại đội viên dẫn dụ qua đây, cái này cho Đội Tiên lần này xuất thủ sáng lập một cái cơ hội, một cái góc độ, một pháo đục xuyên hai cái, phi thường đẹp. Khán giả giữa không ít trong nghề đều lảo đảo gật đầu. Tiết Thân Sư một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trung ương màn hình, mặt khác từ mới vừa chạy vị giữa, ta phát hiện một loại không cùng bọn hắn di vãng hệ thống chiến thuật bóng dáng. Nguyên bản ta còn không quá lý giải Trường Đại tế xuất loại này ba viễn trình đội hình dụ ý, bất quá bây giờ xem ra này cùng bọn họ chiến thuật là vẫn hợp mà nếu như bọn hắn thật là tạo thành cái kia hệ thống chiến thuật lời nói, như vậy, ta phán đoán hắn mỉm cười, Lang Vân Đại học cần phải rất nhanh thì thua trận cuộc tranh tài này bốn. Thiên hành thi đấu không giống với huyền huyền chiến đấu, cũng bất đồng với thi đấu thể thao hoặc trò chơi quyết đấu, bởi vậy, làm sao có đặc sắc nguyên tố thiết định, liền rất trọng yếu. Điểm này kẹt ta thật lâu. Chỉ riêng tư duy đạo hình cũng không biết làm ít nhiều. Hiện tại cuối cùng đem tranh tài hệ thống làm được. Số liệu bản những này số liệu thiết định, ta tương đối hài lòng. Sẽ để cho thi đấu nguyên tố đạt được tận lực phát huy. Chương 139 Thiết thân sư lời nói, dẫn phát rồi hiện trường một trận xôn xao. Rất nhiều khán giả đều ồ lên tốt ra, nhất thời châu đầu ghé thai, nghị luận ẩm ý tại đây 32 chi đội ngũ, 16 cuộc tranh tài ở giữa, có không ít là kỳ phùng địch thủ, thế lực ngang nhau. Ai thắng ai thua cũng có thể. Nhưng có một chút thi đấu, lại là ở trước thi đấu cũng đã bị mọi người công nhận không lo lắng. Tỷ Như Sơn Hải Đại học đánh với Tân Cảng Học viện, Tỷ Như Đức Lan Đại học đánh với Hoa Thành Đại học. Cũng Tỷ Như Lăng Vân Đại học đánh với Trường Phong Đại học đối với Thiên Nam Tinh người đến nói, truyền thống ba cường chính là ba cường, là cao cao tại thượng tồn tại. Dù cho tên thứ tư Thanh Cương Đại học cùng ba cường so với, cũng đều kém một tầng thứ. Về phần 10 cường ở cuối xe trường Phong Đại học, so với Lăng Vân Đại học tới chí ít kém một cái nửa tầng thứ. Trên lệch đến loại này mặt, vậy thì ý nghĩa toàn diện mà rất lại phía sau. Vô luận là thực lực cá nhân, huấn luyện trình độ, chiến lược chiến thuật vẫn là phối hợp an ý trình độ, thậm chí vũ khí trang bị đều hoàn toàn bị đối thủ nghiền ép. Mười cuộc tranh tài giữa thua trận chín trận cũng không ngạc nhiên. Mà coi như là còn dư lại một trận, cũng phải dựa vào liều mạng, dựa vào nghịch thiên vận khí hoặc đối phương trọng đại sai lầm, mới có thể thắng xuống tới. Nhưng hôm nay, trận này mọi người xem lên hẳn không có gì đó huyền nhiệm, thi đấu lại từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào trường phong đại học tiếp đấu. Bây giờ cái khác buổi diễn thi đấu đều mới mới vừa tiến vào chạy xong tập hợp trạng thái, rất nhiều chiến đội vẫn không có thể gặp nhau. Bên này Tiết thân sư liền khẳng định trường đại muốn thắng, này hoàn toàn là bạo lệnh a. Quý đại ca, ngươi thấy thế nào? Vừa mới mới ở sân ngoài đi dạo một vòng, chụp chút ảnh chụp từ lỗi, ở câu lạc bộ đao phong đội hai huấn luyện viên chính Quý Tư thần ngồi xuống bên người, mở ra điện tử phòng vấn bản, hỏi: "Làm sao?" Phỏng vấn ta." Quý Tư thần liếc hắn liếc mắt, Từ Lôi cười nói, vừa mới đi dạo qua một vòng, không phát hiện gì đó có ý đề tài, nhìn tới nhìn lui vẫn là cuộc tranh tài này có ý tứ nhất. Nói xong, hắn quay đầu một nụ môi, chỉ chỉ giá đỡ trường tương đoàn pháo quay chụp tranh tài phóng viên khu, xem, không sai biệt lắm 2/3 phóng viên đều ở đây quan tâm cuộc tranh tài này đâu. Đề tài tính quá mạnh mẽ. Nếu như trường đại thắng dưới tới, chẳng khác nào lại kích nổ một cái bom a. Các ngươi còn có thể đưa tin này? Quý tư thần tò mò hỏi, không phải nói mặt trên có người chào hỏi sao? Chào hỏi là không sai, bất quá Này cũng phải xem phân lượng của người đè không đè ép được, Từ lỗi khinh miệt hừ một tiếng, nói, nếu như tình huống không lớn, chúng ta các lão bản cũng nể tình, vậy thì đè xuống. Nhưng nếu là không đè ép được tí nóng, ngươi còn cứng rắn muốn đè, đó chính là không biết điều. Nói không chừng đến lúc đó ngay cả ngươi cùng nơi cũng tuôn ra tới. Quý tư thần nở nụ cười, gật đầu nói, lời nói này phải là, các người đám này làm truyền thông, không mấy cái ngồi không. Háo miệng một cây cán bút không biết khiến cho bao nhiêu người kinh hồn tăng đảm. Mấy năm nay, bị các ngươi cho hấp thụ ánh sáng tấm màn đen đuổi xuống Đài Đại gia hỏa cũng không biết. Từ Lỗi gật đầu nói, đúng vậy, trước đánh nhau chuyện kia, ta phát một tiên, kỳ thực rất nhiều đồng hành đều muốn theo vào. Chỉ bất quá mọi người cảm thấy, Trường Đại rất khả năng vòng thứ nhất sẽ bị đào thải. Lại thêm có người lên tiếng xuống tới, lúc này mới bán mặt mũi này. Nhưng hôm nay, Trường Đại nếu như bạo lệnh thắng Lăng Đại, nếu còn có người cưỡng chế. Hắc Từ Lỗi quay đầu nhìn ghế khách quý bên kia liếc mắt, cười nhạt nói, Huống hổ, chúng ta những này người tính tiểu con tôm, lão bản lên tiếng, chúng ta liền đứng nghe. Thật là nếu như chọc giận kỳ ca như vậy đại ký giả, những người đó đem ai mời tới cũng không tốt dùng. Quý Tư Thần gật đầu, cười hướng trên đài tiết thân sư chỉ một cái, trừ Kỳ Phong, nơi đó còn có vị đại thần đâu? Đây chính là ngay cả bảy đại gia tộc mặt mũi cũng không bán chủ. Hai người lần này nói chuyện với nhau, đưa tới bên cạnh Nô Kiến Trương, Chiếm Tổng, Tiếu Tổng, Mã Hồng bảo quản lý đám người hứng thú. Nô Kiến Trương hỏi, đúng rồi, lão quý, vừa vận từ lôi hỏi ngươi, chúng ta cũng muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Ngươi nói, Tiết Lão sư điều phán đoán này có thể hay không quá võ đoán một chút? Coi như Trường Phong Đại học hiện tại chiếm ưu thế, muốn nói rất nhanh thì có thể thắng xuống tới. Ta cảm thấy có phải hay không là đem lăng Đại nhìn mà quá yếu. Huấn Hoa địa hình trên, thế nhưng lăng Đại chiếm ưu thế ở đây những này người ở giữa. Chiêm Tổng, Tiêu Tổng cùng bảo quản lý đều là câu lạc bộ chức nghiệp người quản lý, mà mấy vị khác thì đều là chức nghiệp tìm kiếm tài năng. Nếu bàn về xem người, bọn hắn đều có bản thân một bộ, cần phải thiên hành thi đấu, bọn hắn liền so với thân là huấn luyện viên Quý Tư Thần kém một đoạn. Bởi vậy, mọi người cùng từ lỗi một dạng, đều rất muốn biết Quý Tư Thần cái nhìn. Quý Tư Thần cười cười, nói, ta cảm thấy Tiết Lão sư phán đoán không sai. A, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Hào hảo dụ, nói nhanh lên. Từ lỗi càng là thật nhanh ở điện tử phỏng vấn bản trên ghi chép. Lần này Trường Phong Đại học đích xác cho chúng ta một kinh hỉ. Không biết các ngươi chú ý tới không có? Vừa mới lần kia tiến công, bọn hắn là ở cao tốc vận động giữa hình thành. Vô luận là chạy vị, phối hợp vẫn là ra chiêu, đều cho người ta một loại tựa như nước chảy mây trôi cảm giác. Đây không phải là bọn hắn trước kia đấu pháp, mà là một loại hệ thống chiến thuật mới. Vừa mới tiết lao sư cũng nói như vậy. Bất quá, từ lỗi thật nhanh hỏi tới, đến tận cùng là gì đó hệ thống chiến thuật chạy nhanh. Quý tư thần quả quyết nói, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau. Chạy loanh. Bảo quản lý khiếp sợ nói, đại học nghiệp dư chiến đội, chơi chạy loanh. Quý tư thần gật đầu, cười nói, ta nghĩ, vừa mới tiết lão sư đặc biệt chỉ ra trường phong đại học chiến thuật, chính là nhìn tới điểm này. Đây cũng là hắn tại sao phải nói Lăng Vân đại học sẽ rất nhanh thua trận tranh tài nguyên nhân. Đây không phải là tiết lão sư đem Lăng Vân đại học nghĩ đến quá yếu, mà là trường đại trở nên mạnh mẽ hắn nhìn chăm chú vào trung ương màn sáng, nghiêm túc nói, khiến cho người ta ngoài ý muốn tưởng. Chiến đấu cấp tốc tiến nhập gây cấn ở vòng thứ nhất thử tính tiến công sau đó, Trường Đại rất nhanh lại phát động tấn công lần thứ hai. Bốn người hiện hình thoi trận hình vọt tới trước kích, vẫn là Hạ khuê hoành độ võ giả đột trước, đùi tiền khiên tinh pháp sư cùng triệu yến hàng máy móc bá chủ ở giữa. Phong Tiêu Tiêu Tiên Linh Thanh Đế cuối cùng áp trận, mà Lăng Đại chiến đội lại là hiện hình quạt bảy binh bố trận chiếm lưng núi chống trái chỗ, phong tỏa đường nhỏ cửa ra vị trí. Khán giả khẩn trương nhìn chăm chú vào đấu trường, không phải quét liếc mắt mặt bằng bản đồ. Mặt bằng bản đồ trên lấy song phương trận hình làm trung tâm, phân đường xuất hiện đỏ lên một lam hai cái vòng tròn điều này đại biểu song phương phạm vi công kích, vòng tròn phân hai tầng, vòng ngoài là công kích tầm xa công kích tuyến, mà vòng trong lại là cận chiến nghề nghiệp công kích tuyến. bây giờ đại biểu đăng đại chiến đội màu lam vòng tròn cùng đại biểu trường đại chiến đội vòng tròn màu đỏ đang đang nhanh chóng tiếp theo, mà đang ở tất cả mọi người đang mong đợi một lần hỏa tinh đụng địa cầu vậy mà mãnh liệt giao phong lúc, đung nhiên trường đại tiến công đội viên lại một lần nữa ở cực hạn khoảng cách vị trí ngừng lại, cùng trước lần kia công kích một dạng, lần này trường đại vẫn là giữ một khoảng cách công kích tầm xa, làm xuất thủ trước chính là bùi tiên, một cái dẫn hỏa thuật trực tiếp bao lại canh giữ ở đường nhỏ đầu cùng lối ra Lăng Đại cương giáp chiến sĩ Petwy cùng ám ảnh thích khách Lý Nhạc. Mà lập tức, Triệu Yến Hàng cũng xuất thủ. Một quả liều đạn trên không trung sẹt qua một đạo đẹp mà tinh chuẩn mà đường vòng cung, trực tiếp ở Lăng Đại trong trận hình nổ tung. Tuy rằng Lăng Đại chỗ đứng tương đối tương đối phân tán, nhưng này hai cái vẫn là đại trúng cái giang chắc. Nhất là đột trước Petwy cùng Lý Nhạc, lượng máu trực tiếp bị tức mất 10%. Mà gần như là đang công kích phát động đồng thời, Trường Đại đã thần tốc triệt thoái phía sau, cấp tốc thoát khỏi Lăng Đại phạm vi công kích. Lần này, Lăng Đại ăn thua thiệt lớn hơn là đội dựa duy nhất công kích tầm xa chút, mặc bất khí gần như là ở trường đại đột tiến đến phạm vi công kích trước tiên, liền phóng xuất ra một cái khác duy trì liên tục tính pháp thuật lạc tinh vũ. Bất quá hắn cân nhắc đến trường đại đột tiến tốc độ, thả ra pháp thuật lúc trở lại nhất định số lượng. Không thể không nói, là lăng đại thủ tịch tinh đấu sĩ, mặc bất khí pháp thuật này vô luận là thả ra thời cơ vẫn là vị trí đều bắt bí được vừa đúng, phi thường xảo quyệt. Nếu như trường đại bảo trì tốc độ xông về phía trước lời nói, bọn hắn sẽ một đầu vào hỏa vũ trong đó, không riêng toàn bộ ăn một sóng thương tổn, hơn nữa đường lui cũng sẽ bị phong tỏa. Xê dịch không gian sẽ càng thêm nhỏ hẹp đến lúc đó, chỉ cần quách uy cùng Lý Nhạc gáp lên đi, lang đại là có thể đẩy một cái đạt được ưu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác liền ở mạc bất khí xuất thủ trong nháy mắt, Trường đại tiên linh thanh đế phong tiêu tiêu cũng xuất thủ, phóng xuất ra một cái tử đằng thuật. Tiên linh thanh đế khống chế kỹ năng giữa, lục la thuật là đơn thể khống chế, một cây lục la là từ dưới đất chui ra ngoài, buộc chặt ở một người. Mà tử đằng thuật lại là quần thể khống chế, ba căn cây tử đằng là từ không trung bắn ra, tối đa có thể kéo ba người. Tử đằng thuật tinh chuẩn yêu cầu rất cao, đối với đối thủ trố đứng cũng có nhất định mà hạn chế nếu như đối thủ quá phật tán hoặc là né tránh năng lực rất cao như vậy muốn ba căn cây tử đằng đồng thời trúng vào là phi thường khó khăn thế nhưng tại đây đầu chợt hẹp trên đường nhỏ đối mặt phe mình chủ động phối hợp đội hữu này tử đằng thuật trúng vào hoàn toàn là trăm phần trăm trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy ba căn cây tử đằng sau này mặt bắn ra cuốn lấy trước mặt hạ khuê triệu yến hàng cùng bùi tiên dường như roi thông thường nhẹ như vậy nhẹ vùng đã đem đã ở vào đi vòng vèo trạng thái ba người kéo lại trương đại tại đây đầu chợt hẹp chen trúc trên đường nhỏ lại một lần nữa hoàn thành nước chảy mây trôi lưu lại trừ đốt trước Hạ Khuê gặp phải một chút rất nhỏ thương tổn ở ngoài, cái khác người ngay cả một giọt mưa cũng chưa đụng được. Lại là một bộ này. Chương 140. Hiện trường khán giả đều rất nhỏ mà xôn xao lên. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, trường đại lần này công kích, vậy mà hoàn toàn phục chế trước lần kia thử tính giao thủ, đánh cái liền chạy, không, có nửa điểm do dự. Khác biệt duy nhất, bất quá chỉ là nhiều triệu yến hàng xuất thủ mà thôi, đây là ý gì? Bọn hắn sẽ không một mực dùng loại này chạm cái liền đi quấy giày phương thức đánh đi, rất nhiều khán giả trong đầu đều không hẹn mà cùng xuất hiện cái ý niệm này trong đó một ít người bỗng nhiên linh quang vừa hiện, tựa hồ loáng thoáng bắt được gì đó. kế tiếp, trường đại tiến công khiến cho khán giả mở rộng tầm mắt. một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, bốn gã trường đại đội viên lấy hoàn toàn giống nhau chiến thuật, không ngừng phát động giả xung phong. mỗi một lần, bọn hắn đều ở đây tới gần công kích tuyến bên bờ lúc xuất thủ, chiếm tiện nghi sau đó, lập tức liên lưu, không chậm trễ chút nào. mà trái lại lăng đại chiến đội, trừ mặc bất khí có thể phản kích ở ngoài, cái khác người hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện. nếu như không phải đội giữa sinh mệnh ca giả phương xâm không ngừng thả ra sinh mệnh chi ca. Vì đội viên hồi huyết, sợ rằng hiện tại lăng đại lượng máu đã xuống đến 60% trở xuống. Nhưng dù vậy, hồi huyết lượng cũng là so ra kém tổn thất. Nói cho cùng, thế giới thiên hành quy tắc cùng hiện thực một dạng, thụ thương dễ khôi phục khó. Giống như phổ thông trong trò chơi mục sư cái loại này trong nháy mắt trên diện rộng lạp thăng huyết tuyến kỹ năng, ở thế giới thiên hành trong là không tồn tại. Sinh mệnh ca giả cùng tiên linh thanh đế hai cái này chức nghiệp, chủ yếu tác dụng là chiến đấu phụ trợ, trị liệu. Bất quá chỉ là bọn họ phụ trợ kỹ năng giữa tương đối thứ yếu một cái bộ phận mà thôi. Khi thấy nơi này, ở đây phần lớn khán giả đều đã hiểu được lợi hại, chạy oanh, này là chạy oanh chiến thuật, khó có thể tin, trường đại cư nhiên đánh ra loại chiến thuật này sáo lộ tới, hơn nữa còn như thế lưu sướng, thảo nào tiết lao sư nói bọn hắn có thể thắng đâu, hiện trường đã là một mảnh sôi trào, vô luận là số 7 sân thi đấu vẫn là trung ương đại sảnh, khán giả đều nhiệt liệt mà nghị luận, rất nhiều người thậm chí hưng phấn mà đứng lên xem tranh tài, nói thật, trước tiết thân sư khẳng định trường đại sẽ rất nhanh thắng lợi lúc, mọi người ít nhiều còn có chút nửa ngờ nửa tin, thổi bay mọi người trong ấn tượng lăng đại cùng trường đại thực lực sai biệt không nói liên chỉ nói tới thiên sinh hạp cốc này bản đồ mọi người thân là người chơi cũng không biết đánh lại bao nhiêu lần cũng chính vì vậy mọi người mới hiểu được bị người cản bức lưng núi sau đó từ nhỏ đường sông xuôi dưới cần phải bỏ ra cái giá cỡ nào đường nhỏ chật hẹp gồ ghề khó đi căn bản không có ít nhiều lẽ tránh không gian nhất là đối phương hiện hình quạt chấn giữ đường nhỏ đầu cùng càng là dường như cái phế yêu thông thường phế mình chỉ có thể từng cái một dốc hết can đảm cứng rắn sông mà đối phương thì có thể dường như kính lúc tập trung thông thường đem mãnh liệt hỏa lực tập trung ở này một cái cộng điểm ở dưới tình huống như thế mỗi một lần xung kích đều là một lần quyết tử xung phong. Loại này xung phong hiển nhiên là không thể kéo dài đừng nói nhiều lần xung kích 3 lần 5 lần, chính là một lần 2 lần không thể đạt được đột phá, phe mình lượng máu sẽ rơi đến vô cùng nguy hiểm trình độ. Một khi lượng máu không đủ, võ công chẳng khác nào bị phế hơn phân nửa đến lúc đó, gì đó chiến thuật, gì đó phối hợp, toàn bộ đều phải bị hạn chế. Đối thủ chỉ cần liệu mạng đổi máu chiến thuật, phe mình cho dù tốt chiến thuật cũng không phát huy ra được. Chính vì vậy, tất cả mọi người không nghĩ ra, tiết thân sư là dựa vào cái gì khẳng định trường đại có thể thắng, hơn nữa còn là cấp tốc kết thúc chiến đấu. Nhưng mà Làm thi đấu đánh tới loại trình độ này, không cần tiết thân sư giải đáp, đáp án đã bị công bố. Hết thảy tất cả đều đổ cho trường đại chiến thuật. Chạy quanh, chạy quanh loại chiến thuật này hệ thống, ở thiên hành trong tranh tài cũng không tiên thấy. Mọi người biết không ít chức nghiệp chiến đội đều là lấy loại này đấu pháp làm chủ, thậm chí trong đó một ít chiến đội đã đem loại phong cách này dung nhập đến tận xương thủy, ở câu lạc bộ mấy chục thậm chí trên trăm năm lịch sử giữa đều một mực kéo dài truyền thừa. Mà trừ cái đó ra, coi như là những tia không lấy chạy quanh chiến thuật làm chủ chiến đội, ở có điều kiện dưới tình huống, cũng phải cần chuẩn bị một ít chạy quanh chiến thuật xáo lộ nói cho cùng, thiên hành trong tranh tài khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít tình huống đặc biệt, mà tương ứng chiến thuật chính là giải quyết những này tình huống đặc biệt cái chìa khóa. Tỷ như thời khắc này lưng núi số 2 công phòng chiến đích sát từ địa hình mà nói muốn từ nhỏ đường đánh vào lưng núi phi thường khó khăn. Thế nhưng ở thiên nguyên tinh tộc thiết kế thi đấu bản đồ giữa, không có một cái địa hình là có thể giành trước chiếm lĩnh sẽ chiếm tuyệt đối tính ưu thế. Bởi vậy địa hình địa thế cũng tốt, tiến công phòng ngự cũng được, tất cả công thủ trạng thái cùng ưu khuyết của diện, toàn bộ đều là tương đối, hoàn toàn quyết định bởi song phương kinh nghiệm cùng chiến thuật vận dụng mà ở chức nghiệp trong tranh tài, chức nghiệp tinh đấu sĩ đám ở gặp phải nhất thiết phải tiến công lưng núi số 2 tình huống lúc, đều sẽ chọn dùng chạy loan chiến thuật ở chiến thuật áp dụng quá trình giữa, phe tấn công không sẽ lập tức hướng lưng núi phát động cường công, tương phản, bọn hắn sẽ lấy nhanh chóng di động công kích cùng lưu sướng mà triệt thoái phía sau, đem bất lợi cục diện chuyển hóa thành có lợi cục diện. Loại này chuyển hóa dính tới ba cái phương diện đầu tiên chính là công phòng trạng thái. Nguyên bản phe tấn công là bị buộc không thể không tiến công, nhưng chọn dùng chạy loan chiến thuật sau đó, bọn họ chủ động tiến công, ngược lại thành ưu thế. Bởi vì công kích phát động thời cơ hoàn toàn là từ bọn hắn nắm giữ. Bọn hắn nghi lúc nào phát động liền lúc nào phát động, nghi tập kích quấy rối, nghi cường đột, đều tự do tùy tâm. Nói cho cùng, phòng thủ phương phòng ngự chút, chính là đường nhỏ cuối đường ra. Vì bảo đảm tuyến phòng ngự cường độ cùng hỏa lực mật độ, phòng ngự phương sẽ không dễ dàng rời khỏi khu vực này. Lại không biết chủ động xuất kích, từ bỏ địa hình ưu thế đến chật hẹp mà trên đường nhỏ cùng đối thủ quyết đấu. Bọn hắn chỉ có thể tuyển chọn bị động phòng ngự. Tại đây dạng địa hình dưới tình huống, phe tấn công là có thể ở thiên thời điểm này trên chiếm chủ động. Mà thứ hai, đường nhỏ tuy rằng độ rộng không đủ Khoảng trường phi thường chật hẹp, nhưng độ dài nhưng là đầy đủ. Chạy manh chiến thuật chính có thể lợi dụng cái không gian này, chỉ cần ở thỏa đáng thời cơ hoàn thành lưu lại, như vậy là có thể cấp tốc thoát ly công kích của đối phương phạm vi. Cái này khiến cho ở giao thủ lúc phe tấn công coi như không chiếm theo địa lợi ưu thế, nhưng ít ra cũng là ngang hàng. Mà quan trọng hơn là đường nhỏ chật hẹp đối với phe mình là một loại hạn chế, đối với đối thủ cũng đồng dạng là một loại hạn chế. Một khi ở trong chiến đấu rơi xuống hạ phong, cần lùi lại như vậy đối thủ thông thường cũng không dám truy tiến đường nhỏ. Cuối cùng một cái phương diện chính là chiến thuật hư thực vận dụng cùng song phương khí thế cùng tâm lý ảnh hưởng. Bởi vì nắm giữ tiến công quyền, bởi vậy, làm phe tấn công phát động đánh lúc, phòng thủ phương rất khó biết phe tấn công lần này tấn công chân chính ý đồ. Mỗi một lần, bọn hắn đều phải phán đoán lần này đối thủ là thật sông hay là giả sông. Loại này tuyển chọn thực sự khiến cho người ta phiền não. Bởi vì phán đoán đối phương là thật sông nói, như vậy, bọn họ pháp thuật tiến công liền tất yếu trở lại nhất định số lượng. Đồng thời, bọn hắn cũng nhất thiết phải thủ vững đường nhỏ cửa ra khối này chật địa, không thể đơn giản rời khỏi. Này cơ bản giống như bị đóng đinh ở trong này, không ngừng nghỉ mà chịu đựng đối thủ tập kích quấy rối. Chỉ khi nào bọn hắn phán đoán đối thủ là giả sông, do đó đem trận hình triệt thoái phía sau lời nói, như vậy, phe tấn công lần này xung kích, rất khả năng diễn biến thành thực sự xung phong, trực tiếp đột phá phong tỏa. Một lần hai lần có lẽ còn có thể chịu được, một lúc sau, phòng thủ phương tâm lý sẽ chịu ảnh hưởng, khí thế cũng sẽ bị áp chế. Nhất là ở lượng máu bị tiêu hao tương đối nghiêm trọng dưới tình huống, cái loại này tâm lý chênh lệch lớn hơn. Rất nhiều trong tranh tài, phòng thủ phương đều chỉ có thể chủ động từ bỏ phòng ngự tìm kiếm mặt khác quyết chiến cơ hội. Bất quá, này ba cái phương diện chuyển hóa, nghe qua rất tốt đẹp, nhưng chúng nó đều cần một cái cộng đồng điều kiện đó chính là ngươi phải biết chạy doanh, mà ở ngân hà thiên hành giới giữa, có năng lực chấp hành một bộ hoàn chỉnh mà lưu sướng chạy doanh chiến thuật chiến đội, đừng nói ở đại học nghiệp dư thi đấu trong, coi như là ở thực lực mạnh hơn nửa chức nghiệp cấp D thi đấu, cũng là ít lại càng ít. Thậm chí ở cấp C chức nghiệp thi đấu vòng tròn giữa, cũng có số ít chiến đội không cách nào hoàn thành loại này chiến thuật đây cũng là vì cái gì? Lăng Vân đại học sẽ trước tiên chủ động chiếm đoạt lưng núi số 2 nguyên nhân. Đồng thời cũng là vì cái gì tất cả mọi người cho rằng chiếm đoạt nơi này, Lăng đại liền chiếm hết ưu thế nguyên nhân. Bởi vì tất cả mọi người không cho là loại này chức nghiệp cấp hệ thống chiến thuật, là trường đại như vậy đội ngũ có thể có được. Nhưng hiện thực lại đẩy ngã mọi người phán đoán. Trường đại không chỉ thực sự ở trong tranh tài sử dụng ra chạy quanh chiến thuật, hơn nữa, bọn họ chiến thuật động tác, nắm bắt thời cơ, phối hợp lẫn nhau các phương diện, còn phi thường thành thạo ăn ý này vài lần tập kích quái rối, từ xung phong đến công kích rồi đến triệt thoái phía sau, bọn hắn không riêng xuất thủ tinh chuẩn, hơn nữa đối với khoảng cách cùng thời cơ nắm giữ cũng là dị thường tinh diệu. Bốn người tiết đấu, quả thực như cùng một người thông thường. Mà hết lần này tới lần khác, bọn họ chủ yếu hòa điểm, còn đều là viễn chỉnh chức nghiệp. Quả thực chiếm hết tiền nghi. Vài lần công kích đều hoàn toàn là áp chế lăng đại ở đánh đến lúc này, nếu còn có người không rõ tiết thân sư vì cái gì nói trưởng đại sẽ thắng, vậy đơn giản chính là ngu dại bốn. Chương 141. Lợi hại. Số 7 sân thi đấu bên trong, La đã là vô an tán dương. Năm nay trưởng phong đại học, quả thực khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a tuy rằng thi đấu còn không có kết thúc nhưng chúng ta đã thấy lăng đại chiến đội hoàn toàn rơi xuống hạ phong hơn nữa mọi người đừng quên trường đại còn có một tên đội viên chính lặng lẽ trốn ở phía sau bọn họ đâu thạch phương cũng cảm thán nói đích xác trường đại năm nay thực lực mạnh phi thường chúng ta bây giờ hồi tưởng một chút bọn hắn lúc ban đầu chạy vị chiến thuật lại xem bọn hắn chức nghiệp phối trí hoàn toàn chính là có kế hoạch tiên sinh hạp cấp cuộc thi đấu này bản đồ là ngẫu nhiên xuất hiện trường đại không có tuyển chọn cũng không có khả năng sớm đoán đúng nhưng từ bọn hắn chạy vị chiến thuật bắt đầu bọn hắn rõ ràng liền y theo nghề nghiệp phối trí đem giai đoạn giữa mục tiêu định ở tại núi số 2. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ chọn số 2 cầu thiên sinh là điểm tập hợp nguyên nhân. Bởi vì bọn họ không sợ ở trong này đánh, thậm chí có thể nói, bọn hắn ước gì Lăng Đại chiếm đoạt nơi này, thích hợp nhất chiến thuật, thích hợp nhất địa hình, trường đại hoàn toàn đem Lăng Đại tính toán gắt gao. Nói tới chỗ này, Thạch Phương hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong trường đại ở kế tiếp trong tranh tài biểu hiện. Sân trong giữa, Lăng Vân Đại học ghế dự bị vẫn là một mảnh tinh mịch. Các đội viên cắn ngón tay lặng lẽ nhìn đấu trưởng mà huấn luyện viên chính Trần Nhất Hiếu thì cứ hứng ngồi ở chỗ ngồi của mình đấu trường bên trong, Lang Vân Đại học rốt cuộc bắt đầu rút lui. Tại chức nghiệp trong tranh tài, này là phòng thủ phương ứng phó đối thủ chạy doanh chiến thuật lựa chọn tốt nhất, lấy chạy doanh đối với chạy hoành, đang nhanh chóng mà triệt thoái phía sau cùng đi tới giữa, du kích tác chiến, từ bỏ tiểu lộ khẩu cố thủ. Nhưng mà, chiến thuật là không sai, nhưng Lang Đại cũng không có được chạy doanh năng lực, có thể chạy, chỉ có một cái ám ảnh thích khách lý nhạc. Cái khác người tiến tới tốc cùng Trường Đại so với, hoàn toàn chậm một nhịp. Mà quan trọng hơn là, Trường Đại hai cái công kích tầm xa một là thủ tịch tinh đấu sĩ, một là thành danh đã lâu đội trưởng, hỏa lực vô luận cường độ vẫn là tinh chuẩn trình độ, đều cưỡng chế lang đại. Lang đại so với nói là ứng đối, chi bằng nói là từ bỏ. bọn hắn nhất thiết phải rời khỏi lưng núi, xuống đến sơn cốc vị trí, tìm một cái địa điểm thích hợp cùng trường đại quyết đấu. mệnh lệnh là mạc bất khí hạ đạn, phi thường quyết đoán. nhưng mà người bên ngoài biết, mà bọn hắn lại không biết là từ chiến đấu bắt đầu một khắc kia trở đi, núp ở phía sau mặt viên dã cũng đã lặng lẽ mỏ lấy sau lưng của bọn họ, làm mạc bất khí bọn bốn người triệt thoái phía sau. Triệu Yến Hàng đám người trực tiếp đột phá đường nhỏ, chạy ảo lưng núi một khắc kia, một con gấu hình thái tinh thú đã từ bên cạnh rừng cây nhỏ mạnh vọt vào lăng đại trong đội nhóm. Đại địa cơn giận. Viên Giã không chút do dự phát động tinh thú dài đến 10 phút CD si vương bài kỹ năng, khiến cho xúc không kịp để phòng lăng đại chiến đội, đồng thời tê cứng 2 giây. Chỉ có phản ứng nhanh nhất mặc bất khí trong nháy mắt khởi động tuấn gì, tránh ra tới. Bất quá, đối với loại tình huống này, Viên Giã sớm có dự đánh giá. Mặc dù là đánh đối phương một cái bất ngờ không kịp để phòng phục kích, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ một cái kỹ năng liền định trụ bốn người. Mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, mạc bất khí. Gần như là ở mạc bất khí tuấn di thân hình vừa mới rơi xuống đất trong ánh mắt, chạy vội tới viên dã trong tay trưởng cũng đã nhanh như tia chớp bắn ra ba mũi tên. Liên Châu Tiễn đẩy lùi, ở chợt kéo lại gần khoảng cách trên 60 độ chính xác, rơi vào khoảng không hai mũi tên, nhưng vẫn là có một mũi tên trúng vào mạc bất khí. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy mạc bất khí thân thể bị đụng phải ngược lại bay. Mà ở phía sau hắn, Hạ khuê đã cấp bách mà đến. Cứ việc mặc bất khí phản ứng đã rất nhanh ở khoảng cách cực nhỏ thời khắc còn mở ra ma pháp lá chắn nhưng theo Hạ khuê bắt hắn lại một cái về phía sau ném ném đã không có thuấn gì hắn ở triệu yến hàng bùi tiên phong tiêu tiêu cùng Hạ khuê tập hỏa dưới chỉ chống giữ không đến 5 giây liền được đánh chết là lăng đại chủ yếu nhất điểm hỏa lực mặc bất khí này vừa chết lăng đại liền triệt để hỏng mất lúc này bọn hắn chẳng những là ba đánh năm hơn nữa tự thân lượng máu cũng xa so với trường đại thấp đủ cho nhiều hơn nữa viên giả ở một bên kia ngăn chặn lối đi liền chạy trốn đều không thời gian thoát thân mà theo phong tiêu tiêu khống chế kỹ năng hoa phồn diệp mậu ném tiến lăng đại trong trận. Tranh tài hồi hộp đã bị triệt để giết chết. Cuối cùng, Lăng Đại chỉ dựa vào quét vi bạo nguyên lực, Lý Nhạc mở tất tốc, hơn nữa sinh mệnh ca giả phương xâm bức suy yếu chi ca, chống đỡ Lăng Đại của manh lạm tạc trả thù tính mà cuồng đầu đánh chết viên giả. Điểm số ngừng lại ở một năm. Trường Phong Đại học thắng lợi. Theo hệ thống phán định thắng bại nêu lên âm hưởng lên, sân trong ghế dự bị trên Hạ Bắc cùng Trường Đại thay thế bổ sung các đội viên, tất cả đều nhảy dựng lên, buộc phát ra một trận liệt tiếng hoan hô. Mọi người cho nhau ôm vỗ tay hoan nên tương thánh. Mỗi người đều hưng phấn không thôi. Phải biết bình thường huấn luyện lại khắc khổ, lại cảm giác mình để thăng cấp tốc, nhưng cũng chỉ có chân chính thi đấu mới có thể kiểm nghiệm ra phẩm chất. mà trước đó, bao quát tiền ích đa cùng hạ bắc ở bên trong, không có bất cứ người nào dám nói đánh với lang đại tất thắng. nói cho cùng, lang đại danh tiếng cũng không phải là tuổi phương lên, mà là mấy năm nay từng cuộc một thi đấu đánh ra tới, thực lực mạnh mẽ, hắn thủ tịch tinh đấu sĩ mặc bất khí càng là thiên nam tinh đại học pháp sư giữa số một số hai cường giả. nếu như đổi thành trước kia trường đại, đừng nói thủ thắng, coi như là nhị thua thể diện một chút, sợ rằng đều không dễ dàng như vậy. mà lần này. Trường Đại lại thực sự thắng. Trước thi đấu tỉ mỉ làm tôi diễn, nhiều lần thiết kế chiến thuật xáo lộ, còn có một trận lại một trận gian khổ huấn luyện thi đấu, cuối cùng đều hóa thành thời khắc này thành quả. Thắng, hơn nữa còn là toàn thắng, cả cuộc tranh tài, trường Đại đều hoàn toàn từ chiến thuật mặt hạn chế trụ lăng đại, thế cho nên lăng đại thậm chí không có cơ hội lấy bọn họ thực lực cá nhân tới xoay chuyển cục diện, này là chiến thuật thắng lợi, càng là đoàn đội hiệp tác thắng lợi. Sẽ không có gì, là so với thắng lợi như vậy càng làm cho người phấn chấn cùng vui sướng. Mà so với trường Đại hoan hô, lăng đại bên kia, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Các đội viên ánh mắt mờ mịt, tựa hồ đến bây giờ còn không suy nghĩ ra thi đấu làm sao liền thua. Thân là truyền thống ba cường một trong, trừ Sơn Hải Đại học ở ngoài, Lăng Đại chính là 32 chi dự thi trong đội ngũ để cho người sợ hại cường giả. Bọn hắn sớm đã thành thói quen thắng lợi, quen thuộc đối thủ ở trước mặt của mình tăng ỡ. Rất nhiều đối thủ thậm chí ở thi đấu mới vừa khai cuộc, cũng đã ở trầm trọng áp lực tâm lý dưới sinh ra khiếp chiến tâm lý, đánh ra được kêu là một cái thuận lợi. Nhưng hôm nay, tất cả đều bị nghịch phản. Từ mở màn chạy tập hợp bắt đầu, Lăng Đại liền một lần lại một lần mà bị đối thủ nắm rối. Vòng thứ nhất liền hoàn thành bốn người tập hợp vận khí tốt, còn có giành chức chiếm lĩnh lưng núi số 2 cũng chờ đến trường đại đụng vào ưu thế, cuối cùng chẳng những không lên bất cứ tác dụng gì, ngược lại đều thành trí mạng chỗ hiểm, đánh như thế nào làm sao thoát ức, sớm biết như vậy, lang Đại thật không bằng trực tiếp chọn một khối đất bằng phẳng cùng trường đại cứng đối cứng đâu. Chí ít như vậy, còn có thể phát huy ra lang Đại đội viên thực lực cá nhân. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói gì đó đều đã chậm. Các đội viên hoặc chống cằm, hoặc cầm lấy tóc, hoặc bụng cái chán, mà huấn luyện viên chính Trần Nhất Khiếu càng là ánh mắt dại ra. Hắn không nghĩ ra Không phải nói trường đại huấn luyện viên chính Tiên Đích Đa là một danh hào sao? Tinh diệu như vậy chiến thuật thiết kế, còn có trường đại chạy đuaanh hệ thống chiến thuật, là thế nào tới? Trần Nhất Khiếu quay đầu nhìn lại, trường đại ghế dự bị bên kia, các đội viên đều ở đây chúc mừng thắng lợi, chỉ có huấn luyện viên chính Tiền Đích Đa lặng lặng ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt thâm thúy, bất động thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không đem đánh bại trường đại thắng lợi làm một hồi chuyện. Tình báo có sai lầm A. Trần Nhất Khiếu cắn răng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiền Chỉ, ngươi làm sao vậy? Hưng phấn Hà hú quay đầu phát hiện, Tiền Đích Đa vẫn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt chỗ trống không khỏi tỏ mò hỏi, chúng ta thực sự thắng lăng đại, Lao tiền mặt một bước, ta không có làm mộng đi. Chương 142. Theo thi đấu kết thúc, trong sân đấu các đội viên, dưới chân đều xuất hiện truyền tống vòng sáng. Sau một lát, tất cả mọi người bị truyền tống trở về đấu trường tập hợp khu. Làm đấu trường hình nửa vòng tròn màn sáng mở ra, các đội viên tháo hết quang giáp đi ra lúc, thứ bảy sân thi đấu trên khán đài, vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ủng hộ. Liên trung ương đại sảnh khán giả, cũng ào, ào đứng lên vỗ tay. Lúc này, sân trong ngoài cách ly màn sáng cũng đã trở hồi. Như nước thủy triều mà tiếng vỗ tay trong khoảnh khắc đem trường đại bạo phủ. Hai đội xếp hàng nắm tay, chúc mừng. Trần Nhất khiếu cùng Tiền Đích Đa nắm tay, phi thường tinh diệu chiến thuật. Cuộc tranh tài này chúng ta bị bại không van. Đa tạ đa tạ. Tiền Đích Đa cười đến tít cả mắt. Trần Nhất khiếu cười khổ. Câu này thừa nhận là bản thân trước thi đấu mới nói, không nghĩ tới cuối cùng bị đối phương như thế trả lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, người Tiền Đích Đa đây là khiêm tốn, lẽ nào khiến cho nhân ra nói hẳn phải? Các ngươi giấu nhưng đủ sâu, mắt bất khí cắn răng nghiến lợi nắm triệu yến hàng tay. Tựa hồ hận không thể bộc nát. Triệu Yến Hàng bất động thần sắc mà trên tay dùng sức, người nói cầu ngược. Cái này thỏa mãn đi. Lần sau nếu không chúng ta thả chút nước, kéo kéo dài thời gian, cho các ngươi mặt mũi dễ nhìn một chút. Mặt Bất khí mắng, lườm mở mở. Hai người mặt bình tĩnh mà buông tay ra, lưng đối phương lúc, đều nhe răng nếch miệng mà lắc lắc. Chúc mừng trường đại chiến đội, lấy được lần này 32 cường thi đấu đầu trận thắng lợi. Phi thường tinh diệu chiến thuật vận dụng. Đồng thời cũng cảm tạ Lăng Vân đại học chiến đội, bọn hắn đồng dạng rất xuất sắc, tay trường đại, vì chúng ta dâng hiến một trận đặc sắc thi đấu. Ở hiện trường giải thích cùng khán giả tiếng vỗ tay giữa, hai đội đi ra sân trồng, xếp thành một hàng, hướng khán giả cúi cung trí tạ. Đến tận đây, thi đấu chính thức tuyên bố kết thúc. Thứ bảy sân thi đấu là 16 cái sân thi đấu giữa trước hết hoàn thành tranh tài. Thứ hai hoàn thành tranh tài là Sơn Hải đại học. Bọn hắn lấy 5 không điểm số, thoải mái đánh bại trước thi đấu tuyên bố năm nay sẽ không tay không mà về tân cảng học viện. Bất quá, làm cao xanh, Phan Hạo ca đám người đi ra sân thi đấu lúc, bọn hắn còn không kịp cùng chuyên tới rồi xem cuộc chiến Sơn Hải ủng hộ đám ăn mừng, lại nghe được một cái khiến cho bọn hắn không tưởng được tin tức. Trường Đại đánh bại Lăng Vân Đại học, không chỉ có như vậy, bọn hắn còn cấp ở trước mặt mình liền dẫn đầu hoàn thành thi đấu, điểm số 5-1. Mới vừa vào giai đoạn giữa liền kết thúc chiến đấu, đương thời, Sơn Hải Đại học huấn luyện viên cùng các đội viên lập tức từ bỏ đi cái khác sân thi đấu xem cuộc chiến ý nghĩa, trước tiên đi xem trường Đại thi đấu đoạn ghi hình. Đợi được mọi người đem đoạn ghi hình sau khi xem xong, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Chạy Oanh, Phan Hạo ca khỏe miệng niết lên một vệt cười, quay đầu nhìn về phía Cao Xanh, có ý tứ. Cao Xanh gật đầu, trong mắt phong mang chợt lóe. Sau đó hơn một giờ thời gian, từng cuộc một thi đấu lần lượt kết thúc Đức Lan Đại học, Thanh cương Đại học, Bắc Lộc Đại học, Tu Tề Học viện. Theo đi ra sân thi đấu chiến đội càng ngày càng nhiều, liên quan tới lăng đại bại bởi trường đại tin tức, cũng liền càng truyền càng rộng. Nhất là làm các đội hào hào quan sát chiếu lại đoạn ghi hình sau đó, đối với trường đại phán đoán, đã cùng thi đấu trước tuyệt nhiên bất đồng, 4-2, Hãn Hà Đại học thắng lợi. Mẹ nó. Nhìn đối thủ chỉ còn một tiêu máu thân ảnh từ trước mặt mình biến mất, Tôn Quý Kha nhịn không được mắng một tiếng. Chợt, dưới chân của hắn cũng xuất hiện truyền tống vân sáng, thấy hoa mắt, tái xuất hiện lúc đã về tới tập học khu. Cùng lúc đó, lâm tiêu, tạ trăn kiệt các bốn gã hán đại đội viên cũng đều nhất thể truyền tống trở về. lam hàng đại học đám người này là có bị bệnh không? rõ ràng đều nhất định phải thua, không dứt khoát đầu hàng, ngược lại một mực như thế kéo dài thời gian, cuối cùng chỉ còn lại có một người. còn đặc biệt ở điểm quyết chiến lượng quanh vòng, tôn quý kha vừa giải trừ con giáp, vừa tức giận đối với đội hưu nói, tạ trăn kiệt cao mày nói, đúng vậy, không biết bọn hắn làm cái gì, trước đây cũng cùng bọn họ đánh lại, không cảm thấy bọn hắn có loại này dây dưa củ nhảy ma bệnh A bên cạnh ba người đều im lặng không lên tiếng mới đề bạt lên tới đảm nhiệm chủ lực khâu phóng cùng nô chấn, còn âm thầm liếc nhau, trao đổi một cái thầm biết không cần nói ánh mắt, khỏe miệng nết lên một kia trâm trọng. Mặc dù là mới đề bạt lên chủ lực, nhưng hai người năm nay đều là đại học năm ba, ở đội giữa cũng ngây người đã nhiều năm. Bởi vậy, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng này nguyên nhân trong đó. Rất đơn giản, bây giờ hắn đại danh tiếng, đã túi, tôn quý kha, tôn khải đức phụ tử hành vi, hơn nữa hiệu trưởng Chu Nhân Bác trợ trụ vi ngược, khiến cho các đại học trường đều vì hạ bắc cùng với rời khỏi đơn vị trương minh cùng Tiết huynh Minh bất bình. Nhất là mấy ngày hôm trước lại gây ra tôn quý kha bảo tiêu công kích hạ bắc ác tính sự kiện hiện tại mọi người thấy thế nào hán đại chỉ cần nghe một chút lễ khai mạc lúc hư thành sẽ biết ở dưới tình huống như thế bất kỳ một chi chiến đội gặp gỡ hán đại đều sẽ chết giọt đầu nói cho cùng đại học thiên hành vòng tròn lớn bấy nhiêu đây lam hàng đánh với hán đại tuyển chọn đầu hàng lời nói không chỉ thua thi đấu còn có thể đưa tới những chiến đội khác chế nhạo cười nhạo tương phản bọn hắn dây dưa củ nhảy tới cùng chính là xoát danh tiếng xoát hảo cảm đánh không đánh thắng được là một chuyện tranh tài thái độ lại là một chuyện khác một trận chiến này đi ra ngoài chỉ bằng bọn hắn có thể đem Hán đại kéo đến nước này, mọi người liền được cho bọn hắn giơ ngón tay cái điểm này, trừ Tôn Quý Kha loại này ngạo mạn tự phụ không coi ai ra gì ra hỏa ở ngoài, ai không rõ, thậm chí hai người dám đánh cuộc, Liền Lâm Tiêu cùng tại Trạm Kiệt, trong lòng cũng đều rõ ràng. Chỉ bất quá đều cất minh bạch giả bộ hồ đồ mà thôi. Nói cho cùng, Hán đại chiến đội là Tôn Quý Kha một người định đoạn. Hai người chính lặng lẽ tẩy bỏ quan giáp, đúng lúc này, Tôn Quý Kha bỗng nhiên xoay đầu lại, đứng rồi, nô trấn, ngươi ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Đánh cho như vậy nát, biết chơi ám ảnh thích khách sao? Đối phương sinh mệnh ca giả thả hư nhún lúc, ngươi làm sao không cắt đứt? náo không phản ứng kịp. Nô chấn khuôn mặt thoáng cái liền đỏ, huyết sắc dâng lên gian, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Liên ở hắn mở miệng muốn lúc nói chuyện, khâu phong kéo hắn một cái. Còn bên cạnh Lâm Tiêu cũng hợp thời mở miệng nói, được rồi được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lam đại người đều đã đi ra. Đúng vậy, có chuyện gì tổng kết lúc rồi hãy nói. Tạ Chân Kiệt cười ôm tôn quý kha vai, dù sao chúng ta đều thắng, bây giờ là ăn mừng thắng lợi lúc. Nói xong, hắn cười nói, đúng rồi, lúc này Trường Đại cũng đã ở thu thập hành lý đi nhắc tới cái đề tài này, tôn quý kha nhất thời đem lực chú ý từ ngô chấn trên người rời, khoe miệng nết lên vẻ đắc ý cười nhạt, đó còn cần phải nói sao? bọn hắn muốn thắng lăng đại, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. năm người đi ra đấu trường, đánh cho không sai. ghế dự bị trên trời thiết sơn tiến lên đón, vỗ vỗ tôn quý kha vai. vốn có đã sớm thắng, là lam hàng dây dưa củ nhảy tôn quý kha căm giận mà đưa ánh mắt về phía lam hàng ghế dự bị, lại phát hiện lam hàng huấn luyện viên chính cùng các đội viên chính chuyện trò vui vẻ, thoạt nhìn chút nào cũng không có thua trận tranh tài phiền muộn. mà đúng lúc này vừa vạn lam hàng huấn luyện viên chính quay đầu qua đây hai ngược lại tầm nhìn vừa đụng lam hàng huấn luyện viên chính miết miết mày lộ ra khinh thường vẻ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác một cổ cơn tức sông thẳng đỉnh đầu tôn quý kha đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó lại bị thiết sơn kéo lại được rồi đừng để ý đến hàn đám nói chung thăng thi đấu là được tôn quý kha hừ lạnh một tiếng nhìn xuống kế tiếp chính là hai đội theo thông lệ nắm tay ra sân trong xếp thành một loạt hướng khán giả thăm hỏi nhưng mà khiến cho người ta khó chịu là làm sân trong cùng sân ngoài cách ly cái chắn mở ra mọi người đi ra ngoài lúc mới phát hiện Hiện trường khán giả vậy mà lắc đắc không có mấy, có thể ngồi bốn vạn người trên khán đài, mọi người cộng lại cũng bất quá 4-5000 người. Sắc mặt của mọi người một chút liền thay đổi đồng thời cử hành 16 cuộc tranh tài, người xem ít nhiều, ý nghĩa trình độ chú ý cao thấp, trực tiếp hơn quan hệ đến mặt mũi. Nhưng hôm nay khiến cho chúng ta chúc mừng Hãn Hà chiến đội đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi, đồng thời, chúng ta cũng muốn hướng Lam Hàng đại học chiến đội chào, cảm tạ bọn hắn vì chúng ta dâng hiến một trận đặc sắc thi đấu, phi thường ngoan cường dường như thường ngày, hiện trường giải thích lời nói khách sáo đúng hạ tới. Nhưng làm sao nghe, làm sao có vẻ thở cũng không ra hơi. Tựa hồ là đã không kịp đợi phải nhanh tuyên bố thi đấu kết thúc thông thường. Hiện trường tiếng vỗ tay thưa thớt, hoàn toàn là ứng phó rồi chuyện. Mà đang ở tôn quý kha cùng tiết sơn đám người đặc biệt khó chịu lúc. Đột nhiên, đại khán giả có người lớn tiếng gọi nói, trường đại đánh thắng lăng đại, hãn đại có hài lòng hay không? Thanh âm này như có ma lực thông thường, khiến cho hiện trường trong khoảnh khắc rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Trận, trên khán đài bỗng phát ra một trận cười vang. Thanh âm này xa so với trước tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhiều. Liên đứng ở bên cạnh lam hàng đại học cũng đều là buồn cười. Một ít đội viên còn vỗ tay hoan hô. Thiết Sơn mạnh quay đầu hướng bên sân nhìn lại. Trong tầm mắt, Hoàng Kỳ hiểu ôm cánh tay ngồi ở chỗ kia, mặt không thay đổi gật đầu. Là thật, Thiết Sơn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, mà Tôn Quý Kha sát mặt, đã một mảnh xanh xám năm. Chương 143. Chương 143, vòng thứ hai 10 giờ tối, vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ kết thúc. Cùng ngày sau trận đấu buổi họp báo tin tức lên, lang đại huấn luyện viên chính Trần Nhất Khiếu cùng trường đại huấn luyện viên chính Tiên Đích Đa trở thành toàn bộ liên hợp buổi họp báo 32 vị huấn luyện viên chính giữa ngôi sao đối với những chiến đội khác huấn luyện viên chính, bao quát Sơn Hải Đại học cùng Đức Lan Đại học ở bên trong các phóng viên đều là chỉ nghe nghe lên tiếng, hỏi một hai vấn đề liền bỏ qua. Mà đến viên lăng đại cùng trường đại lúc, khu vực này phóng viên vị cơ hồ bị trên bệ, mang theo các loại logo nhà đại mịt do chất đầy hai vị huấn luyện viên chính cái bản. Chúc mừng trường phong đại học, ta phải thừa nhận, bọn hắn biểu hiện hôm nay phi thường đặc sắc, chúng ta thua không an. Chúng ta ở chiến thuật phương diện nghiên cứu cùng biến hóa còn có khiếm khuyết, lăng đại vẫn là thiên nam tinh đại học chiến đội giữa người mạnh nhất một trong. Cuộc tranh tài này thắng lợi, chúng ta có may mắn thành phần hai vị huấn luyện viên chính lên tiếng vô thưởng vô phạt, làm việc theo thông lệ. Nhưng mà. Các phóng viên cũng không như vậy đơn giản bông tha bọn hắn. Xin hỏi Trần Nhất Khiếu huấn luyện viên, lăng đại lần này ngay cả 16 tên cũng không có tiến, đây tột cùng là thực lực trưởng, vẫn là chiến thuật sai lầm, trách nhiệm do ai gánh chịu? Ngươi có cái gì nghĩ đối với lăng đại ủng hộ nói sao? Lăng đại chiến đội vòng thứ nhất liền thất bại thảm hại, đối với mạc bất khí như vậy ngôi sao đội viên tuyển tú có thể hay không có ảnh hưởng? Tiên huấn luyện viên, Trương đại là sử dụng chạy vòng chiến thuật sao? Các ngươi vòng thứ nhất chạy tập hợp quái gì hành vi, là trước thi đấu tinh vi chiến thuật thiết kế vẫn là ngẫu nhiên? Thủ tịch tinh đấu sĩ Bùi Tiên có kế hoạch sớm xuất đạo sao? Trong lúc nhất thời, các loại các dạng vấn đề điền của nguyệt tạc đối với này, trần nhất khiếu còn rất có kiên nhẫn, cười khổ nhất nhất đáp lại. Mà Tiên Nix Đa, thì nhìn trái phải mà nói cái khác, các loại lạc để chạy để hàm hồ hắn tử, trong lời nói có thể đọc lấy lượng tin tức hầu như là số không. Các phóng viên rất ít cùng Tiên Nix Đa giao tiếp, mỗi một người đều nghe được không hiểu ra sao. Một ít người cho là hắn là không giỏi giao tiếp, một ít người cho là hắn là cố ý giả ngu mà một ít người thì cho rằng đây là một cái bị trên trời rơi xuống tới lớn bánh thịt đập hôn mê huấn luyện viên chính phản ứng bình thường ở dưới tình huống như thế, làm các phóng viên lấy trăm mét chạy nước rút tốc độ chạy về phía tin nóng trung tâm, đem sớm đã ở trong lòng nghĩ được rồi đại khái bản thảo phát trở lại lúc, báo cáo tiêu điểm, trọng tâm cùng phán đoán, cũng liền xuất hiện tương đối lớn khác. Biệt Hắc mã ngang trời xuất thế, Trường Phong Đại học đánh bại Lăng Vân Đại học. Kinh khủng vật khí, luận trường Lăng chi chiến. Khó bề phân biệt, trường đại thực lực chân thật phân tích. Kinh điển chi chiến. Tiểu mới tập hợp chiến thuật, chương đại thắng ở khởi điểm. Ở từng bài từng bài mới vừa ra lò báo chí tin tức giữa, có phóng viên cho rằng trường Đại Vô Luận là tập hợp chiến thuật vẫn là chiến đấu hệ thống, đều đã chiếm được thoát thai hoán cốt vậy mà để thắng, thắng Lăng Đại không phải vật khí. Năm nay giải đấu liên trường học giữa, trường Đại đem trở thành một chi tất cả đội ngũ cũng không thể sao lãng siêu cấp hắc mã. Cũng có phóng viên cho rằng, vận khí ở cuộc tranh tài này giữa chiếm cứ tuyệt đối nhân tố. Trường Đại đẻ chúng thiên sinh hiệp cốc này bản đồ, mà bọn họ cổ quái chiến thuật cũng vừa vận khắt chế Lăng Đại về phân bọn hắn ở núi số 2 công phòng chiến giữa bảy gia chạy loan năng lực, còn chưa đủ lấy phán đoán bọn hắn có hoàn chỉnh chạy loan hệ thống chiến thuật. Ở trong thời gian ngắn trong chiến đấu, hắn triển hiện chạy loan kỹ thuật cùng sáo lộ tương đối đơn giản đơn nhất, có thể thắng lợi chủ yếu dựa vào mai phục viên dã. Bởi vậy, không thể khẳng định chi này nguyên bản ở vào bảng xếp hạng top 10 cuối cùng đội ngũ liền hoàn toàn nắm giữ chức nghiệp cấp kinh điện chiến thuật. Lớn hơn khả năng, đây chỉ là chạy loan hệ thống chiến thuật giữa một hai tiểu sáo lộ mà thôi. Mà hệ thống cùng sáo lộ khác nhau, tựa như một cái nhà tòa nhà cùng trong đó một cái gian phòng khổng lồ như vậy hai người hoàn toàn không thể đánh đồng. Bất quá vô luận gì đó quan điểm tất cả đưa tin đều chỉ hướng cùng một sự thật. Trương Đại Thắng mà tin tức này trong khoảnh khắc liền dẫn phát rồi Thiên Nam Tinh Đại học giới một trận địa chấn. hầu như sự chú ý của mọi người tiêu điểm đều bị hấp dẫn tới cuộc tranh tài này đi lên. Nhất là ở vòng thứ nhất trong tranh tài thắng lợi mặt khác 15 chi đội ngũ càng đối với này nghị luận ẩm mỹ trừ khiếp sợ và hiếu kỳ ở ngoài tất cả mọi người ý thức được năm nay tốt bốn cạnh tranh sợ rằng sẽ là một trận kịch liệt. Tự nhiên ở trong quá trình này. Còn có một trường học bị nhiều lần đề cập đó chính là Hán Hà Đại học. Nguyên bản bị áp chế tin nóng truyền thông giữa, đã dần dần toát ra một ít thanh âm. Về phần trên mạng cùng đại học diễn đàn, phương diện này thảo luận liền càng nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, nếu như một tu này trường đại sông qua Thanh Cương Đại học một cửa, mà Hán Đại lại chiến thắng bạn thân đối thủ nói, như vậy, đôi này cùng thành túc địch đã đem nên đón một trận lịch sử tính đẹp bị chi chiến. Tám tiến bốn, trong lịch sử, vô luận là Trường Phong Đại học vẫn là Hán Hà Đại học, đều chưa bao giờ có tiến vào top 4. Nay đem là bọn hắn lịch sử tính mà đột phá là bọn hắn nhiều năm qua chăm chăm mong mọi mục tiêu thực hiện, hắn ý nghĩa trọng yếu tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà hết lần này tới lần khác cuộc tranh tài này, nhưng là ở giữa bọn họ trên khai, cái này khá có một chút số mệnh ý tứ ở bên trong. Thúy Chi, năm nay còn nhiều hơn một cái hạ bắc sự kiện. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp tha song phương người thắng chỉ có một cái đến tuột cùng là trường đại thắng, hạ bắc một cái báo thù bạn Thái quất vào tôn quý kha trên mặt, vẫn là hắn đại thắng. Tôn quý kha cùng hắn vị kia có quyền thế ba ba tiếp tục đắc ý càng rỡ, đều muốn ở trận chiến ấy giữa quyết định. Giờ khắc này rất nhiều người đều kinh ngạc phát hiện, một trận lớn hí, ở trong lúc bất chi bất giác đã bị đẩy mạnh đến trình độ này đây chỉ là ngẫu nhiên, vẫn là hạ bất trăm phương ngàn kế kết quả, suy nghĩ kỹ một chút, thôi có chút ý vị thâm trường a đương nhiên, bởi vì còn cách một vòng thi đấu, loại tình huống này còn chưa nhất định sẽ phát sinh, thảo luận ý nghĩa không quá lớn, nhưng không thể không nói, tại đây một mảnh âm ý cùng huyên náo xôn xao giữa, trong lòng người này một cổ mạch nước ẩm, lại dĩ nhiên bắt đầu lặng yên cuồn trào. tất cả mọi người mong mỏi hai ngày sau vòng thứ hai, trường đại cùng thành cương đại học thi đấu kết quả, trường đại thực lực bọn hắn có thể chiến thắng Lăng Vân Đại học, thực lực tự nhiên không có gì đáng nói. Nếu như trận đầu là chúng ta tao ngộ lời của bọn họ, chỉ sợ cũng muốn ăn cái muộn thua thiệt. Bất quá bây giờ, chúng ta đã có chuẩn bị. Chúng ta có nắm chắc đánh bại bọn hắn. Này là Thanh Cương Đại học huấn luyện viên chính trước thi đấu tiếp thu phỏng vấn lúc nói. Mà Thanh Cương Đại học các đội viên thì biểu thị, mọi người cùng trường đại giao thủ không chỉ một lần đối với trường đại thực lực, tất cả mọi người có phán đoán của mình. Bọn họ kết luận cùng nhà mình huấn luyện viên chính dạng, trường đại có thể thắng lăng Đại, vận khí cùng trùng hợp chiếm rất lớn cân lượng nhưng ở vòng thứ hai trong tranh tài, bọn hắn sẽ đánh bại đối thủ. Mà trừ thanh cương đại học ở ngoài, hãng đại chiến đội cũng trở thành các phóng viên truy vấn phỏng vấn đối tượng. Xin lỗi, chúng ta cuộc kế tiếp tranh tài đối thủ vi an đại học, chúng ta đang toàn lực ứng phó chuẩn bị thi đấu, không thuận tiện đối với cái khác không quan hệ chiến đội phát biểu ý kiến. Nếu như không phải muốn nói gì lời nói, như vậy, ta rất hoài nghi đối phương có hay không vận khí tốt như vậy đi tới trước mặt chúng ta. Này là huấn luyện viên chính thiết sơn lời nói. Qua loa hơi hận, xem thường hết thảy. Về phần hán đại đội viên, thì tập thể cự tuyệt phỏng vấn, đối với này không nói được lời nào cảnh này khiến muốn treo chọc một chút hán đại các phóng viên rất có loại hữu lực dùng không được cảm giác mọi người suy đoán này nhất định là hán đại nhà trường hạ lệnh giữ miệng nói cho cùng nơi đầu sóng ngọn gió nhiều lời nhiều sai chỉ cần trường đại bại bởi thanh cương đại học như vậy rất nhiều chuyện liền tự nhiên tiêu tan thành mây khói bởi vậy vô luận là hán đại lập trường vẫn là tôn gia lập trường đều không cần phải vào lúc này gây xích mích mọi người thần kinh mà khiến cho mọi người ngạc nhiên ngược lại hoàng kỳ hiểu đối với các ký giả nêu câu hỏi hắn gần như là ai đến cũng không tự tuyệt lấy một cái vi diệu thân phận trở thành hán hà đại học nửa cái người phát ngôn hoàng vấn luyện viên là chứ danh chức nghiệp thiên hành tốt lão ngươi lần này xuất sơn đảm nhiệm hán hà đại học người tạo phiến thoái, coi như là đối với trường phong đại học đáp lại sao có phóng viên xảo quyệt mà hỏi thăm liên quan tới hoàng kỳ hiểu cùng trường đại mâu thuẫn đồn đại tất cả mọi người đã sớm nghe nói qua ngươi nói vậy thì coi như vậy đi hoàng kỳ hiểu hồi đáp như vậy ngài đối với hán đại tình huống nhất định rất hiểu rõ à có thể nói chuyện sao cuộc so tài thứ nhất bọn hắn tuy rằng thắng lam hàng bất quá tràng diện thuật nhìn cũng không thế nào đẹp Phóng viên hỏi, lần này Hán Đại chiến đội đội viên lấy đội trưởng Tôn Quý Kha dẫn đầu, Thiên Phú Phi thường xuất chúng. Hơn nữa, hiện tại các phương diện trạng thái đều phi thường tốt, ta rất xem trọng thành tích của bọn hắn. Hoàng Kỳ hiểu chuyện đương nhiên đạo, về phần cuộc so tài thứ nhất, bất quá chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tin tưởng ta, bọn hắn còn không có chăm chú đâu. Có phóng viên hỏi, nếu như Hán Đại cùng Trường Đại tao nộ, ngươi cho là người nào có thể thắng lợi? Hán Đại, có thể đánh giá một chút Trường Đại sao? Nhất là bọn họ chạy đua chiến thuật ta nhiều lần quan sát thi đấu, thông qua nghiên cứu ta cũng không cho là trường đại cụ bị hoàn chỉnh chạy vanh chiến thuật, đây bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. cuộc so tài thứ nhất có lẽ có thể dựa vào loại này manh khóe đánh trở tay không kịp, nhưng thi đấu không phải một trận, vận khí cũng không có khả năng mỗi trận đều tốt như vậy. ta dám khẳng định, kế tiếp, bọn hắn sẽ hết bài, lộ ra bọn họ tướng mạo xác có. ngài khẳng định như vậy, ta chính là khẳng định như vậy. hoàng kỳ hiểu không chút do dự nói, đây là ta nhiều năm trước nghiệp kinh nghiệm nói cho ta biết, từ thi đấu đoạn ghi hình giữa các ngươi cũng có thể thấy được, trường đại chạy vanh sáo lộ phi thường đơn nhất, loại này đơn nhất sáo lộ căn bản là không thể trở thành hệ thống chiến thuật. Huấn hồ, hồ, đừng nói phổ thông nghiệp dư chiến đội đội viên căn bản không đạt được chạy vanh yêu cầu, liền chỉ từ huấn luyện viên trình độ mà nói. Ta cũng không cho là vị kia ta đều chưa nghe nói qua trường đại huấn luyện viên chính tiện đích đa có như vậy trình độ cứ như vậy. ở hai ngày thời gian nghỉ ngơi trong liên quan tới trường đại thảo luận nhiệt độ, chẳng những không có bởi vì đỉnh chiến mà hạ thấp, ngược lại càng ngày càng lửa nóng. các phe ngôn luận đang kéo dài lên men các loại quan điểm dự đoán ở va chạm. tất cả mọi người đang chờ xem trường đại đem ở cùng thanh cương đại học trong tranh tài có thế nào mà thể hiện. Mà ở trong quá trình này, trường Đại vẫn như cũ vẫn duy trì trầm mặc. Vậy qua một lần nữa bị các phóng viên vây chật như nem cối tiểu lâu, tựa như một cái thế giới khác thông thường. Thẳng đến vòng thứ 2 thi đấu bắt đầu, trường Đại mới xuất hiện lần nữa ở mọi người trước mặt. Mà ba giờ đồng hồ sau đó, các phóng viên như gió mà chạy đảo tin nóng trung tâm, lấy nhanh nhất mà tốc độ, đem đưa tin phát trở lại năm, 2. Trường Đại thắng lợi. Chương 144. Chương 144, Nguyễn Đồng Trưởng Phong Đại học cùng Thanh Cương Đại học thi đấu, là một trận ngoài dự đoán mọi người, mà lại ở rất nhiều người trong dự liệu thi đấu thi đấu bản đồ là Hắc Ám Tùng Lâm ở thi đấu giai đoạn đầu chạy tập hợp giai đoạn, trường đại cũng không có hiện hiện ra địa phương gì đặc biệt. Vô luận là điểm tập hợp tuyển chọn, vẫn là chạy tập hợp lộ tuyến, bọn họ tuyển chọn đều cùng đại đa số chiến đội một dạng. Chỉ bất quá vận khí tốt chính là, bọn hắn ở vòng thứ nhất liền hoàn thành ba người tập hợp. Mà xui xẻo thanh Cương Đại học nhưng ở vòng thứ nhất chạy vị giữa, xuất hiện bết bắt nhất 2111 phân bố đang chạy thứ hai đoạn thời gian tập hợp lúc, trường đại Hạ Khuê cùng Thành Cương Đại học một vị lạc đàn đội viên đụng vào nhau, Song vương bạo phát chiến đấu ở thiên hành trong chính tài nếu như đem bất động khu vực tỷ dụ thành từng cái một bóng tối gian phòng như vậy làm một cái khu vực bạo phát chiến đấu lúc thanh âm động tĩnh cùng với người chiến đấu bộc phát khí tức sẽ dường như trong bóng tối thấp sáng ngọn đến thông thường nếu có cái khác đội hưu ở khu vực này mà nói lập tức sẽ phát hiện cũng chạy tới chi viện mà ở cuộc tranh tài này giữa làm hai gã đội viên bạo phát chiến đấu lúc song vương đều có đội viên ở phụ cận trương đại ở phụ cận chính là đã hoàn thành tập hợp tổ ba người thanh cương đại học lại là một cái hai người tổ cùng một cái khác lạc đàn đội viên từ nhân số mà nói song vương chỉ cần đồng thời chạy tới Như vậy thì là bốn đối với bốn cục diện. Nhưng ở trong tranh tài, trước hết chạy đến là trường đại tổ ba người. Trường đại ba người này cách chiến đấu buộc phát chút lộ trình, cũng không so với thanh cương đại học chi viện người khoảng cách gần, bất quá, bởi vì là ba người tập hợp, bởi vậy, bọn hắn gần như là thẳng tác đấu đá lung tung, căn bản không cần cân nhắc các nhân tố. Mà thanh cương đại học ba người này, nhưng là phân biệt ở vào hai cái phương hướng, đây đó không biết sự tồn tại của đối phương, bởi vậy ở chạy tới chi viện lúc, bọn hắn có vẻ càng cẩn thận từng ly từng tí ở rất nhiều người xem ra, đây là cuộc tranh tài này thắng bại tay. Đúng lúc chạy đến trường đại tổ ba người hội hợp Hạ Khuê, hình thành tổ bốn người, cấp tốc đánh chết vị kia lạc đàn thanh đại tuyển thủ. Cái này khiến cho thanh đại đội tiếp viện viên ở chạy đến lúc, vẫn như cũ ở vào nhân số hoàn cảnh xấu. Mà biết bát hơn chính là, bởi vì chi viện thời gian bất đồng, thanh đại lần này chi viện ở giữa, chẳng những không thể cứu phe mình đồng bạn, ngược lại đánh thành thêm dầu chiến thuật. Trước chạy đến hai gã thanh đại đội viên, đối mặt trường đại bốn người mãnh công, chỉ có thể vừa đánh vừa lui lợi được một gã khác chi viện thanh đại đội viên lúc chạy đến, hai người này lượng máu đã giảm xuống tới vô cùng nguy hiểm mức độ một tên trong đó đội viên cơ bản tương đương với đánh mất sức chiến đấu, mà trường đại đem này một ưu thế một mực bảo trì tới thi đấu cuối cùng ở cuối cùng điểm quyết chiến trong chiến đấu, bọn hắn dựa vào nhân số cùng lượng máu ưu thế, chọn dùng cưỡng chế đội quân chiến thuật, cuối cùng lấy năm, 2 thu được thắng lợi. chăm chú lại nói tiếp, đây cũng đã tính là một trận sạch sẽ lưu loát thắng lợi, nhất là trong tranh tài, đội trưởng triệu yến hàng vậy hung mãnh hỏa lực, cùng với thủ tịch tinh đấu sĩ bùi tiên vậy khiến cho người ta sợ hai than tốc độ phản ứng cùng ma pháp chế, khiến cho người ta xem qua khó quên. bất quá khiến cho người ta thất vọng là, ở cuộc tranh tài này giữa. Trường đại vô luận là tập hợp chiến thuật vẫn là chiến đấu chiến thuật, chưa từng có thể lại tái hiện cuộc so tài thứ nhất giữa khiến cho người ta kinh diễm một màn. Tập hợp chiến thuật chỉ có thể nói chung quy chung cụ, về phần chiến đấu chiến thuật phương diện thì cùng cuộc so tài thứ nhất một trời một vực ở cuộc tranh tài này giữa, trường đại lấy từ thân thời cùng giải bộ thu, thay thế phong tiêu tiêu cùng viên dã. Nay đội hình là mọi người phi thường quen thuộc trường đại chủ lực đội hình, tiêu chuẩn 2 cận chiến, 2 viễn trình thêm một phụ trợ phối trí. Mà theo đội hình trở về, chiến thuật tựa hổ cũng hoàn toàn trở về tới lấy cận chiến chức nghiệp cắt đối thủ trận hình lấy viên chỉnh chức nghiệp phụ trợ tập sát đối phương pháp hệ nghề nghiệp chiến đấu xáo lộ. Về phần trước một cuộc tranh tài giữa trường đại chạy doanh chiến thuật, ở cuộc tranh tài này giữa cơ bản không có gì thể hiện. Chỉ có ở 51 phút 23 giây, từ thân thời vòng ra sau, khống chế được đối phương tiên linh thanh đế, nguyên bản khoảng cách khá xa triệu yến hàng cùng hạ khuê cấp tốc khởi động, một bên ngoài một bên trong, ở cao tốc vận động giữa đồng thời khóa đối thủ chính xác tập hỏa chẳng diện, có như vậy một chút chạy loan chiến thuật bóng dáng. Nhưng này cũng không có thoát ly bọn hắn cuộc so tài thứ nhất ở trên đường nhỏ thẳng tốc chạy tới chạy lui quanh sáo lộ. Thậm chí có thể nói chỉ là một lần đơn giản lặp lại mà thôi, điều này cũng làm cho rất nhiều người đều cảm thấy. Hoàng Kỳ hiểu đối với trường đại hệ thống chiến thuật phán đoán là chính xác. Trường Đại tuy rằng thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi, nhưng vận khí thành phần chiếm đa số. Bọn hắn đã cởi ra hắc mã thần bí áo khoác. Tương phản, tại đây lượt trong tranh tài, hắn Hà đại học lại đánh ra khí thế. Lấy một sạch sẽ lưu luôn năm, không chiến thắng đối thủ. Cả cuộc tranh tài, bọn hắn chưa cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào, đấu pháp hung ác độc địa, tốc độ cao mà kiên quyết, tựa như một thanh đâm tiến mơ bỏ dao găm, đánh đâu thắng đó. Mà thân là thủ tịch tinh đấu sĩ quý kha hoành độ võ giả, ở cuộc tranh tài này giữa phát huy ten chốt tác dụng. Năm cái đầu người giữa, có bốn cái đều là hắn bắt đến tận đây. Hai chi chiến đội ở vòng kế tiếp trong tranh tài này với, đã trở thành hiện thực. Trước rất nhiều người mơ hồ thiết tưởng nóng nảy cục diện, cứ như vậy rơi xuống đất trở thành sự thật. Mà quan trọng hơn càng nóng nảy chính là, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức lên, làm các phóng viên hỏi vòng kế tiếp thi đấu trường đại đem cùng hán đại tao nộ, hai đội huấn luyện viên có ý kiến gì không lúc. Hai đội giao phòng hoàn toàn là đối chọi bén ngoạn. Thất sơn trả lời thì đơn giản sáng tỏ, không chút khách khí chúng ta sẽ đưa bọn hắn về nhà. mà tiền ích đa thì cười híp mắt tuyên bố một cái càng oanh động tin tức. ai sẽ về nhà? bây giờ nói còn quá sớm. ta có thể nói cho mọi người là cuộc kế tiếp tranh tài chấp hành huấn luyện viên sẽ là đội chúng ta trợ lý huấn luyện viên hạ bắc. hạ bắc. tựa như một viên đốm lửa rơi vào thùng thuốc súng, oanh mà một tiếng, toàn bộ buổi họp báo đại sảnh đều đổ. đó không phải là bị hắn đại khai trừ có ý gì. tám tiếng bốn khen chốt thi đấu, tự nhiên khiến cho một trợ lý huấn luyện viên tới làm chấp hành huấn luyện viên, tiền ích đa điên rồi sao? tiền ích đa có điên hay không ta không biết, ta chỉ biết là cái này căn bản là trường đại rút hạ bắc hướng hán đại tuyên chiến a bởi vậy ở vòng thứ hai kết thúc sau đó các nhà truyền thông tin nóng lớn đưa tin đều không chút do dự đem trọng điểm tập trung vào trường đại cùng hán đại cuộc chiến sinh tử lên các phóng viên không chỉ cặn kẽ giảng thuật trường đại cùng hán đại hai chi chiến đội ân oán càng không chút do dự đem phát sinh ở này mùa hè tất cả đều viết đi ra lúc này bất kỳ lực lượng nào đều đã không có biện pháp lại áp chế này tin tức sao làm điểm nóng nguyên bản chính là truyền thông tiên tính vì hấp dẫn nhăn cầu rất nhiều truyền thông thậm chí không tiếc bảo chế giả tin nóng càng miễn bàn như vậy một cái tập trung các loại bén nhọn mâu thuẫn càng có thể dẫn phát xã hội thảo luận để tính chân thực tin nóng cứ như vậy đặt ở trước mặt trước bởi vì trường đại khả năng dẹp đường hồi phủ mặt trên đệ xuống mọi người còn có thể thuận nước dông thuyền mà bảo trì một chút trầm mặc không đi cho mình trọc phiền tới gì nhưng hôm nay trường đại chiến thắng thanh đại đã trực tiếp cùng hán đại đối mặt cái này giống như một cái điểm nổ đã đốt kim nổ mặc kệ ai tạo áp lực cũng mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không đưa tin này bom tự thân đều sẽ kích nổ ở dưới tình huống như thế ai không báo người đó chính là ngu ngốc này là đại thế Là Thiên Nam tinh tụ tập ở trong này mấy trăm nhà truyền thông, tập thể hình thành trung nhận thức, Thiên An Đô thị báo sắp tới đem đi đến vòng thứ 3 trong tranh tài, Trường Phong Đại học cùng Hán Hà Đại học chi chiến, có thể nói là vòng này. Không, phải nói là năm nay thi đấu, nhất bị người chú ý tiêu điểm chi chiến. Trừ hai trường là tốc địch, đem ở cuộc tranh tài này giữa quyết định ai có thể dẫn đầu ngẩng đầu giương ngược bước vào bốn cường, sáng tạo lịch sử ở ngoài, càng bởi vì cái này mùa hè, một trận bộc phát với Hán Đại Vườn Trường Ngẫu đã bắt châu thiên hành báo. Xem qua bản báo trước tin nóng rất nhiều độc giả hẳn còn đối với Hán Đại Thủ Tịch, Tinh Đấu Sĩ, Vệ Sĩ, Công Kích, Trường Đại Chiến Đội, trợ lý huấn luyện viên Hạ Bắc sự kiện lưu luyến ấn tượng. Mà bây giờ sự tình lại có mới phát triển. Theo bản báo phóng viên vừa mới chuyển về tin tức sưng. ở vòng thứ ba trong tranh tài, Trường Đại cùng Hán Đại đem bộ phát chính diện và chạm. Mà có người nói Trường Đại huấn luyện viên chính ở vòng này thi đấu kết thúc sau đó, tại chỗ tuyên bố Hạ Bắc đem ở vòng thứ ba đánh với Hán Đại thi đấu giữa. đảm nhiệm chấp hành huấn luyện viên truyền thông Dương Quang phòng ghi hình người chủ trì. thật là làm cho người khiếp sợ tin tức. không nghĩ tới thân là cùng thành tử địch trường phong đại học cùng Hán hà đại học vậy mà sẽ ở vòng kế tiếp 8 tiến 4 ken chốt trong tranh tài giao thủ mà trường phong đại học huấn luyện viên chính tiền đích đa tuyên bố tin tức càng là dẫn phát rồi dư luận địa chấn lúc này khiến cho hạ bắc đảm nhiệm chấp hành huấn luyện viên hắn ý nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết thiên nam truyền thông thiên không băng tần tin tức người chủ trì tin nóng phát hình sau đó chúng ta đã nhận được rất nhiều đường dây nóng điện thoại cùng mạng internet nhắn lại hiện tại nhằm vào mọi người quan tâm tiêu điểm vấn đề làm một ít giải đáp đầu tiên một cái là hạ bắc bị hán đại khai trừ sự kiện Liên quan tới việc này, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chúng ta điều động phóng viên tiểu tổ đã tiến hành tỉ mỉ điều tra, cũng chế tác một cái chuyên đề, hiện tại khiến cho chúng ta tới nhìn một chút. Chương 145, chương 145, chúng ta thắng chắc đem TV cho ta đóng. Tôn Khải Đức một bên gọi điện thoại, một bên sông bên này giận dữ hét. Ba, theo bí thư điều khiển, toàn bộ tin tức màn sáng trợn lóe hóa thành một cái kéo dài chùm ánh sáng biến mất. Tôn Khải Đức mặt xanh xám mà tiếp tục nghe trong điện thoại hàn kỳ thanh âm. Sự tình tới loại tình trạng này, đệ là không đè ép được. Coi như ta có thể nhờ cậy gia tộc giúp ngươi, nhưng muốn vận dụng tài nguyên rất đáng sợ, này cái giá là ngươi không trả nổi cho nên, ta không đề nghị ngươi vào lúc này còn nghĩ áp chế dư luận. Liên đệ Tinh phủ tuyên truyền bộ vị kia, lại chào hỏi là được." Tôn Khải Đức cẩn thận từng tí nói. "Tinh phủ tuyên truyền bộ? Người ta điện thoại so với ngươi tới được còn nhanh. Trực tiếp thông chi ta hắn không tính toán lại nhúng tay. Trước hỗ trợ chào hỏi là xem ta giao tình mặt mũi. Nhưng giao tình cho dù tốt, mặt mũi lớn hơn nữa, ta cũng không có khả năng khiến cho người ta phiêu lưu lớn như vậy loại chuyện này." xoay sở không tốt ngay cả hắn cũng muốn bị phản phệ ngươi cho là những kia truyền thông tập đoàn đều là chúng ta nuôi chó gọi làm gì liền làm gì a này là một đám sói hơn nữa bây giờ còn là thấy được con ngồi sói vào lúc này ngươi dám nhảy ra chính là mình nhảy vào trong bầy sói đi ngươi có thể làm chính là đừng hãy răng chờ hán đại thắng cùng trường đại thi đấu con trai ngươi thành hán đại anh hùng chu nhân bắc tiếp tục ngồi vững vàng vị trí những kia truyền thông cảm thấy đần độn vô vị tự nhiên cũng liền đi qua tôn khải đức để điện thoại xuống sắc mặt tái xanh mà ngồi ở trên ghế salon. Ngồi ở đối diện Chu Nhân Bắc ngẩng đầu hỏi, "Thế nào, vẫn là không được sao?" Tôn Khải Đức gật đầu. Bây giờ dư luận đột nhiên một phát, hắn cũng sớm đoán được muốn giống như trước như vậy lại đè xuống cũng không hiện thực, cú điện thoại này, bất quá bất quá vẫn là ôm may mắn tâm lý mà thôi. Mà trong điện thoại, hàng kỳ vị này cổ tay thông thiên hàn ra đệ tử, sạch sẽ rước quát cự tuyệt hắn điều này làm cho hắn cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác vô lực. Hắn đại vừa mới mới thắng được một trận sinh đẹp thi đấu, Tôn Quý Kha ở trong tranh tài phát huy, cũng có thể nói tương đối đẹp. Có thể không nghĩ tới, Trường đại cư nhiên thực sự thắng đối với Thanh Cương đại học thi đấu mà vòng kế tiếp trường đại đánh với hắn đại là được nơi đầu sóng ngọn gió trước những kia khiến cho hắn và chu nhân bắt sức đầu mẹ chán thanh âm hiện tại chẳng những không có biến mất ngược lại càng phát lên náo tạp. hạ bắc giờ khắc này tôn khải đức cùng chu nhân bát trong đầu đồng loạt hiện lên vậy sạch sẽ nho nhã thanh niên khuôn mặt trong đấy lòng trừ căm hận ở ngoài cũng cảm thấy thấy lạnh cả người ở tiền ích đa tuyên bố hạ bắc là tiếp theo cuộc tranh tài chấp hành huấn luyện viên sau đó đã không có người tin tưởng cục diện này hình thành cùng tiểu tử kia không có quan hệ mọi người hiện tại nói chuyện say xưa cũng ảo suy đoán chính là đây hết thảy liệu có phải có thích hợp hay không hạ bắt thúc đẩy. Nay bị Hán Đại Khai trừ thanh niên, ở xoay người đi vào trường đại cửa trường lúc, kỳ thực cũng đã rõ ràng tư thái. Như vậy, hắn trừ trợ giúp Tiên đích đa đổi đi Vương Tiêu Sinh, hơn nữa vì trường đại dâng một quyển lưu tinh cấp công pháp viền vàng ở ngoài, hắn vẫn còn trường đại chiến đội huấn luyện cùng hệ thống chiến thuật kiến thiết giữa đưa đến thế nào tác dụng, phải biết, liền này hai cuộc tranh tài mà nói, trường đại biến hóa là rõ ràng. Có thể liên tiếp chiến thắng Lăng Vân Đại học cùng Thanh Cương Đại học, này tuyệt không chỉ là chỉ đổ cho vật khí. Dù cho trận thứ hai cùng Thanh Cương Đại học trong tranh tài Trường đại cũng không có giống như đánh với Lăng Vân đại học như vậy cho thấy khiến cho người ta kinh diễm chiến thuật, nhưng bọn hắn vẫn như cũ từ đầu tới đuôi đã không chế thi đấu, bất kể là đội viên thực lực cá nhân, đây đó ở giữa phối hợp, vẫn là đối với chiến cơ bắt nắm chặt, cũng làm cho người gạt không ra gì đó ma bệnh. Cùng mấy tháng trước ở các loại khiêu chiến thi đấu, thi đấu hữu nghị cùng thi đấu giao hữu giữa Chi kia tuy rằng thực lực cũng không tính yếu, nhưng các phương diện rõ ràng có thể thấy chơn nhà, thậm chí có thể thấy rõ ràng chỗ thiếu hụt cùng lỗ thủ trường đại chiến đội so với, hiện tại chi này chiến đội muốn trưởng thành nhiều lắm, mà hết thể này biến hóa Liền xuất hiện ở gần nhất ngắn ngủi 1-2 tháng trong nay cơ bản cùng hạ bắc gia nhập trường đại thời gian chủ khích. hứa hồ, hồ mọi người sớm đã hỏi tham gia ban đầu hạ bắc mặc dù có thể ở tôn gia phong tỏa dưới tiến vào trường đại không là thông qua bình thường con đường xin mà là trực tiếp tìm tới trường đại thiên hành chiến đội chính là tiền ích đa không để lại dư lực vì hắn bút đầu hắn lúc này mới được như nguyện mà tiến vào trường đại liên độc. cái này khiến cho mọi người cảm thấy có ý tứ tiền ích đa tại sao muốn vì hắn bút đầu ở như vậy then chốt trong tranh tài tiền ích đa vì cái gì có can đảm áp lên tiền đồ của mình khiến cho hắn tới đảm nhiệm chấp hành huấn luyện viên, mà quan trọng hơn là vì cái gì tiền lịch đa quyết định này không có được chiến đội cái khác người phản đối nhất là triệu yến hàng buổi tiên như vậy chủ lực đội viên vì cái gì cho tới nay mới thôi đều là một bộ đương nhiên rằng dấp đây là bây giờ mọi người nhiệt nghị đề tài cũng là tôn khải đức cùng chu nhân bắc lúc này phía sau lưng phát lạnh nguyên nhân tuy rằng rất không muốn thừa nhận, bất quá chỉ cần đem những nghi vấn này ở giữa lo di quan hệ sâu chuỗi lên bọn hắn rất dễ đạt được một cái khó có thể tin lại lại có rất lớn khả năng đáp án trương đại có thể thoát thai hóa quất. Có thể liên khắc cường địch đi tới hiện tại, là bởi vì Hạ Bắc nổi lên nào đó tác dụng, điều này sao có thể? Trong yên tĩnh, Tôn Khải Đức dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên khác Thiết Sơn, "Thiết Sơn huấn luyện viên, ta nghe nói Hạ Bắc cùng Trương Minh là bạn rất thân." "Mà Trương Minh trước kia là các ngươi đội chỉ huy hệ tâm." Lẽ nào Chu Nhân Bắc cũng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiết Sơn. Thiết Sơn nhíu mày một cái, cười nói, "Tôn tiên sinh quá lo lắng. Hạ Bắc này người là chuyện gì xảy ra ta không biết, bất quá, Trương Minh cũng bất quá chỉ là chiến đội giữa phổ thông một thành viên mà thôi." khiến cho hắn là chỉ huy hệt tâm, chỉ bất quá bởi vì hắn ở trên sân tương đối tỉnh táo, có thể quán triệt ý đồ của ta mà thôi. Nói xong, hắn cười hỏi, tôn tiên sinh sẽ không cho rằng, hán đại thành tích đều là bằng hắn có được đi? hoặc là cái kia hạ bắc hay là hắn sau lương chi chiêu cao thủ? tôn khải đức lắc đầu nói, ta chính là hỏi lên như vậy. chu nhân bác hỏi, thiên huấn luyện viên, tiếp theo cuộc tranh tài, chúng ta bao lớn nắm chặt? thiết sơn trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, như linh đóng cột mà nói, đánh bại trường đại, chúng ta có ít nhất 8/ phần mười nắm chặt. a Tôn Khải Đức cùng Chu Nhân Bắc con mắt đều là sáng ngời, truy hỏi: "Ngươi tỉ mỉ nói một chút. Thi đấu kết thúc sau đó, ta và Hoàng Kỳ hiểu huấn luyện viên đã nhiều lần quan khán qua trường đại thi đấu, cũng đã tiến hành thôi diễn phân tích. Thiết Sơn Đạo cùng Lăng Vân Đại học thi đấu lúc kết thúc, Hoàng huấn luyện viên liền phán đoán bọn hắn chỉ biết thẳng tắp chạy quanh sáo lộ. Cũng chính là ở trong chiến đấu, tốc độ cao khởi động, hiện thẳng tắp xung kích, ở dự định vị trí đi vòng vèo loại này chạy quanh sáo lộ, chỉ là chạy quanh chiến thuật giữa đơn giản nhất một loại. Chỉ bất quá trường đại vận khí tốt, vừa vặn con núi số hai đường nhỏ một cái địa phương như vậy khiến cho bọn hắn phát huy Bất quá, cùng Thanh Cương Đại học trong tranh tài, một bộ này liền không cần dùng. Cho nên chúng ta thấy, cả cuộc tranh tài bọn họ đều là chiến đấu đấu pháp tôn khải đức gật đầu, truy hỏi, vậy bọn họ có thể chiến thắng Thanh Cương Đại học, thực lực cũng còn là có tăng lên đi. Thiết Sơn thần tình nghiêm túc gật đầu nói, bọn họ thủ tịch Tinh đấu sĩ Bùi Tiên đích thực là một thiên tài, từ thi đấu số liệu đến xem, các phương diện đều phi thường xuất sắc, này đúng là bọn họ có thể thắng lợi then chốt. Hơn nữa, chúng ta không thể không thừa nhận, phối hợp của bọn họ nếu so với trước đây ăn ý không ít. Hơn nữa rất ít phạm sai lầm Chu Nhân bát ngắt lời hỏi. Vậy ngươi nói chúng ta có 8 phần mười nắm chặt Thiết Sơn cười nói, nhưng bọn hắn có thể thắng thi đấu, nhất chủ yếu vẫn là giai đoạn đầu vận khí tốt. Hứa Hổ, hiệu trưởng ngươi đừng quên, chúng ta người tạo phiền thoái người thế nhưng hoàng kỳ hiểu. Trình độ loại này đội ngũ, loại này đẳng cấp chiến thuật phối hợp, chúng ta lúc huấn luyện cũng không biết đánh ít nhiều. Hoàng huấn luyện viên cho chúng ta tạo thành phiền thoái, có thể so với trường Phong Đại học lớn hơn. Nói xong, hắn khẳng định nói, yên tâm đi, cuộc tranh tài này chúng ta thắng chắc. Nhìn lòng tin tràn đầy Thiết Sơn, Tôn Khải Đức cùng Chu Nhân Bác đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau gật đầu. Thiết huấn luyện viên. Cuộc tranh tài này liền nhờ cạnh ngươi, Tôn Khải Đức chậm rãi nói, ta chuẩn bị 2 vạn tinh nguyên tiền thưởng. Cuộc tranh tài này chỉ cần có thể thắng, ngươi và Hoàng huấn luyện viên một người 10.000. nghìn. 10 nghìn tinh nguyên. Thiết Sơn ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ vui mừng đối với Hoàng Kỳ hiểu như vậy trước nghiệp huấn luyện viên mà nói, như vậy một khoản tiền thưởng có lẽ còn không coi vào đâu. Đối với hắn như vậy đại học nghiệp dư đội huấn luyện viên mà nói có thể coi như là một khoản tiền lớn. Tôn Khải Đức gật đầu nói, đây là ngươi nên được. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng nghĩ nói, hà bá chờ trận này sóng gió lắng lại, ta muốn cho ngươi bỏ ra gấp 10 lần cái giá. đến lúc đó, coi như trường đại cũng không bảo vệ được ngươi. chương 146, chương 146, tiên ích đa tiền đặt cửa cờ làm chiến thắng thanh cương đại học tin tức truyền tới trường phong đại học lúc trong sân trường một mảnh hoan hô. rất nhiều giáo sư mấy ngày nay đều thẳng thắn nghỉ, dù sao đi học học sinh cũng nghe không lọt, từng cái một hương phân quá, cùng đánh máu gà mở dạng, cùng hắn mình ở trên bục giảng tận tình khuyên bảo mà mất hứng, chi bằng làm việc đúng dịp khiến cho mọi người vui vẻ. huống biểu hiện ra các giáo sư đều một bộ thản nhiên trầm ổn răng, dấp, âm thầm, bọn hắn bản thân lại làm sao không hưng phấn nghẹn ngót, phải biết, đây chính là thiên hành giải đấu liên trường học áp vinh dự không vinh dự nói sau, một khi vào top 4, vậy năm nay trường đại ở bộ giáo dục cho điểm, đã có thể nắm chắc. Đây chính là trực tiếp quan hệ đến mọi người lương đồng thu nhập. Bây giờ kinh tế tiêu điều, phần công tác này phải nuôi người một nhà, nguyên bản mọi người còn đối với tranh tài năm nay không ôm kỳ vọng gì. Có thể không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác chính là như vậy, nhà mình chiến đội nhưng là bỗng nhiên liền bộc phát, liên khắc cường địch Bây giờ cũng chỉ ở cuối cùng then chốt đánh một trận bạc cửa, sẽ chờ bước ra một bước cuối cùng. Muốn nói không cần trường, không chờ mong, đó là dối gạt mình dối gạt người, ở dưới tình huống như thế, trường tầng quản lý tuyên bố, ở trường đại cùng hán đại ngày thi đấu nghỉ. Căn cứ lịch giờ, ngày đó Bạch lâu đảo 7 giờ tối, đúng lúc là trường đại 10 giờ sáng, này khóa là không, có cách nào khác lên, thẳng thắng nghỉ, mọi người cùng nhau xem so tài, bất quá, trừ hương phấn vui sướng ở ngoài, liên quan tới cuộc kế tiếp thi đấu, tiền ích đa tuyên bố khiến cho Hạ Bắc đảm nhiệm chấp hành huấn luyện viên tin tức, cũng dẫn phát rồi trường đại rung động lấy hiệu trưởng Từ Ân Hòa cầm đầu trường học cao tầng ở trước tiên liền dốc toàn bộ lực lượng bay để bạch âu đảo đốc chiến đồng hành còn có trưởng đại ban giám đốc mấy vị đồng sự cùng ban giám đốc chủ tịch Chu Dũng Phu mà ở đến bạch âu đảo trước tiên Chu Dũng Phu liền đem Tiền Đích Đa gọi tới Tiền Đích Đa ngươi điên rồi có phải hay không là thắng hai cuộc tranh tài tiểu tử ngươi cũng không biết bản thân họ gì then chốt thi đấu ngươi cư nhiên khiến cho trợ lý huấn luyện viên đảm nhiệm chấp hành huấn luyện viên vừa thấy mặt Chu Dũng Phu liền không chút khách khí hùng hổ hùng một trận mắng chửi huấn được Tiền Đích Đa đầu tấp mặt tối không dám lên tiếng được rồi được rồi ít đặc biệt ở lão tử trước mặt giả bộ thương cảm chu dũng phu mặt xem thường vì chuyện này không riêng từ ân hòa tới liền ban giám đốc vài vị đồng sự đều tới tất cả mọi người hỏi ta ngươi là chuyện gì xảy ra ta con mẹ nó làm sao biết hiện tại ngươi cho ta nói ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào nói xong chu dũng phu dùng ngón tay đầu chỉ vào tiền ích đa mũi nghĩ rõ ràng rồi hay nói nếu như ngươi bây giờ muốn thay đổi còn kịp ngươi tắt nước ra ngoài lão tử đi giúp ngươi thu hồi lại tiền ích đa chủ trừ một chút bất quá Này do dự chỉ là một cái thoáng niệm liền được bỏ qua. Hắn cắn răng một cái, từ trên người lấy ra hai tấm bạc gai, đặt ở Chu Dũng Phu trước mặt, "Lão bản, ta tiền đa theo ngươi nhiều năm như vậy, là một đức hạnh gì trình độ, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng dù vậy, ngươi cũng một mực cho ta cơ hội, dù cho câu lạc bộ giải tán, ngươi cũng chiếu cô ta, cho ta trưởng đại huấn luyện viên chính vị trí tiền đa vừa nói." Một bên cẩn thận liếc Chu Dũng Phu sắc mặt. Thấy Chu Dũng Phu sắc mặt coi như dễ nhìn, ngay lập tức có sức mạnh, tiếp đó nói, "Ta tiền Đa không có ưu điểm khác, chí ít biết tri ân báo đáp." Lão nhân già người mặt mũi vậy chính là ta tiền đích đa mệnh, ta coi như là chết, cũng không thể cho ngươi trên mặt không qua được. cho nên mấy ngày nay ta là nghĩ hết biện pháp, liền vì thắng thi đấu vớt mông ngửa công phu thấy tiến bộ A, chu dung phu như cười như không chừng mắt tiền đích đa thể hiện lòng trung thành trình độ cũng không sai. tiền đích đa gượng nhiên mặt, mặt chân thành mà nói, lão bản tuệ nhãn như bước của ngươi, chu dung phu nở nụ cười, cơ cơ trong tay bạc hai, đây là cái gì? này là ban đầu hạ bắt tới tìm ta lúc, ta vì hắn làm kiểm tra cùng cho điểm. tiền đích đa nói, chu dung phu sửng sốt, lại cẩn thận nhìn một chút bạc hai. Vận luyện viên kiểm tra, Tiền Đích Đa chớp chớp con mắt, lại gật đầu một cái. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Chu Dũng Phu nhìn bản khai lên kiểm tra hạng mục cùng cho điểm, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, hỏi. Nói như thế, Tiền Đích Đa dứt khoát nói, tiểu tử này là cái thiên tài chiến thuật. A, Chu Dũng Phu nhìn Tiền Đích Đa, lão bản ngươi biết, tiểu tử này là từ Hán Đại qua đây. Bất quá, Hán Đại khai trừ hắn lúc, kỳ thực cũng không biết, Hán Đại chiến đội giữa được xưng là thiên tài quan chỉ huy chân minh, kỳ thực chính là Hạ Bắc Hảo hữu mà hán đại 2 năm đầu rất nhiều thi đấu chiến thuật đều là hạ bắc ở sau lưng bảy mưu tinh kế hỗ trợ thiết kế ra được ngay từ đầu ta chỉ là nghĩ thông qua hắn tới hiểu rõ hán đại có thể không nghĩ tới một phen nói chuyện với nhau xuống tới ta phát hiện tiểu tử này không riêng đối với thiên nam tinh các đại học chiến đội đội viên đặc điểm quen thuộc chiến thuật đấu pháp đều rõ như lòng bàn tay hơn nữa đơn giản là cái thiên hành thông nhất là ở chiến thuật phương diện hoàn toàn chính là cái thiên tài bất quá ta vẫn là không yên lòng này mới có trận này kiểm tra dùng kiểm tra để lão bản ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua là ma quỷ kiểm tra. Chu Dũng Phu khiếp sợ nói, Lão Đinh bộ kia. Tiền Địch Đa gật đầu. Ta nghe Lão Đinh nói, đương thời tiểu tử ngươi mới 34 phân thành tích. Chu Dũng Phu ngơ ngác nhìn trong tay bản khai lên bình quân vượt quá 90 điểm, tiểu tử này, ngươi không có lầm chứ? Thiên chân văn sắc, luận hiểu người dùng người, ta thế nhưng cùng ngài học. Tiền Địch Đa trôi chạy một cái vô ngông ngựa lên, Huống hồ, kiểm tra để ở một bên không nói. Lần này chúng ta thắng này hai cuộc tranh tài, lão bản ngươi cũng thấy đấy. Nói như thế, nếu như không phải Hà Bắc, ta đây bộ chạy oanh chiến thuật căn bản là không có biện pháp thành hình. Trường Đại cũng không có khả năng đánh thắng Lang Đại cùng Thanh Đại. Chạy oanh! Chu Dung Phu chừng mắt Tiền Nix đa, ngươi khiến cho nghiệp dư đội trời chạy oanh. Tiền Nix đa mặt xấu hổ. Ta là xem Trường Đại tương đối thích hợp này chiến thuật, cho nên lấy ra thử một lần ngươi. Chu Dung Phu tức giận đến độ hận không thể một cước đạp chết Tiền Nix đa, Lão tử cũng không biết nói ngươi là vận khí tốt vẫn là. Ý của ngươi là hệ thống chiến thuật thành hình, không phải chỉ có một hai xáo lộ. Liên quan tới Trường Đại chiến thuật thảo luận, Chu Dung Phu cũng có nghe thấy. trận thứ hai chúng ta không dùng, là bởi vì không dùng được. Tiền Nix Da nói đây cũng là hạ bắc ý tứ nhưng chiến thuật là thành hình là hạ bắc đảm nhiệm người tạo phiền toái trợ giúp ma hợp chu dũng phu mất máy miệng nhưng không có lên tiếng trầm mặt xuống một hồi lâu hắn mới nửa híp mắt hỏi nói như vậy chuyện này thực sự là tiểu tử này thúc đẩy hắn muốn tìm hán đại báo thủ tiền đích đa gật đầu cho nên hắn yêu cầu đảm nhiệm cuộc tranh tài này chấp hành huấn luyện viên chu dũng phu hỏi hắn chưa nói qua tiền đích đa lắc đầu nói đây là ta chủ động nói ra ta cảm thấy người thiếu niên bị loại này khi dễ khoe ý ân cứu, đó là hắn nên được thua cũng tốt thắng cũng tốt nên cho hắn cơ hội này Chu Dung Phu chừng mắt Tiền Nghi Dạ cho nên ngươi không sợ tự hủy tương lai tới gánh này phiêu lưu Tiền Nghi gật đầu Hạ bác giúp ta đổi đi Vương Tiêu Sinh cho Trường Đại một quyển công pháp viền vàng còn giúp ta thắng Lang Đại cùng Thanh Đại vô luận như thế nào ta chưa cho lão bản ngươi mất mặt cho nên Chu Dung Phu đứng dậy đem bản khai bỏ vào quay về cho Tiền Nghi được rồi không cần nói hắn đi hai bước quay đầu vỗ vỗ Tiền vai làm được không sai ta Chu Dung Phu không nhận lầm người từ Ân Hòa bên kia ta đi giúp ngươi nói này nổi Lão tử giúp ngươi quóng. Dù sao ngươi thu tiểu tử kia, lão tử liền ở cùng tôn khải đức đánh lôi đài, muốn thắng mặt mũi, lão tử liền thắng cái lớn. Nói xong, hắn mở cửa rời khỏi phòng. Tiền ích đa nhìn chu dũng phu rời đi bóng lưng, chờ hắn đi được xa, lúc này mới hai chân như nhũn ra mà đặt mông ngồi ở trên ghế salon, tự lẩm bẩm: Hạ Bắc, ta thế nhưng toàn bộ áp tiểu tử ngươi trên người. Xem ra, sự tình đã càng đổi càng thú vị. Tôn khải đức cùng chu nhân bắc hiện tại nhất định là sứt đầu mẹ chán xe bay lên, thẩm hạ ánh mắt từ xe viết màn sáng tin nóng tiết mục giữa dời, chuyển hướng kỳ phong nói không nghĩ tới sự tình vẫn còn thực sự bị tiểu tử kia đẩy mạnh đến nơi này một bước. Nếu như không phải hắn là một bạch qua mà nói, này nóng thần quyến giả ở giữa, ta ngược lại coi trọng nhất hắn. Ngươi không chuẩn bị lại thử một lần đem hắn kéo qua sao? Không đơn giản như vậy. Kỳ Phong nhàn nhạt nói, đi đường trăm dặm, 90 mới chỉ một nửa, cuối cùng còn phải xem trường đại có thể hay không chiến thắng hắn đại. Nếu như thua, vậy nhiệt tình của mọi người cũng sẽ bị tạt lên một chậu nước đá. Tới thật là nhanh, đi được cũng thật là nhanh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía thẩm Hạo hỏi, ngươi còn không có ra tay đi? Không có." Thẩm Hạo lắc đầu nói, trường đại huấn luyện viên chính Tiên Lịch Đa vừa tuyên bố hạ Bắc đảm nhiệm tiếp theo cuộc tranh tài chấp hành huấn luyện viên, truyền thông bên này liền trực tiếp bạo, căn bản không cần phải ta làm cái gì." "Tuấn Hổ, Hàn Kỳ bên kia cũng không có động tác gì." Hàn Gia cũng không phải người ngu, Kỳ Phong cười lạnh một tiếng nói, "Tuấn Hổ, Tôn Khải Đức loại tầng thứ này, còn chưa tới phiên Hàn Gia dùng ra sức lực lớn. Ta phỏng chừng Tôn Khải Đức tối đa cũng chính là lén cùng Hàn Kỳ cá nhân có chút giao dịch." Thẩm Hạo gật đầu nói, "Bất quá, ta cảm thấy Hàn Kỳ cuối cùng vẫn sẽ độc thủ." nay người ở Hàn Gia chỉ tính ngoại vi đệ tử." nhưng ở thiên nam tinh lại bị người nân quen thuộc hắn nếu đứng ở tôn gia một bên tôn gia thật muốn xảy ra điều gì này một nửa bàn tay đều là đánh vào trên mặt của hắn kỳ phong gật đầu nói thật muốn là nói vậy ngươi làm sao làm ta mặc kệ bất quá tận lực đừng làm cho hạ bắc liên lụy được quá sâu tốt nhất có thể đem hắn hái đi ra nói cho cùng hắn còn chỉ là một không có căn cơ gì học sinh thầm hạo nói ta minh bạch trương mặc một hồi kỳ phong nói có một việc ngươi đi tra một chút hút. chuyện gì thầm hạo hỏi ta nhận được tin tức vinh quang đường ra một cái chuyện thú vị kỳ phong nói hán đại trương minh chính là hạ bắc người bạn kia, đoạn thời gian gần nhất liên tiếp phá vài cái cấp e năm phó bản ghi chép, hơn nữa cơ bản đều là áp chế phó bản ghi chép thấp nhất hạ phá. điều này nói rõ hắn công lược còn có thể để thăng thành tiga. thẩm hạo có chút kinh ngạc, hiện tại phá phó bản ghi chép, cho dù là cấp thấp phó bản, cũng không phải đơn giản như vậy, mà từ kỳ phong trong lời nói nghe tới, này trương minh phá còn chưa phải là một cái, mà là vài cái. nay thì không thể không gợi ra chú ý thẩm hạo trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện, ngươi không phải cho rằng, chuyện này cùng hạ bắc không biết vì cái gì? ta luôn cảm thấy cùng Hạ Bác có quan hệ. Kỳ Phong nhíu mày nói, ngươi trước tra một chút xem. Không thành vấn đề. Thẩm Hạo gật đầu. Chương 147. Chương 147, cạnh biển vô tình gặp được một cái hô đô, một bình Coca cạnh biển, Hạ Bác đứng ở một chiếc phục cổ ăn uống xe trước, một bên sông người bán hàng nói xong, một bên mở ra điện tử ví tiền chuẩn bị trả tiền đúng lúc này, vang lên bên thai một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe, một cái kem, hắn cùng nhau trả tiền. Hạ Bác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Huynh Sinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Cô gái mỉm cười, một tay áp chế trên đầu che nắng mũ rơm. Gió thổi trên biển vất động bên thai nàng rũ xuống tóc mai. Màu trắng áo sơ mi góc áo đánh cái kết, lộ ra đường cong duyên dáng eo thon nhỏ, chăm chú bao vây lấy cái mông quẩn bò ngắn tiếp theo hai chân ngọc thon dài thẳng tắp, dưới chân đạp dép tông nào, đầu ngón chân toa màu hồng nhạt dầu sơn móng tay, có vẻ long lánh trong sáng, phấn nhuận khả ái. Hạ bác nhất thời có chút ngẩn người. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tiết huynh. Mà cùng lúc đó, trong đầu tự nhiên hiện lên lễ khai mạc lúc, Tiết huynh trên khán đài kêu bạn thân tên, dẫn phát 32 chi chiến đội một mảnh xôn xao một màn, lại không biết nói cái gì cho phải. Kem tiền muốn cùng nhau phó sao? Bên hai truyền đến người bán hàng thanh âm. Hạ Bác cả kinh, này mới hồi phục tinh thần lại, ở người bán hàng một bộ xem không giải thích được phong tình xỏa điều thêm siêu cấp keo kiệt quỷ xem thường trong ánh mắt, vội vàng trả tiền. Thật trùng hợp. Tiếp nhận người bán hàng đưa tới đồ đạc, Hạ Bác xoay người cùng Tiết huynh sóng vai mà đi, chọn cạnh biển giải xanh ngăn sóng trên ghế dài ngồi xuống, tò mò hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này, tới bãi cát chơi sao?" "Không phải sao, ta theo ngươi tới." Tiết huynh nhẹ khẽ nhấp một miếng kem, cười híp mắt nói. Hạ Bác mở to hai mắt, cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Hôm nay là thời gian nghỉ ngơi, chiến đội nghỉ tự do hoạt động. Hạ Bác một mực chưa từng tới Bạch Đấu đảo, đối với nghe tiếng toàn quốc Bạch Thạch bãi cắt mộ danh đã lâu, thẳng thắn bản thân tới đi dạo một chút. Dọc theo con đường này, hắn thế nhưng đầu tiên là ngồi xe lửa, lại vòng vo hai chuyến lơ lửng giao thông công cộng mới đến nơi này. Ha ha, hù gió đi. Tiết huynh bị Hạ Bác vẽ mặt một chút treo chọc nở nụ cười, có thể hay không rất hưng phấn rất đắc ý. Nhịp tim có chút mau. Hạ Bác uống một ngụm Coca, ống hút nói, không cảm thấy ta có nợ ngươi tiền a. Tầm tắc, Tiết huynh con mắt long lánh mà nhìn Hạ Bác. Hóa giải cực kỳ cơ trí sao?" Hạ Bác cười nói, "Ở thư viện mỗi ngày bị các ngươi nhóm nữ sinh này đùa giỡn, có ngu đi nữa cũng cầm cho các ngươi uy kinh nghiệm uy thăng cấp." Thiết huynh khanh khách nợ nụ cười. "Quá khứ ở Hán đại, các nữ sinh bị hỏi đi nơi nào lúc, thường thường dùng đùa dỡn Hạ Bác đi tới thay cho đi thư viện. Một cái hai cái cũng còn thôi, làm toàn trường một phần ba nữ sinh đều nói như vậy lúc, Hạ Bác bị ngươi tới ta đi nối liền không dứt mà đùa dỡn được có nhiều thảm, liền có thể tưởng tượng được." Mà âm thầm thảo luận, các nữ sinh phát hiện Sở dĩ lưa thích đùa dấn Hạ Bắc kỳ thực cũng không phải chỉ là bởi vì Hạ Bắc dáng dấp dễ nhìn. Mọi người chẳng qua là cảm thấy, mỗi khi ở thư viện thấy này ngồi ở phía trước cửa sổ dương quan giữa lặng lặng đọc sách sạch sẽ nam sinh, sẽ có một loại tự nhiên thân cận cả cảm. Tựa như nhà mình ca ca hoặc đệ đệ đó là một loại rất an toàn rất vô hại cảm giác. Hắn tính cách ôn hòa, thái độ cũng không ngại phiền toái. Ở trước mặt hắn, người căn bản không cần lo lắng lúc nào liền trọc giận hắn, cho nên có đôi khi liền tự nhiên mà vậy làm trầm trọng thêm. Trân Nhuôn nói nữ nhân là con hổ, làm nữ nhân có chồng hoặc là một đám nữ sinh xuống lại lúc, câu này châm nôn chính là chân lý. Chỉ là, thiết huynh cười nhìn phía phương xa ánh mắt, nhất thời có chút xuất thần. Nàng nhớ lại Hạ Bắc bị Tôn Quý Kha dẫn người vây công lúc, trên đầu hắn máu tươi nhỏ xuống áo sơ mi, đầy người bùi bặm, vẫn như cú quật cường mà đứng thân ảnh, nhớ lại tin nóng giữa, hắn đối mặt hai cái vóc người khôi ngô vệ sĩ lúc, vậy giống như mánh hổ thông thường dáng người. Mà quan trọng hơn là, ở bị đuổi ra khỏi hắn đại sau đó, dù cho hắn bị Tôn gia vây truy chặt đường, cũng không cho mình đánh lại một cái nhờ giúp đỡ điện thoại, ngược lại xoay người đi vào trường đại cũng cuối cùng ở giờ này khắc này ngồi ở bên cạnh mình nơi này là bạch lâu đảo mà cuộc kế tiếp thi đấu trường đại đem đánh với hán đại nhớ tới trương minh ngày đó dùng gần như sùng bái ngữ điệu trôi nói với mình những kia liên quan tới hạ bắc ở sau lưng bảy mưu tính kế bí mật tiết khinh đột nhiên cảm giác được vô luận là bản thân vẫn là hán đại những nữ sinh khác đám kỳ thực cho tới bây giờ cũng không có chân chính hiểu qua này lặng lặng ngồi ở thư viện trong nam sinh thật nhanh liếc hạ bắc liếc mắt tiết khinh đột nhiên cảm giác được gương mặt có chút hơi nóng lên cứ việc đồng dạng là ngồi nhưng không biết vì cái gì giờ khắc này hạ bắc soa so với trước đây, hãng đại thư viện hạ bắc còn có sâm lựu tính trên người tản ra một loại khiến cho người ta tim đập rộn lên khí tức, thật không có ý nghĩa. làm hạ bắc ánh mắt ném qua đây lúc, tiết huynh né tránh tầm nhìn, hừ một tiếng, đưa tay hướng xa xa bãi cát chỉ một cái. ta là cùng bằng hữu cùng nhau hẹn tới lặn xuống nước, qua đây mua kem, đúng dịp thấy ngươi mua đồ. hạ bắc thuận theo tiết huynh ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy cạnh biển dù che nắng giống như trong rừng rậm cái nấm thông thường, màu sắc rực rỡ. trên bờ các người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nhất thời cũng không phân biệt ra được tiết huynh bằng hữu là kia mấy cái. Đúng rồi, trước chúc mừng ngươi, trường đại trước hai cuộc tranh tài đánh cho rất đẹp, Tiết huynh ăn kem, hỏi, vòng kế tiếp các ngươi liền đụng hãn Đại, thế nào, nắm chắc được bao nhiêu phần? Cái đề tài này khiến cho bầu không khí có chút vi diệu. Trước đây không lâu, hai người đều vẫn là Hán Hà Đại học người. Hạ Bác ở Hán Đại đọc 6 năm, mà Tiết huynh càng là đội trưởng học chủ lực. Ở nơi đó cuộc sống là trong đời xóa sạch không đi hồi ức. Nhưng hôm nay, làm hai người ngồi ở chỗ này nói chuyện trời đất lúc, nhưng là đứng ở Hán Hà Đại học mặt đối lập trên. Hạ Bác quay đầu nhìn Tiết huynh, không trả lời vấn đề, lại bỗng nhiên hỏi Nỗ lực lâu như vậy, sắp đến cuối lại rời khỏi chiến đội, ngươi sẽ sẽ không cảm thấy khó chịu. Khó chịu à, Tiết huynh không có chút nào xấu hổ mà gật đầu, bất quá, ở lại trong đội thấy những người đó, ta sẽ càng khó chịu. Có thể Trường Đại vẫn luôn là hán đại tử địch, ta nhớ kỹ trước đây ngươi còn đi diễn đàn cùng Trường Đại cãi nhau. Hạ Bác hỏi, đã từng tử địch đánh bại hán đại, cảm tình trên có thể hay không sẽ không? Tiết huynh dứt khoát nói, không, có nghe nói thay đổi tâm nữ nhân đáng sợ nhất sao. Đây là cái gì tỷ dụ? Hạ Bác trợn khóc trợn cười. Nói mau, nắm chắc được bao nhiêu phần? Tiết huynh trừng mắt Hạ Bác nói, Lễ khai mặt trên, ta thế nhưng công khai hướng ngươi thổ lộ, nếu như ngươi thua, ta mặt mũi rất không dễ nhìn à. Ngươi có phải hay không là đối với biểu lộ cái từ này có cái gì hiểu lầm? Hạ bác mặt sững sờ, ngươi chính là kêu một tiếng cố lên mà thôi. Đúng vậy, minh bạch không có lầm cho thấy lập trường của ta, này không phải sao chính là biểu lộ sao? Tiết Khuynh mím môi cười nói, không phải vậy, ngươi muốn cho ta ở khai mạc tốt nhất gọi gì đó. Ta ưa thích ngươi sao? Hạ bác sờ sờ mũi, kháng nghị nói, được rồi à, đùa giỡn muốn một vừa hai phải thế, nhưng ta thực sự ưa thích ngươi nhà Tiết Khuynh mặt vô tội vừa mới ngươi hỏi ta đám đánh với hán đại nắm chắc được bao nhiêu phần đúng không? từ ta góc độ mà nói, có trường chín thành đi hạ bác cắn một cái hộ độ, giả bộ không có nghe thấy, đem để tài rời đi chỗ khác. một ít ngây thơ tiểu nam sinh có lẽ sẽ đem lời như vậy coi như đối phương dùng vui đùa ngữ điệu nói ra được lời thật lòng, nhưng đối với hạ bắc mà nói, này chỉ là vui đùa mà thôi. một cái từ đầu phố đi vào đại học, hầu như người không có đồng nào, cần kiêm chức mấy phần công tác mới có thể nuôi sống bản thân, ngay cả ra ngoài ăn xem phim đều không có tiền tiểu tử nghèo, bất kỳ xinh đẹp huyễn tưởng đều là xa xỉ. Hắn và những kia sấp ở trên quậy gọi Hạ Bác ca ca, để cho mình hỗ trợ tìm sách, hoặc là thẳng thắn ôm lấy bản thân cầm nói Hạ Bác, "Từ hôm nay trở đi ngươi chính là người của lão nương yêu nữ ở giữa, có một cái vô hình lại rõ ràng giới tuyến, cùng Tiết huynh càng là người của hai thế giới." Lời như vậy hắn chưa bao giờ sẽ coi là thật. Tiết huynh nhìn Hạ Bác mặt bên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình, sau đó nhõn miệng cười, hỏi, chín thành? Rất tự tin a. Đừng quên ta là từ Hán Đại đi ra." Hạ Bác cười nói, "Nếu như làm gián điệp mà nói, vậy cũng làm tròn 6 năm." Huống hồ Lần này ngươi và Trương Minh đều thối lui ra khỏi, ta nếu như còn không có vài phần nắm chặt, đây chẳng phải là xin lỗi các ngươi. Đúng a?" Tiết Khuynh gật đầu nói, "Ta nghe Trương Minh nói, kỳ thực mấy năm qua này, vẫn là ngươi ở sau lưng giúp hắn thiết kế chiến thuật. Liên hắn có thể đi vào Hãng Đại đội trường học, cũng đều là ngươi giúp hắn, hắn đều nói với ngươi." Hạ bác có chút ngoài ý muốn. "Trương Minh có thể so với ngươi đàn hoàng hơn." Tiết Khuynh trống cảm, hừ một tiếng nói, "Trước đây cũng không biết, nguyên lai ngươi còn là một thiên hành chiến thuật cao thủ, giấu đủ sâu." Thảo nào vô thanh vô tức vào trường đại cũng không bắn qua một cái xin giúp đỡ điện thoại. Hạ Bác uống một ngụm Coca, nói, còn không có cùng đường a? Cùng đường lúc, ngươi sẽ tìm ta xin giúp đỡ sao? Thiết Khuynh nghiêm túc nhìn Hạ Bác. Xe đi." Ở Thiết Khuynh ánh mắt sáng ở giữa, Hạ Bác thua trận. Hắn rõ ràng nhớ kỹ bản thân rời khỏi hán đại ngày đó, lái xe đuổi theo ra tới Thiết Khuynh con mắt, cùng hiện tại một dạng. "Vậy là tốt rồi." Thiết Khuynh nở nụ cười. "Đúng rồi, Hạ Bác cắn hột hỏi, nghe nói ngươi chuyển trường? Tân, Tân Cảng học viện, kỳ thực chính là cuối cùng cầm cái bằng tốt nghiệp." tiết Khuynh nói xong mà cười. Lần này bọn hắn chiến đội cũng có dự thì, bất quá rút tham so với các ngươi còn không may, vòng thứ nhất liền đánh lên Sơn Hải Đại học, bị đào thải. Ta nghe nói, Hạ bác cũng cười, hỏi, "Đúng rồi, lần này tham gia tài năng trẻ chọn lựa sao? Chuẩn bị đi đâu cái câu lạc bộ?" Năm nay, Tiết huynh cùng Trương Minh một dạng là năm 4 đại học tốt nghiệp, đối mặt tài năng trẻ chọn lựa, là bước vào chức nghiệp thiên hành giới trạm thứ nhất. Theo lý mà nói, rời khỏi Hãn Hà Đại học chiến đội, nàng cũng là không tư cách tham gia tuyển tú, chỉ có thể lấy tự do huấn luyện thử ký C đẳng hợp đồng tiến vào trước nghiệp vòng. Bất quá theo Hạ Bắc hiểu rõ, lấy quan tâm độ, này căn bản cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần nàng gật đầu, không biết ít nhiều câu lạc bộ nguyện ý từ bộ đại học tuyển tú cấp S danh nghịch, cũng bỏ ra một số lớn phí bồi dưỡng cùng liên minh phạt tiền đâu. Bất quá, khiến cho Hạ Bắc không nghĩ tới chính là, nói tới cái đề tài này, Tiết Khuynh ánh mắt lại ảm đạm xuống, lắc đầu nói, ta năm nay không có tham gia tuyển tú. A? Hạ Bắc kinh ngạc nói, vì cái gì? Đây là ta chuyển trường điều kiện. Tiết Khuynh nhàn nhạt nói, không phải vậy mà nói, bọn hắn không thả ta đi. Liên vi chuyển trường. Hạ Bắc khó có thể tin. Ngươi rời khỏi chiến đội cũng không cần phải chuyển trường a, ở Hán Đại lại đọc mấy tháng lão nương thấy Tôn Quý Kha liền ghê tởm. Làm bên người này ra trắng nõn, thanh tú quyến rũ cô gái, loạn choạng hai chân vẫn dài, nhìn chằm chằm trên chân dép tông lão, Khoan Thai nói ra câu nói này lúc, Hạ Bác đột nhiên cảm giác được, ánh mặt trời dường như ở trên người của nàng bỏ ra một tầng vàng kim phấn. Có một loại manh manh sáng sáng cảm giác. Thế nhưng, Hạ Bác mấp máy miệng, đột nhiên cảm giác được nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trước giải thích a, đây cũng không phải là vì ngươi. Huống hồ ta cũng không muốn khiến cho Hán Đại cầm ta phí bổi dưỡng. Tiết Khuynh quay đầu nhìn trợn mắt hốc mồm Hạ Bác, hé miệng cười nói, "Ngươi muốn giúp ta mà nói, vậy liền cùng Triệu Yến hàng bọn hắn nói, nhất định phải đánh thắng cuộc tranh tài này. Ta có thể không muốn thấy Tôn Quý Kha dáng vẻ đắc ý tốt." Hạ Bác dứt khoát đáp ứng rồi, hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị tham gia tự do huấn luyện thử?" Ân, Tiết Khuynh gật đầu, mặt không quan tâm nói, "Tiến chức nghiệp vòng mà thôi, bất kể là cấp S e tuyển tú danh ngạch siêu cấp người mới hợp đồng, vẫn là tự do huấn luyện thử cấp E hợp đồng, đợi được sau đó đứng ở đỉnh cấp thi đấu vòng tròn, đều không có gì khác nhau." Bầu không khí nhất thời trầm mặt xuống. Hạ Bác lẳng lặng nhìn Tiết Khuynh, một lúc lâu Nợ nụ cười, nói, "Lấy thiên phú của ngươi, ta cảm thấy ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành cao cấp nhất ám ảnh thích khách, đúng không?" Thiết Khuynh mắt sáng rực lên, nghiêng đầu tới cười hỏi, mà không chờ Hạ bắt trả lời, nàng liền cười cố sức gật đầu một cái, "Ta cảm thấy cũng là." Gió biển thổi vào, vung lên cô gái sợi tóc, Khoe miệng nàng hơi vện, ánh mắt sáng ngời dưới ánh mặt trời dạng rỡ rực rỡ năm. Chương 148. Chương 148, kẻ thù gặp mặt mở ở ngày sau, Thiên Nam Tinh Đại học giải thiên hành liên trường học vòng thứ ba thi đấu chính thức bắt đầu. Trạm vạn vẫn chưa tới 6 giờ đồng hồ liên có thật nhiều khán giả lục tục chạy tới phòng thi đấu, trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy to lớn phòng thi đấu bên ngoài trên quảng trường, hối hả ngược xuôi đầu người nhốn náo phân bố bốn phía tạm cái vào quán thông đạo, càng là dòng người như dệt gửi, nhất phái huyên náo dầm dĩ náo nhiệt cảnh tượng. mà ngày này các truyền thông lớn cũng đều hảo tăng thêm nhân thủ, thường ngày đưa tin đại học giải đấu liên trường học một nhà truyền thông bất quá hai 3 người mà thôi, nhưng hôm nay mỗi nhà truyền thông đều tới bất đi 7-8 người, thậm chí hậu cần xe cũng đều lái đến hiện trường, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế vì chiếm đoạt một cái tốt cơ vị rất nhiều các phóng viên sớm 3 giờ đồng hồ liền vào quay chụp khu, nhất là trường đại cùng hán đại tranh tài thứ ba sân thi đấu phóng viên khu, càng là đầy áp cả người. Về phần trung ương đại sảnh cùng phía chủ sự biên đạo tổ cũng đã sớm đem chuẩn bị công tác trung tâm đặt ở cuộc tranh tài này trên. Phụ trách giải thích cùng khách quý đang vây cùng một chỗ câu thông, nhân viên công tác hối hả qua lại, tiếng bước chân tiếng quát tháo liên tục không ngừng. Cảnh tượng như vậy, đừng nói đại học nghiệp dư thi đấu như vậy tầng thứ, liền cấp bê thậm chí cấp ác trước nghiệp thi đấu vòng tròn giữa cũng là rất ít nhìn thấy. Tất cả tiêu điểm đều tập trung vào trường Phong Đại học cùng Hán Hà Đại học cuộc tranh tài này trên. Phải biết, theo hai ngày này các truyền thông lớn dài dòng mà đưa tin liên quan tới trường Phong Đại học cùng Hán Hà Đại học cuộc tranh tài này đã không chỉ là chỉ là một trận nghiệp dư thi đấu đơn giản như vậy. Nay là một trận đang ở dự dục chờ đợi buộc phát bao tát. Trận gió lốc này sớm nhất là từ kỳ phong phát biểu ở Thiên Hành Chiến Báo trên vậy bài viết bắt đầu dẫn phát rồi Đại học giới phổ biến thảo luận. Hán nhiệt độ ở trên mạng duy trì liên tục đến nay, rất nhiều sinh viên đều gia nhập lên án công khai Hán Đại Hà Ngũ, thậm chí có gia trưởng trực tiếp viết thư cho Bộ Giáo Dục yêu cầu tra rõ chỉ bất quá, một bài viết lực lượng hữu hạn. Lại thêm Hán Đại cùng Tôn Gia ở sau lưng làm công tác, ở không có rảnh dòng đưa tin theo vào thúc đẩy dưới tình huống, chuyện này sức ảnh hưởng vẹn vẹn cực hạn ở đại học tầng thứ. Rất nhiều dân chúng bình thường đối với này cũng không nghe thấy. Nếu như nói kỳ phong mở một cái đầu nói, như vậy, làm 32 chi dự thi đội ngũ đều tụ tập đầy đủ Bạch Đầu Đảo, làm rất nhiều bình thường đối với đại học nghiệp dư thi đấu không hề hứng thú dân chúng, đều bởi vì mỗi năm một lần kết tú, mà đưa mắt ném qua đây lúc, Hạ Bác cùng Tôn Gia vệ sĩ một trận đầu đả. Liên đệ báo tác bắt đầu thành hình ở truyền thông vị vũ phóng viên từ lỗi cùng truyền thông Dương Quang người chủ trì Diệp ra đưa tin dưới, này khởi sự món dẫn phát rồi nhiều người hơn quan tâm. Nếu như không phải có một cái tay vô hình cưỡng chế tới, chuyện này từ lúc mấy ngày trước cũng đã bạo. Nhưng mà, có một số việc càng là bất bối, tiếp tục lực lượng lại càng đáng sợ. Làm Trường Phong đại học liên tiếp bạo chiến tranh lệnh thắng Lang Vân đại học cùng Thanh Cương đại học, hơn nữa xác định vững chắc ở 8 tiến 4 cùng Hán đại trạm mặt sau đó, trận gió lốc này đã triệt để không khống chế nổi nhất là Tiên ích đã tuyên bố Hạ Bắc đem đảm nhiệm tranh tài chấp hành huấn luyện viên sau đó, các truyền thông lớn trực tiếp liền được kích nổ. Như vậy tin nóng, bọn hắn không có khả năng không đưa tin, mà theo số lớn đưa tin, cả sự kiện từ Hạ Bắc lúc ban đầu bị người hậu đả, đến bị khai trừ, rồi đến phẩm học tốt đẹp hắn bị hơn 30 nhà đại học cự tuyệt, cuối cùng đến hắn gia nhập trường đại. Dấu ở thi đấu sau lưng những nội tình này, bị nhất nhất hiện ra đang học người cùng khán giả trước mắt. Nhờ giải đấu liên trường học tập trung hiệu ứng, báo tắc bắt đầu khuyết tán, mà bởi vậy đưa tới chính là một trận lớn thảo luận, thảo luận là kịch liệt như thế. Mọi người quan tâm tiêu điểm, không chỉ là ở chỗ tranh tài thắng bại, càng ở chỗ đại học giáo dục tệ đoan, ở chỗ này kinh tế tiêu điều dưới tình huống, người giàu có vi phú bất nhân, ở chỗ công bình công chính, ở chỗ từ từ bén nhọn mâu thuẫn xã hội, báo tặc đã bắt đầu khuyết tán, bắt đầu cuốn sạch quanh mình. Nó cuối cùng có thể hình thành thế nào phá hư đẳng cấp, cuối cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, liền xem ngày hôm nay cuộc tranh tài này, mà ở lén thảo luận lúc, rất nhiều người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Một cái không có quyền không có thế phổ thông thanh niên, vậy mà vô thanh vô tức đem cục diện thôi động cho tới bây giờ. Hắn là làm sao làm được, hắn chẳng lẽ không biết đối thủ của hắn mạnh bao nhiêu lớn sao, không chút nào khoa trương hình dung, hắn loại hành vi này là tinh vệ lớp biển, khoa phụ từng ngày. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn liền làm xong rồi. Hắn đem điều này lớn quả cầu sắt từ chân núi đẩy ngã đỉnh núi, cũng chỉ thừa lại một bước cuối cùng, mà hôm nay chính là kết quả công bố lúc. Theo từng chiếc một xe buýt lục tục đến, vòng này dự thi 8 chi đội ngũ, từ lối đi đặc biệt tiến nhập chuẩn bị khu. Hắn Hà đại học chiến đội là cái thứ bảy đến. Làm Tôn Quý Kha cùng Thiết Sơn đám người đi qua thông đạo đi vào chuẩn bị khu đại sảnh lúc trước đến đội ngũ đang tụ tập tại đó trong hoặc cho nhau hàn huyên gọi hoặc đùa giỡn vui đùa mà theo hán đại chiến đội đến bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên có chút quỷ dị nguyên bản ông ông huyên náo tạm thành biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi có ít nhất tốt mấy giây trong đại sảnh đều là lặng ngắt như tờ mỗi một cái hán đại đội viên đều có thể rõ ràng cảm thụ được các đại chiến đội ném hướng ánh mắt của mình đó là một loại bị vây xem đáng ghét cảm giác mà trừ cái đó ra các đại chiến đội huấn luyện viên cùng các đội viên còn vô tình hay cố ý ra, tạo thành một cái lối đi mà cuối lối đi chính là đứng trong đại sảnh lương trường đại chiến đội chúng ta đi phòng thay quần áo thiết sơn lạnh lùng nhìn lướt qua hạ lệnh tại trân kiệt chờ đội viên đang chuẩn bị đội kịp thiết sơn bước chân lại phát hiện tôn quý kha đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích ánh mắt đang chặt chẽ đinh tại vị với trường đại mọi người phía trước hạ bắc trên người hạ bắc vẫn là một thân quen thuộc áo sơ mi quần jean trang điểm đang nửa quay đầu nhìn bên này ánh mắt thản nhiên lạnh lùng mang theo một tia trâm trọng tên tiện chủ này tôn quý kha ánh mắt lệ tựa như trên thảo nguyên sư tử là chỗ thức ăn đỉnh cưng giả bắt giết con đối với no đám tới nói Hoàn toàn là rất bình thường, rất tùy tâm sở dụng sự tình. Có thể nếu có một ngày, sư tử phát hiện bản thân bắt giết trêu đùa con người, cư nhiên rơi quá. Tới đối với mình lại đá lại cắn lại đỉnh, lấy về phần mình mình đầy thương tích chật vật không chịu nổi, loại tâm tình này nhất định rất phức tạp. Mà giờ khắc này đối mặt Hạ Bắc, Tôn Quý Kha chính là như vậy tâm tình. Ta nhất định sẽ trả thù lại. Hạ Bác thanh âm dường như lại xuất hiện ở bên thai đương thời Tôn Quý Kha, chỉ đưa cái này trở thành một chuyện cười. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, bản thân bị trói buộc thành cảm thấy thẹn tư thế ảnh chụp bây giờ còn đang trên mạng truyền lưu. Mà này người vậy mà dẫn trưởng đại chiến đội, lại đứng ở trước mặt của mình điều này làm cho Tôn Quý Kha ở nào đó cái thời điểm, trong lòng vậy mà đã từng xuất hiện qua một tia hối hận. Hắn gặp qua các loại các dạng người, nghe qua các loại các dạng ngôn thoại, nhưng phần lớn lời nói ra, vô luận phật nhìn bao lớn quyết tâm, nghe qua có bao nhiêu hung ác độc địa, cuối cùng cũng như cùng cái dám thông thường tiêu tan thành mây khói, không để lại một chút vết tích đây là hắn lần đầu tiên xem thấy vậy cố chấp ra hỏa. Hắn nói trả thù, liền thực sự sẽ trả thù, một cái chút nào không quyền thế bối cảnh ra hỏa, tự nhiên đem kế hoạch của hắn từng bước một đẩy mạnh đến loại trình độ này và thực chính là cái kẻ điên đánh bại trường đại mặc kệ dùng thủ đoạn gì một trận tuyệt không thể thua phụ thân tôn khải đức vậy trương thiết thanh khuôn mặt lại hiện ra ở trước mắt này là tôn quý kha từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên xem thấy mình từ trước đến nay thong dòng trấn tĩnh thì nộ không hiện ra sắc phụ thân tức giận như vậy nguyên bản phụ thân còn nghĩ trấn chi lấy tĩnh không phản ứng không trả lời khiến cho sự tỉnh tự nhiên đi qua khiến cho đối thủ từ cảm không thú vị mà khi tất cả phát triển đến hiện nay mức độ tôn gia đã không có biện pháp lại bảo trì trầm mặc nhằm vào bây giờ dư luận bao táp Phụ thân đã khiến cho Lý Hành toàn lực quan hệ xã hội, lúc này mới khiến cho dư luận ở giữa còn có chút chân tướng của sự tình bất minh, không thể lệch nghe lệch thư một loại thanh âm, mới để cho dư luận không đến mức nghiêng về một phía. Có người nói chuyện này đã ở phụ thân cái tầng thứ kia trong vòng chuyển ra, mà đang ở bản thân bước vào sân thi đấu lúc này, phụ thân và hiệu trưởng đã quyết định triệu mở một lần buổi họp báo tin tức đối với cao cao tại thượng tôn ra tới nói bị kéo đến như vậy một bãi vũng bùng trong, không thể nghi ngờ là cực chặt vật. Đối với phụ thân tới nói càng là một cái mất mặt mà chuyện, mà hết thề này đầu sọ gây nên chính là trước mắt này ra châu đường thông thường dây dưa củ nhảy tập trùng, tôn quý kha cất bước hướng hạ bắc đi tới quý kha thiết sơn tiếng quát khẽ ở vang lên bên thay tôn quý kha hơi hé mắt không nhìn thẳng mấy ngày nay bản thân trong thai nghe được trong mắt thấy tất cả đều là các loại các dạng chỉ trích bản thân nhị lại nhẫn thế nhưng những này ngụy quân tử lại làm trầm trọng thêm đứng ở cái gọi là đạo đức điểm cao khoa tay múa chân mà ghê tởm hơn chính là bọn hắn vẫn còn lễ khai mạc trên công nhân nhục nhã bản thân mỗi lần nghĩ đến tiết huynh vậy một tiếng hạ bắc cố lên nghĩ đến hiện trường người xem ồn nào thanh Tôn quý Kha liền trong cơn giận dữ, khẩu khí này hắn đến mức quá lâu, đã mau nghẹn ra nội thương. Mà bây giờ hắn nhịn không nổi nữa, các ngươi không phải hy vọng trường đại thắng được thi đấu sao? Các ngươi không phải cảm thấy tên tiện chủ này có thể báo thù sao? Đáng tiếc, đó bất quá là các ngươi hảo giác thôi đợi được thi đấu kết thúc, ta chiến thắng trường đại, vậy một mặt hai, ta sẽ quất vào các ngươi trên mặt tất cả mọi người, cho các ngươi hết thể cơ miệng, làm phục cửu ký biến thành lại gặp đòn đau nhớ. Đến lúc đó sẽ sẽ không cảm thấy rất khó khăn, rất không thú vị. Ánh mắt của mọi người giữa Tôn quý Kha đi tới hạ bắc trước mặt kẹo miệng nết lên một kia trầm trọc dáng tươi cười ngươi bây giờ nhất định cảm thấy rất đắc ý sao? Bất quá không biết ngươi có nghĩ tới hay không, cuộc tranh tài này ngươi nếu là thua là chấp hành huấn luyện viên có thể hay không rất khó khăn. Xin lỗi, ta còn thật chưa từng nghĩ. Hạ bác nhàn nhạt, nhạt nói, đừng hiểu lầm, không phải khó chịu không khó khăn, mà là căn bản chưa từng nghĩ thất bại. Ngươi quá để cao bản thân, đem ta nghĩ đến quá khiêm nhường. Hai người đối diện mà đứng, bầu không khí dường như động lại thông thường, khẩn trương tới cực điểm. A, tôn quý kha cười nhạt gật đầu, đi về phía trước, ở cùng Hạ bác gặp thoáng qua lúc. Hắn lạnh lùng nói: "Ta đây kiến nghị ngươi bây giờ suy nghĩ thật kỹ. Ta sẽ cho ngươi minh bạch, giáp rưởi chính là rắc rưởi, quá đem mình làm hồi sự rất buồn cười. Ta ngươi cũng đừng quan tâm." Hạ Bác cũng không quay đầu lại, vẫn là suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Mặt khác, đừng tự mình đa tình, ngươi chỉ là một phụ đái tặng phẩm thôi, ta muốn động chính là Tôn Khải Đức." Tôn Quý Kha cái chán gân xanh giật giật, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn khinh thường quay đầu lại quét Hạ Bác liếc mắt. "Chỉ bằng ngươi?" Hắn lắc đầu, "Đừng nói ngươi không thắng được cuộc tranh tài này, coi như ngươi thắng thì thế nào?" cho rằng như vậy là có thể khiến cho bà ta có hại. Nói xong, hắn trực tiếp xuyên qua đám người, hướng phòng thay quần áo đi đến. Nhìn Tôn Quý Kha bóng lưng cùng đứng thẳng cao vút Hạ Bắc, bên cạnh Sơn Hải chiến đội giữa, một mực túi đầu chơi trò chơi phản hạo ca bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với bên cạnh Cao Xanh nói, cuộc tranh tài này chúng ta đánh nhanh lên một chút. A. Cao Xanh liếc phản hạo ca liếc mắt, chợt đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Bắc, mỉm cười nói, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nơi đi. Chương 149. Chương 149, buổi họp báo tin tức thường thi đấu tin nóng trung tâm một gian tạm thời mở ra tuyên bố thính đã bị chạy tới phóng viên Chen lấn chật như nêm cối buổi họp báo tin tức nhân vật chính là tập đoàn tín Đức tổng tài tôn khải Đức cùng hãn Hà Đại học hiệu trưởng Chu Nhân Bác nội dung là nhằm vào hiện nay dư luận tiêu điểm làm ra đáp lại ở buổi họp báo trên tôn khải Đức đầu tiên phủ nhận tôn quý kha dẫn người hầu đả hạ Bắc Đồn Đái này là không thật tin tức xin mọi người không cần lệnh nghe lệnh thư ta tôn khải Đức này mấy thập niên qua vô luận là cá nhân ta vẫn là ta khai sáng tập đoàn tín Đức đều cho tới bây giờ nhiệt tâm công ích giúp mọi người làm điều tốt mà đồng dạng ta đối với mình hải tử giáo dục cũng là như vậy Sự tình sau khi phát sinh, ta ở trước tiên cũng đã chất vấn qua tôn quý kha, hơn nữa tiến hành điều tra. Hạ bắc bị người hậu đả chuyện này đích xác phát sinh qua, nhưng cùng tôn quý kha không quan hệ, hắn đương thời chỉ là ở hiện trường mà thôi. Những kia đánh người tên côn đồ, hắn căn bản là không quen biết. Mà trên thực tế, những người đó cũng không ai nói là tôn quý kha gọi bọn hắn đi, ta không biết hạ bắc cùng những này người có cái gì ân oán, nhưng vậy cũng là bọn họ sự tình, không thể bởi vì tôn quý kha cùng hạ bắc có mâu thuẫn, liền không hề chứng cứ mà đem chuyện này tải đến chúng ta trên đầu khi trước chúng ta có nhận được tin tức có người nói phòng thể hình những ngày người ở trước đây không lâu bị một nhóm lái mô tô lưu manh đánh mà có người nói những tên lưu manh này công bố bọn hắn chọc không nên dây vào người bởi vậy có thể thấy được trong mắt mọi người người bị hại có lẽ cũng không phải gì đó hiển lệnh tiểu bạch thọ liên quan tới hạ bắc bị hơn 30 nhà đại học cự tuyệt sự tình mọi người cũng có thể đi điều tra nhìn một chút có kia một nhà nói là chúng ta chào hỏi đưa hắn đừng lui lời nói không dễ nghe nói ta mỗi ngày sự vụ phi thường bận rộn thật không có thời gian tinh lực đi bồi một đứa bé chơi trò chơi mặt khác liên quan tới cuộc tranh tài này ta muốn nói là thắng. Ta cố nhiên vui mừng, thua cũng không có gì không dạy nổi. Thắng thua đều thản nhiên tiếp thu, chính là ta luôn luôn đối với tôn quý kha giáo dục. Bởi vì vậy chứng minh đối thủ sát thực mạnh hơn ngươi, ngươi cần càng thêm nỗ lực mới được. Ta hy vọng mọi người không cần đem một trận thông thường thi đấu cùng gì đó tràn ngập lệ khí báo thù một loại chữ móc đối, nay bất lợi cho người tuổi trẻ trưởng thành tôn khải đức sau đó. Là Chu Nhân Bác đại biểu Hán Hà đại học làm ra đáp lại. Được rồi, phía dưới ta từ Hán Đại góc độ tới nói nói chuyện này. Đầu tiên, tại đó trận đầu đã giữa tôn quý kha hoàn toàn là một cái không quan hệ người. Theo chúng ta sau đó điều tra, đương thời Hạ Bắc cùng những người đó đánh nhau lúc Tôn Quý Kha cũng chỉ là đứng ở bên cạnh vây xem mà thôi. Mà khi lúc người ở chỗ này chừng mấy trăm người liền Tôn Quý Kha cũng không biết vì cái gì Hạ Bắc ở đánh ngã vài người, tạo thành đối phương trọng thương sau đó lại đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay bản thân. Đương thời đối mặt Hạ Bắc chống dông nghi vấn, hắn chỉ là cùng đối phương cãi vã vài câu mà thôi, hoàn toàn thuộc về người thanh niên thích sĩ diện, tranh cường hào thắng, cái này cũng không giải thích hắn chính là cùng trận này hậu đã có quan hệ về phần khai trừ Hạ Bắc là bởi vì hắn ở bên ngoài trường gây sự, hơn nữa đang học nội đấu ẩu tạo thành nhiều người trọng thương. hắn tuy rằng thuật nhìn hào hoa phong nhã, nhưng đánh nhau năng lực, đánh nhau chỉ sợ cũng đã biết lúc này. tôn khải đức ngắt lời nói, đúng, chính vì vậy, đương thời ta vì tôn quý kha phối vệ sĩ nhìn thấy hắn hướng tôn quý kha đến gần lúc, mới có thể cảm thụ được uy hiếp sát nhập sinh hiệu lầm. đương nhiên, đối với này khởi sự món là cố chủ, vô luận như thế nào ta là hẳn nói xin lỗi. ở tôn khải đức hơi hờn sơ lược sau đó, chu nhân bắc tiếp đó nói, mọi người có thể điều tra. đương thời, có ít nhất 4 người thương thế ở hạ Bắc trong tay, trong đó hai cái gãy xương, một cái ngay cả mũi đều chặt đứt. Người học sinh này có bao nhiêu nguy hiểm có thể nghĩ? Hơn nữa, lúc hắn vậy mà còn đem tôn quý khai trói lại, chụp bất nhã ảnh chụp bốn phía truyền bá bởi vậy, khai trừ hạ bắc là hãn Hà Đại học vì nghiêm túc kỷ luật mà làm ra quyết định. Về phần hắn đi cái nào trường học, lại cho người khác mang đi gì đó, nói thật, chúng ta không ngước cao, cũng không quan tâm. Ta thủy trung tin tưởng đội viên của chúng ta có thể bằng vào cố gắng của mình cùng mùa hôi đi thắng được thắng lợi. Như vậy vinh dự mới là chân quý nhất. Buổi họp báo phi thường mà ngắn gọn, hơn nữa toàn bộ quá trình không có phóng viên nêu câu hỏi phân đoạn. Tôn Khải Đức cùng Chu Nhân Bắc nói xong liền đứng dậy rời đi, điều này làm cho các phóng viên nín một bụng vấn đề, đều nhanh nghẹn ra nội thương. Nhưng mặc dù như thế, nay buổi họp báo vẫn là dẫn phát rồi không nhỏ gần sóng. Làm các phóng viên nào hào đem buổi họp báo trên Tôn Khải Đức cùng Chu Nhân Bắc mà nói truyền quay lại nhà mình truyền thông. Cũng ngay sau đó chạy tới sân thi đấu lúc, trong lòng của tất cả mọi người đều có đồng dạng một cái ý niệm. Tôn gia cùng Hãn Hà Đại học phản kích, phòng thể hình những kia vi hầu hạ bác học sinh rõ ràng đã bị Tôn gia làm đủ công tác, từ đầu đến cuối cũng không có đem sự tình liên lụy đến Tôn Quý Kha trên người mà 33 nhà cự tuyệt hạ Bắc Đại học. Đừng nói Tôn gia ở phía sau màn điệu bộ làm, coi như bọn hắn gì đó cũng không làm, loại chuyện này, người ta bản thân cũng sẽ không thừa nhận. Bọn hắn hoàn toàn có thể nói, tự tuyệt hạ Bắc là căn cứ trường học tự thân tình huống cùng điều lệ chế độ làm ra, cũng không có cùng Tôn gia cấu kết. Về phần tại sao hơn 30 nhà đều cự tuyệt? Vậy không vừa vặn giải thích mọi người cái nhìn đều nhất trí sao? Loại này pháp không trách chúng sự tình, coi như là dư luận ầm ĩ mất trời, vậy cũng lên không là cái gì tác dụng. Muốn không được bao lâu, đợi được tin tức quan tâm độ hạ thấp, Tất cả liền tự nhiên lắng lại. Bởi vậy, tại đây trận buổi họp báo sau lưng là Tôn gia cùng Hãn đại làm đầy đủ chuẩn bị. Mà lần này phản kích cũng có thể nói sắp bén. Bọn hắn không chỉ lấy ra một bộ khác lý do thoái thác, đem sự kiện chân tướng biến thành mơ hồ không rõ cái cỏ, thậm chí đem thua trận tranh tài mụn vát đều đánh lên, bày làm ra một bộ thắng thua đều rất bình thường tư thế, sớm ngăn chặn mọi người miệng. Mà đây là trường đại thắng được sau cuộc tranh tài kết quả. Nếu là trường đại thua đâu, làm các phóng viên chạy vào sân thi đấu, thấy đã đi vào sân trong hạ bất lúc, tất cả mọi người đang vì người trẻ tuổi này cảm thấy lo lắng được rồi, ngày hôm nay trung ương đại sảnh cuộc so tài thứ nhất, đạo diễn tổ lựa chọn là trường phong đại học cùng hán hà đại học thi đấu. liên quan tới cuộc tranh tài này quan tâm độ cùng nhiệt độ, ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lời. trung ương trong đại sảnh, người chủ trì hạ thụ diệp quay đầu nhìn số liệu bản, mọi người có thể thấy, cuộc tranh tài này hấp dẫn đủ 20 vạn khán giả vào bản. thứ ba sân thi đấu, hiện tại đã là đầy ấp cả người. đúng vậy, chuna thật nhanh tiếp lời đầu nói, vòng này thi đấu, tổng cộng bắt đầu sử dụng bốn cái sân thi đấu, nhưng chúng ta có thể thấy, thứ ba sân thi đấu đã mở ra tầng thứ tư khán đài mà sân thi đấu vị trí cũng hướng trung hướng di động chiếm cứ lớn hơn không gian dưới so sánh cái khác ba cái sân thi đấu tựa như một đóa nở rộ mẫu đan bên cạnh nhỏ nụ hoa rất hình tượng tỷ dụ hạ thụ diệp cười nói như vậy hiện tại thi đấu song phương huấn luyện viên cùng đội viên đã thông qua đài lơ lửng tiến nhập thi đấu sân trong khiến cho chúng ta đem lực chú ý tập trung đến sắp bắt đầu thi đấu trên đồng thời chúng ta đem mời hai vị hiện trường giải thích labiu cùng thạch phương cùng chúng ta cùng nhau vì mọi người hiện ra cuộc tranh tài này đang khi nói chuyện giải thích trước bên cạnh đã tung ra cái tiếp theo toàn bộ tin tức màn hình. Thứ ba sân thi đấu hiện trường giải thích La Biu cùng Thạch Phương xuất hiện ở trong màn ảnh. Thoạt nhìn tựa như chân chính cùng Hạ Thụ Diệp đám người ngồi chung một chỗ thông thường. Bất quá, đồng thời xuất hiện ở trong màn ảnh, còn có thứ ba sân thi đấu Sơn Hô Hải khiếu vậy nhiệt liệt chẳng cảnh. Nguyên bản chỉ có một tầng khán đài, đã liên tiếp bay lên tới tầng thứ tư đây đã là một cái phần sân thi đấu có khả năng bắt đầu sử dụng đài khán giả trình độ lớn nhất. Trung ương đại sảnh khán giả các bằng hữu tốt. La Biu cùng Thạch Phương phất phất tay, ân cần thăm hỏi nói: Biu, Thạch Phương." Hạ Thụ Diệp mở miệng nói: ta nhớ kỹ trường phong đại học cuộc so tài thứ nhất, cũng là các ngươi giải thích, phải không? Đúng vậy, La Biu gật đầu nói, trường đại trận đầu cùng Lăng Vân đại học thi đấu, lưu cho ta hạ phi thường ấn tượng khắc sâu. Thật cao hứng, vòng này trường đại thi đấu lại từ ta và Thạch Phương hợp tác tới làm hiện trường chủ trì. Mặc dù chỉ là một trận đại học nghiệp dư đẳng cấp thi đấu, nhưng ở ta giải thích cuộc đời giữa, này là rất đặc biệt một cuộc tranh tài. Một bên Thạch Phương gật đầu cười nói, ta cũng là. Từ trên màn ảnh chúng ta thấy, Song Phương đều đã vào bản, đi ở trường đại chiến đội trước mặt nhất là vòng này tranh tài hiện trường chấp hành huấn luyện viên Hạ Bắc. Chương 150. Chương 150, chọc giờ nhờ Hạ Thụ Diệp nói xong, đổi đề tài nói, liên quan tới Hạ Bắc đảm nhiệm chấp hành huấn luyện viên chuyện này, sợ rằng tất cả mọi người không nghĩ tới đi. Đúng vậy, Thành Phương nói, nói thật, đương thời trường đại huấn luyện viên chính tiên lĩnh đã tuyên bố tin tức này lúc, ta đều bị giật mình. Hạ Thụ Diệp nói, căn cứ trong tay chúng ta tư liệu đến xem, Hạ Bắc trước đây dường như cho tới bây giờ cũng không có đảm nhiệm huấn luyện viên kinh lịch. Hơn nữa, có người nói bản thân của hắn trước đây cũng không có từng lên tiến hành, là một vị thiên hành lĩnh mới. Đây là có chuyện gì? Ân, điểm này đồng dạng cũng là ta và Thạch Phương cảm thấy khốn hoặc. La Bưu nói, Hạ Bác bị Hán Hà Đại học khai trừ, tiến vào trường đại đến bây giờ còn không đến 2 tháng, mà trước đó, hắn ở Hán Đại cũng không có cho thấy thiên hành phương diện thực lực, chẳng những cùng Hán Đại thiên hành chiến đội không có cái gì cùng xuất hiện, hơn nữa ở trường học các hệ, thậm chí các lớp trong giới người chơi, cũng cũng không thấy thân ảnh của hắn. Như vậy, này phải trang ý nghĩa, Hạ Bác đảm nhiệm chấp hành huấn luyện viên, chỉ là một danh tiếng. Hạ Thụ hỏi, rất khó nói a. Chu Na nói tiếp nói Dù sao cũng là nghiệp dư thi đấu, chiến thuật cũng tốt, đội viên phối trí cũng được, trên cơ bản đều là cùng bộ, rất ít có thay đổi gì. Chỉ cần sớm xác định chiến thuật cùng đội hình, chấp hành huấn luyện viên chỉ cần chấp hành trước sách lược thì tốt rồi. Hắn đối chiếu thi đấu thắng bại ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Vậy nhìn như vậy tới, hạ thủ Diệp đang muốn có kết luận, lại bị một mực trầm mặc Thiết thân sư cắt đứt. Ta không nhìn như vậy, Thiết thân sư nhàn nhạt nói, thiên hành thi đấu là tinh đấu sĩ đấu, mà tinh đấu sĩ thế giới là có quy củ, có truyền thống. Cho dù là nghiệp dư chiến đội cũng giống vậy ở mọi người ánh mắt kinh ngạc giữa, hắn chỉ vào sân trong giữa, im lặng đi theo hạ bắc sau lưng trường đại mọi người nói, nếu như hạ bắc đảm nhiệm này chấp hành huấn luyện viên, chỉ là một bởi vì một cái chúng ta mọi người đều biết sự kiện mà đến danh tiếng lời nói, như vậy ta nghĩ trường đại các đội viên là sẽ không tiếp nhận. hắn nghiêm túc nói, đó là đối với một tên bằng vào nỗ lực cùng mồ hôi thắng được thắng lợi tinh đấu sĩ vũ đục. Tiết thân sư lời nói đưa tới khán giả một trận xôn sao đàm phán hòa bình luận, mấy vị giải thích cũng là liếc nhau. Thạch phương mở miệng nói, ta đồng ý tiết lao sư lời nói. Hạ thụ di hỏi, như vậy. Tiết lão sư, ngươi cho rằng Hạ Bắc đảm nhiệm chấp hành huấn luyện viên là bởi vì hắn tự thân bản lĩnh cùng thực lực sao? Tuy rằng rất khó có thể tin, nhưng ta tin tưởng, trường đại làm ra lựa chọn như vậy, nhất định có bọn họ lý do. Tiết thân sư nói, không biết mọi người chú ý không có, bây giờ trường đại chiến đội cùng vài tháng trước chi kia trường đại chiến đội so với, đội viên tuy rằng đều là tương tự, nhưng phong cách cùng thực lực lại tưởng như hai đội mà hết thể này, đều là ở đoạn thời gian gần nhất xuất hiện. Nói cách khác, là ở Hạ Bắc đến trường đại trong khoảng thời gian này xuất hiện. Tiết thân sư nói, ta không biết ở trường đại chuyện gì xảy ra. Nhưng trường đại đề thăng rất khả năng càng Hạ Bắc là có quan hệ. Vấn đề này ở sau trận đấu sẽ phải đạt được giải đáp thật là làm cho người kinh ngạc. Ca. La Biu Linh Cơ khẽ động nói. Bất quá ta cũng nghe nói một tin tức, có người nói Hạ Bắc cùng trường đại chiến đội trước hai tâm, cũng chính là được xưng là nhỏ ra cắt Trương Minh là cùng cái phòng ngủ bạn cùng phòng. Hơn nữa quan hệ phi thường tốt. Mà ở Hạ Bắc bị khai trừ sau đó, Trương Minh cũng tuyên bố thối lui ra khỏi hãn đại chiến đội này. Trương Minh ta biết. Thạch Phương gật đầu nói, một cái phi thường tỉnh táo, phi thường thiên tài trên sân người chỉ huy. Nếu như chiếu lại trước đây hán đại tranh tài, rất nhiều tranh tài thắng lợi, đều cùng hắn cùng một nhị thở. Nói xong, hắn hỏi Labiu, ý của ngươi là không phải nói Trương Minh thể hiện cùng Hạ Bắc có quan hệ? Đây là ta nghe được một cái đồn đãi, Labiu nói cụ thể giữa hai người có quan hệ gì cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là Trương Minh có thể vì Hạ Bắc không chút do dự rời khỏi chiến đội, điểm này nghĩ đến thật không đơn giản. Không nên vẹn vẹn vì bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống một bên. Chu Na hỏi, có người nói trước đây hán đại chiến đội Trương Minh cùng Tiết huynh đều là chiến đội giữa hai tâm, bọn họ thiếu chiến. Đối với Hán Đại hẳn phải là có tương đối lớn ảnh hưởng đi. Từ thay thế bổ sung đi lên đội viên thực lực và kinh nghiệm đến xem, là thiếu sót một ít, Thành Phương nói, "Bất quá, hiện tại Hán Đại đấu pháp cùng trước đây so với cũng có chỗ bất đồng." Có người nói, "Lần này Hán Hà Đại học là mời Hoàng Kỳ Hiểu huấn luyện viên đảm nhiệm người tạo phiền thoái, từ trên một cuộc tranh tài đến xem, bọn Hán lực công kích đề thăng rất lớn loa, Chu Na kinh ngạc nói, "Chức nghiệp chiến đội mới có người tạo phiền thoái, Hán Đại cư nhiên cũng dùng. Hơn nữa còn là Hoàng Kỳ Hiểu như vậy nổi danh huấn luyện viên tới đảm nhiệm." Xem ra, Hán Đại năm nay chí hướng không nhỏ a lúc này Hạ Thụ Diệp nhìn thoáng qua màn hình, nói, được rồi. Song Phương đội viên gặp mặt, cho nhau nắm tay ân cần thăm hỏi sân trong. Hạ bác dẫn đầu trường đại chiến đội đang cùng Hán Hà đại học chiến đội nắm tay. Tôn Quý Kha xếp hạng Hán Đại vị thứ hai, gần với huấn luyện viên chính Thiết Sơn. Làm Hạ Bắc cùng Thiết Sơn mà không thay đổi sau khi bắt tay, hắn và Tôn Quý Kha đây đó cũng không có nhìn đối phương liếc mắt, tựa như đối mặt không khí thông thường, sát bên người mà qua. Dĩ nhiên là trực tiếp nhảy vọt qua đối phương, mà một màn này cũng khiến cho hiện trường một trận xôn xao. Người chủ trì đám đều ăn ý không nói gì. Mà khán giả nhưng là hương phấn mà nghị luận ở mỹ đây chính là mọi người như vậy quan tâm cuộc tranh tài này nguyên nhân lớn nhất thi đấu còn chưa bắt đầu bầu không khí giống như này dương cung bạc kiếm vậy cuộc tỷ thí này có nhìn xếp hàng sau khi bắt tay hạ bác cùng thiết sơn phân biệt là hai đội chấp hành huấn luyện viên hướng đi trung ương đài điều khiển khoảng trường lưỡng đoan hạ bắc Sóng vai mà đi lúc thiết sơn bỗng nhiên mở miệng nói ta không biết các ngươi tiền huấn luyện viên vì cái gì cho ngươi tới làm này chấp hành huấn luyện viên bất quá làm một hệ so sánh thi đấu đều không đánh được thái điểu ngươi chỉ là một con rối mà thôi Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Coi như thắng thi đấu, lẽ nào ngươi liền cho rằng mọi người sẽ cảm thấy này là công lao của ngươi? Ngươi nói những này là muốn chọc giận ta, khơi mào ta không biết trời cao đất rộng lòng tự tin. Sau đó bóp méo trong đội sớm bố trí tới danh sách cùng chiến thuận. Thật không? Hạ bác nhàn nhạt nói. Thiết Sơn cả kinh, đống nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Bắc. Hắn không nghĩ tới, mình mới mở miệng, tâm tư liền được tiểu tử này liếc mắt xem thấu. Kỳ thực, Thiết huấn luyện viên, chứng minh ở hán đại giữa có bao nhiêu tác dụng, chính ngươi hẳn so với ai khác đều rõ ràng. Hạ bác mỉm cười nói. Nam kia tiểu tổ chiến, ngươi khiến cho bọn hắn đánh kéo dài chiến thuật, kết quả 3 so với năm rất lại phía sau, Trương Minh hạ lệnh ở hạp cốc đường nhỏ bố trí mai phục, chuyển bại thành thắng cùng Mực Long Đại học thi đấu hữu nghị, Tôn Quý Kha dựa theo huấn luyện lúc yêu cầu của ngươi, cưỡng chế đột tiến, kết quả tao ngộ đối phương 4 người vây kín, là Trương Minh đúng lúc cùng Tiết Khuynh phối hợp, mới mở ra một cái chỗ hổng năm ngoái cùng tu tề học Việt thi. Đấu, ngươi khiến cho chiến đội chấp hành cắt ba sáu lộ, cảm thấy có thể tận lớn nhất hạn độ mà phát huy Tôn Quý Kha sức chiến đấu ưu thế, kết quả, người ta đối với bộ này quá quen thuộc, tương kế tự kế khiến cho hãn đại thiếu chút nữa toàn quân bị diện, là trương minh đúng lúc hạ lệnh thay đổi trận, mới cuối cùng xoay chuyển chiến cuộc. còn có năm nay hạ bác vừa đi, vừa nói, lại đi đến trước đài điều khiển lúc, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn ánh mắt khiếp sợ, sắc mặt có chút trắng bệnh thiết sơn nói, kỳ thực, những này mụn vá đều là ta và trương minh cùng nhau giúp ngươi đánh. liên dạy học trình độ tới nói, ngươi không được ngươi cuồng vọng. thiết sơn trong cơn giận dữ, thật không, vốn có giống như ta tuổi như vậy, là hàn bảo chỉ khiêm tốn cùng kính sợ, hạ bắc mỉm cười, bất quá đối tượng muốn phân người nào, đệ nhất. Ta sẽ không đối với trợ trụ vi ngược người bảo trì tôn tính. Thứ hai, hắn lắc đầu, mấy năm này, ta đã thấy ngươi nhiều lắm nát chiêu bất tình chiêu, đối với ngươi hiểu rất rõ Thiết Sơn đã tức giận đến độ nói không ra lời. Mà hôm nay, ta cũng không nghĩ cùng ngươi so chiêu, Hạ Bác Lý cũng không để ý đến hắn, xoay người bỏ đi, ta muốn nhìn một chút, Hoàng Kỳ hiểu vị này nổi danh huấn luyện viên đến tuột cùng có thật lợi hại, hắn thật là tuổi tác cao không muốn làm mới lui ra tới, hay là hắn vậy một bộ có thiếu sót chí mạng đồ đạc, đã bị chức nghiệp thi đấu vòng tròn xem thấu cũng đào thải. Nói xong lúc, hắn đã đứng ở trước đài điều khiển. Đối mặt với Thiết Sơn, đừng làm cho ta thất vọng. Tốt, tốt. Gặp qua hung hăng tự đại, chưa thấy qua ngươi lớn lối như vậy tự đại. Thiết Sơn giận quá hóa cười, bước đi tới trước đài điều khiển, cuộc tranh tài này, ta muốn cho ngươi ngay trước mọi người mặt, thua cái xấu hổ vô cùng. A, phải không? Hạ Bác nhàn nhạt túi đầu, vừa mới ngươi nỗ lực chọc giận ta, bất quá bây giờ xem ra, ngươi mới bị chọc giận. Thiết Sơn trên mặt vẻ mặt, nhất thời trở nên vô cùng cứng ngắt bốn. Chương 151. Chương 151, cổ quái đội hình cùng đặc tủ bản đồ được rồi. Song phương chấp hành huấn luyện viên đều đã bắt đầu bài binh bảy binh bố trận. Chúng ta thấy là Thiết Sơn phái ra đội hình vẫn là hãn đại chủ lực đội hình. Hoành độ võ giả tôn quý kha, sinh mệnh ca giả lâm tiêu, ám ảnh thích khách nô chấn, khiên tinh pháp sư tại chắn kiện, lại thêm tinh thú liệp nhân khâu phóng mà trưởng phong đại học hạ bắc tống ra đội hình, là khiên tinh pháp sư bồi tiền, máy móc bá chủ triệu yến hàng, ám giới thích khách từ thân thời, sinh mệnh ca giả giải bộ thu cùng. Thiên linh thanh đế phong tiêu tiêu. Hiện trường giải thích labiu lên là song phụ trợ đội hình. Chơi ạ, Trung lương trong đại sảnh, chu na vô cùng khiếp sợ nói này đội hình vậy mà không có hàng trước là sai lầm sao? Hạ thụ Di hỏi. Đội hình như vậy, một khi bị đối phương cường thế cắt vào, rất dễ tan vỡ a. ở mọi người nghị luận đồng thời, rất nhanh cuốn ngẫu nhiên bản đồ cũng theo đội hình đích xác định mà ngừng lại. là chiến trường cổ kỳ đồ. lần này liên hiện trường khán giả cũng xôn xao lên. a. Chuna che miệng lo lắng nói, chiến trường cổ kỳ đồ là phi thường thích hợp cường lực chiến sĩ phát huy bản đồ, mà hết lần này tới lần khác, lần này trường đại vậy mà lựa chọn một cái song phụ trợ không hàng trước đội hình như vậy bài binh bảy binh bố trận. Có thể nói tương đối lớn mật ngươi chi bằng nói thẳng giữ nhiều lành ít. Hạ Thủ Diệp dứt khoát nói, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiết thân sư, "Tiết lão sư, ngươi đối với trường đại này đội hình thấy thế nào? Ta cảm thấy này hẳn không phải là sai lầm." Tiết thân sư suy nghĩ một chút, nói, "Đầu tiên, từ đội hình đến xem, song phụ trợ đấu pháp cũng không phải gì đó ít lưu ý, tương phản, tại chức nghiệp trong tranh tài phi thường thịnh hành. Nhưng này là nghiệp dư thi đấu a." Chu Na nói, "Nhưng ngươi cũng đừng quên, cuộc so tài thứ nhất giữa trường đại bày ra trận chiến thuật." Tiết thân sư nói, Nếu như bọn họ chạy toàn chiến thuật là thành hệ thống, như vậy, đội hình như vậy cũng không phải gì đó nét bút hỏng. Tất cả mọi người hào hào gật đầu. Khán giả cũng nhãn tình sáng lên, trở nên mong đợi. Mà thứ hai, tiết thân sư tiếp đó nói, chúng ta có thể từ song phương đội hình chức nghiệp khắc chế đến xem, trường đại hẳn còn chiếm chút ưu thế khắc chế ưu thế. Chuna bản ngón tay tính toán, viễn trình chức nghiệp khắc chế thích khách, thích khách khắc chế pháp sư, pháp sư khắc chế chiến sĩ, chiến sĩ khắc chế viễn trình. Song phương đều có viễn trình chức nghiệp, đều có pháp sư cùng thích khách, cũng đều có sinh mệnh ca giả, khác biệt duy nhất chính là phong tiêu tiêu tiên linh thanh đế cùng tôn quý kha hoành độ võ giả. Tiết thân sư gật đầu nói, thiên hành năm loại chức nghiệp, trong đó bốn loại đây đó khắc chế, mà làm phụ trợ tiên linh thanh đế cùng sinh mệnh ca giả thì không ở nhóm này. Bọn hắn lực công kích bạc nhược, cơ hồ bị mỗi một loại chức nghiệp khắc chế, nhưng đồng thời, bọn hắn lại có số lớn bảo mệnh cùng khống chế kỹ năng, khắc chế bất kỳ một loại chức nghiệp, cho nên không cách nào tính toán. Nhưng phụ trợ trọng yếu nhất tác dụng, vẫn còn với hắn có thể thông qua phụ trợ kỹ năng, khiến cho nguyên bản bị khắc chế nào đó chức nghiệp thoát khỏi khắc chế, thậm chí trái lại khắc chế đối thủ. Đây chính là vì gì đó thiên hành trong tranh tài, phụ trợ đều là kiên trì chủ lực, hãn địa vị thậm chí so với pháp sư còn muốn vững chắc nguyên nhân. tất cả mọi người nghe được cao hào gật đầu. mà chúng ta xem song phương đội hình, tuy rằng trường đại ít một cái cường lực hàng trước, vô luận là lực công kích cùng sức phòng ngự đều so với đối thủ yếu nhược một ít, nhưng nếu như trường đại thực sự chấp hành chạy doanh chiến thuật, hơn nữa có thể làm được nắm đối thủ nuôi chơi diều, không cùng đối phương tiếp xúc, như vậy sẽ xuất hiện kết quả gì đâu? thiết thân sư hỏi, kết quả chính là, hãn đại tôn quý kha cái điểm này, ở phần lớn thời gian là bị phế bỏ. song phương chủ yếu giao thủ đều tập trung ở viễn trình chức nghiệp trên người. Hạ Thủ Diệp hồi đáp, nay là một cái. Tiết Thân Sư mỉm cười, đừng quên, trường đại là hai cái phụ trợ. Hai cái phụ trợ, liền ý nghĩa gấp đôi phụ trợ kỹ năng. Ngươi là nói. Hạ Thủ Diệp linh cơ khẽ động, ngược lại khất chế. Tiết Thân Sư gật đầu, được rồi, điểm đến mới thôi. Hiện tại chúng ta như thế nào đi nữa suy đoán, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chân chính đánh như thế nào, có phải hay không là sẽ theo chúng ta nghĩ một hướng dạng, còn phải xem so tài lúc này. Hiện trường giải thích La Biêu nói, hiện tại, Song Phương đội viên đã vào bản. Quan giác mà hoàn thành, Thạch Phong nói. Tuy rằng bản cuộc tranh tài chấp hành huấn luyện viên Hạ Bắc đã chọn một cái khiến cho người ta kinh ngạc song phụ trợ đội hình, nhưng chúng ta có thể thấy, Trường Đại vô luận là trên cuộc tranh tài đội viên, vẫn là ghế dự bị trên huấn luyện viên cùng đội viên, sắc mặt thoạt nhìn đều rất trấn định. Tựa hồ đội hình như vậy cũng không có xuất hổ ý liêu đúng vậy. La Biêu nói, điều này làm cho ta đối với Trường Đại hôm nay chiến thuật chần đấy. Chờ mong, bọn hắn có thể hay không cho chúng ta một kinh hỉ đâu, khiến cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tuyển thủ lên tập hợp khu đài lơ lửng rơi xuống đất. Thi đấu bắt đầu. Chiến trường cổ kỳ đồ mặt trời chiều như máu, cuồng phong gào thét. Bình nguyên, sông nhỏ, khâu lâm cùng trong núi rừng, khắp nơi đều là chết đi chiến sĩ thi thể, máu tươi thuận theo mặt đất mương máng chảy xuôi, bốn phía tán lạc các loại các dạng binh khí cùng đoạn chân tay cụt. Một con vô chủ chiến mã ở bốn phía duãng, kiên kiên ở trên bầu trời xoay quanh, tàn phá cờ sĩ ở trong cuồng phong bay phất phới. Truyền tống bắt đầu, theo một tiếng can lệnh, ở vào đều tự tập hợp khu song phương đội viên thân ảnh đồng thời biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã ở vào chiến trường các ngõ ngách điểm truyền tống trên. Chiến trường cổ là một cái bồn địa loại hình bản đồ. Buôn địa trung ương bình nguyên chính là một trận vừa mới kết thúc thảm liệt chiến tranh chỗ giao chiến, mà tranh tài cuối cùng điểm quyết chiến liền ở trung tâm một cái bình nguyên một cái tế đàn cổ trên. Cùng những thứ khác bản đồ một dạng, này bản đồ giữa cũng có thật nhiều bế dập. Tỷ như có rơi vào liền khó có thể thoát thân đầm lấy khu, có phi cầm bánh thu tập kích, có chướng khí khói độc, càng có một chút còn không có chết trận song phương binh sĩ lại đột nhiên đứng lên phát động công kích. Bất quá những này bấy dập đại thể đều tập trung ở khu trong cũng chính là tới gần tế đàn cổ địa phương. Chỉ cần ở thi đấu giai đoạn trước không có bị truyền tống đến khu trong hoặc là không bị đối thủ bức tiến khu trồng, như vậy, những này bấy dập liền không có tác dụng gì. Mà so với cái khác bản đồ, chiến trường Cổ Ký Đồ tương đối đặc biệt địa phương, ở chỗ nó khu giữa phạm vi nhìn phi thường rộng. Bởi vì chỉnh thể hiện hình bầu dục, bởi vậy, làm mọi người từ trên bầu trời bao quát chiến trường Cổ Ký Đồ lúc, sẽ phát hiện toàn bộ buồn địa địa thế tựa như một con con mắt thật to. Khu ngoài là đồi núi vùng núi, cây rừng rậm rạp, thoạt nhìn như là trên dưới mí mắt cùng lông mi. Khu trong ở vào chiến trường Hại Tâm, bị chướng khí cùng xương mù bao phủ, như là ánh mắt trong mắt. Mà khu giữa thì giống như ánh mắt tròng trắng mắt, bởi vì có khu trong cách trở, bởi vậy, khu giữa địa thế cũng giống như tròng trắng mắt một dạng, đồ đạc rộng rãi nam bắt chật hẹp, mọi người ở quen thuộc trên, đem hắn chia làm khoảng chừng hai cái khu vực. Nhưng vô luận là bên trái khu giữa vẫn là bên phải khu giữa, đều là một mảnh bằng phẳng trống trải đất bằng phẳng, liếc mắt có thể thấy rất xa. Thi đấu song phương đội viên vô luận là xuất ở khu vực này điểm chuyển tống, hay là từ khu trong hoặc khu ngoài tiến vào khu vực này, đều sẽ rất dễ bị người phát hiện. Bởi vậy, tại đây cái bản đồ trên thi đấu thường thường sẽ xuất hiện song phương đội viên ở thi đấu vừa mới bắt đầu giai đoạn liền cho nhau phát hiện cũng bạo phát chiến đấu tình huống hắn giao chiến tốc độ xa so với cái khác bản đồ nhanh tới mức nhiều chính là bởi vì chiến trường cổ ký đồ này đặc điểm cùng với hắn giống như con mắt thông thường đặc thù địa hình mọi người ở nhiều năm trong tranh tài tổng kết một cái hạch tâm kinh nghiệm đó chính là đem điểm tập hợp thiết trí ở bên trong khu nam bắc lượng đoan cùng khu giữa giao giới địa phương dùng con mắt tới tỉ dụ lời nói đó chính là trong mắt trung tuyến ngay phía trên cùng đang phía dưới hai cái này điểm là cả bản đồ trung gian vị trí đồng thời cũng là khu ngoài Khu trong cùng khoảng trường, khu giữa khoảng cách nhất tiếp cận, trọng hợp độ cao nhất vị trí. Vô luận là soát đến bên trong, bên ngoài ba cái khu, cái nào địa phương, đến hai cái này điểm tới tập hợp, đều xa so với cái khác điểm tập hợp còn có hiệu suất. Hơn nữa, thiên hành bản đồ giữa, khu giữa là trọng yếu nhất khu vực. Tựa như ngục giam cách ly đáy một dạng, vô luận ngươi là muốn đi vào vẫn là muốn đi ra ngoài, đều phải đi qua nơi này. Mà hết lần này tới lần khác, chiến trường cổ kỳ đồ khu giữa lại phi thường thông tấu, một khi tiến vào khu giữa, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, như vậy cùng hắn thiết kế phức tạp gì chạy vị chiến thuật, chi bằng thông qua tốc độ cùng hiệu suất để thủ thắng. Chính vì vậy, hiện nay liên quan tới chiến trường cổ kỳ đổ chủ lưu chiến thuật ở giữa, các đại chiến đội đều muốn truyền thống vòng 4 tập hợp chiến thuật, áp xúc thành hai vòng, thậm chí một vòng tập hợp chiến thuật. Vô luận xoát ở nơi nào, dù sao liền hướng nam bắc lưỡng đoàn hai cái này điểm chạy ở vào bản đồ phía nam bỏ chạy phía dưới cái điểm kia, ở vào phía bắc bỏ chạy mặt trên cái điểm kia. Vòng thứ nhất tập hợp sau đó, nếu như nam bắc hai cái điểm đều có phe mình thành viên, như vậy, cứ dựa theo trước đó bố trí Thông qua bên trái khu giữa hoặc là bên phải khu giữa hướng trung gian chạy. Như vậy nam bắc tương hướng mà đi, là có thể lấy tốc độ nhanh nhất hội hợp. Không có người nhớ kỹ loại chiến thuật này là khi nào thì bắt đầu lưu hành, lại lúc nào trở thành các đại chiến đội cộng đồng chiến thuật hạch tâm. Dù sao, làm tất cả mọi người áp dụng giống nhau chạy vị chiến thuật lúc, tùy theo mà đến cục diện, chính là chiến trường, cổ kỹ đồ thi đấu, hầu như buổi diễn đều là song phương giống như thỏ thông thường từ điểm chuyển tống độ tới, sau đó vừa đánh vừa chạy chẳng diện Mà cuộc tranh tài này tình huống thực tế cũng không có ngoài mọi người dự liệu bốn. Chương 152 trước 152, khai cuộc thấy điểm chuyển tống cách ly cái chắn vừa mất mất, Song Phương đội viên liền từ bất đồng địa phương bắn ra, toàn lực lao tới nam bắc hai cái điểm tập hợp. Nhìn nhỏ bản đồ trên rất nhanh di động từng cái một điểm nhỏ cùng đạo diễn tổ trên cao bao quát màn ảnh, khán giả thỉnh thoảng phát ra hàng loạt tiếng kinh hô. Có lẽ là trường đại cùng hán đại thực sự là số mệnh chi địch nguyên nhân. Lần này, Song Phương tại đây trận khen chốt trong tranh tài, chuyển tống trôi rơi cũng hơi có chút số mệnh mùi vị. Song Phương ở bên trong khu các rơi xuống một người, hơn nữa lại đều là hai đội sinh mệnh ca giả, giải bộ thu cùng lâm tiêu mà khu giữa song phương cũng đều là phân đường giảm bớt hai người. trường đại đội viên bên này đội viên là máy móc bá chủ triệu yến hàng cùng ám giới thích khách từ thân thời, hán đại đội viên lại là tôn quý kha cùng nô chấn. hai gã đội trưởng, hai gã thích khách, triệu yến hàng cùng từ thân thời ở khu giữa bên phải khu, mà từ thân thời cùng nô chấn thì xuất ở tại khu giữa bên trái khu. giữa hai người cách khu trong, đây đó cũng không biết sự tồn tại của đối phương. về phần khu ngoài thì theo thứ tự là trường đại bùi tiên cùng phong tiêu tiêu, cùng với hán đại tinh thú Liệp nhân khâu phóng cùng pháp sư tại trận kiện. Bốn người này soát vị trí cũng rất có ý tứ, khu ngoài đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, bốn cái góc, giao nhau một người chiếm một cái. Thi đấu tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn. Song phương ở ba cái khu vực đều đang lần lượt bạo phát chiến đấu. Trước hết giao thủ là khu giữa triệu yến hàng cùng Tôn Quý Kha. Hai người bọn họ điểm truyền tống khoảng cách gần vô cùng, gần như là vừa mới ra điểm truyền tống, liền đã phát hiện đây đó đương thời, bởi vì đây đó đều đang công kích khoảng cách ở ngoài, bởi vậy song phương chỉ là liếc nhìn nhau, liền bắt đầu vùi đầu chạy vội. Nhưng ai biết Triệu Yến Hàng là đi về phía nam mặt điểm tập hợp chạy, Tôn Quý Kha cũng là tương tự phương hướng. Song phương đường bộ, tựa như hai đầu lấy bất đồng góc độ kéo dài hướng cùng cái điểm kéo dài tuyến ở dưới tình huống như thế, chạy chạy, khoảng cách của song phương liền càng ngày càng gần. Ban đầu, tất cả mọi người cho rằng Triệu Yến Hàng sẽ chọn giật lại khoảng cách. Nói cho cùng, làm Tôn Quý Kha tiến vào hắn công kích tầm xa phạm vi lúc, hắn cố nhiên có thể đi trước phát động công kích, khi dễ tay ngắn hoành độ võ giả. Nhưng công kích như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Phải biết, ở thiên hành chức nghiệp cấp chế lên trên, hoành độ võ giả là máy móc bá chủ khất tinh. Nghệ nghiệp này có võ giả trường lực kỹ năng này một khi kéo lại gần đến máy móc bá chủ phạm vi công kích đồng nghĩa với này cũng tiến nhập hành độ võ giả chạy nước rút phạm vi chỉ cần hành độ võ giả vừa mở khải võ giả trường lực hắn bên người sẽ xuất hiện một cái đối với viễn trình vật lý công kích sức phòng ngự siêu cường khí trạng có thể lượng lớn giảm miễn thương tổn mà đồng thời hành độ võ giả tốc độ cũng sẽ ở trong nháy mắt để thăng tuy rằng này để thăng thời gian hữu hạn chế nhưng đã đủ để cho hắn ở trong thời gian rất ngắn chạy nước rút đến đối phương bên cạnh đây là hành độ võ giả địa phương đáng sợ chỉ cần tiếp cận Hoành độ võ giả đánh máy móc bá chủ, tựa như đánh đống cát một dạng. Vô luận là kỹ năng vẫn là thuộc tính, đều là toàn diện áp chế, một cái chọn bộ xuống tới, máy móc bá chủ không chết cũng là nạn tàn. Bởi vậy, ở không có đội hữu hiệp trợ dưới tình huống, có rất ít máy móc bá chủ sẽ một mình đấu hoành độ võ giả. Nhưng mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, Triệu Yến Hàng căn bản sẽ không có né tránh Tôn Quý Kha ý tứ. Ở Tôn Quý Kha sắp tiến vào tầm bắn lúc, hắn giơ tay lên chính là một phát lưu đạn. Ngày mai lưu đạn trên không chúng xẹt qua một đạo đường cong, ở Tôn Quý Kha phía trước nổ tung. Kích liên sóng sung kích khiến cho Tôn Quý Kha cả người bị ném bay ra ngoài. Đẹp. Đương thời hiện trường giải thích La Biu cùng Thành Phương sẽ cùng lúc phát ra một tiếng ủng hộ. Triệu Yến Hàng ngày một pháo, độ chính xác cao tới 72%, hơn nữa còn là đánh một cái sống đo, đã không khiến cho Tôn Quý Kha tiến vào chạy nước rút phạm vi, giữ vững khoảng cách an toàn, lại chúng vào đối thủ. Bởi vì Tôn Quý Kha không có mở ra trường lực, bởi vậy, một kích này liền đánh rất hắn 4 phần trăm lượng máu, hơn nữa nguyên bản hai người là chạy song song với, hiện tại hắn càng bị bỏ xuống trí ít 50m. Triệu Yến Hàng không hổ là trường đại đội trưởng. Thiên Nam Tinh Đại học giữa số một số hai máy móc bá chủ Labiu thở dài nói, này một pháo phi thường phô bảy công lực, thời cơ, chỗ rơi đều tương đối chính xác. Đúng vậy, Thạch Phương gật đầu nói, hơn nữa ngươi nhìn hắn, toàn bộ quá trình không chút hoang mang, chấn định tự nhiên, này cần phi thường cường đại tâm lý mới được. Nói cho cùng, Tôn Quý Kha đồng dạng là đội trưởng, hơn nữa còn kiêm nhiệm Hán Đại Thủ Tịch Tinh đấu sĩ, chức nghiệp cũng khắt chế bản thân, tâm lý hơi có bất ổn, này một pháo liền không đánh được xinh đẹp như vậy, Trường Đại cùng Hán Đại là đối thủ cũ, Triệu Yến Hàng cùng Tôn Quý Kha cũng giao chiến rất nhiều lần. Labiu nói. Từ số liệu đến xem, Triệu Yến hàng cùng Tôn Quý Kha ở đơn độc đấu giữa, cũng không rơi xuống hạ phong, rõ ràng phi thường có kinh nghiệm mà bên này Triệu Yến. Hàng mới vừa cho Tôn Quý Kha một pháo, bên kia, Bùi Tiên cùng Khâu Phóng cũng tao nộ rồi. Pháp sư cùng tinh thú liệp nhân đều thuộc về công kích tầm xa chuyên nghiệp. Một cái pháp hệ, một cái vật lý hệ, đây đó cũng không có khắc chế quan hệ. Pháp sư lực công kích càng mạnh, tự bảo vệ mình cũng khống chế thủ đoạn khá nhiều. Mà tinh thú liệp nhân thì có tinh thú, hơn nữa cũng có nhất định khống chế kỹ năng. Song phương là ở đi thông nam đoan điểm tập hợp khu ngoài bên mở gặp nhau đương thời. Khâu phóng phát hiện trước nhất buổi tiên, cảnh này khiến hắn sớm 2 giây phóng ra báo hình thái tinh thú, lao thẳng tới đối thủ. Đồng thời, hắn còn chỉnh nắm mũi tiên tiến lên phía trước, sử dụng ném bắn kỹ năng. Thợ săn ném bắn một khi chúng vào, đem có 3 giây đồng hồ định thân hiệu quả. Nếu như lúc này mở ra bị động nhanh bắn để thăng lực công kích cùng tốc độ công kích dưới tình huống, liên tiếp sử dụng loạn tiện thêm hàng loạt thêm đinh bắn, là đủ ở pháp sư không có phòng bị dưới tình huống, đem hắn trực tiếp bắn chết. Nhưng mà, Khâu phóng rất muốn mỹ, xuất thủ cũng không có gì có thể lên án địa phương, nhưng hết lần này tới lần khác. Đối thủ của hắn là có thể lấy đại học năm thứ nhất sinh viên mới thân phận ngồi vững trưởng đại thủ tịch tinh đấu sĩ Bùi Tiên đang chạy vị giữa mắt xem bốn đường thai ngay bắt phương. Nguyên bản chính là mỗi một cái tinh đấu sĩ đã huấn luyện đến cốt tủy trong ý thức, huống chi thân là pháp sư Bùi Tiên, pháp sư đơn bạc thể chất không được phép ở trên chiến trường có chút mà sơ sẩy. Bởi vậy, gần như là ở khâu phóng xuất thủ trong nháy mắt, Bùi Tiên liền đã phát hiện nguy cơ cũng ở khoảng cách cực nhỏ thời khắc làm ra một chuỗi phản ứng. Hắn đầu tiên là dưới chân biến hướng, chợt tại chỗ một cái đóng băng, đông lạnh ở hầu như gục trước lỗ núi tinh thú chờ hắn tối lui lấy một cái tinh chuẩn dẫn hỏa thuật phản kích lúc, trên người đã sáng lên ma pháp lá chắn quang mang điều này làm cho ở đây khán giả buộc phát ra một trận mánh liệt ủng hộ. Không thể không nói, đùi tiên này một chuỗi phản ứng quá liều sướng quá đẹp. ở đối thủ xuất thủ trước dưới tình huống, hắn thậm chí không sử dụng tuấn di liền hóa giải đối phương thế tiến công. duy nhất có thể tiếp chính là, bởi vì một chuỗi né tránh động tác, khiến cho ma pháp của hắn độ chính xác có chút giảm xuống, ném ra dẫn hỏa thuật cũng đồng dạng bị khâu phong tránh khỏi. khu giữa khu ngoài lần lượt giao phòng khu trong cũng không nhà rỗi. Giải bộ thu cùng lâm tiêu hai vị này sinh mệnh ca giả nguyên bản đều không có gì lực công kích thuộc về thi đấu đến cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ lời nói cũng chỉ có thể mắt lớn chứng mắt nhỏ bắt tay giảng hòa nhân vật có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng là ở khắp nơi trên đất bấy dập khu trong giữa gặp cái này khiến cho giao thủ giữa hai người thậm chí so với khu giữa cùng khu ngoài càng thêm dễ nhìn khán giả chỉ thấy hai người này người cho ta một cái suy yếu chi ca ta cho ngươi một cái hỗn loạn chi ca ngươi dùng âm phủ xión xích ta dùng ma thanh địa lao ma nương theo những này kỹ năng lại là phiêu động trường khí phun ra địa hỏa, cùng với tử thi thể trong đống bỏ dậy của cổ chiến sĩ. Người lửa ta gạt, đấu trí đấu dũng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bản đồ bên trong bên ngoài ba khu khắp nơi giao thủ, đánh cho vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, tất cả mọi người biết, này vẹn vẹn chỉ là nóng người mà thôi. Song phương giao thủ những đội viên này, không có bất kỳ một cái nào nghĩ qua ở đơn đả độc đấu trung tướng đối phương dồn vào tử địa. Bọn hắn làm, chỉ là trì hoãn đối phương bước tiến mà thôi. Nếu điểm tập hợp tuyển chọn cùng chạy vị chiến thuật đều đại thể tương đồng, như vậy, ai dẫn đầu hoàn thành nhiều người tập kết, ai liền chiếm ưu thế. Ai có thể trước thu được ưu thế đâu? Nhìn bản đồ trên chạy băng băng song phương đội viên, tất cả khán giả đều lặng lặng chờ đợi, đáp án sẽ phải công bố 4. Chương 153. Chương 153, Hán Đại Ưu Thiệt ngộ chấn ở cánh đồng bát ngát trên chạy vội. Mặt trời chiều nhiễm đỏ mê tía, đỉnh núi cùng ngọn cây. Xuyên thấu qua mây đen khe chiếu xuống đầy đất chết trận tướng sĩ trên thân thể, trên khôi giáp, máu tươi trên, vì thế giới này càng tăng thêm vài phần tăng gốc. Mà ở buồn địa trung ương rộng bình nguyên trên, bị sương mù dày đặc bao phủ khu trồng, tựa như một cái to lớn hình tròn kết giới, hình ở chính giữa. Khu trong cùng khu giữa ở giữa cũng không núi đá một loại thực tế cách trở. Vậy giống như bị phong ở vô hình vách ngăn giữa xương ngủ dày đặc, chính là khu trong cùng khu giữa rõ ràng nhất giới hạn. Dọc theo này giới hạn chạy băng băng, chỉ cần thân ở khu giữa một bên là có thể bình yên vô sự, mà một khi bước vào khu trong, như vậy, các loại các dạng bấy dập cùng công kích sẽ theo nhau mà đến. Mà kết giới này, bị người đám hình tượng xưng là quỷ tường đứng ở kết giới phía dưới ngưỡng vọng, có thể phát hiện vô tận màu đỏ màu lục khói độc trướng khí một đợt tiếp một đợt đánh lên trong suốt biên giới cũng có thể thấy từng con manh thu cùng từng cái một cả người là máu giống như ưu linh thông thường cổ chiến sĩ dường như bị nhốt ở trong suốt thủy tinh lồng giam trong dùng vậy một đôi đỏ lên con mắt nhìn chằm chằm ngươi chỉ có chờ đến thi đấu sau khi tiến vào kỳ sân trong giữa đây hết thể mới có thể biến mất Song phương giao chiến mới có thể tiến vào bên trong khu chiếm đoạt cuối cùng điểm quyết chiến cho ở cái kia tế đàn cổ mà trước đó tiến vào bên trong khu hoàn toàn là ở tìm phiền toái cho mình lúc này nô trấn bên trái phía trước chính là cao vóc trong mây khu trong quỷ tưởng mà ở hắn bên phải phía trước lại là kéo dài đồi núi núi rừng Theo hắn chạy băng băng, hai bên đây hết thảy cũng từ từ hướng về trung ương để ép qua đây, rộng khu giữa bình nguyên, ở càng tiếp cận cùng khu trong giao tiếp địa phương, liền trở nên càng thêm chật hẹp. Nô trấn điểm truyền tống soát bên trái khu giữa dựa vào nam số 6 điểm. Tự nhiên, đối ứng điểm tập hợp chính là góc nam điểm tập hợp đoạn đường này qua đây, nô trấn cũng không có gặp thấy mình nội hữu, cũng không có gặp phải trường đại đối thủ. Nơi đi qua, cũng chỉ có mọi chỗ trải rộng thi thể lớn nhỏ trên trường, cũng chỉ có rải rác binh khí cùng tàn phá cơ sí. Liền trên đường đi qua dòng suối nhỏ máng, cũng bị máu tươi nhiễm đỏ làm một tên ở Tiết Quynh rời khỏi đơn vị sau đó mới từ thay thế bổ sung chúng tuyển rút đi lên nội viên Nô Trấn biết này là Hán Đại mấu chốt nhất đánh một trận một trận chiến này đem quyết định Hán Đại phải chăng có thể lịch sử tính mà đánh vào Thiên Nam Tinh Bốn Cường tấn cấp tinh khu thi đấu đồng thời một trận chiến này cũng cùng bây giờ Hán Đại thừa nhận dư luận áp lực cùng tình cảnh cùng một nhị thở tuy rằng nhờ vào Tiết Quynh rời khỏi nhưng Nô Trấn rất rõ ràng trong đó thị phi khúc trực nói thật liền hắn cũng không quen nhìn tôn quý kha hành vi việc làm năm nay học năm ba hắn ở chiến đội giữa đã đợi 3 năm. Bình thường nhất tin phục chính là trương minh, yêu nhất mộ chính là tiết huynh. Về phần tôn quý kha, trong mắt hắn hoàn toàn chính là một cái ngông nên vinh vào ăn chơi chắc táng. Chỉ có nâng hắn, nghe lời thuận theo, hắn mới có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Nếu là hơi có hiềm khích, hắn sẽ xa lánh chấn ép, thẳng đến ngươi ở đây chiến đội trong không cách nào đặt chân. Nguyên bản có trương minh cùng tiết huynh chống đỡ, tiểu đội viên cuộc sống đám khá tốt qua một chút. Hiện tại theo trương minh cùng tiết huynh rời khỏi, hắn đại chiến đội đã hoàn toàn thành tôn quý kha một người thiên hạ. Bất quá tôn quý kha làm gì đó, là một hạng người gì, đó là chuyện của hắn bản thân nếu thân là hán đại đội viên đại biểu hán đại chiến đấu vậy mình liền tất yếu toàn lực giành thắng lợi thắng lợi cùng đúng sai không quan hệ ở phía sau mình đều biết lấy vạn tính hán đại thầy trò đang nhìn bản thân đâu mau lại nhanh một chút nô trấn cao tốc chạy thoăn thoắt thân ảnh hóa thành một đạo hát quang phía trước sơn thế cùng khu trong quỷ tường càng thu càng hẹp vậy giống như hạp cốc thông thường tiêu chí tính điểm tập hợp đã thấy ở xa xa đúng lúc này đúng nhiên nô trấn trước mắt sáng lợi hắn thấy liền ở điểm tập hợp vậy chật hẹp trên đất trống vài người đang túng nhảy xê dịch cho nhau giao thủ phe mình tôn quý kha lâm tiêu khâu phóng đều thình lình ở liệt, mà đối phương lại là triệu yến hàng, đùi tiên cùng giải bộ thu ba cấp ba, song phương đánh cho trời bất tỉnh mà tối khó hòa giải, lại thêm bản thân lời nói, hắn đại chính là bốn người tập hợp, ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên, cái tiếp theo lên nghệ gian, thân thể hắn đã hóa thành một đạo quang ảnh ẩn vào trong gió, nô chấn cũng không biết, từ lúc mấy phút khi trước vẫn còn cánh đồng bắt ngát trên chạy băng băng hắn cũng đã thành tất cả khán giả chú ý tiêu điểm, mà gần như là ở hắn đến góc nam điểm tập hợp, cùng tiến vào ẩn mình đồng thời, hiện trường giải thích labiu đã lớn tiếng kêu lên. Hán Đại ám ảnh thích khách Ngô Chấn chạy tới góc Nam điểm tập hợp. Bốn so với ba, Hán Hà Đại học lấy được ưu thế. Trường Đại tuyển chọn chiến lược rút lui. Theo La Biêu thanh âm, hiện trường khán giả cũng là một mảnh ồn lên. Có vạn năng thị giác bọn hắn từ đầu tới đuôi đều thấy rất rõ ràng, Hán Đại sở dĩ đạt được ưu thế, then chốt chính là Ngô Chấn chạy vị. Phải biết, đương thời truyền tống lúc, Trường Đại từ thân thời cùng Hán Đại Ngô Chấn này hai gã thích khách đều rơi vào bên trái khu giữa. làm bên phải khu giữa triệu Yến Hàng cùng tôn quý kha vừa ra điểm truyền tống liền phát hiện đây đó, một đường đánh cho trời đen lúc hai vị này nhưng là một nam một bắc, hơn nữa đều là ở gia điểm chuyển tống lúc, liền khởi động gần mình, ai cũng không phát hiện ai. Nô chấn rơi vào bên trái khu giữa phía nam, bởi vậy hắn rất tự nhiên lựa chọn góc nam điểm tập hợp. Mà trường đại từ thân thời thì rơi vào phương bắc tới gần khu ngoài vị trí, bởi vậy hắn lựa chọn góc bắc điểm tập hợp, lại thêm ở vào đông bắc khu ngoài phong tiêu tiêu. Ý vị này trường đại ở góc bắc điểm tập hợp có hai người, phía nam điểm tập hợp cũng chỉ có có ba người. Mà hắn đại thì chỉ có pháp sư tại chăn kiệt ở góc bắc điểm tập hợp, mặt khác bốn người đều tập trung vào góc nam điểm tập hợp. Nguyên bản lời như vậy, trường đại kỳ thực coi như chiếm ưu thế. Bởi vì dựa theo tình huống như vậy tính toán, bọn hắn ở góc nam nhân số so với là 3 so với 4, ở góc bắc nhân số so với nhưng là 2 so với 1. Hán đại tổ 4 người không cần thiết có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại bọn họ tổ 3 người, mà 2 người của bọn họ tổ lại khả năng đánh chết đối phương Lạc Đản pháp sư. Nói cho cùng, từ thân thời ám giới thích khách là pháp sư khắc tinh, lại thêm phong tiêu tiêu phụ trợ, chỉ cần bắt được Hán đại Lạc đàn pháp sư, đem hắn đánh chết là đại khái tỷ số sự tình. Nhưng mà họ biết là Hán Hà Đại học duy nhất một chạy góc Bắc Điểm tập hợp tại trang viện, nhưng là người thứ nhất đến. Khi hắn đến để góc Bắc Điểm tập hợp, phát hiện không có nhà mình đội viên lúc, hắn lập tức dọc theo bên phải khu giữa cùng khu trong hình cung bên mở, hướng góc nam tiến lên đối với một cái pháp hệ chức nghiệp tới nói, này là phù hợp an toàn chuẩn tắc. Nhất là thân là pháp sư, hắn cường đại lực công kích, cần ở đội hưu bảo hộ cùng phối hợp dưới mới có thể có đến lớn nhất hạn độ mà phát huy tác dụng ở chỗ đoàn chiến. Đơn đả độc đấu tuy rằng cũng không sợ hãi, nhưng nhưng cũng không là pháp sư cường hạng. Vậy vậy, bất kỳ một cái nào hợp cách pháp sư đều sẽ tận lực tránh cho mình ở lạc đàn dưới tình huống cùng đối thủ giao phong. Ở góc bắc điểm tập hợp không có phe mình đội viên dưới tình huống, một cái cô linh linh pháp sư tiếp tục chờ đợi, không khác đang đánh cuộc. Vạn nhất đến nơi này không phải phe mình người, mà là người của đối phương, vậy một khi bị dính trên sẽ rất khó thoát khỏi. Bởi vậy, tại chăn kiệt nhất thiết phải tiếp tục vận động. Nếu như đội hữu đều ở đây góc nam lời nói, như vậy, dựa theo trước thi đấu bố trí, bọn hắn cũng sẽ thông qua bên phải khu giữa, hướng bắc di động, cùng mình tương hướng mà đi mà nếu có đội hưu ở góc bắc lời nói như vậy, bọn hắn đem đuổi theo bản thân, không thể không nói, tại Trân Kiệt tuyển chọn rất chính xác. Hắn chạy vị, vừa vặn tránh được ở góc bắc hội hợp phong tiêu tiêu cùng tử thân thời. Nay không phải sao? Nhưng tiêu diệt hắn đại thai hoàng ẩm, hơn nữa cũng vì góc nam trường đại mang đến lớn hơn giữ tại phiêu lưu. Một khi tại chăn Kiệt dẫn đầu hội hợp đội ngũ gia nhập chiến đấu, hắn đại trận hình chỉnh tề, hắn chức nghiệp phối trí hoàn toàn hình thái sinh ra sức chiến đấu, thì không phải là bốn thêm một đơn giản như vậy. Bầu không khí vào giờ khắc này trở nên khẩn trương. Hiện tại khán giả chú ý vấn đề cũng chỉ có một, góc nam triều yến hàng đám ba người lui lại lộ tuyến, đến tột cùng là sẽ chọn bên trái khu giữa, vẫn là bên phải khu giữa, nếu như trường đại trước đó bố trí hội hợp lộ tuyến là bên trái khu giữa lời nói, như vậy, bọn hắn liền có thể tránh từ bên phải khu giữa qua đây tại chăn kiệt, đồng thời cũng cho Tôn Quý Kha đám người ra một nan đề. Nói cho cùng hắn đại còn chưa hoàn thành năm người tập hợp. Một khi bọn hắn truy vào bên trái khu giữa, cùng bên phải qua đây tại chăn kiệt là được lượn quanh trụ hình thái, chẳng những không cách nào hội hợp, còn có thể có thể gặp phải hai gã khác trường đại đội viên cục diện ngược lại biến thành 4 đối với năm. Cũng không truy, cứ như vậy từ bỏ ưu thế lại quá đáng tiếp. Bất quá, như vậy cuốn quýt cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Theo hiện trường người xem một tiếng thở dài, Triệu Yến Hàng đám ba người, ở Tôn Quý Kha đám người điên cuồng mà dưới sự công kích, lựa chọn hướng bên phải đường lui lại 4. Chương 154. Chương 154, không đơn giản như vậy tốt. Quý khách trong bao sương, Tôn Khải Đức mạnh vùng quyền đầu, vui mừng lộ rõ trên nét mặt đứng ở bên cạnh Chu Nhân Bắc, cũng hưng phấn mà giơ ly rượu lên cùng hắn vừa đụng. đại 4 so với 3 chiếm giữ nhân số ưu thế. Trận hình trên lại có Tôn Quý Kha này cường lực hàng trước, lại đem đối phương đẩy vào bên phải khu giữa, thấy thế nào, này thắng lợi cán cân cũng trên diện rộng khuynh ngược lại. Tại chăn kiệt không có ở tại chỗ dừng lại, mà là trực tiếp chạy vị, một chiêu này thực sự thật là khéo, Tôn Khải Đức nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía mặt mỉm cười Hoàng Kỳ Hiểu, hỏi: "Hoàng huấn luyện viên, đây cũng là ngươi thủ bút đi." Không tính là gì đó thủ bút, Hoàng Kỳ Hiểu mặt lạnh nhạt khoát khoát tay nói: "Này là rất thô thiển rất cơ bản thiên hành quy tắc, ta bất quá chỉ là ở đảm nhiệm người tạo phiền lúc, khiến cho bọn hắn hiểu những chi tiết này mà thôi." Không hổ là nổi danh huấn luyện viên. Tôn Khải Đức giơ lên ngón tay cái nói, Thiên Hành tranh tài thắng lợi chính là do những chi tiết này chồng chất lên. Cam Kết Hoàng huấn luyện viên ngài tới đảm nhiệm người tạo phiền thoại, là hắn đại sáng suốt nhất quyết định. Nói xong, hắn quay đầu đối với Chu Nhân bác nói, Ta nói đúng không? Lão Chu, không sai. Chu Nhân bác đẩy mặt hướng quang, nở nụ cười. Sau khi cười xong, Chu Nhân bác hỏi, Như vậy, Hoàng huấn luyện viên, ngươi xem kế tiếp thế cục ta đã sớm nói, Trường Đại nhất định phải thua. Hoàng Kỳ Hiểu nhìn sân trong ghế dự bị, ánh mắt rơi vào Tiền Đích đa cùng Hạ Bắc trên người. Trường đại không có khả năng có hoàn chỉnh chạy lên hệ thống, tiền ích đa là một gì đó tài nghệ của ta còn không biết. Hơn nữa, cái cái hạ bắc cư nhiên tuyển chọn loại này không có hàng trước trận hình, quả thực chính là muốn chết nói xong, hắn uống một ngụm, ngụm rượu, suy cười một tiếng nói, này hay là bọn hắn trước thi đấu phạm sai lầm, mà khác thật nhìn, ngày hôm nay bọn họ vận khí cũng không được tốt lắm. Hiện tại bọn hắn đã mất tiên cơ, mà ta Hoàng Kỳ Hiểu mang đội ngũ, cho tới bây giờ đều có một cái đặc điểm, đó chính là nắm lấy cơ hội cạn tàu ráng máng, dùng nhất hung ác tư thái, đem đối thủ ép vỡ. Ở Tôn Khải Đức cùng Chu Nhân Bác chiếu sáng trong ánh mắt Hắn xoay đầu lại, mỉm cười, "Mà mấy ngày nay, ta đã đem đây hết thảy chuyển tụ cho chúng ta chiến đội. Ta tin tưởng, bọn hắn tuyệt sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Nghe được Hoàng Kỳ hiểu lời nói, Tôn Khải Đức cùng Chu Nhân Bắc Tâm tình càng thêm thư sướng, cùng nhìn nho cười. "Mà đúng lúc này, đặc biệt tới rồi xem cuộc chiến lý hành mở miệng nói, đúng rồi, vừa mới ta lúc tiến vào, nhìn thấy trường đại ban giám đốc chủ tịch Chu Dũng Phu cùng hiệu trưởng Từ Ân Hòa một đám người. Dường như trường đại không ít đồng sự cùng tầng quản lý cao tầng đều tới thấy Tôn Khải Đức bọn người đưa ánh mắt ném qua đây, hắn cười nói, "Ta hiện tại cũng hiếu kỳ." Không biết bọn hắn bây giờ thấy tình hình như vậy sẽ là biểu tình gì. Lý Hành Góp thú, khiến cho mọi người đều nợ nụ cười. Tôn Khải Đức khoát khoát tay nói, "Ta cũng thấy bọn họ, nghe nói liền ở số 5 Bao xương. Nói xong, hắn thần tình nhàn nhạt cầm lấy kỳ, một bên rót rượu, một bên nói, "Cái kia Chu Dũng Phu cũng không biết phát gì đó thần kinh, không nên bản thân góp đi lên theo ta chống đối. Ta Tôn Khải Đức bất quá chỉ là phong giết một con chuột nhỏ mà thôi." Hắn cư nhiên bị Tiền ích đa giật dây, tự mình chào hỏi khiến cho trường đại thu người, hắn lao hồ đồ. Hắn để chai rượu xuống, lắc lắc chén rượu ở khối băng tiếng va chạm giòn ra giữa, khoe miệng nết lên một tia nụ cười thẳng nhiên, trường đại ban giám đốc cũng không phải là bền chắc như thép, ta ngược lại muốn biết, chờ bọn hắn thua trận này then chốt thi đấu, hắn chu dung phu cái mặt giả này hướng trâu nào đặt. nói xong, hắn quay đầu đối với chu nhân bác nói, đến lúc đó, ta chuẩn bị đi gặp một chút chu dung phu, ngươi có muốn hay không đi theo, tử ân hòa cũng chào hỏi. chu nhân bác cười híp mắt gật đầu, tự nhiên là muốn. mọi người cười to, cách xa nhau một cái lối đi số 5 quý khách trong bao xương, bầu không khí có vẻ có chút nặng nề. Chu Dũng Phu cùng Từ Ân Hòa đứng ở cửa sổ thủy tinh trước, nhìn chăm chú vào bị màn sáng cô lập sân trong. Mà phía sau, một ít đồng sự cùng tầng quản lý cao tầng đang châu đầu ghé tai nghị luận đồng ý. "Này Tiên Đích Đa, cũng quá dính vào, làm sao có thể tại như vậy một trận then chốt thi đấu trong khiến cho một cái trẻ châu làm chấp hành huấn luyện viên." Nhìn hắn bài binh bày binh bố trận, ta cũng hoài nghi, tiểu tử này là không phải hãn đại phái tới nam vùng. Xuyệt, nhỏ dọn một chút. Nghe nói này là Chu lão tự mình đồng ý. Chu lão chính là nhạy dạ. Tiên Đa tên kia cái giám bản lĩnh cũng có, cũng bởi vì theo hắn nhiều năm hắn vẫn che chở vốn có trước hai cuộc tranh tài tiền đích đa coi như kiếm chút mặt mũi dù sao cũng là liên tiếp thắng bảng xếp hạng thứ hai cùng thứ tư như vậy chiến tích để chỗ nào trong đều nói được đi qua có thể không nghĩ tới tên kia thời điểm mấu chốt rơi vòng trang sức ai này vòng trang sức có thể rơi lớn bại bởi ai cũng có thể bại bởi hắn đại hơn nữa lại là như thế then chốt thi đấu chu lão là nhất định sẽ gặp phải tiền đích đa liên lụy đúng vậy này chấp hành huấn luyện viên chính quyết định chính là bước bất quá đi khảm. hắc lúc này tề minh thịnh sợ rằng đang nhìn chằm chằm đâu lần trước vương tiêu sinh bị đuổi ra trường học Hắn mất tích cái mà to, một mực chờ cơ hội trả thù lại. Lần này nếu như thi đấu thua, người này nhất định khó khăn. Đâu chỉ Tề Minh Thịnh, phải biết, lần này Chu Lão giúp Tiền ích đa nhận lấy Hạ Bắc, ở trong vòng đều vỡ lở ra. Chu Lão trên phương diện làm ăn cùng tập đoàn Tín Đức tuy rằng không nhiều ít cùng xuất hiện, nhưng là đều coi như là trong vòng nhân vật có mặt mũi. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như lần này chúng ta thua, Chu Lão sẽ rơi vào cái gì đó đánh giá? Nhất định là từ đòi mất mặt bái. Mặt mũi này có thể nem lớn, một năm miệng người giữa một vị đồng sự quay đầu nhìn về phía phó hiệu trưởng Ngụy Bạch Mã, La Ngụy, nghe nói hôm nay vì cuộc tranh tài này, trường học đều nghỉ. Ngụy Bạch Mã buồn buồn gật đầu, đầu mày vận thành một cái xuyên chữ. Kỳ thực Trường Đại nào chỉ là nghỉ, hơn nữa phần lớn học sinh đều tụ tập ở bậc thang phòng học, ảnh âm thất, vận động quán, thao trường cùng thiên hành phòng huấn luyện trong đại sảnh xem tranh tài. Toàn bộ trường học quả thực thành một cái to lớn trung tâm thi đấu. Nếu như cuộc tranh tài này lấy phương thức như vậy thua, còn không biết sẽ gây ra thế nào động tĩnh tới đâu. Trường Đại mặc dù là trăm năm danh giáo. Nhưng gần nhất vài chục năm mới chen vào thiên hành bảng xếp hạng top 10, mà đánh sâu vào hơn 10 lần, cũng chính là lần này nhất tiếp cận top 4 cái mục tiêu này. Từ ban đầu cho rằng trường đại vòng thứ nhất sẽ dẹp đường hồi phủ, đến hai cuộc tranh tài liên khắc cường địch, mọi người lòng dạ cùng chờ mong giá trị đều đã bị treo cao. Nếu như Hoa Hoa nang nang thua trận cuộc tranh tài này, vậy đã kích không khỏi liền quá lớn. Ta đi gọi điện thoại. Ngụy Bạch Mã đứng dậy, nghĩ thầm, bây giờ là không phải vội vàng tăng số người bảo an nhân thủ, hơn nữa trước sơ tán một bộ phận học sinh, không phải vậy lời nói, vạn nhất náo ra chuyện gì tới vậy thì càng họa vô đơn chí mà ngay tại lúc này phía trước cửa sổ Chu Dung Phu xoay đầu lại cao mày nói một cái hai cái đều nói thầm gì đó đâu thi đấu mới vừa mới bắt đầu bất quá liền bốn so với ba cục diện mà thôi đối phương ngay cả một phân chưa từng được làm sao đã cảm thấy phải thua mọi người hai mặt nhìn nhau lão đầu này là không nói lý a cục diện làm sao mọi người cũng nhìn ra được hiện tại đã là ba đánh bốn hơn nữa còn không hàng trước chức, chức nghiệp bị niệm được chạy khắp nơi tiếp qua không lâu sau đối phương pháp sư cũng muốn gia nhập chiến đấu đến lúc đó Người ta chỉ bằng vào trận hình phối hợp là có thể chơi người chết bẩm. Ba người trận đối với năm người trận, vô luận là lực công kích, sức phòng ngự vẫn là chiến thuật biến hóa, vậy kém đến đều không phải một cấp bậc. Bất quá, vẻ mặt của mọi người trực tiếp liền được Chu Dung Phu bỏ quên. Lao Đầu tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, chúng ta có thể thắng. Nghe được Chu Dung Phu lời nói, liền từ Ân Hòa cũng có chút kinh ngạc xoay đầu lại, hỏi, Chu lão ngươi làm sao có lòng tin như vậy? Lao Đầu chỉ một cái sân trong ghế dự bị, xem tiền đích đà, phân Phật một chút, tất cả mọi người vây quanh. Thuận theo Chu Dung Phu ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy ghế dự bị trên, Tiền Ích Đa đang cùng Hạ Bắc thấp giọng nói gì đó, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Này, tất cả mọi người có chút nghi hoặc. Chu Dung Phu hừ một tiếng, máng, Tiền Ích Đa tên ngu ngốc này, ta hiểu rõ nhất. Nếu là thật có vấn đề gì, hắn đã sớm cùng giống như con khỉ nhảy dựng lên qua lại đảo quanh. Chỗ nào còn ngồi ở?" Nói xong, hắn đưa ánh mắt đặt ở Hạ Bắc trên người, gần như lẩm bẩm vậy mà nói, Mặt khác, ta so với các ngươi biết một ít càng nhiều chuyện hơn. Cuộc tranh tài này không đơn giản như vậy." Chương 155 Chương 155, biểu tượng và số lý hệ ủ trung ương đại sảnh, Hạ thụ Diệp cảm thán nói, trường đại cùng Hán đại không hổ là số mệnh chi gia, song vương đội viên không chỉ chuyển tống vị trí đại thể tương đồng, hơn nữa liền điểm tập hợp chạy vị chiến thuật cũng cơ bản một dạng. Chỉ bất quá, lần này trường đại thoạt nhìn vận khí kém một chút. Đúng vậy, Chu Na nói, hiện tại trường đại tổ ba người thành có nhân bánh bích quy, phía sau có Hán đại tổ bốn người truy kích, phía trước lại có tại chân kiệt đối diện tiến tới. Mà chúng ta thấy, lúc này, trường đại Phong Tiêu Tiêu cùng Từ Thân thời còn dừng lại ở góc bắc điểm tập hợp. Tựa hồ vẫn còn dựa theo kế hoạch chờ càng nhiều hơn đội hưu đến, nhưng không biết bọn họ đội hưu đã ở góc nam rơi vào khốn cảnh hạ thụ diệp gật đầu nói: đây là thiên hành trong tranh tài một cái nan giải chi đề. Thông thường chiến thuật vận dụng cũng sẽ cùng thời gian cụ thể liên hệ tới, nhất là chạy vị giai đoạn ở một cái điểm tập hợp các bao lâu là có quy định. Sớm rời khỏi liền có thể có thể bỏ qua tới hội hợp đội hưu, mà chậm rời khỏi thì khả năng dẫn đến kế tiếp phân đoạn dây xích gây nói xong, hạ thụ diệp thở dài nói: rõ ràng trường đại quy định tập hợp thời gian còn không có kết thúc. Phong Tiêu Tiêu cùng từ Thân thời đang chờ đợi khả năng đến nơi này đội hưu. Có thể so với thi đấu tình thế thay đổi trong ngay mắt, mặt ngoài xem bọn hắn là vâng theo trước thi đấu an bài hành sự, cũng không có phạm sai lầm. Nhưng khả năng chính là này 1-2 phút, liền dẫn đến phe mình thua trận thi đấu. Hắn quay đầu hỏi Tiết Lão Sư, ngươi thấy thế nào? Bây giờ làm gì phán đoán? Còn quá sớm. Tiết Thân Sư trầm ngâm một chút, nói, đích xác, từ tình huống trước mắt đến xem, Trường Đại nhất định là ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá ta cảm thấy, tình hình như vậy bất kỳ một cái nào huấn luyện viên ở trước thi đấu đều sẽ làm cân nhắc cũng lấy này thiết kế đối sách tương ứng, trường đại sẽ phải có chuẩn bị ở sau nhưng này là chiến trường cổ kỳ độ a, chuna nói, này bản đồ khu trong so với cái khác bản đồ khu trong nguy hiểm nhiều lắm, mà khu giữa lại bằng thẳng chống trải, bởi vậy, song phương giao chiến ở sách lược chiến thuật trên rất khó thắng vì đánh bất ngờ, nếu như không nên nói chiến thuật lời nói, vậy cũng chỉ là chiến đấu mặt chiến thuật so đấu mà thôi ta đang muốn nói này, thiết thân sư mỉm cười, nhận lấy chuna lời nói đầu, hắn quay đầu nhìn một chút to lớn điện tử số liệu bản, khoan thai nói, từ mặt ngoài xem ra, đại nhân mấy chỗ với hoàn cảnh xấu bị Hãn Đại đuổi theo đánh. Thế nhưng, các ngươi tỉ mỉ tra xét bọn họ số liệu gì? Nghe được tiết thân sư lời nói, Hạ Thủ Diệp, Chuna, cùng với đang ở thứ ba sân thi đấu La Bưu cùng Tây Phương, đều thật nhanh quay đầu nhìn về phía điện tử số liệu bảng. Cùng lúc đó, khán giả lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua đây. Mà sau một lát, hiện trường đột nhiên xôn xao lên. Mọi người kinh ngạc phát hiện, mặc dù bây giờ Hãn Hà Đại học là 4 đánh 3, hơn nữa chức nghiệp phối trí càng thêm cân đối, vững vàng nắm giữ trên sân quyền chủ động, có thể ở số liệu trên, bọn hắn nhưng cũng không chiếm ưu thế điện tử số liệu bảng trên số liệu, phân loại lúc nha lúc lúc. có tinh đấu sĩ sử dụng kỹ năng độ chính xác, kỹ năng thả ra tốc độ, uy lực tăng phúc, tốc độ di động, kỹ năng hoàn thành độ, hữu hiệu né tránh, thiếu hiệu công kích, phối hợp sát xuất thành công vân vân. Chỉ cần là sinh mệnh giá trị, thì có dư đo, giảm xuống đường cong, lớn nhất số tổn thất các bảy tám cái số liệu phi thường tận kẽ. Mà thông thường, trừ giải thích cùng tìm kiếm tài năng các nhân sĩ chuyên nghiệp ở ngoài, khán giả đều rất ít đi xem những này số liệu. Bọn hắn càng quan tâm đặc sắc thi đấu chỉ có ở một cái đặc sắc trong nháy mắt xuất hiện sau đó, bọn hắn mới sẽ thông qua số liệu đi bằng chứng, nhìn một chút một chiêu này có bao nhiêu bỏ, bỏ ở địa phương nào. Nhưng có một vài theo, nhưng là nếu không hiểu thiên hành người cũng có thể xem hiểu đó chính là chiến thế bị, chiến thế bị toàn bộ xưng là tương quan tình thế chiến đấu. Là đem song phương giao chiến lúc cá nhân cùng đoàn thể tất cả số liệu đều trùng quy chập vào nhau, dùng cho đánh giá song phương đang động trạng thái dưới tình huống, chiến cứ chiến đấu trạng thái ưu khuyết số liệu. Chiến thế bị tổng giá trị vì 10, cơ sở so với trị giá là 5, nam. Nhất phương ưu thế càng lớn. Chiếm đoạt so với giá trị lại càng cao. Căn cứ tình thế bất đồng, có thể đạt tới đến 6, 4, 7, 3, thậm chí 8, 2. Khi trước sự chú ý của mọi người đều tập trung ở thi đấu mặt trên, thấy trường đại tổ 3 người ở đối phương 4 người vây công dưới vừa đánh vừa lui, hoàn cảnh xấu rõ ràng. Có thể lúc này theo tiết thân sư nhắc nhở, mọi người mới phát hiện, ở đối phương điên cùng dưới sự công kích, trường đại chiến thế bị vậy mà một mực duy trì ở 4. 8 trở lên chấn động. Thậm chí ở nào đó trong ngay mắt, này so với giá trị còn đột phá 5 2 3 đối với 4 Rõ ràng là cân sức năng tải. Sân thi đấu bên trong, Triệu Yến Hàn một phát tản đoán, đánh lui chính diện nhào lên tôn quý kha cùng khâu phóng tinh thú, chợt thả ra quyết hình. Gần như là ở tám đạo màu đỏ xạ tuyến vừa mới xoay tròn ở bốn phía vạch ra một cái vòng tròn hình trong náy mắt, lui tiên một cái dẫn hòa thuật, đã tinh chuẩn mà rơi vào hồng quang giữa một cái mơ hồ thân ảnh trên đầu ẩn thân nô trấn, bị đập cái tối tâm mặt mũi ám ảnh thích khách ở ẩn mình dưới trạng thái bị bắt đi ra, không chỉ muốn tê cứng một giờ, tốc độ cùng lực công kích ở trong vòng 5 giây giảm xuống 20%, hơn nữa giai đoạn không tấn công còn có thể gấp bội, Bởi vậy, vì chẳng cho duy trì liên tục thương tổn, hắn chỉ có thể tuyển chọn triệt thoái phía sau. "Nên lui." Chiến đội bên trong, Triệu Yến hàng nói. Gần như là ở hắn mở miệng đồng thời, giải bộ thu phấn chấn chi ca âm phủ, cũng đã ở ba người trên người tránh sáng lên 20 gia tốc, ba người thân hình giống như sao băng thông thường về phía sau bay truy, trong khoảnh khắc cũng đã cùng hắn đại chiến đội kéo ra khoảng cách. Mà lúc này, hắn đại chiến đội Tôn Quý Kha vừa lúc bị tán bắn đánh lui, nô trấn lại ở vào ẩn thân bị phá sau triệt thoái phía sau giữa, chỉnh thể đi tới xu thế trên diện rộng chậm lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hãn đại chiến đội thoát ly công kích vòng đáng chết! Tôn quý kha chán nổi gân xanh nhảy đây cũng không phải là lần đầu tiên. Từ song vương đội viên lục tục tụ tập đến góc nam điểm tập hợp cũng buộc phát đoàn chiến tới nay đã qua tốt mấy phút. Có thể ở một chuỗi mà giao thủ giữa tôn quý kha lại đến hiện tại cũng không đánh ra qua hữu hiệu công kích. Bởi vì hắn căn bản là không có biện pháp tới gần đối thủ. Trường đại triệu yến hàng cùng đuổi tiên một mực chọn dùng qua lại chiến thuật tự do với công kích vòng trung tuyến ở ngoài lợi dụng tay bộ dạng ưu thế chiến đấu, mà mỗi khi bản thân nỗ lực mở ra trường lực đồng phát động chạy nước lúc bọn hắn lại luôn có thể đúng lúc giật lại khoảng cách liên Ngô Chấn gia nhập cũng không thể cải biến cục diện này. Lâm Tiêu, ngươi phấn chấn chi ca làm sao không đội kịp. Tôn Quý Kha căm tức nói, còn có Ngô Chấn, hai lần đều là ở ẩn mình dưới trạng thái bị bắt đi ra, ngươi không biết hư hư thật thật mà bước di chuyển, sẽ không lừa gạt triệu yến hàng quét hình, sẽ không ẩn mình phân nửa mở đi nhanh cường sông cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Tôn Quý Kha một cổ nao trách cứ, khiến cho chiến đội bầu không khí đều có vẻ có chút bất đối Bất quá tất cả mọi người không nói gì, trừ Tôn Quý Kha ở trong đội nói một không hai quyền uy ở ngoài mọi người đồng dạng cảm thấy đánh cho có chút không được tự nhiên đoá khí. Mượn vừa mới tới nói, rõ ràng đều đã gần sát, mắt thấy sẽ phải đem đối thủ của lấy, cũng không nghĩ liền ở tôn quý kha mở ra trường lực trước một giây. Triệu yến hàng đánh một phát tàn bắn, không riêng đánh lui hàng trước tôn quý kha, hơn nữa lưới đạn trực tiếp phong tỏa chính diện. mà ngô chấn tức thì bị từ ẩn hình giữa bắt đi ra. kể từ đó, cao tốc đột tiến chiến đội trận hình, tựa như một chiếc nhanh như điện chớp xe bay, chợt đạp phanh lại. mà lúc này, trương đại lại một lần nữa tuyển chọn triệt thoái phía sau, giải bộ thu vừa đúng phân chi ca. Tựa như cho bọn hắn chiếc này một đường nước chảy mây trôi xe bay đạp chân ga. Khoảng cách tất nhiên liền kéo ra. Loại này tiết tấu khiến cho người ta có một loại nắm tay đánh vào cây bông trên, đồng thời chồng chất bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác bị thất bại đây là có chuyện gì. Chương 156. Chương 156, từ thân thời cùng phong tiêu tiêu lộ tuyến đây là có chuyện gì. Thấy giữa sân một màn này, khán giả đều phát hiện có cái gì không đúng. Mọi người khi trước vẫn cảm thấy trường đại là ở hán đại hung manh tiến công dưới bị ép triệt thoái phía sau, có thể lúc này nhìn số liệu bạn sau đó, lại xem so tài chẳng diện mọi người lại phát hiện sự thực rõ ràng không phải đơn giản như vậy. mà chuna Na Thanh âm Thanh Thúy hỏi nghi vấn của mọi người. Tiết Tấu, Tiết Thân sư nói, Trường Đại tuy rằng nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng bọn hắn Tiết Tấu nắm giữ được phi thường tốt. Công kích, rút lui khỏi, kỹ năng vận dụng cùng phối hợp, Tiết Tấu cảm phi thường thanh thoát. đúng vậy, chiếu hình qua đây hiện trường kỹ thuật giải thích Thạch Phương phụ hòa nói, tựa như hai chi giàn nhạc đồng thời diễn tấu bất đồng âm nhạc. Trường Đại chiến đấu Tiết Tấu rất mấy liệt, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay. mà hắn Hà Đại học chiến thuật phối hợp Tiết Tấu thì bị bọn hắn quấy nhiễu. Có chút khúc không được điều nhịp chống tán loạn ý tứ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiết thân sư, hỏi: "Bất quá, tiết lão sư, thiên hành tranh tài tiết tấu vấn đề chúng ta đều biết, nhưng muốn ở thỏa đáng thời gian đánh loạn đối phương tiết tấu, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, trường đại làm sao làm được đâu?" Kỳ thực ngươi đã nói đánh loạn tiết tấu then chốt, Tiết thân sư nói, đó chính là thỏa đáng thời gian. Mà một bài từ khúc, ở đâu cái biến tấu địa phương, hoặc là cái nào đoạn ngắn thậm chí cái nào âm phủ dễ dàng nhất bị quấy nhiễu bị mang lệnh, cần trọng yếu nhất điều kiện chính là đối với này đầu tư khúc muốn cũng đủ mà quen thuộc nói xong. Tiết thân sư đi tới thôi diễn trước đài, điều ra trước thi đấu toàn bộ tin tức hình ảnh nói chúng ta tới nhìn một chút vừa mới lần này giao phong hắn đại hiện sa hình chỗ đứng đột trước ngô chấn ẩn thân ẩn mình tôn quý kha ở vào hắn bên trái sau chắc mà tinh thú liệp nhân khâu phóng ở vào tôn quý kha bên phải sau chắc cuối cùng đôi rắn thì từ phụ trợ lâm tiêu áp trợ loại này trận hình có cực mạnh mê hoặc lực từ bên ngoài tôn quý kha ở vào hàng trước là công kích chủ yếu tâm hắn vị trí quyết định toàn bộ trận hình vị trí nhưng trên thực tế Chân chính chính đệ nhất điểm công kích nhưng là Ngô Chấn cùng Khâu Phóng. Ẩn thân Ngô Chấn đã ẩn mình đến gần đối thủ, mà Khâu Phóng tinh thú cũng chuẩn bị xong tấn công cũng nỗ lực lấy ném bắn phong tỏa đường lui. Chỉ có chờ bọn hắn quân lấy đối thủ, Tôn Quý Kha mới có thể ở kế tiếp trong nháy mắt mở ra võ giả trường lực, phát động xung phong, gần người sau thế trỗi trở thành chủ điểm công kích. Đơn giản tới nói, chính là trước từ Tôn Quý Kha hấp dẫn đối phương, vì Ngô Chấn cùng Khâu Phóng làm yểm hộ, sau đó chuyển hoán. Này là hán đại thường dùng thủ pháp, cũng là Tôn Quý Kha là chiến đội tịch tinh đấu sĩ cùng chiến thuật hoạch tâm hình thành chiến thuật sáo lộ. Nói cho cùng chúng ta đều biết, hoành độ võ giả võ giả trường lực là hắn mạnh nhất vũ khí. Muốn cao tốc đột phá gần người, võ giả trường lực thả ra thời cơ trọng yếu phi thường, đơn giản không thể làm dụng. Bởi vì võ giả trường lực chỉ có thể duy trì liên tục ngắn ngủi mấy giây, chỉ có ở hắn duy trì liên tục kỳ bên trong hoàn thành gần người cũng làm ra hữu hiệu, hiệu công kích, kỳ lực trận mới sẽ kéo dài. Mà một khi chạy xe không, thì sẽ dẫn đến dài đến 3 phút si đi thời gian. Bởi vậy, làm làm chủ cột, không riêng tôn quý kha phải bảo đảm võ giả trường lực sát xuất thành công, đội viên khác cũng muốn hiệp trợ bảo đảm mà rõ ràng đối với hán đại loại chiến thuật này, trường đại phi thường quen thuộc, hơn nữa lý giải cực kỳ khác sâu, gần như là ở hán đại trận hình đã đè đến cực hạn vị trí, tựa như một con rắn thông thường, sắp cuối cùng nhanh như tia chớp thăm dò một căn trước một giây, một mực cất giữ tán bắn kỹ năng triệu yến hàng, phong trận chính diện, kỳ thực đối với tôn quý kha tới nói, nếu như sớm mở ra võ giả lực chàng này tán bắn kỹ năng đối với hắn tạo thành thương tổn cũng không lớn, hoàn toàn có thể cứng rắn nuốt được. thế nhưng vì bảo đảm sát xuất thành công, hắn đương thời còn cũng không có mở ra võ giả trường lực, hơn nữa liên chiến thuật sáo lộ tới nói. Hắn cũng không phải đợt thứ nhất chủ công điểm, bởi vậy hắn lui mà ở vào ẩn thân trạng thái nô chấn, lại là trường đại một cái khác nhìn tấu điểm. Ám ảnh thích khách năng lực cùng ý lực, rất lớn trình độ quyết định bởi hắn bước di chuyển. Một cái bước di chuyển phong tao thay đổi liên tục thích khách, có thể làm cho người không nghĩ ra, đoán không trúng vị trí. Mà nhằm vào ám ảnh thích khách gần thân ẩn mình, uy hiếp lớn nhất chính là khắc chế chức nghiệp máy móc bá chủ cùng tinh thú liệp nhân dò xét loại kỹ năng. Nhưng vô luận là máy móc bá chủ kết hình, vẫn là tinh thú liệp nhân tinh thú chi mắt, đều là có phạm vi. Bọn hắn nhất thiết phải đoán được thích khách tiến vào phạm vi dò xét lúc khởi động kỹ năng mới có thể đem đối thủ lấy ra tới mà một khi kỹ năng mở ra sớm hoặc quá muộn đều sẽ dẫn đến ám doanh thích khách đánh bất ngờ thành công. Vì cuộc tranh tài này, ta sớm điều tra một ít tư liệu. Ta phát hiện trước đây hán đại chủ lực thích khách tiết huynh tiểu cô nương này ở phương diện này liền phi thường xuất chúng. Nàng giả động tác phi thường rất thật, bước di chuyển phiêu hốt thường thường có thể lừa gạt ra đối phương dò xét kỹ năng. Nhưng nói thật nô chân bước di chuyển liền có vẻ tương đối thành thật. Hơn nữa hán đại lấy tôn quý kha làm chủ cột hệ thống chiến thuật nghiêm ngặt quy định cũng hạn chế hắn phát huy. bởi vậy, làm hán đại này xà hình trận xuất hiện lúc trường đại ở thời khắc mấu chốt, một thanh liền khắp chúng bảy tớ. tựa như ở hán đại làn điệu sắp tiến vào cao trào trước một khắc đem hắn cắt đoạn một dạng. nói tới chỗ này, tiết thân sư khẳng định nói, có thể làm được điều này, không hề nghi ngờ, là thành lập ở trường đại đối với hán đại quen thuộc trên. này đúng là bọn họ có thể lấy bản thân tiết tấu lôi kéo hán đại tiết tấu nguyên nhân. khán giả đều nghe được như mê như say. mới vừa giao phong, bị tiết thân sư như thế một phân tích, quả thực vật nhỏ tất hiện, là cùng thành túc địch. Trường đại khẳng định quen thuộc hắn đại, Chu Na có chút ngạc nhiên mà hỏi tới, "Bất quá, hắn đại không cũng có thể đồng dạng quen thuộc trường đại sao?" Tiết thân sư nở nụ cười, "Bọn hắn là quen thuộc, nhưng quen thuộc đều là mặt ngoài thứ, không có khả năng giống như trường đại quen thuộc bọn hắn một dạng, làm được loại này đối với hệ thống chiến thuật, chiến thuật sáo lộ, thậm chí đội viên tính cách, đặc điểm, quen thuộc cùng chỗ thiếu hụt toàn diện quen thuộc. Này là như cùng tự chúng ta hiểu rõ thân thể của mình thông thường, là đã rõ như lòng bàn tay, động lực ánh đến mà quen thuộc. Loại này quen thuộc." Chu Na kinh ngạc há to miệng, "Trường đại lại là làm sao làm được?" mà nàng vừa dứt lời, một bên hạ thủ diệp đã chấn kinh mà nói, lẽ nào tiết lão sư ngươi nói chí phải là cái gì? Chu Na quay đầu hỏi, là hạ bắc đi. một mực trầm mặc Thạch Phương bỗng nhiên mở miệng nói, Thạch Phương lời nói khiến cho hiện trường nhất thời liền nổ nổi, mà Chu Na càng là một tiếng thét kinh hãi, hạ bắc, lẽ nào những này liên quan tới hán đại tài liệu và tình báo đều là hạ bắc mang đi trường đại? đây chỉ là suy đoán của ta, tiết thân sư ánh mắt nhìn về phía sân trong ghế dự bị, ta một mực suy nghĩ mấy vấn đề, hắn vì cái gì đi trường đại? vì cái gì có thể gia nhập trường đại đội trường học? vì cái gì ở cuộc tranh tài này giữa bị chỉ định vì chấp hành huấn luyện viên, mà khác, hắn vì cái gì vừa vặn cùng hán đại trước kia trên sân chỉ vì trương minh là bằng hữu, hắc hắc, càng nghĩ ta lại càng cảm thấy có ý tứ. lần này không riêng chu na khiếp sợ nói không ra lời, trên hắn đại cũng vào giờ khắc này lầm vào tính mịch. mọi người đều biết hạ bắc cùng Hán đại ở giữa ấn đoán, nhưng có rất ít người như vậy cẩn thận suy nghĩ mấy vấn đề này. mà giờ khắc này làm tiết thân sư nói ra đáp án đã miêu tả sinh động, hạ bắc là hắn đem liên quan tới Hán đại tất cả mang đi trường đại. Này Thần Tình lạnh nhạt ngồi ở ghế dự bị chấp hành huấn luyện viên vị trí thanh niên, cũng không phải một cái vô cùng đơn giản phổ phổ thông thông hán đại học sinh đơn giản như vậy, hắn vào giờ khắc này, lấy ra hắn dấu ở trong tay áo đao, trở tay liền cắm vào hắn đại buồng tim từ trong, quả nhiên, một cái có thể đem cục diện vô thanh vô tức thôi động đến. Nước này tiểu tử, sẽ không đơn giản như vậy a. Trên khán đài, Thẩm Hạo ngắm nhìn bốn phía sau đó, nghiêng người kỳ phong thấp giọng nói. "Đúng rồi, ta cho ngươi điều tra Trương Minh công lược phó bản sự tình có tin tức sao?" Kỳ phong thấp giọng hỏi. "Còn không có." Thẩm Hạo khẽ miệng nhếch lên nhìn chăm chú vào sân trong ghế dự bị trên hạ bắc, khoan thai nói, bất quá ta hiện tại cảm thấy, cùng tiểu tử này có liên quan khả năng càng lúc càng lớn. bên kia, nô kiến trương đối với bên cạnh lão kim nói, lão kim, ngươi cảm thấy tiết thân sư cái suy đoán này có khả năng sao? trước đây hắn đại thiên hành vòng tròn, có thể chưa nghe nói qua hạ bắc người như vậy và ta lão kim còn chưa mở miệng, một bên từ lỗi liền nhô đầu ra tới, nói, các ngươi đừng nói, ta cảm thấy thật là có khả năng này. lần này chúng ta tòa soạn báo điều tra hạ bắc, kết quả các ngươi đoán chúng ta phát hiện gì đó? gì đó? nô kiến trương. Lão Kim cùng với bảo quản lý các đám người đều đem đầu ngắt qua đây. Các ngươi không biết đi, Hạ bác trước đây ở Hán Đại đã từng đảm nhiệm thư viện nhân viên quản lý, mà rất nhiều người đều chứng thực, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực. Hán Đại thư viện rất nhiều sách, hỏi so với dùng tìm tòi mục lục còn dùng được. Từ lỗi mặt thần bị nói, các ngươi nói, người như vậy muốn âm thầm quan tâm Hán Đại thiên hành, sẽ ai kết quả gì? A. Mọi người khiếp sợ lẫn nhau, đều như có điều suy nghĩ. Số năm trong bao sương, bầu không khí có vẻ bùng lòng rất nhiều. Tuy rằng thi đấu cục diện vẫn là Hán Đại chiếm ưu, nhưng theo tiết thân sư phân tích, cùng với trường đại ở trong chiến đấu bày ra thực lực, mọi người trong lòng đã ít đi vài phần lo lắng, nhiều vài phần bừng tỉnh đại ngộ sau kinh hỉ. đúng vậy, một vị đồng sự vỗ tay nói, ta làm sao không nghĩ tới đâu. hạ bắc là từ hán đại qua đây, nếu như trong tay không ít đồ, hắn làm sao tuyển chọn trực tiếp tìm được chúng ta thiên hành câu lạc bộ, tiền ích đa như thế nào sẽ nhận lấy hắn. nói như vậy, hán đại đây thật là tự làm bậy không thể sống án nếu như chúng ta thực sự thắng cuộc tranh tài này. ông trời của ta, chu nhân bắc có thể bị nước bọn chó chết đuối đi, cũng không vâng. ha ha ha ha. Hán đại chuyện này thực sự là ngu xuẩn đến nhà. Đừng quên, bởi vì Hạ Bắc, bọn hắn còn mất tích hai gã chủ lực. Chu Nhân Bắc cùng Tôn Khải Đức sắc mặt đã châm xuống, nói bậy. Chu Nhân Bắc mặt xanh xám, này Hạ Bắc, này Hạ Bắc cho tới bây giờ đều theo chúng ta chiến đội không có quan hệ. Hắn biết gì đó tình báo, coi như biết, đó cũng là Trương Minh cùng Tiết huynh nói đến đây. Chu Nhân Bắc thanh em đình chỉ. Mặc kệ những tin tình báo này đến tột cùng là Hạ Bắc bản thân liền nắm giữ, vẫn là Trương Minh hoặc Tiết huynh nói cho hắn biết, đều bày không thoát được một sự thật, đó chính là Hán đại khai trừ Hạ Bắc là vì Trường Đại đưa lên thần trợ công. Hoàng huấn luyện viên, Trường Đại thực sự giống như Tiết Thân sư nói như vậy, đã đem chúng ta cơ mật tình báo tất cả đều nắm giữ. Tôn Khải Đức hướng Hoàng Kỳ hiểu hỏi. Hoàng Kỳ hiểu câu mày nói, hắn đó là nói chuyện giật gân. huống Hồ, coi như nắm giữ tình báo, đó cũng là ta tới trước hắn đại chiến đội. Cuộc tranh tài này chúng ta còn chiếm ưu thế, đợi được tại chân kiệt hội hợp qua đây. Trường Đại từ lớn mặt đến xem, liền được đè chết. Nhỏ mặt đánh cờ, không sửa đổi được cuối cùng kết cục. Liên ở khắp nơi đều nghị luận ở mỹ lúc. Đồng nhiên, hiện trường vang lên giải thích labiu thanh âm. Mau nhìn, trường đại ở góc bắc hai vị tuyển thủ từ thân thời cùng Phong Tiêu Tiêu bắt đầu hành động, bọn hắn không đi bên trái khu giữa, cũng không đi bên phải khu giữa, mà là ngoài dự đoán mọi người mà trực tiếp tiến nhập khu trong. Theo la Biu thanh âm, huyên náo rầm rĩ trận quán nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hai gã trường đại tuyển thủ đi qua quỷ tường, tiến vào khu trong trong đó năm. Chương 157. Chương 157, đường tắt kỳ độ bọn hắn muốn làm gì? Là muốn chiếm đoạt cuối cùng điểm quyết chiến. Làm sao có thể? Hiện tại thi đấu cũng còn chưa đi đến vào giai đoạn giữa. Cấp gì đó cuối cùng điểm quyết chiến đây không phải là muốn chết sao trương đại đội viên ngoài ý liệu tự động khiến cho khán giả đều đang khiếp sợ giữa nghị luận ầm ĩ ai cũng nghĩ không thông phong tiêu tiêu cùng từ thân thời này là muốn làm gì đối với chiến trường cổ kĩ đồ này bản đồ tới nói khu trong tựa như một cái trải rộng địa lôi nửa bước khó đi bãi mịn làm trương đại chiến đội tổ ba người đang ở góc nam liệu sống liều chết chờ mong tiếp viện lúc hai người kia lại một cước bước vào khu trong trong đó bọn hắn đây không phải là đem mình cùng đội hữu cùng nhau hướng hố lửa trong đời sao bất quá ở nơi này nguyên náo dầm dỉ trong đó một ít phản ứng mau khán giả trong đầu trước hết dệt qua một cái ý niệm nhất là mấy vị giải thích cùng với hiện trường xem cuộc chiến chức nghiệp câu lạc bộ tìm kiếm tài năng huấn luyện viên cùng chức nghiệp người quản lý đám càng là kìm lòng không được ngồi ngay ngắn ngừng hô hấp tiết lao sư trường đại này sẽ không là thạch phương có chút khiếp sợ hỏi ngươi muốn nói đường tắt kỳ đồ chiến thuật sao tiết thân sư trên mặt thần tình cũng có chút khiếp sợ trong mắt hắn vầng sáng chấp động một bên chuyên chú nhìn trầm màn hình một bên nghiêm túc nói nói thật ta cũng không biết cứ việc trường đại đã cho ta rất nhiều kinh hỉ Nhưng ta cho rằng bọn họ muốn làm đến loại trình độ này, sợ rằng còn có chút khó khăn nghe được đường tắt kỳ đồ cái từ này, hiện trường một chút liền nổ nổi. Mà đạo diễn tổ càng là một mảnh rối ren. Mau mau, đem thị giác tất cả đều tập trung, mở ra tất cả góc độ màn ảnh, đuổi kịp. Chia màn hình trình chiếu, các góc độ đặc tả. Diễn chiếu nhân viên công tác luôn cuống tay chân giữa, từ thân thời cùng phong tiêu tiêu ở bên trong khu bên bờ ngừng một chút, tựa hồ đang đợi gì đó. Mà bọn họ loại này dừng lại, khiến cho khán giả càng thêm khẩn trương. Cái kia đường tắt kỳ đồ, cũng không phải là sẽ phải chờ đợi riêng thời gian riêng điều kiện xuất hiện mới có thể bắt đầu sao lẽ nào bọn hắn thực sự nhưng vào lúc này mọi người chỉ thấy bóng người chật lóe từ thân thời cùng phong tiêu tiêu hai người đã toàn lực vọt vào khu trong trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy hai người giống như một đen một trắng hai đạo thiểm điện ở liên tục không ngừng trong bấy túng nệ ở bị kinh động sau đó điên cuồng nhào tới manh thu trong lúc né tránh ở từng cái một bỏ dậy cổ trong chiến sĩ chuyển mặt biến hướng màn ảnh thật nhanh đi theo ba cái màn ảnh phân biệt từ đang hậu phương bên trái hậu phương cùng bên phải hậu phương một mực thật chặt cắn bọn hắn mặt bên phía trước cũng có bất đồng thị giác theo bọn hắn di động. Mà lên đỉnh đầu trên, còn có trên cao màn ảnh bắt toàn bộ vực hình ảnh đồng thời, từng cái màu đỏ quý tích cắp dữ liệu, cũng theo hai người chạy băng băng ở mặt bằng bản đồ trên hiện hiện ra. Làm trên màn ảnh màn ảnh hình ảnh, theo hai người chạy băng băng mà cao tốc di động, làm cảnh vật bốn phía biến thành mơ hồ quang ảnh thật nhanh lui về phía sau, làm này một đen một trắng hai đạo thiểm điện không ngừng biến hướng, trong khoảnh khắc cũng đã chạy đi hơn 300 m lúc, la Biu tiếng giải thích, cũng ở đây ngắn ngùi sau khi khiếp sợ, giống như súng liên thanh thông thường vang lên. Cái thứ nhất 300 m, bọn hắn không có tao ngộ công kích biến hướng, bọn hắn tránh thoát phía trước khói động, tiết tấu thoạt nhìn phi thường ổn định. Hai gã cổ chiến sĩ vây lên đây, có thể bọn họ sớm biến hướng, đem hai cái này cổ chiến sĩ uy hiếp trực tiếp nhét vào phía sau. Lại biến hướng, đây là bọn hắn lần thứ 13 biến hướng, mà trước mặt 12 lần, mỗi một lần đều là chính xác lộ tuyến. Xem bọn hắn lưu lại quy tích, phi thường đẹp. 400m, 400m. Bên trái phía trước thi thể chất đống, một tên cổ chiến sĩ đứng lên, nguy hiểm tinh chuẩn lục la. Phong tiêu tiêu một cái lục la, sớm liền thả ra đến nơi này cái cổ chiến sĩ dưới chân đem hắn vững vàng cố định ở tại chỗ, mà tốc độ của bọn họ căn bản không có chút nào chậm lại, đi qua, bọn hắn đi qua. Địa hỏa bấy dập, từ thân thời ra tốc, hắn sớm mở ra đi nhanh, phun ra địa hỏa gần như là ở khoảng cách cực nhỏ thời khắc bị hắn vứt ở tại phía sau lưng 600m. Bọn hắn đã chạy 600m. Ông trời của ta, này ý vị như thế nào, còn có người nào nghi vấn sao La Biu thanh âm, lại thêm vậy thần tốc di động hình ảnh, khiến cho hiện trường khán giả chỉ nhìn được ra đầu tê dại, ào ào đứng lên tới. Này là đường tắt kỳ đồ. Thật là đường tắt kỳ đồ. La Biu kích động hô lên, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và hửn vấn, đây quả thực là kỳ tích. một chi đại học nghiệp dư chiến đội lại đang trong tranh tài cho ta đám vô bảy chỉ có chức nghiệp đội mới có thể làm được đường tắt kỳ đồ chạy pháp. đài khán giả huyên mà một tiếng liền nổ, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay, tiếng hít gió, giống như thủy triều thông thường. cái gọi là đường tắt kỳ đồ chỉ là chiến trường cổ kỳ đồ giữa một cái xuyên qua khu trong thông đạo. phải biết chiến trường cổ kỳ đồ thi đấu sở di cùng cái khác bản đồ một trời một vực cũng là bởi vì tại đây cái bản đồ giữa, khu giữa địa thế quá mức bằng phẳng cũng quá mức thông thấu mà khu trong lại quá mức nguy hiểm, tất cả mọi người muốn vòng quanh đi, bởi vậy, ở thi đấu giai đoạn trước, nhất là tập hợp chạy vị giai đoạn, hầu như không có chiến thuật biến hóa không gian. Thế nhưng, Thiên Nguyên tinh tộc tuyệt không sẽ không duyên cớ vô cớ thiết kế như vậy một cái loại khác bản đồ, cũng sẽ không thiết kế ra một cái sẽ bị mọi người lẩn tránh, chỉ có thể xung làm bài trí khu trong, bởi vậy, trên thực tế khu trong là có thể thông hành, toàn bộ hình tròn khu trong, tựa như một cái xoay tròn cánh quạt. Nếu như nói những kia qua lại cổ đại binh sĩ, manh thú cùng chướng khí khói độc là xoay tròn phiến lá lời nói, như vậy Này không ngừng biến ảo quỷ tích thông đạo, chính là phiến la ở giữa khe đây là đường tắt kỳ đồ, thông qua này đường tắt, ngươi có thể xa hơn so với vòng quanh khu giữa quỷ bên tường duyên chạy tốc độ nhanh hơn đến ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào. Tự nhiên, thông qua xoay tròn cánh quạt khe này khiến cho người ta nghe xong liền đau đầu tỷ dụ, liền biết được này cái gọi là đường tắt kỳ đồ có bao nhiêu nguy hiểm, cỡ nào khó đi đổi một câu trả lời hợp lý lời nói, đây là cối xay thịt, muốn thông qua đường tắt kỳ đồ, ngươi nhất định phải đối nội khu các loại biến hóa đều đã rõ như lòng bàn tay, biết những này phiến lá biến hóa mục thời gian, biết dùng gì đó tốc độ chạy bằng bằng biết ở nơi nào biến hướng, biết làm sao lợi dụng kỹ năng lẫn. tránh nguy hiểm. Mà theo mọi người biết, có thể làm được hoàn mỹ thông hành, cơ bản đều là thực lực tương đối mạnh chức nghiệp chiến đội đại học nghiệp dư tầng cấp chiến đội giữa, coi như là giống như Sơn Hải đại học loại này hùng bá một cái tinh cầu, thậm chí so với thực lực bọn hắn mạnh hơn những tinh cầu khác chiến đội, cũng không có nghe nói ai làm được qua. Có thể chẳng ai nghĩ tới, ngày hôm nay, trường đại này hai gã đội viên, nhưng vì mọi người biểu diễn một lần xinh đẹp đường tắt kỳ đồ vô tập. Tuy rằng bọn hắn một là có lượng lớn khống chế kỹ năng và khôi phục ra chỉ kỹ năng tiên linh thánh đế, Một là có thể ảnh độ ẩn mình thích khách, tại chức nghiệp trên chiếm tiện nghi, hơn nữa đi lộ tuyến cũng không hoàn mỹ, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng làm xong rồi. 600m không có rương bước, không có tao ngộ chí mạng nguy hiểm, đã là đủ giải thích, bọn hắn hoàn toàn nắm giữ thông hành đường tất kỳ đồ huyền bí. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng vô tay nhiệt liệt đến cơ hồ có thể hất bay nóc nhà. Tất cả mọi người đang vì này hai người trẻ tuổi ủng hộ ở mọi người trong lòng, vô luận cuộc tranh tài này kết cục cuối cùng làm sao, trường đại chỉ bằng vào từ thân thời cùng phong tiêu tiêu thể hiện, cũng đã là đủ thắng được tôn kính rất nhiều chức nghiệp tìm kiếm tài năng, đương thời liền rời chỗ ngồi gọi điện thoại trở về câu lạc bộ. bọn hắn muốn kỹ lưỡng hơn liên quan tới hai cái này đội viên tình báo. bất quá, đang hoan hô thanh cùng tiếng vỗ tay giữa, khán giả trong lòng cũng dần dần bay lên một cái nghi vấn. trên màn ảnh, hai gã trưởng đại đội viên đã đến gần khu trong chủ tuyến, sắp đến cuối cùng điểm quyết chiến cho ở tế đàn cổ khu vực. bọn hắn muốn đi nơi nào đâu, đang ở góc bắc điểm tập hợp, bọn hắn là không có khả năng biết góc nam điểm tập hợp phát sinh tất cả, càng không thể nào biết. lúc này đội viên của mình đang ở hán đại truy kích dưới. Từ bên phải khu giữa duyên quỷ tường hướng bắc đi về phía trước, bọn hắn thông qua khu trong thông đạo, làm sao mới có thể chính xác mà cùng mình đội hữu hội hợp, lẽ nào? Gần như là ở khán giả trong đầu cái ý niệm này vừa mới thoáng qua, bọn hắn thấy, phong tiêu tiêu cùng Từ Thân Thời đã ngược lại hướng đông, chạy vào khoảng cách quỷ tường cách đó không xa một chỗ rừng cây nhỏ. Mà cùng lúc đó, một chỗ khác chiến cuộc cũng xuất hiện biến hóa. Tại chân kiệt chạy tới. Chương 158. Chương 158, Biêu Ám tại chân kiệt xuất hiện ở bên phải khu giữa cánh đồng bát ngát ở xa đường chân trời trên lúc. Hạ Đại các đội viên đều hưng phấn thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên. Dọc theo con đường này, bọn hắn đuổi theo Trường Đại từ góc nam một mực dây dưa tới tiếp cận Nam Bắc Trung tuyến vị trí, có thể vẫn luôn không có biện pháp đem Trường Đại kéo vào đến chiến đấu trạng thái giữa. Trường Đại ba tên này quả thực trượt giống như cá trạch một dạng, mỗi lần mắt thấy sẽ phải đem bọn họ cuốn lấy, bọn hắn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt thoát thân. Vậy giải bộ thu một lần lại một lần thả ra phân chấn chi ca, quả thực khiến cho người ta hận đến ngứa cả răng. Cũng may mà ngay trong bọn họ còn có một cái buổi tiên, cùng Trường Đại làm nhiều năm như vậy đối đầu đối với trường đại những đội viên này cơ bản tình báo, hán đại vẫn có nắm giữ, nhất là năm ngoái 9 tháng bùi tiên gia nhập trường đại chiến đội, cũng ở vào trường không lâu sau liền trở thành trường đại thủ tịch tinh đấu sĩ dưới tình huống, hán đại tốn rất lớn khí lực điều tra hắn, bùi tiên ưu điểm cường hạng cũng không cần nói, mà hắn duy nhất chỗ thiếu hụt, cũng là phần lớn pháp sư cộng đồng chỗ thiếu hụt, chính là tốc độ di động chậm. lúc trước một trận khiêu chiến thi đấu giữa, hán đại chính là ở trương minh dưới sự chỉ huy bắt được bùi tiên điểm yếu này, dùng hai cánh giật lại, phân tán trường đại trận hình, sau đó đột nhiên thực thi đánh bất ngờ, tập hòa bùi tiên chiến thuật lấy được thắng lợi. Mà hôm nay, Đùi tiên tốc độ cũng đồng dạng trở thành trường đại chỗ thiếu hụt. Mặc dù có giải bộ thu phụ trợ, nhưng chỉ cần phân chấn chi ka UFF vừa biến mất, bùi tiên tốc độ sẽ hạ xuống. Nay cũng liền tạo thành mỗi lần bọn hắn thoát ly sau đó, chạy không được bao xa, cũng sẽ bị hãn đại đuổi theo. Mà theo Tôn Quý Kha cùng Ngô Chấn liên tiếp lao lên quấy giày sau, trường đại chạy trốn cũng không có trước lưu sướng, lượng máu cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng tổn thất điều này làm cho nôn nóng bất an hãn đại đội viên, tâm tính dần dần lại khôi phục tự tin ở bọn hắn xem ra, nếu như không phải phe mình ở thời khắc mấu chốt, phối hợp với luôn luôn có chút sai lầm mà đối phương vận khí lại quá tốt, bọn hắn căn bản là trốn không tới nơi này. Mà bây giờ, theo Tạ chăn Kiệt xuất hiện, trận này truy đuổi chiến cũng tiến nhập phần cuối. Tạ chăn Kiệt là ở phương bắc xuất hiện, vừa vận ngăn chặn Trường Đại lối đi. Triệu Yến Hàng bọn hắn chỉ cần là tiếp tục hướng bắc, vô luận như thế nào điều chỉnh phương hướng, cũng không thể vòng qua hắn chặn. Mà chỉ cần Tạ chăn Kiệt phạm vi lớn ma pháp có thể kéo dài Trường Đại một hồi, phe mình là có thể đuổi kịp đi hoàn thành vây kín. Mà phương hướng khác đối với Trường Đại tới nói cũng đồng dạng là tự lộ. Phía tây là khu trong quỷ tường, phía nam lại bị bản thân bốn người chặn đường. Bọn hắn duy nhất lộ tuyến, tựa hồ cũng chỉ có hướng đông. Có thể phe mình đã là 5 người tập hợp, trường đại vẫn còn chỉ có 3 người đừng nói lấy tốc độ của bọn họ, bên phải khu giữa này, rộng bình nguyên trên căn bản không cách nào thoát khỏi phe mình truy đuổi, coi như thoát được, vậy cũng ý nghĩa bọn hắn đem cùng bọn họ hai gã khác đồng bạn mất đi liên lạc. Thấy thế nào, trường đại đều đã cùng đường. Anh. Bùi Tiên ở chạy trốn giữa, thân hình trên không trung một cái 180 độ chuyển hướng, hai tay một trên một dưới thành vòng, chợt thi triển ra một chiêu tinh chi bảo hào. To lớn cột ánh sáng bắn ra nhanh như điện lóe, quan hổ chạy trồm dính đảo truy kích hán đại tổ bốn người thân hình một trận, ảo ảo hướng bên cạnh né tránh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thẳng tắp cột ánh sáng quanh trên mặt đất, nổ tung bùn đất, lôi ra một đạo thật dài danh đất. cứ việc tránh né đúng lúc, nhưng lâm tiêu cùng khâu phóng vẫn bị cột ánh sáng lao một chút, rớt một chút máu. ngoan cố chống cự, tôn quý kha cười lạnh một tiếng, kêu lên, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể chạy thoát sao? nói xong, hắn ở đội ngũ kinh bên trong hạ lệnh, nô chấn, ngươi hướng bên phải tiến vào ẩn mình, khâu phóng cũng là, đem tinh thú đều đi qua, hiện hình cung vây quanh, ngăn chặn mặt đông. Ngô Chấn cùng Khâu Phong cấp tốc thi hành chỉ lệnh, hơi kéo ra một chút khoảng cách triệu Yến Hàng đám người, mắt thấy sau lưng Ngô Chấn hướng mặt Đông tiến vào ẩn mình, biết mặt Đông đã bị ngăn chặn, chỉ có thể ngược lại hướng Tây, ở quỷ tường trước xoay người lại, dựa lưng quỷ tường hiện hình tam giác trận hình. Trốn không thoát, cũng có thể tạt các ngươi một thân máu, triệu Yến Hàng cười lạnh nói, Tôn Quý Kha, chúng ta giao thủ nhiều lần như vậy, ai còn không biết ai? Đội thành Trương Minh cùng Tiết huynh ở ta còn kiêng kỵ một chút, hắc, ngươi vậy chút bản lãnh. Mang này thủ tịch tinh đấu sĩ danh tiếng không biết xấu hổ sao? Hỗ hồ, thật nghĩ đến ngươi liền đem chúng ta chắc trong tranh tài, sân trong đối thoại là mật, đấu trường trong chiến đội nội bộ đội viên kinh đối thoại cũng mật, nhưng loại này công khai đối thoại, nhưng là công khai ý vị này, triệu yến hàn nói, toàn bộ sân thi đấu đều có thể nghe được, mà lúc này khán giả đã là lặng ngắt như tờ, tôn quý kha chán nổi gần xinh nghệ, chỉ là kiêng rẻ hình tượng, lúc này mới cố nén, chỉ cười lạnh một tiếng nói, có ăn chắc hay không, các ngươi cũng bị bức tiến ngó cụt, có bản lĩnh, thứ trong tay chúng ta xông ra đi, đang khi nói chuyện, tại chân kiệt đã chạy tới, năm cái người hiện hình nửa vòng tròn, đem trưởng đại ba người vây quanh ở quỷ chân tường động thủ tôn quý kha đột nhiên hạ lệnh có thể không ngờ tới hắn này lời còn chưa dứt đối diện trường đại vậy mà cướp động thủ trước triệu yến hàng xuống máy một cái bắn quét lưới đạn giống như triệu dâng thông thường cũng tới đồng thời đùi tiên cũng phóng ra một cái tinh chi vũ khúc này duy trì liên tục tính phạm vi lớn ma pháp không có trực tiếp ném tiến hắn đại trong trận hình mà là xảo quyệt mà đặt ở trường đại trước người trên đất trống trong lúc nhất thời bao cắt tràn ngập thiên hôn địa ám nghĩ đục nước béo cỏ. tôn quý kha ánh mắt co rút lại không chút do dự hạ lệnh nói tạ kiệt cùng phóng hỏa lực bao trùm. Ngô Chấn theo ta xông. Nói xong, hắn và Ngô Chấn đã song song cấp ra, chống đỡ mưa đạn, vọt vào đùi tiền Tinh Chi vũ khúc tàn sát bừa bãi phạm vi giữa đang tiếp thụ hoàng kỳ hiệu huấn luyện sau đó, hắn đại bây giờ đấu pháp xa so với trước đây càng thêm hung ác độc địa, áp bách tính càng mạnh, đồng thời cũng ý nghĩa càng thêm cấp tiến. Giống như loại này đã ăn chết đối phương cục diện, dựa theo hoàng kỳ hiệu yêu cầu, lại không thể có chút nào phóng túng dư địa, dù cho liều mạng thủ thường cũng muốn gắt gao nắm lấy chiến cơ, thẳng đến đem đối thủ triệt để đánh sụp. Huấn hộ ở năm đối với ba ưu thế dưới tình huống, lấy máu đổi máu nguyên bản chính là bình thường chiến thuật bởi vậy tôn quý kha không chút do dự dẫn nô chấn cứng rắn chịu đối phương này đợt công kích trực tiếp vọt vào trường đại trô ở khu vực giờ khắc này hắn đã mở ra võ giả trường lực đồng thời tạ trăn kiệt lạc tinh vũ pháp thuật cùng khâu phóng loạn tiễn cũng phô thiên cái địa bao phủ xuống tới nhưng mà khiến cho tôn quý kha nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là liền ở hắn chạy vào cắt bụi giữa lại phát hiện triệu yến hàng ba người vậy mà trực tiếp lui vào quỷ tưởng, đang thật nhanh hướng về khu trong chạy trốn chẳng những mở ra võ giả trường lực bản thân chưa bắt được người liền tạ kiệt cùng khâu phóng kỹ năng cũng tất cả đều thất bại Tôn quý Kha có chút tức giận, tuy rằng trong tầm mắt, theo trường đại chạy trốn, bốn phía bấy dập một người tiếp một người bị gây ra, còn có một sóng lại một sóng cổ chiến sĩ cùng manh thu ở bao vây bọn hắn, nhưng nhìn bản thân không duyên cớ rất vượt quá 15% phần trăm lượng máu sinh mệnh giá trị, hắn vẫn như cũ có bị đối phương trêu đùa cảm giác. Bọn hắn vào khu trong, Tôn quý Kha không chút nghĩ ngợi hạ lệnh nói, truy. Nghe được Tôn quý Kha chỉ lệnh, hắn đại các đội viên cũng không có nửa phần do dự, theo sát ở Tôn quý Kha phía sau, vọt vào quỷ tường đích xác, khu trong rất nguy hiểm nhưng giờ khắc này bọn hắn có nhiều hơn lý do truy đi vào đầu tiên là khoảng cách của song phương gần vô cùng tôn quý kha võ giả trường lực đã mở ra hắn không thể lãng phí này hạch tâm kỹ năng thứ hai ở năm đối với ba dưới tình huống đồng dạng là ở bên trong khu phe mình cũng chiếm ưu thế mà thứ ba cũng là càng quan trọng hơn một chút đó chính là khu trong giữa cổ chiến sĩ cùng manh thu cửu hận là thành lập ở trước hết dẫn động đội ngũ trên người mà cái này ý nghĩa theo ở phía sau truy kích người chỉ cần chú ý bây dập là được ở vô số chiến trường cổ ký đồ trong tranh tài không biết ít nhiều đội ngũ cũng là bởi vì bị đội tiến khu trong mà bị diệt. Phía sau truy kích đội ngũ, ở những thu giữ kia cùng cổ chiến sĩ dưới sự trợ giúp, hoàn toàn chính là thu gặt. Thậm chí không cần động thủ, chỉ cần không ngừng mà xua đuổi đối phương, là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Những lý do này, lại thêm Tôn Quý Kha bị treo đùa phẫn nộ, khiến cho Hàm Theo sau đánh cho Hán Đại tất nhiên mà tuyển chọn. Nhưng mà, Hán Đại các đội viên không biết là, khi bọn hắn chạy vào quỷ tưởng, gắt gao cắn trường đại chiến đội, xông về cách đó không xa một rừng cây nhỏ một khắc kia, toàn bộ phòng thi đấu đều đã bạ bốn.